t r ư ớ c 118, a n siêu phạm hết u y đủ nương theo lấy lý minh cả cái đầu bị đánh nát đứng tại bên ngoài phòng xạ đạ cổ cũng là nhẹ nhàng nâng tay đem nội bộ bắn tung tóe tại pha lê lên nao tương cho vung ra một bên để lộ vũ có thể thấy rõ ràng trong đó tình huống lộ vũ gật đầu mở miệng nói p h ờ rằng k e n s i e g n người thu thập một điểm huyết dịch hàng mẫu nhìn một chút bên trong còn có hay không siêu phạm thừa số tồn tại Tuân ta thân Stein gật đầu, mang tới thủ cùng ý dụng bị mắt, yêu đầu, nhân. mệnh, rằng Ken mang cùng dụng tiến vào trong phòng. chủ Phở sáo vào ý bị nó dùng cái kẹp đào được một điểm thi thể không đầu bên trên thịt nát trở lại trong phòng thí nghiệm dùng k í n h h i ể n vi quan sát một phen về sau liền lập tức đã kéo xuống khẩu trang một mặt hương phân nói thân yêu chủ nhân chính như ngài nói như vậy siêu phàm thừa số mặc dù tiêm vào nhập thân thể của nhân loại về sau sẽ đối thân thể của nhân loại có nhất định tổn thương nhưng siêu phàm thừa số vẫn là có hoạt tính thậm chí mọc thêm một chút lộ vũ trên mặt cũng lộ ra kích động tiểu dung hắn quay người nhìn xem pha lê trong phòng mở miệng nói lang nhân ngươi đã nghe chưa nhân loại kia huyết nhục bên trong ngậm có thật nhiều hoạt tính siêu phàm thừa số ngươi thử ăn một chút nhìn đối ngươi có hay không trợ giút pha lê trong phòng lang nhân chậm rãi gật đầu nó r ộ i ra móng n u ố t trực tiếp một lần đánh xuống trực tiếp đem một đầu cơ bắp phồng lên cánh tay cho xé rách xuống tới bất quá nó cũng không có trực tiếp đem chọn cánh tay n u ố t vào mà là g ơ lên cánh tay kia đem chém đứt vết cắt h ư ớ n g xuống để miệng vết thương huyết dịch chậm rãi tích trong cửa vào tích tích tích c ụ c nương theo lấy máu đỏ tươi chậm rãi nhỏ vào lang nhân trong miệng một cảm giác hoàn toàn mới liền trong nháy mắt quét sạch lang nhân toàn bộ thân thể nó dựng thẳng con người đột nhiên có rút lại một chút cảm giác thân thể mỗi một tấc cơ bắp đều tại h ư n ấ n huyết dịch đang sôi trào nga nó trực tiếp đem cái tia cả cánh tay đều cho nuốt mất nhấm nuốt hai lần cảm giác thu được tân sinh nhìn xem lang nhân kích động bộ dáng lộ vũ khỏe miệng cũng vi vi câu lên hắn hiện tại cũng rõ ràng siêu phàm thừa số đối lang nhân xác thực hữu dụng mở miệng nói quả nhiên huyết nhục là lang nhân tiến giai vật liệu nếu như đơn thuần siêu phàm thừa số không cách nào bị lang nhân hấp thu đem nó rót vào máu thịt bên trong liền có thể đạt tới để lang nhân tiến hóa mục đích vạn h ạ n h chính là chúng ta không có lãng phí cái này một ống siêu phàm thừa số thốt thử mà nhìn xem cực độ hưng phấn lang nhân một bên dở dạ cụ lạ cũng có chút không nhẫn lại được hắn hướng phía lộ vũ cung tính không l xạ đạ i cô ở phía sau cũng không lưng nói thân yêu chủ nhân ta cũng muốn thử một chút có thể trở nên cường đại ta cũng có thể vì ngài cung cấp càng nhiều trợ giúp có thể tốt hơn bảo hộ ngài lộ vũ cười không có cự tuyệt nói tuất đi ăn đi không muốn tranh đoạt liền tốt chúng ta đều không phải là thô lô quái vật muốn ưu nhã một điểm mới là dơ d ả cụ là cùng xạ đạ cộ đồng thời gật đầu sau đó liền đi vào pha lê trong phòng cùng lang nhân cùng một chỗ bắt đầu chia hưởng cái này khó được mỹ vị mà một bên p h ợ rằng k e n s t e d nhìn xem pha lê trong phòng bị triệt để chia cắt thi thể có chút đau lòng hô mấy vị mấy vị không muốn tranh đoạt cho ta cũng lưu một điểm ít nhất phải cho ta một cái bắp đùi mới được lộ vũ nghe vậy hơi kinh ngạc hỏi p h ợ rằng k e n s t e n làm sao ngươi cũng muốn chia cắt thi thể chẳng lẽ ngươi cũng pha giới muốn ăn thì sao p h ợ rằng k e n s t e d nghe vậy vẫn là lắc đầu liên tục cười giải thích nói không không ta thân yêu chủ nhân ngài hiểu lầm ta còn là kiên định thức ăn chay chủ nghĩa người vẫn là sẽ không ăn thịt ta muốn để giờ dạ cụ lạ tiên sinh bọn chúng vì ta lưu lại một bộ phận thi thể là muốn tiến hành tương ứng nghiên cứu mà lại siêu phàm thừa số loại vật này tựa hồ đối với trí lực cũng không có cái gì tăng lên ta tìm đọc qua xã hội bây giờ bên trên tin tức phát hiện không có cái gì siêu phàm giả thu hoạch được đột phá tính nghiên cứu hoặc là giải thưởng cho nên ta suy đoán coi như ta ăn những cái kia chứa siêu phàm thừa số huyết lục ũ n g sẽ không có cái gì tăng lên còn không bằng tiến hành càng nhiều nghiên cứu nói không chừng sẽ lấy được một chút hữu hiệu, hiệu hơn thành quả lộ vũ nghe vậy gật đầu cũng không có nhiều lời t h rằng k e n có chính nó suy nghĩ hắn cũng sẽ không nhiều quản chỉ cần p h ờ rằng k e n s t i n g có thể hoàn thành hắn lời nhắn nhủ nhiệm vụ liền tốt g i a n g g i á c g i a n g giác. mà pha lê trong phòng lại là một trận cắn xé âm thanh truyền đến đại lượng máu tươi phun tung tóe về sau xà đạ cổ x u ấ t trước đi ra trên bàn tay của nàng dính một chút máu tươi bất quá cũng không nhiều hẳn là ngụm nhỏ ngụm nhỏ cắn chút ăn cũng không nhiều sau đó chính là giờ dạ cũ lạ hắn từ trong túi lấy ra một cái khăn tay ưu nhã l a u miệng không có nửa điểm ăn qua vết tích mà phía sau nhất chính là lan là nhân nó tướng ăn khói nhất da lông bên trên đều dính mạng lớn vết máu khoe miệng còn giữ một chút tí nát lại trong tay của nó còn đang nắm một đầu dính đ ầ y máu tươi đùi ngao lang nhân đem đ u ổ i trực tiếp đưa cho p h ở g i ằ n g k e n s t o n để p h ở g i ằ n g k e n s t o n một trận cảm giác t â m tắc nó mang tới ý dụng cao su thủ sáo về sau mới đưa cái kia cái bắp đ u ổ i nhận lấy nói lang nhân tiên sinh ta rất cảm tạ trợ giúp của ngươi ginet nhanh lên tới giúp ta một chút chúng ta muốn trước đem cái này cái bắp đ u ổ i cầm tới kho lạnh bảo tồn lại mỗi lần cắt xuống một điểm nghiên cứu và n g không thì quá lãng phí sau đó g ì nẹ cũng là cấp tốc chạy đến cầm trong tay của nàng một cái đại hào trong suốt chân k h ô n g túi đem cái kia cái bắp đùi nhận lấy hai cái thân hình cao lớn quái vật liền cùng một chỗ đi đến hầm chứa đã tiến hành bảo trì mà lộ vũ cũng không có đi quản hai bọn chúng mà là nhìn xem dở dạ c ụ l ạ bọn chúng ba cái nói t ố t các ngươi cùng ta về văn phòng đi tiếp xuống ta còn có chuyện muốn cùng các ngươi thương nghị một chút tầng cao nhất trong văn phòng tiến hành một trận hoàn toàn mới ăn về sau hai cái quái vật cùng một con quỷ tâm tình đều rất không tệ lang nhân cũng khôi phục bình thường tâm tình ngồi ở trên ghe sa lon tùy tiện mà dở dạ cũ l ạ thì là có chút kỳ quái hỏi Vĩ vật với đại tạo vật chủ, xin hỏi ngài với chúng ta tới ta chủ, chúng lộ à cần cần cùng thương lượng tình không cần để phở rằng Ken Stein phải phở tham đi gì, gia l sự để sao.、Lộ、vũ ngồi tại tổng giám đốc trên ghế lắc đầu nói không cần phở rằng k e n s t e i n nó chỉ cần chuyên tâm nghiên cứu liền tốt ta bây giờ nghĩ hỏi các người đang ăn qua chứa siêu phàm thừa số huyết nhục về sau cảm giác lực lượng của mình tăng lên nhiều ít lang nhân nghe cái này lập tức liền đến hào hứng hướng phía lộ vũ biểu hiện ra nó càng thêm tráng kiện cơ bắp mở miệng quát ngao ngao ngao Ý là xạ、so so、cũ là là đạ cổ đồng dạng trả lời ta cùng lang nhân tiên sinh cùng giờ dạ cụ lạ tiên sinh hai vị cũng kém không nhiều bất quá ta không có như vậy cảm giác mãnh liệt có lẽ là bởi vì năng lực của ta là cùng hai vị này có chút khác nhau n h i ệ m lực tăng lên cũng không nhiều có lẽ siêu phàm thừa số đối với nhục thân tồn tại cường đại tăng lên càng nhiều n h i ệ m lực thuộc về dị năng một loại khả năng cũng không rõ ràng lộ vũ gật đầu nói cũng thế xạ đạ cổ hiện tại vẫn là thuộc về linh thể tồn tại không là dựa vào huyết nhục tăng lên lời nói siêu phàm thừa số tăng lên khả năng cũng sẽ không rất lớn liên quan tới xạ đạ cổ tăng lên ta đến tiếp sau còn phải lại cẩn thận suy nghĩ một chút xạ đạ cô gật đầu mở miệng nói làm việc này thân yêu chủ nhân mà giờ dạ cụ lạc thì làm mở miệng nói ta thân yêu chủ nhân ta đại khái có thể giải n g à i ý nghĩ nếu như thể nội g i à u có siêu phàm thừa số nhân loại huyết đủ, c ó thể làm cho ta cùng lang nhân còn có xạ đạ cổ đạt được nhất định tăng lên như vậy đến tiếp sau chúng ta đại khái liền sẽ tiếp tục đem mục tiêu chuyển rời đến đi săn siêu phàm giả phía trên bất quá dạng này tựa hồ càng thêm nguy hiểm một chút dù sao siêu phàm giả không giống với nhân loại bình thường phổ thông xã hội biên giới nhân loại nếu như biến mất về sau có thể sẽ không gây nên quá nhiều chú ý nhưng này chút siêu phàm giả liền không đồng dạng bọn hắn không chỉ có so với người bình thường loại càng thêm cường đại mà lại đạt được chú ý cũng viễn siêu nhân loại bình thường đại lượng biến mất không chỉ có là chính phủ liền ngay cả cái khác đẳng cấp cao hơn siêu phàm giả đều sẽ chú ý tới chúng ta dạng này rất nguy hiểm để chúng ta rất dễ dàng bị chú ý thậm chí gây nên bọn hắn vây quét cùng điều tra lộ vũ gật đầu nói điểm này ta tự nhiên là rõ ràng bất quá chúng ta vẫn là cần càng nhiều siêu phàm giả huyết đ ụ c có thể để các ngươi lực lượng tăng lên đường tắt cũng không nhiều mà lại chúng ta đã khiến cho manh động sớm muộn đều sẽ dẫn tới mạnh hơn siêu phàm giả chúng ta cần ở trước đó đem thực lực tăng lên tới giống như bọn họ có thể chống lại tình trạng một vị ẩn nút không có bất kỳ cái gì ý nghĩa thực lực mới là duy nhất bảo hộ ta có thể điêu khắc quái vật cũng không thể q u á cường đại điêu khắc lang nhân lúc đều kém chút hết sạch thể lực ta suy đoán nếu như trực tiếp điêu khắc quá cường đại quái vật sẽ trực tiếp đối ta bản người tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương chỗ lấy các ngươi lực lượng tăng lên là rất c ó cần phải hiểu rõ sao g dơ dạ cụ lạ cùng lang nhân xạ đa c ổ đồng thời túi lầu nói hiểu rõ vĩ đại tạo vật chủ tuân mệnh thất yêu chủ nhân ngao lộ vũ gật đầu ngay sau đó nói bất quá các ngươi cũng không cần quá lo lắng ta sẽ không dễ dàng liền đem các người đặt mình vào tình cảnh nguy hiểm liên quan tới siêu p h à m giả đi săn kỳ thật không chỉ có bị chính phủ giám sát cái chủng loại kia cá thể cường đại còn có thật nhiều là cũng không thuộc về cấp hai trở lên cường đại cá thể bị tập trung quản lý g dơ dạ cụ là nghe vậy hơi kinh ngạc hỏi vĩ đại tạo vật chủ còn có siêu p h à m giả bị tập trung quản lý sao dạng này sẽ không khiến cho cái k h á c cường đại siêu p h à m giả kháng nghị sao lộ vũ gật đầu giải thích nói đương nhiên là có bất quá những thứ này siêu p h à m giả có thể đều không phải là cái gì ba tốt thị dân có được siêu phạm năng lực về sau qua không quá như ý liền sẽ đem suy nghĩ chuyển hướng phạm tội mà những thứ này siêu phàm giả năng lực không đủ cường đại cũng không có tổ chức cùng quy hoạch rất dễ dàng liền bị bắt càng đừng đề cập chính phủ còn có thể thuê mạnh hơn siêu phàm giả tới bắt những thứ này nếu loạn trật tự ra hỏa tích lũy tháng ngày xuống tới cũng có một chút chuyên môn vì siêu phàm giả thiết lập n g ụ c giam đó chính là chúng ta muốn thu hoạch siêu phàm thừa số địa phương siêu phàm giả n g ụ c giam Giờ giả cụ lạ lang nhân xạ đạ cậu nghe được từ ngữ này cũng rất là c h ấ n kinh xạ đạ c â hỏi cái kia thân yêu chủ nhân ý của ngài là để chúng ta đi những cái kia siêu phàm giả ngục giam đi săn những cái kia siêu phàm nhân loại sao ta cảm giác nếu như là chuyên môn giam giữ siêu phàm giả ngục giam cái kia phòng thủ hẳn là càng thêm nghiêm mật mới đúng căn cứ ngài trước đó thuyết pháp siêu phàm giả số lượng nhiều đến đầy đủ kiến thiết một cái đơn độc ngục giam hẳn là một cái dân cư đại quốc mới đúng có thể nhân khẩu càng nhiều cũng sẽ có được càng nhiều cường đại siêu phàm giả mục giam lực lượng phòng thủ càng cường đại chúng ta cũng càng khó đột phá dù sao cũng là muốn giam giữ xa so với nhân loại bình thường muốn cường đại siêu phàm giả dơ giả cụ là cùng lang nhân đồng thời gật đầu biểu thị đồng ý lộ vũ tiếp lấy giải thích nói điểm này xác thực rằng này bất quá có một quốc gia là ngoại lệ mặc dù nhân khẩu là đệ nhất thế giới tồn tại bất quá kinh tế cũng không phát đạt nội bộ quản lý cũng không hợp p h i t h ư ờ n g giống như là hạ quốc cùng mỹ quốc nhân khẩu đều là thứ hai cùng thứ ba tồn tại bất quá cái này hai nước đối với siêu phàm giả tội phạm đều có một bộ thành thuộc hệ thống có thể thông qua đặc biệt dự v ậ t trực tiếp đem siêu phàm giả tội phạm thể nội siêu phàm thừa số thanh trừ để bọn hắn trực tiếp biến trở về người bình thường mà thân là nhân khẩu đệ nhất ấn độ siêu phạm giả tội phạm cũng là đệ nhất thế giới tồn tại bất quá bọn chúng không có tiền đi mua sắm loại kia khứ trừ siêu phạm thừa số đắt đỏ dược vật mà là lựa chọn mỗi ngày cho tội phạm trong đồ ăn tăng thêm nhất định lượng độc dược đến khiến cái này tội phạm giảm bớt sức sống mất đi phạm tội năng lực giờ giả cụ là nghe xong cũng rất là kinh ngạc quốc gia này nghe cũng không quá đáng tin cậy dáng vẻ lộ vũ gật đầu nói điểm này là thế giới công nhận bất quá cũng chính là bởi vì điểm này để chúng ta có có thể thu hoạch đại lượng siêu phàm thừa số cơ hội cái k i ê m một chỗ g ụ c giam chỉ có một tên cấp bốn siêu phàm giả trông coi ngày mai chúng ta liền muốn xuất động hôm nay các ngươi chuẩn bị sẵn sàng trải qua hai lần tại châu âu tập kích nơi đó siêu phàm giả cũng đã cảnh giác lên lần nữa xuất động lời nói bọn hắn khẳng định sẽ triệu tập càng nhiều đồng bạn đồng thời xuất động chúng ta lần tiếp theo liền muốn trước gây nên náo động đem những thứ này siêu phàm giả lực chú ý hấp dẫn tới sau đó đối n g ụ c giam triển khai tập kích thời gian chuyển di đã đến ngày thứ hai toàn bộ châu âu siêu phàm giả đều vượt qua một cái thần kinh kéo căng ban đêm nhưng ra ngoài dự liệu của mọi người toàn bộ ban đêm đều không có nửa cái quái vật tập kích t i n tức cả đêm đều ngồi tại chiến đấu trong máy bay hội y mở to có chút m ỏ i m ệ t hai mắt hướng tự mình miệng bên trong hung h ă n g ngực một hớp vừa c ả máng đáng chết đám kia x u ấ t sinh trước đó không phải gây rất h o a n sao liên tục hai ngày tập kích khác biệt quốc gia hôm nay ta toàn bộ ban đêm đều không ngủ chính là vì có thể tại quái vật tập kích trước tiên đổi u tới hiện trường đem ngày hôm qua cái kia trêu đùa lao nương nữ quỷ cho bắt tới kết quả bọn này tên đáng chết hôm nay trực tiếp không còn bỏng dáng để lao nương mạch chờ một đêm lên các quốc gia chính phủ cũng, cũng bắt đầu nghĩ hoặc chẳng lẽ quái vật liên tục hai đêm xuất hiện chỉ là một cái trùng hợp sa Mà lộ vũ chương là tại ban ngày vượt qua một trăm điểm điểm hai mươi xâm nhập châu âu na uy một tòa tân hải tiểu trấn có chút cũ cũ ngói đỏ trong phòng nhỏ mở tối trong phòng không có một chiếc đèn điện bị mở ra chỉ có một đài tivi đang kéo dài phát hình tràn đầy hoa dâm điểm rẻ hình tượng ẩm tư rồi hơn năm mươi tuổi nam nhân ngồi liệt ở trên ghế salon trong tay hắn còn đang nắm nửa bình uống còn lại nghĩa nhưng hắn đã không có cơ hội lại uống xong bởi vì bộ ngực của hắn bị trực tiếp bắt nát huyết hồng nội tạng rơi lấy đất trên sàn nhà còn để lại một chuỗi to lớn huyết sắc dấu chân dấu chân kia cũng không phải nhân loại có thể dẫm ra tới giống như là phóng đại mấy lần sói hoang chỉ có chi sau trên mặt đất đặt đi cái kia huyết sắc dấu chân một mực lan tràn đến ngoài phòng đi hướng cách đó không xa một nhà khác cư dân mà rất nhanh lại một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ trong đó vang lên a a a a e n g e n g e n g e n g e n g e n chung điện thoại bị liên tiếp không ngừng vang lên đem chiến đầu máy bay trực thăng bên cạnh buồn ngủ lơ ý cho đánh thức nàng đột nhiên đứng d đưa trong tay rượu vột c ạ bình cho rất bể cầm điện thoại lên kết nối về sau kích động hô uy jonathan là có quái vật tin tức sao ở nơi nào ta bây giờ lập tức chạy tới làm chết đám kia xuất sinh nhưng mà đợi đến hỡi ổ ý nghe xong thanh âm bên đầu điện thoại kia về sau nàng nguyên bản vẻ mặt kích động rất sắp biến thành hoang mang cùng không hiểu nàng có chút hoài nghi tao mày hỏi ngươi ngươi có ý tứ gì cái gì gọi là ta đi nơi nào đều được ít nhất cũng phải cho ta một vị trí a mà rất nhanh hỡi ổ ỉ hai mắt liền t r ừ n lớn nàng mặt mũi tràn đầy trấn kinh trực tiếp hô lên âm thanh cái gì ngươi nói cái k i a bảy quái vật xuất hiện ở toàn bộ châu âu ngao ngao ngao điên cuồng tiếng gào thét tại châu âu mỗi một quốc gia vang lên hai mắt tinh hồng lang nhân leo lên phòng ốc đỉnh chót ngửa mặt lên trời gào thét mà ở hậu phương mỗi một c h â u ngóc ngách đều không ngừng có to rõ giống tiếng vang lên con mắt đỏ ngầu không ngừng trong đêm tối sáng lên đem toàn bộ thành thị đều hóa thành lang nhân đạo quật a a a cứu mạng a cảnh sát đâu binh sĩ đâu không người đến cứu lấy chúng ta sao chạy mau a chạy mau a khắp nơi đều là quái vật vô số mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ thị dân trên đường phố điên cuồng chạy t h u c mạng trên không quanh quần kinh khủng thú giống cả tòa thành thị rất nhanh liền bị điên cùng đồng hóa khuyết trương lang nhân chứng cứ sợ hai cùng tuyệt vọng tại trong thành thị lan tràn giống nhau tình huống tại châu âu các quốc gia đều ở chiến diễn mỗi quốc gia quân bị lực lượng đều đã tới gần cực điểm bọn hắn căn bản không có nhiều như vậy binh sĩ cùng cảnh sát đến ứng phó cái này chỗ phát sinh tai nạn liền xem như siêu phàm giả đổi tới cũng cần thời gian nhất định càng đừng đề cập mỗi một quốc gia có thể chân chính phát huy được tác dụng siêu phàm giả chỉ có như vậy giải rác mấy cái mà tại một chỗ cao lầu t ầ n g cao nhất bên trên lộ vũ đứng tại trên sân thượng nhìn xuống phía dưới khói đen tràn ngập hôn loạn tưng bừng thành thị m ặ t không thay đổi mở miệng nói lang nhân thân thuộc quả nhiên là thích hợp nhất gây ra hỗn loạn mặc dù không có cái gì lý trí nhưng tính công kích mạnh nhất có so dõm bị vừa lực lượng cường đại cùng tốc độ nhanh hơn h o à ngao t lan nhân nghe cái này rất là tự hào dơ lên ngực biểu đạt nó đắc ý từ khi ăn cái tia thể nội chứa siêu phàm thừa số nhân loại về sau lan g nhân có đầy đủ lực lượng cảm xúc cũng tốt lên rất nhiều dơ dạ cụ là nhìn xem một bên đắc ý dương dương lan nhân khoe miệng lộ ra trêu tức tiểu dung hắn cảm giác lan g nhân đầu góc là thật không dễ dùng lắm tạo vật chủ nói nghe được lời này cũng không phải tại khen nó thân thuộc rõ ràng câu đầu tiên đều đã nói rõ mặc dù không có gì lý trí không phải liền là một đám sẽ chỉ cắn loạn đồ đần s a o vẫn là tự mình thân thuộc ưu tú không chỉ có thể nghe hiểu lời nói mà lại ăn lưu nhã sẽ không như là dã thú điên c u ồ n g căn xé nhưng so sánh lang nhân còn cao cấp hơn nhiều mà lộ vũ dơ cổ tay lên nhìn một chút trên đồng hồ thời gian liền trực tiếp q u a n người hướng sau lưng ba cái quái vật phân phó nói t ố t tình huống hiện tại hẳn là đủ châu âu siêu phàm giả cùng quân đội bận rộn một trận chúng ta đi ngục giam bên kia đi sa đà cô ấn độ cái khác địa khu ngươi cũng đưa lên lang nhân thân thuộc a sa đà cô chậm rãi gật đầu trả lời thất yêu chủ nhân hết t h ả đều chiếu ngài nói làm tại ấn độ mỗi một cái cỡ lớn thành thị nội bộ ta đều đưa lên lang nhân thân thuộc hiện ngay tại chỗ siêu phàm giả cùng quân đội đều bận rộn đi tiêu diệt toàn bộ lang nhân thân thuộc sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta lộ vũ c h ầ m rãi gật đầu nói cái kia đi thôi nên đi ngục giam ấn độ siêu phàm giả ngục giam mấy tên cầm súng thủ vệ tại ngục giam bốn b tháp canh bên trên giò xét cảnh giới bất luận cái gì ngoại lai nhân viên tiếp cận nơi này t o à này n ngục giam bởi vì nội bộ giam giữ t h phạm đều là ủng có nhất định siêu phàm năng lực siêu phàm giả cho nên cũng cực kỳ nguy hiểm n g ụ c giam không có thiết lập ở tiếp cận thành thị địa phương mà là trực tiếp xây dựng ở một chỗ trong đồng hoang bốn phía đều là khu rừng rậm rạp mấy trăm cái ca mê ra lắp đặt tại n g ụ c giam ngoại bộ để cái này phòng thủ gần như không có kẽ hở nhưng thật đáng tiếc chính là tao nộ càng thêm siêu phàm lực lượng những thứ này hiện đại hóa công trình đều thùng rông t ê u to trong n g ụ c giam phòng quan sát một tên nhân viên trực chính nhàn nhã uống vào thổ hoàng sắc đồ uống đem chân trực tiếp vịnh lên tại trên bàn công tác buồn b ự c ngán ngẩm nhìn xem vạn năm không đổi hình ảnh theo dõi hát ở chỗ này đã lên năm năm ban cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy bất luận cái gì bất luận cái gì tình huống dị thường cho nên cũng hoàn toàn không có nghĩ qua hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n nhưng mà đúng vào lúc này cái k i a mấy năm chưa từng biến hóa hình ảnh theo dõi đột nhiên biến thành đen trắng đan sen đ ô n g tuyết bình phong ccc chỉ là mấy giây phòng quan sát bên trong sáu khối màn hình toàn bộ đều biến thành hai màu trắng đen trục chặt hình thức cái này đột nhiên biến hóa để nhàn nhã nhân viên trực cũng là cả kinh không để ý tới uống đồ uống liền tranh thủ hai chân đề xuống mặt hốt hoảng nhìn xem toàn bộ bỏ ra màn hình đập hai lần sau vẫn là không thấy phản ứng gì hắn liền ngay cả bận bịu cầm lên trên bàn bộ đàm đ a các h minh lệ hỗ trợ điểm điểm thúc canh ngày mai vẫn là ba cái nga xin nhờ xin nhờ chương một trăm hai mươi một tập x xác định tên kia nhân viên trực chết đi về sau xạ đạ cụ liền từ hai màu trắng đen giám sát trong màn hình bỏ lên ra nàng đưa tay tiến vào trong màn hình lôi kéo giờ dạ cụ lạ cùng nhau đi ra giờ dạ cụ lạ từ trong màn hình leo ra về sau mỉm cười hướng xạ đạ cụ mở miệng nói xạ đạ cụ tiểu thư cảm tạ ngươi giúp đỡ hiện tại chúng ta hẳn là đi rết cái kia cấp bốn siêu phẳng dạ dứt lời giờ dạ cụ lạ đưa tay xốc lên hắn áo choàng đem bên trong cất dấu lang nhân cùng cái khác mấy tên máu quyến phóng ra mấy tên máu quyến mới vừa từ giờ dạ cụ lạ áo choàng bên trong da liền cung kính quỳ trên mặt đất đ ồ n g thanh nói cảm tạ tôn quý thủy tổ làm ngài trung thực người hầu chúng ta sẽ tuyệt đối phục tùng ngài chỉ lệnh hoàn thành ngài lời nhắn nhủ hạng mục công việc mà lang nhân từ khi dở dạ cụ lạ áo choàng bên trong r a cũng có chút không kịp chờ đợi hoạt động thân thể sau đó n g ử a cái đầu mở ra miệng rộng chuẩn bị đến bên trên một tiếng vui sướng giống to đến tên u y cáo nó đến ngao n h a mà nó miệng rộng mới vừa vặn mở ra một bên dở dạ cụ lạ liền cấp tốc bay đi một tay lấy lang nhân miệng cho khép lại hắn mang theo vài phần im lặng nói ngươi thật lý giải tạo vật chủ nói âm thầm chui vào tốc chiến tốc thang y tứ vừa đến đã nghĩ đến giống một tiếng thật không sợ cái k i a cấp bốn siêu phàm giả đối với chúng ta phát động tập kích đến cuối cùng ai cũng đi không được ngao lang nhân g ầ m nhẹ một tiếng tinh hồng con mắt t r ư ờ n g mắt giờ giả cũ lạ lại không có đ ộ n g thủ nó minh bạch giờ giả cụ lạ nói đúng mà cử động của nó xác thực sẽ hỏng tạo vật chủ kế hoạch t ừ t ừ mà lúc này hậu phương giám sát màn hình đột nhiên sáng lên hình tượng khôi phục bình thường nhưng phía trên biểu hiện lại không phải video theo dõi mà là lộ vũ thân ảnh nhìn thấy lộ vũ tiếp nhập đường dây này đường giờ dạ cụ lạ lang nhân xạ đạ cỗ đều là g i ậ mình sau đó lập tức thu liễm lúc trước tư thái hướng phía lộ túi đầu thăm hỏi nói cũng nên vĩ đại tạo vật chủ ngao cùng nên thân yêu chủ nhân vì đê ố theo dõi bên trong lộ vũ gật đầu đứng đắn nghiêm mặt sắc đạo d i dạ cụ lạ lang nhân xạ đạ cụ ta bản thân không có cái gì chiến lược có thể sẽ liên lụy các ngươi cho nên liền không đi ngục giam d i dạ cụ lạ cung kính túi đầu nói vĩ đại tạo vật chủ ngài nói gì vậy ngài vĩnh viễn sẽ không liên lụy chúng ta là ngài khôi phục chúng ta giao phó chúng ta sinh mệnh chúng ta đem dùng suốt đời vừa đi vừa về báo ngài lang nhân cùng xạ đạ cụ đồng thời gật đầu lộ vũ cũng không có nhiều khiêm tốn cái gì sau khi gật đầu ngay sau đó nói g i dạ cụ lạ để n g ư ơ i mấy tên thân thuộc đi ngục giam tháp canh đem phía trên thủ vệ giải quyết hết c h ấ n thủ ngục giam cấp bốn siêu phàm giả ở vào ngục giam hạch tâm nhất trong lầu các các ngươi phải nhanh một chút đem hắn giải quyết bằng không thì để sẽ còn dẫn tới càng nhiều siêu phàm giả nghe rõ ràng sao giờ dạ cụ lạ lang nhân xạ đạ cổ cùng nhau túi đầu đồng thanh nói tuân mệnh vi đại tạo vật chủ ngao tuân mệnh thân yêu chủ nhân lộ vũ gật đầu nói ta k ỳ đợi tin tức tuất của các ngươi dứt lời màn hình màn hình liền lần nữa khôi phục hoa bình phong trạng thái mà giờ dạ cụ lạ lang nhân cùng xạ đạ cổ cũng cùng nhau đứng dậy giờ dạ cụ là mặt lạnh lấy quay người hướng phía sau lưng mấy tên máu quyến mở miệng nói các ngươi vừa rồi đều nghe được đi vĩ đại tạo vật chủ nói các ngươi muốn đi ngục giam tháp canh đem bên trong lính gác toàn bộ giết không phải cho ta sinh ra cái gì sai lầm đã nghe chưa cái kêu mấy tên máu quyến nhao nhao vô cùng cung kính túi đầu c ũ n g kêu lên trả lời vâng tôn quý thủy tổ chúng ta tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng Bạch, lời nói chưa rơi mấy tên máu quyến liền nương theo lấy một trận khói đen trực tiếp hóa thành con rơi hướng phía ngục giam bốn bể tháp canh bay đi mà giờ dạ cụ là cùng lang nhân xạ đạ cổ ba cái thì là đồng thời bước ra bước chân mở miệng nói đi thôi. Đi giết cái kia cấp 4 siêu cấp phẳng mà thắp canh bên trên, mấy tên ngay tại tuần sát lính gác đều trong cùng một t canh lính hắn h gác cùng lúc của ngay Da bên ngã xuống. Da của bọn hắn đều biến mấy đều đều n xanh nhan người giống như h đậm sắc, cả là tại r o n g sa m c c bị bạo h u mấy năm thi ấ y khô. Mà t ạ thể i t h của bọn hắn bên cạnh đều lượn vòng lấy một con đen nhánh con rơi trong đêm tối loe ra màu đỏ hồng quang mà ngục giam trên hành lang che kín tơ thép lưới trong lối đi nhỏ mấy cái tay cầm súng tự động giám n g ụ c chính thành thơi ở trong đó dò xét nơi này có bốn cấp siêu p h à m giả trấn thủ bọn hắn những thứ này không có cái gì năng lực đặc thù phổ thông g i á n g n g ụ c kỳ thật cũng chính là đánh một chút tạp giữ gìn một chút bình thường trật tự liền tốt mảy may không cần lo lắng có phạm nhân dám vượt ngục cái gì cho nên bọn hắn cũng chưa từng có nghĩ tới sẽ có người sẽ ở thời điểm này hướng bọn họ trực tiếp đi tới mãi cho đến song phương đều đổi qua chỗ ngặt đi vào cùng một cái thông đạo bên trong nhìn lên trước mặt chưa từng thấy qua châu âu nam nhân tóc dài nữ nhân còn có thân hình bái vật to lớn mấy cái nguyên bản ngay tại nói chuyện phiếm giám ngục tại lúc này trực tiếp nóc trệ sau đó sắc mặt của bọn hắn trong nháy mắt biến thành hoảng sợ nao n h a o đem trong tay súng tiểu liên d ơ lên đang muốn nổ súng xà kích nhưng mà một giây sau xạ đạ cổ liền d ơ tay lên hướng phía mấy người nhẹ nhàng một nắm giang giắc giang giắc đối diện mấy cái kia d á m ngục ngay cả họng súng đều không thể nhắm ngay xạ đạ cổ bọn chúng mấy người cổ liền bị nạnh sinh sinh và gãy giống như là một quyển phát cũ cứng rắn báo chí bị cưỡng ép vặn vẹo thay đổi hình dạng đột n g ộ t lại sinh cứng rắn máu tươi từ bọn hắn tất h khiếu chảy ra ánh mắt đều trực tiếp tuân ra hớp mắt mấy người chỉnh tề ngã trên mặt đất xạ đạ cổ mà không thay đều tiếp tục hướng phía trước đi nàng mở miệm nói dơ d chủ nhân nói là phải nhanh một chút giải quyết hết cái kia siêu p h ẩ m giả ta là linh thể trạng thái vách tường với ta mà nói không phải c h ư n g ngại thích hợp nhất chui vào chờ sau đó liền từ ta xuất thủ trước đi ta thất bại liền dựa vào hai vị g dơ dạ cụ lạc ù n g lang nhân đều không có phản bác bọn chúng làm hết thệ cũng là vì mau chóng đ ặ t thành lộ vũ giao phó nhiệm vụ xà đạ cổ có thể mau chóng hoàn thành mục đích bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến đến gì mà siêu p h ẩ m trong n g ụ c giả tay thuận nắm lấy một khối tiền bính dính lấy trong mâm màu vàng sền sệt cá di ăn say sương ngơ lành hắn tên là á mì mồ hôi là phiến khu vực này cường đại nhất siêu phàm giả tại tòa này siêu phàm trong n g ụ c giam liền ngay cả trưởng n g ụ c giam thấy hắn đều muốn lấy lòng nói lời nói sợ h a i chọc giận cái này một vị có thể nhẹ nhõm dẹp tiên cả tòa n g ụ c giam tồn tại á mì mồ hôi tại tòa này n g ụ c giam nội đặc quyền cũng là không người có thể so sánh rất có tính nghệ thuật bức tranh d â y đ thảm cùng trước mặt tv lờ cờ giờ, đơn giản tựa như là khách sạn cấp sao cùng n g ụ c giam hoàn toàn không hợp mà đây cũng là á mì mồ hôi cấp bốn siêu phàm giả đãi ngộ giờ phút này á mì mồ hôi chính xem t v bên trên chính phát g a ấn độ ma tính ca múa nhìn say sương lành h ccc độ đột nhiên hoa ữ n g cái dâm màn hình để a mì mồ hôi trực tiếp nhũ mày hắn rất là bất mãn cầm lấy bên cạnh điều khiển từ xa ấn mấy lần phát hiện còn là vô dụng về sau liền trực tiếp đứng dậy nhảy lên cái này nhẹ nhàng nhảy một cái liền để hắn nhảy ra mười mét khoảng cách đi vào chiếc máy truyền hình Ả Mì mồ hôi đưa tay vô vô TV, đang nghĩ ngợi muốn hay không để giáng ngục đưa cho hắn vô vô tivi, đưa đang để đưa tay ngợi muốn dáng ngục xạ â y tay vậy một một mảnh mà cắm vào Mì đột chút tivi tái nhật từ trong tivi Trước lúc, con ngực. khảnh nhiên hôi h vào ngoài, bàn Ả đưa ra siêu mồ 122, cấp p ương ảnh.、Xà、đạ cổ trực tiếp từ trong màn hình tv đưa bàn tay ra trực tiếp xuyên thầu Ả m ư mồ hôi ngực m ư ợ n nhờ linh thể ưu thế trực tiếp bắt lấy a mười trái mồ b ả hôi trái tim, Nơi tay nắm giữ trái tim trong nấy mắt, nấy nhưng mà cấp bốn siêu p h à m giả năng lực phản ứng xa phi thường người có thể so sánh hắn tại xạ đạ cổ sắp bóp nát trái tim trong nháy mắt liền đột nhiên huy quyền mà ra một quyền trực tiếp trùng điệp rơi vào tv trên màn hình ẩm ẩm trong nháy mắt lực lượng kinh khủng trực tiếp đem chọn mặt vách tường đều cho đánh xuyên qua trước mặt màn hình tv càng là trực tiếp bị đánh nát thành mấy khối lớn nhỏ không đều mạnh vỡ tại lốp b ó p dòng điện âm thanh bên trong màn hình điện tử màn triệt để đã mất đi biểu hiện hiệu quả xạ đạ cổ năng lực bị cưỡng ép bên trong gáy mất nguyên bản liền muốn bóp nát trái tim bàn tay cũng bị thu hồi a miếch m hướng phía bốn phía phẫn nộ mà kinh hoàng hét lớn là ai n g ư ơ i là ai dám đến chỗ của ta giả thần giả quỷ ngươi cho rằng sỉ vạ sẽ tha thứ ngươi sao ngươi sẽ xuống địa ngục ta sẽ đích thân chặt xuống đầu của ngươi mà giờ khắp này xạ đạ cổ không có nửa điểm bồi dối mà là sớm có đoán trước đồng dạng hướng phía đằng sau hô thật có lôi ta thất bại hai vị có thể lên a mix mồ hôi nghe được xạ đạ cổ tiếng nói về sau liền cấp tốc xoay người qua đột nhiên tiến lên giơ cao nắm đấm một quyển đem vừa rồi xạ đạ cổ ở tại vách tường đánh nát cả tòa lầu các đều đang run rẫy mảng lớn gạch vỡ từ trên tường rơi xuống nhưng mà a mix mồ hôi thu hồi năm đấm về sau phát hiện trên bàn tay vẫn là nửa điểm vết máu đều không có trên mặt phẫn nộ lập tức biến thành kinh dị hắn giận dữ h ế t không đây không có khả năng ta vừa rồi rõ ràng nghe được có người ở chỗ này nói chuyện ta hẳn là có thể đánh tổn thương nàng mới đúng nhưng vì cái gì không có cái gì ngay tại lúc a mix mồ hôi không tin tả muốn t r a nhìn một chút bên ngoài trên tường có phải hay không có người nào cất d ấ u lúc sau một khắc lang nhân to lớn móng nuốt cũng đột nhiên từ bên ngoài đập đi qua ẩm ẩm trong nháy mắt cả mặt vách tường đều bị lang nhân đập nát Amix mồ hôi có thể có thể nằm mơ đều không nghĩ tới sẽ có khủng bố như thế quái vật có thể có được cung cấp bốn siêu phàm giả tương cận lực lượng một chảo này uy lực lớn đến khủng khiếp để Amix mồ hôi đều chưa kịp phản ứng cả người liền trực tiếp lang nhân móng vuốt tính cả lấy vỡ vụn vách tường đánh bay ra ngoài loảng xoảng loảng xoảng Amix mồ hôi cả người giống như là bị đánh bay bóng chảy trực tiếp xuyên thấu hậu phương vách tường cả người đụng nát n g ụ c giam hai chắn tường lây trực tiếp bị đánh tiến phía dưới xi măng đổ bê tông thành mặt đất Giang siêu phàm giả thể chất tăng thêm lang nhân một trào này đánh ra cự lực trực tiếp để mặt đất xi măng đều nổ bể ra đến tại mặt đất hình thành một ngụm hai mét sâu cái hố bàn tay rộng vết rách tại mặt đất lan tràn giống như là bị thiên thạch va chạm khúc k h ú a m i x mồ hôi giờ phút này cả người đều bị đánh cho hồ đồ hắn quần áo màu trắng giờ phút này hiện đ ầ y cho bụi đầu mê man nhưng hắn cũng ý thức được đây là một trận nhằm vào ngục giam tập kích mấy cái thực lực không tầm thường dị loại tồn tại tại liên hợp lại vây công hắn hắn ho khan hai tiếng đang muốn từ cái hố bên trong đứng lên đi nên chiến được nhân nhưng mà a m ư ờ mồ hôi mới vừa vừa vặn nhả trước mặt hắn tia sáng liền tối xuống chỉ gặp một tên người khoác t i ể u hống sắc áo t r à n g châu âu nam tử chẳng biết lúc nào đi tới trước mặt hắn dở dạ cũ là hướng phía a m i x mồ hôi hơi mở miệng cười nói ngươi tốt vị tiên sinh này ta là tới giết ngươi và n h một giây sau không đợi a m i x mồ hôi kịp phản ứng cả người hắn liền bị dở dạ cũ là một cái hoành đá cho đạp bay ra ngoài cả người hắn giống như là bị đun sôi tốt bự trên dưới thân thể hối lượng lần nữa bay ngược mà ra ẩm ẩm lần này a m ư ờ mồ hôi cả người trực tiếp đụng phải ngục giam trên tường rào mới ngừng lại được mạng lớn cho bụi từ bức tường phía trên run rơi xu cả người hắn hai mắt đều trực tiếp bạo khởi che lấy bụng của mình gương mặt một trống cả người trực tiếp đem vừa rồi ăn tiến trong bụng cả gì tất cả đều phân ra hoa lạp lạp trên mặt đất màu vàng một bãi sền sệt vật chất mặc dù cùng vừa rồi ăn vào đi không có gì khác biệt giờ dạ cụ là đứng ở đằng xa lạnh lùng nhìn xem a m i ế mồ hôi mở miệng nói thật không hổ là cấp bốn siêu phẳng giả cho dù liên tiếp gặp ta cùng lang nhân trọng kích thân thể cũng chưa từng xuất hiện rách ra hoặc là tổn thương chỉ là đem bụng đồ ăn ở bên trong phân ra n h c thể cường độ làm thật là khủng bố h ố n lang nhân cũng từ phía sau nhảy đi qua trùng đ i ệ đập vào mặt đất Cùng cụ c đứng n giờ giả lạ h u ô một chỗ, trận âm phong ra xa đạ cụ cũng chậm rãi xuất hiện ở giờ dạ cụ lạ cùng lang nhân trước mặt nàng mở miệng nói thật có lôi cái tia siêu phàm giả phản ứng quá nhanh ta không thể lợi dụng tự mình linh thể ưu thế đem nội tạng của hắn phá hư hắn sẽ ở ta trước khi động thủ né tránh dơ giả cụ lạ gật đầu nói không muốn tự trách xạ đạ cổ tiểu thương chúng ta ai cũng rõ ràng cấp bốn siêu phàm giả tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy bị giết mà lại chúng ta bây giờ còn không rõ ràng lắm siêu phàm giả còn có hay không thuộc về tại nhân loại bình thường nội tạng của bọn họ bị phá hư về sau sẽ trực tiếp chết đi sao vẫn có thể kiên trì một đoạn thời gian nữa cái này đối kế hoạch của chúng ta rất mấu chốt lang nhân cùng ta đều không có cách nào phá vỡ cấp bốn siêu phàm giả làng giả chỉ có thể thông qua không ngừng đạ kích đến để nội tạng của hắn chảy máu xương vỡ vụn dạng này không thể nghi ngờ muốn hao phí rất nhiều thời gian siêu phàm giả năng lực khôi phục cũng là một cái không biết trị số ba người chúng ta chỉ có thể là hợp tác đừng cho hắn có cơ hội thở dốc mà lúc này á m ư t mồ hôi cũng từ kịch liệt nôn mửa bên trong tỉnh táo lại hắn đưa tay lau sạch sẽ bên miệng màu vàng cả di ánh mắt hung soạt nhìn c h ầ m c h ầ m g dơ dạ cụ lạ b ọ n chúng giận hô mấy người các ngươi là quái vật gì các ngươi đây là tại hướng ấn độ tiên chiến tất cả siêu phàm giả đều sẽ không bỏ qua cho các ngươi chờ đến cái khác siêu phàm giả chạy tới các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ dơ dạ cụ lạ cơi lạnh nói ta thân thuộc đã đem tòa này ngục giam tất cả thông tin thiết bị đều phá hủy cách nơi này thành thị gần nhất cũng tại ba trăm cây số bên ngoài hiện tại nơi này chính là một tòa ngăn cách đảo hoang tử vong của ngươi là tất nhiên không bằng ngươi trực tiếp đem tự mình chém đầu tốt cũng tiết kiệm chúng ta tại đưa ngươi một trận lọt đả để ngươi tại trong thống khổ chết đi các huynh đệ hỗ trợ điểm điểm thúc canh hôm nay hai t r ư ờ n g cùng một chỗ phát ra tới t r ư ờ n g sau vẫn là tại m ộ ư ơ i hai giờ xin nhờ xin nhờ chương một trăm hai mươi ba nổ súng a mix mồ hôi lạnh hư một tiếng ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm dơ dạ cụ lạ bọc chúng trả lời Làm ta là ta kẻ n g u s a o Chớ xem tại lúc cả mười h mồ hôi nắm đấm lúc sắp đến gần giờ dạ cụ lạ lúc giờ dạ cụ lạ chỉ là chậm rãi nâng lên áo choàng cả người hắn liền tại à mười mồ hôi trước mắt hóa thành một cô đen nhánh sương mù không đợi a mix mồ hôi kịp phản ứng một bên lang nhân đã đem móng vuốt hợp lại cùng nhau cao cao nâng lên hướng phía a mix mồ hôi thân thể đột nhiên nệ xuống và n h trong q u y ề n hung hăng rơi đập kỳ thế tấn mãnh rơi xuống trong nháy mắt trực tiếp nhấc lên một vòng mênh mông khí lãng đem c h ú n g quanh trên đất cho bụi mảnh vụn toàn bộ thổi bay ra ngoài nhưng mà a mix mồ hôi dù sao cũng là cấp bốn siêu phản ứng giả trước đó bị tập kích qua đã có đề phòng tại lang nhân nằm đấm rơi đập trong nháy mắt liền trực tiếp nâng lên hai tay cản lên đỉnh đầu ngạnh xinh xinh đỡ được một quyển này hứng lang nhân thử lấy răng bắp thịt cả người bành t r ư n g mạch máu bạo khởi, muốn đem a miếng mồ hôi cả người đều trực tiếp đánh vào dưới mặt đất nhưng mà a miếng mồ hôi cấp bốn siêu phàm giả thực lực cũng không phải bài trí hắn mặc dù cả người cũng đồng dạng cật lực khiêng lang nhân nằm đấm nhưng còn không có đạt tới bị ép vào tuyệt cảnh trạng thái mà là cười lạnh r ê u c ậ n nói sẽ chỉ làm man lực q u á i vợt l i ê n tính ta một người người không có cách nào đem toàn bộ các ngươi đều g i ế t thì đã có sao các ngươi đồng dạng không đả thương được ta coi như bị chịu các ngươi mấy trăm quyền mấy và quyền ta cũng đồng dạng sẽ không chết chúng ta cấp bốn siêu phàm giả thậm chí có thể tại mười km thâm hải anh cầu thân thể của ta chính là trên thế giới này kiên cố nhất vật liệu ta chỉ cần ngăn chặn các ngươi liền tốt các ngươi thật sự cho rằng phá hủy ngục giam thông tin thiết bị liền có thể đem giấu giếm nơi này hết tại sao cách mỗi một giờ ngục giam liền sẽ hướng ngoại giới truyền bá một đầu tin nhắn nếu như ngoại giới không có tiếp thụ lấy liền sẽ lập tức phái cái khác siêu phàm giả đến trợ giúp đợi đến năm hơn mười phút sau các ngươi liền tất cả đều chờ chết đi ngay vậy giờ dạ cụ lạ cùng xạ đ ạ cỗ đều là cũng là cả kinh bọn chúng cũng không từng liệu vào ngục còn có đầu này ẩn nấp an toàn thủ đoạn cái kia thẳng nếu chúng nó không thể tại một cái năm mười phút nội sát đối phương ngoại giới siêu phàm giả rõ ràng ngục giam tao nộ nguy cơ chạy tới bọn chúng lần này hành động liền triệt để thất bại ngao nhưng mà lang nhân vẫn là cái gì đều không quan tâm bộ dáng n ổ i giận g ầ m lên một tiếng tăng thêm trên cánh tay khí lực chuẩn bị đem ả m ư ờ mồ hôi trực tiếp khảm tiến phía dưới thổ địa bên trong nó không quan tâm cái gì khác siêu phàm giả cùng đi lại có khác siêu phàm giả tới tính cả khắc cùng một chỗ g i ế t là được Giang giác. theo lang nhân trên cánh tay khí lực lần nữa tăng thêm ả m ư ờ mồ hôi tiếp nhận áp lực cũng càng lớn thân thể của hắn mặc dù không có trực tiếp vỡ vụn nhưng dưới chân mặt đất lại là trực tiếp đã nứt ra hai chân cơ hồ lâm vào cứng rắn mặt đất Mà m xạ đạ cổ i nhưng bạch l ú khẩn cấp, mà n n g mặc dù lang nhân có thể kiên trì nhưng ảo mười mồ hôi đã bị trước đó xạ đạ cổ lợi dụng hư hóa vươn vào qua thân thể rõ ràng cái này nhìn yếu ớt nữ nhân là so trước mắt quái vật muốn tồn tại càng nguy hiểm hơn cũng không tiếp tục chủ quan kinh địch hắn nhìn xem lập tức liền muốn tới gần xạ đạ cổ nổi giận gầm lên một tiếng mơ tưởng nói xong a m i x n g mồ hôi liền đột nhiên nhấc chân hướng phía dưới g i ấ m mạnh b à ảnh một c ư ớ c này trực tiếp đem dưới chân hắn cùng lang nhân dưới chân mặt đất xi măng đều g i ấ m băng liệt đồng thời đã mất đi cân bằng lang nhân móng đ u ố t trực tiếp rơi nếu không mà a m i x n g mồ hôi thì là nhân cơ hội bỏ tới trên mặt đất giống như là con rán đồng dạng tứ chi chắm đất tấn manh bọ khai mà xạ đạ cổ cũng là kém một chút linh thể của nàng mặc dù có thể xuyên thấu qua hết thể vật chất cũng có thể xuyên thấu qua hết thể thiết bị điện tử chuyển di nhưng tại tiếp xúc đến a mix mồ hôi thân thể trước một khắc bị hắn tránh khỏi a mix mồ hôi một đường bò đến hơn một trăm mét bên ngoài hướng phía lang nhân bọn chúng cười lớn r ê u cật nói các ngươi chỉ là một đám xuất sinh quái vật cũng muốn giết ta cái này bà là môn quý tộc n ằ mơ m đi thôi vĩ đại sỉ vạ sẽ che chở ta các ngươi đều phải chết lang nhân cùng xạ đạ cổ sắc mặt cũng không quá tốt lần này bị tránh trôi qua về sau còn muốn khống chế a mix mồ hôi liền không có đơn giản như vậy cách, cách, cách. mà lúc này ngục giam nhóm lớn g á m ngục cũng nghe đến nơi này chuyển đến động tinh to lớn n h o nhao cầm trong tay x u n g tiểu liên từ nhà lầu bên trong chạy ra bọn hắn nhìn cả người dơ giấy bẩn thỉu a mix mồ hôi còn có đối diện chưa từng thấy qua quái vật cùng xạ đã c ổ d ở dạ cụ lạ trong n g á y mắt liền minh bạch cái này là chuyện gì xảy ra nhao nhao dơ lên súng tiểu liên đem họng súng nhắm ngay dở dạ cụ lạ b ọ n chúng trong đó cầm đầu đội trưởng dơ cao lên súng ngắn hô a mix mồ hôi tiên sinh cần chúng ta súng giết những thứ này cướp ngục người sao a mix mồ hôi cười lớn không có gấp trả lời mà là nhìn xem dở dạ cụ lạ r ê u nói xem đi các ngươi bảy quái vật này nhóm ưu thế đều tại chúng ta một phương này hiện tại chúng ta bên này nhân số muốn so với các ngươi nhiều lập tức ngoại giới siêu p h à m giả liền sẽ biết các ngươi bọn này ngu xuẩn ti tiện chủng tộc đến ngục giam các ngươi đều sẽ chết rất thế thảm nhưng mà giờ giả cũ là sau khi nghe xong về sau lại là lộ ra lệnh leo t i ế u dung hắn hai mắt l ó e ra hừng quang cười xâm nhiên nói bọn hắn thật là đồng bạn của ngươi sao ta nhìn chưa hẳn bọn hắn đều là tới giúp chúng ta a mix mồ hôi sau khi nghe xong về sau trực tiếp cười ra tiếng hắn khinh thường dễu cực nói ngươi đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn ngươi cái này đáng chết người châu âu những người này đều là đồng bào của ta sẽ không chút do dự đứng ở bên ta sau khi nói xong a mười mồ hôi liền lòng tin mười phần chuyển hướng sau lưng tất cả giá ngục mở miệng nói tốt ta thân yêu các vị những đồng bào hiện tại nổ x u ố n g đi giết bọn này dị tộc bọn chúng ngay cả những cái kia thấp dòng giống tiện nhân cũng không bằng hiện tại nổ x u ố n g đi b ạ c h nương theo lấy a mười mồ hôi lòng tin mười phần hô to qua đi phía sau hắn các cảnh ngục cũng là không chút do dự đem họng súng nâng lên nhưng duy nhất không được h o à n mỹ chính là những cái kia cảnh ngục họng súng nhắm ngay chính là a mười mồ hôi đầu biến cô bất thình lình này để nguyên bản chương cùng đến cực điểm a mười mồ hôi biểu lộ trong nháy mắt đọng hắn một mặt khó có thể tin nhìn xem hậu phương từng cái biểu lộ cứng ngắc các cành ngục k h o á t tay nói ta thân yêu các vị những đồng bào các ngươi đây là thế nào không muốn ở thời điểm này nói đùa a ta mới là các ngươi đồng tộc các ngươi hẳn là đem họng súng nhắm ngay hậu phương những quái vật kia mới đúng nhưng mà những cái kia d á m ngục mặc kệ ảo mười mồ hôi nói cái gì biểu lộ đều là đồng dạng cứng ngắc giống như hoàn toàn không có nghe thấy ảo mười mồ hôi thanh â m mà lúc này giờ dạ cụ lạc cũng mở miệng hắn mang trên mặt ý cười mở miệng nói hiện tại nổ súng các nghệ hỗ trợ điểm, điểm thúc canh ngày mai vẫn là ba canh à xin nhờ xin nhờ truy số ghi theo rất trọng yếu c h ư n một trăm hai mươi bốn lâm vào đến cuồng Cốc cốc cốc trong n g a y mắt mấy chục đồng hồ nổi tiếng tỉnh cứng ngắc i á n g ngục đồng thời bóp lấy c o súng dày đặc đạn như là như hạt mưa hướng phía a mỹ mồ hôi kích x ạ mà lên k e n k e n k e n vô số đạn bắn vào a mỹ mồ hôi trên thân thể đem y phục của hắn đều đánh thành vài rách mặc dù không thể bắn xuyên thân thể của hắn nhưng nhiều như vậy đạn cao tốc đánh vào người vẫn sẽ có nhất định rất nhỏ cảm rất đau a mỹ mồ hôi một mặt kinh ngạc đưa tay cản trở mặt giận g ữ hét các ngươi đều đang làm gì đều điên rồi có phải hay không ta mới là đồng bào của các ngươi Các người đối ta nổ súng làm cái gì nhưng mà các cảnh ngục vẫn như c ũ là mặt không thay đổi bộ dáng đem súng lục bên trong đạn sau khi đánh xong liền cấp tốc bỏ thêm vào mới băng đạn sau đó tiếp tục hướng phía amic mồ hôi không ngừng sạ c kích amic mồ hôi cả người đều nhanh muốn điên rồi hắn giận dữ mắng mỏ không có kết quả về sau liền trực tiếp nên đón hướng hắn phóng tới d à y b ă n đạn từng bước một đi hướng phía sau giám g ụ c hắn vẫn nộ đến cực điểm một thanh n ắ m chặt nó trung đội trưởng cổ áo giận dữ hét ta đang cùng ngươi nói chuyện đâu khiến cái này người đều dừng lại các ngươi đều điên rồi có phải hay không ngay cả ta đều dám nổ súng các ngươi là muốn chết phải không nhưng mà tên kia giám g ụ c đội trưởng vẫn như cũ mặt không biểu tình tựa như là máy móc đồng dạng hắn nghe xong a mì mồ hôi nói về sau trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ ngược lại rất là máy móc giơ tay lên cánh tay đem họng súng nhắm ngay a m ị ờ mồ hôi đầu sau đó bóp cỏ súng b à n h một tiếng súng vang qua đi a m ị ờ mồ hôi đầu sai lệch một chút hắn đổi q u a đầu một con mắt xuất hiện màu đỏ ứ máu kia là đạn đánh trúng ánh mắt của hắn tạo thành thương tích hậu phương xạ đạ c ố đi vào giờ giả cụ lạ bên cạnh hỏi chúng ta muốn hay không thừa cơ hội này động thủ với hắn có những nhân loại khác ở bên cạnh cái t i ê cấp bốn siêu phàm giả dơ giả cụ là sau khi nghe lại l à lắc đầu nói tạo vật chủ nói qua siêu phàm giả phổ biến đều là cuồng ngạo bọn hắn xưa nay không cho là mình cùng nhân loại bình thường là cùng một chủng tộc ấn độ cũng là dòng giống, giống phân chia nghiêm trọng nhất quốc gia cái kia siêu phàm giả sẽ không để ý những nhân loại khác mà lại cho hay muốn đ ă n g t r ặ n g chúng ta ở chỗ này nhìn liền tốt chờ đến hắn gần như điên c u ồ n g thời điểm chúng ta lại ra tay sau khi chúng đạn amic mồ hôi thần sắc cũng mất trước đó như vậy nóng n ả y mà là thái độ khác thường lạnh lùng mang theo ứ máu ánh mắt cũng cho thấy mấy phần để cho người ta lạnh mình đau lòng hắn thở một hơi thật dài cũng không để ý cái khác giám n g ụ c hướng thân thể của hắn một mực nổ súng mà là một tay đem đội trưởng thương trong tay miệng bóc cong sau đó đem hai tay chậm rãi đặt ở đội trưởng trên đầu sau đó s o n g trưởng đột nhiên khép lại phóc thử giám n g ụ c đội trưởng đầu trực tiếp bị ảo mít mồ hôi bóc nát máu đỏ tươi cùng óc bắn tung tóe đến ảo mít mồ hôi trên mặt đem ý phục của hắn nhuộm thành màu đỏ mà trung u q a là tiếp tục đem trong tay băng đạn sắp xếp gọn về sau giơ lên súng tiểu liên hướng phía ảo mít mồ hôi tiếp tục xạc kích cốc cốc cốc. vô số đạn bắn vào a mỹ mồ hôi trên thân màu vàng vào đạn rơi xuống một chỗ giống như là thấp kém đồ chơi không có tạo thành bất cứ thương tuần gì chỉ có thể đem y phục của hắn đập nát mà đối mặt không ngừng hướng tự mình nổ súng giám n g ụ c a mỹ mồ hôi trong mắt lộ ra gần như điên cuồng ánh sáng hắn chợt xoay người dây r ù a cổ trên mặt n ổ i g â n xanh hướng phía chung quanh giám n g ụ c giận dữ hét ngươi cho rằng ngươi là, là tại nói chuyện với người nào ta là cao quý bà la môn các ngươi những thứ này thấp dòng giống trước kia nhìn thấy ta đều hẳn là quý xuống hiện tại chúng ta những thứ này cao quý bà la môn cho các ngươi công tác Cho các chúng nhân ngươi quyền. Là vô số thí Hiện các ngươi. đạn giống như là mưa to gió lớn đồng dạng hướng phía amic mồ hôi khách sạn g mà amic mồ hôi lại không có nửa điểm tránh né ý tứ Cười cười. h ắ sau khi nói n xong amic mồ hôi liền động hắn giống như là như bị điên đột nhiên bọn tới những cái kia ngay tại nổ súng giám mục ở giữa đưa tay rơi tay chính là mang theo một vòi máu tươi phốc thử phốc thử mạng lớn máu tươi tại bao tô tung tóe số cái đầu mà không thay đổi lăn rơi xuống mặt đất tiếng súng đang không ngừng biến yếu đạn dược hương vị đang yếu bớt thay vào đó là nồng đậm mùi máu tươi đại lượng tươi máu nhuộm đỏ mặt đất những cái kia đều là bị a m ị t i mồ hôi đập nát thân thể giám g ụ c chảy ra cạch cạch cạch phúc thử nương theo lấy cuối cùng một tiếng súng vang qua đi a m ị t i mồ hôi cũng đem một tên sau cùng cảnh ngục đầu đánh nổ hắn thu hồi năm đấm đem tên kia cảnh ngục thi thể không đầu ném trên mặt đất lúc này trung banh đã chất đống một mảnh giám ngục không trọn vẹn thi thể đại lượng máu tươi hội tụ trên mặt đất cuối cùng một cỗ thi thể rơi trên mặt đất lúc thậm chí còn văng lên một cỗ thi thể rơi trên mặt đất lúc thậm chí còn văng lên một đạo yếu đất hoa a bị mồ h ô người đều bị tươi của hắn cấp bốn siêu phà cho dù là bị viên đạn hai mươi bốn giờ không gián đoạn trung đích cũng sẽ không sinh ra một điểm rách ra những cái kia máu tươi đều là bị a mười mồ hôi giết chết giám n g ụ c bắn lên thời khắc này a mười mồ hôi cả người cơ hồ đều thành một cái huyết nhân hắn đem cái cuối cùng giám n g ụ c giết chết sau nổ súng thanh n â m cũng không có mà a mị mồ hôi nghe một mảnh ăn tinh t r u n g quanh giống như là giải thoát ngửa đầu nhìn xem phía trên đen nhánh một mảnh bầu trời đêm một mặt thỏa mãn a mười mồ hôi biểu lộ có chút cứng ác trạng thái tinh t h ầ n của hắn giống như là hòa hoãn nhưng t h thật càng tiếp cận sụp đổ trước đó lại thế nào kỳ thị thấp dòng gi mà giờ k h ắ c này hắn là không hề nghi ngờ giết mấy chục cái nhân loại a mix mồ hôi đem trên mặt t r ở xuống đến máu trên khỏe miệng tích phân ra nhưng sau đó xoay người chậm rãi nói t ố t hiện tại những thứ này thấp dòng giống dân đen đều bị ta giết sạch hiện tại đến p h i ê n c á c ngươi những quái vật này nhưng mà không đợi a mix mồ hôi đem nói cho hết lời hắn vừa mới quay đầu liền đối mặt g dở dạ cụ là cặp kia huyết hồng hai mắt cái kia con ngươi màu đỏ bên trong phảng phất có vô số o a n hồn tại kêu trên vô số thi thể tại rơi xuống một mảnh huyết sắc công dương tại nhấc lên song giữ dở cụ là mỉm cười chậm rãi mở miệng nói không nên động a miệm muốn nghe trong ừ mệnh lệnh của ta. t ư c 125, t h h i m b lúc á i nhất y m thời cả n g vô tận hối hận xông lên đầu a mười mồ hôi hối hận hắn giết những người đó nhưng cũng không đối với mấy cái này người chết cảm thấy sám hối mà là đối với mình thân là thượng tầng nhân vật thân phận sắp bị tước đoạt hối hận hắn bởi vì cấp bốn siêu phàm giả thân phận sẽ không bị giết nhưng giết qua người biến thành tội phạm điểm này không thể nghi ngờ cao quý thân phận trở thành quá khứ a mixt mồ hôi không cam tâm hắn diện mục dữ tợn toàn thân đều đang rút rỗi trên cổ có n ổ i gân xanh trong mắt hiện đầy tơm máu hắn không cam lòng từ miệng bên trong gạt ra mấy chữ không không người người cái này xuất sinh dơ dạ cụ l ạ trong mắt lộ ra kinh ngạc hắn mở miệng nói không hổ là cấp bốn siêu phàm giả t i nhưng thần t nhiên h viễn lực quả nhiên viễn siêu ờ nhân, là i tiến ề n như khoảng gần xem cách h ta n hiện t h ô miên, miên liền đối ngươi tiến hành thôi miên lời nói, tiểu đi. không hoàn toàn không Nếu như ngay hành khẳng định cũng cùng cổ thư, sẽ không thành công、đi. Nhưng đều đầu đạ thể chế. thư, h từ ta là cổ xạ sẽ tại vừa vặn ngươi giết đồng t ộ c của mình cho dù ngươi không quan tâm bọn hắn nhưng khắc vào linh hồn cảm giác tội lỗi vẫn là sẽ để cho ngươi có như vậy một tia dao động cùng hoảng hốt hiện tại ngươi cũng không có cách nào hoàn toàn thoát ly khống chế của ta lựa chọn thời cơ này đúng là lựa chọn chính xác nhất để các ngươi tự giết lẫn nhau lại tại thời khắc mấu chốt trói của ngươi cho dù năng lực này bại lộ cũng rất đáng được a mix mồ hôi có thể nghe thấy giờ dạ cụ lạ lời nói lại không thể trưởng khống thân thể của mình cái này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là trí mạng nhất đ ụ c nhã hắn hai mắt t r ư ừ n g đến rất lớn muốn rách cả mí mắt cố gắng hoạt động phần miệng cơ bắp đứt quá quát n g ư ơ i n g ư ơ i cái này h ố n đản xúc sinh tàm ớn giết n g ư ơ i a mix mồ hôi vừa nói trên cánh tay mạch máu giống như là con run đồng dạng nâng lên hắn run dậy cơ bắp vậy mà rất nhỏ chuyển đ ó n g nhúc nhích cánh tay muốn v u ô n hướng tiến đến công kích trước mặt g i dạ cụ lạ mà phía sau lang nhân thì là vào lúc này cấp tốc đổi tới nó ở thời điểm này cũng không có lựa chọn hồ lai loạn đả một trận biết tình huống rất khẩn yếu nhìn chung đại cụ lang nhân một đôi to lớn móng nuốt bánh vườn đem ả mít mồ hôi thân thể hoàn toàn giam cầm ngay tại chỗ để hắn cũng không còn cách nào động đậy máy may mà xạ đạ cụ cũng vào lúc này đi vào giờ dạ cụ lạ bên cạnh nói giờ dạ cụ lạ tiên sinh lang nhân tiên sinh làm phiền các ngươi kiên trì một chút nữa ta lần này trực tiếp đưa bàn tay vươn vào đầu của hắn tin tưởng đại não bị phá hư về sau coi như nhục thể có thể còn sống sót cũng là một bộ không có năng lực suy tính tiên đ i ê n đối với chúng ta tạo không giả cái uy hiếp gì a miếng mồ hôi đang nghe xạ đạ cổ nói về sau cả người trên mặt đều viết đầy phẫn nộ cùng không c a m lòng hắn mỗi chữ mỗi câu g à o t h é t không người người không thể dạng này đúng ta tiện dân nhưng mà hắn lúc này nói lời đều không có nửa điểm tác dụng xạ đạ cổ đã dội ra cái kia tái n h ậ n m ạ n h khảnh bàn tay muốn trực tiếp đem a mì mồ hôi đầu cho bóp thành một bãi bục não nhưng mà lúc này một bên g i dạ cụ lạ lại hiếm thấy mở miệng hắn nói trước chờ một chút xạ đạ cổ tiểu t h ư s ạ đạ cổ cùng lang nhân nghe được dở dạ cụ lạ kêu dừng thanh âm về sau tất cả giật mình không rõ dở dạ cụ lạ vì cái gì không cho s ạ đạ cụ trực tiếp giết cái phiền toái này siêu phàm giả s ạ đạ cổ hỏi vì cái gì dở dạ cụ lạ tiên sinh cái này siêu phàm giả chúng ta hợp lực mới có thể miễn cưỡng á p chế chế nếu như giết hắn vạn nhất bị hắn t r á n h thoát chúng ta lại muốn giết hắn liền không có đơn giản như vậy dở dạ cụ l ạ cố gắng duy trì lấy hai mắt đối à mịt mồ hôi không chế mở miệng giải thích ta cũng không phải khiến ngươi không muốn giết hắn mà là không muốn trực tiếp phá hư đầu ó c của hắn chúng ta đều biết vì da h đối với chúng ta cũng không có uy hiếp nhưng tạo vật chủ nói qua chúng ta cần thu thập càng nhiều siêu phàm giả tin tức nhất là đẳng cấp tương đối cao chúng ta còn không biết thân thể của bọn h ắ n cái kia một bộ phận khí quan bị phá hư về sau sẽ đạo đưa bọn họ tử vong cho nên trước từ không trọng yếu nội tạng cùng khí quan bắt đầu ngươi một cái tiếp một cái phá hư nhìn những cái kia khí quan bị phá hư về sau đối thương tổn của bọn họ nghiêm trọng nhất cuối cùng tại phá hư đại não cùng trái tim xạ đạ c ổ cùng lang nhân sau khi nghe xong về sau đều trong nháy mắt hiểu được dở dạ cụ là ý tứ đây đúng là một cái thu thập cao cấp siêu phàm giả tin tức cơ hội tốt vẫn là khó được cơ thể sống rất có nghiên cứu giá trị mà bị khống chế lại à mười mồ hôi liền không có như vậy bình tĩnh hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng p h ấ n nộ trong miệng nước nở quát không không n g ư ơ i các ngươi cái này chút x u ấ t sinh không thể như thế đối đại ta nhưng đáng tiếc là hắn không có nửa điểm tác dụng xa đạ cụ t ạ i hiểu rõ dở dạ cụ là ý tứ về sau cũng là tán đồng gật đầu nói khẽ dở dạ cụ là tiên sinh nói có đạo lý vậy ta cũng không nhiều lời trực tiếp bắt đầu trước từ hắn đại tràng cùng ruột non bắt đầu mà tại a mix mồ hôi vô cùng ánh mắt kinh sợ dưới xạ đạ cổ cũng là không chút do dự đem mảnh khảnh bàn tay tiến vào bụng của hắn theo xạ đạ cổ tìm t ò i đến cái k i a từng đầu dài nhỏ mềm trượt đường ống về sau nàng liền cấp tốc nắm chặt bàn tay hướng phía bên ngoài đột nhiên kéo một phát ẩm trong ngáy mắt hoa dâm dài nhỏ ruột liền bị xạ đạ cổ kéo ra a mi x mồ hôi bụng mang theo t ơ máu ruột khoảng chừng dài hơn sáu mét xạ đạ cổ bỏ ra m ư ờ giây mới đem toàn bộ kéo ra đến vứt trên mặt đất a ừm a mix mồ hôi cả người bị cái này khí quăn không tê dại tháo xuống dài phớm dài phớ c á i chắn đều t o á t ra một tầng t i n h mịn mồ hôi lạnh nếu như không phải bị dở dạ cụ l ạ k h ô n g chế tinh thần bị lang nhân để lại thân thể a m i x mồ hôi hiện tại cả người đều sẽ ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng vì trên mặt đất đều rền không thôi mà xạ đạ c ổ nhìn xem mặt mũi tràn đầy dữ tợn a m i x mồ hôi không có nửa điểm đồng tình chỉ là lạnh lùng nói đại tràng cùng ruột non quả nhiên là vô dụng nhất khí quan đã mất đi ngay cả máu đều không có nôn kế tiếp là lá lách a m i ế mồ hôi đang nghe xạ đạ cụ nói về sau cả người đều nhanh muốn bị sợ cho váng hắn cố gắng lung lay đầu một mặt biểu tình cộng ngạnh không muốn nhưng mà xạ đạ cột nhưng không có phản ứng hắn bàn tay lần nữa thăm dò vào a mix m ù hôi bụng đột nhiên kéo một cái một khối táo màu đỏ lá lách liền bị t u n g ra phía trên còn mang theo mấy cây nhan sắc không đồng nhất chuyển vận mạch máu a mix m ù hôi thì là lần nữa kêu g ê n lên tiếng hai mắt t r ừ n g lớn lao đại gần như sắp muốn tuân ra hớp mắt a a mà xạ đạ cột thì là không lưu tình chút nào đem khối kia lá lách vứt trên mặt đất sau đó tiếp tục lạnh lùng lấy mở miệng nói vẫn là không có đưa đến hiệu quả trí mạng kế tiếp khí quan tuyến tụy các nghệ hỗ trợ điểm, điểm thức canh hôm nay vẫn là ba canh c h ư ơ n sau vẫn là tại năm điểm Trước trái t 126, i một ta đút Xoay xẹt. Xoay cho ngươi. ừm.、Một、khối màu đỏ sầm dài nhỏ khối thịt bị kéo ra đến a mixt mồ hôi cả người lần nữa kêu lên một tiếng đau đớn gần như sắp muốn bị cái này kịch liệt đau nhức làm ngất siêu phàm giả năng lực có thể nói là xa siêu việt hơn xa nhân loại bình thường nhưng đối với cảm giác đau năng lực chịu đựng xa còn lâu mới có được đạt tới loại kia có thể miễn dịch trạng thái tại cái này bản năng của thân thể phản ứng hạ bất kỳ cái gì sinh vật đều sẽ bị đau kêu t r n liên tục cho dù cấp bốn siêu phàm giả cũng hào không ngoại lệ mà xạ đạ cổ vẫn là không co dừng lại nàng tiếp tục mặt không thay đổi tiến hành tháo xuống thí nghiệm kế tiếp khí quan túi dạ dày kế tiếp khí quan song thận kế tiếp khí quan gan kế tiếp khí quan song phổi kế tiếp khí quan mãi cho đến mặt đất bị đấm máu nội tạng toàn bộ chất đầy về sau a mix mồ hôi cả người đã là gần như thoát hư trạng thái cặp mắt của hắn đã kinh biến đến mức mê ly vô thần toàn thân trên dưới đều bị mồ hôi thơm ư ớ t giờ phút này liền xem như giờ dạ cụ lạ cùng lang nhân không khống chế hắn hắn cũng vô pháp làm ra cái gì phản kháng động tác nhưng giờ dạ cụ lạ cùng lang nhân vẫn là rất cẩn thận duy trì ban đầu trạng thái áp chế a mix mồ hôi mà giờ khác này s ạ đạ cổ cũng đem a m i ế mồ hôi trong thân thể khí q u a n đều tháo xuống không sai biệt lắm nàng tiếp tục đưa tay sở về phía a m i ế mồ hôi thể nội phát hiện đã không có gì có thể lấy t h á o xuống liền đưa tay đưa về phía cuối cùng viên kia ở vào ngực phải khang không ngừng khiêu đ ộ n g khí q u a n s ạ đạ cổ quay đầu nhìn dơ dạ cũ lạ nói dơ dạ cũ lạ tiên sinh đây chính là hắn thể nội sau cùng khí q u a n trái tim ta muốn t h á o xuống dơ dạ cũ lạ mỉm cười gật đầu mà a m i ế mồ hôi thì là vẫn như cũ hoảng s ợ lại hư n h ư ợ c lắc đầu từ trong miệng thốt ra một câu vô lực cầu khẩn không không muốn s ạ đạc ổ không có nghe hắn bàn tay nắm chặt viên kia trái tim đang đập đột nhiên túng ra phốc thử ở trái tim bị tháo xuống một khắc này a m i t mồ hôi cả người cũng không còn cách nào ủng hộ trực tiếp há m ồ m phun ra đến một n g ụ m máu đỏ tươi sắc mặt của hắn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên tái nhuận thân thể cũng tại run không ngừng s ạ đạc ổ gật đầu nói nhìn trọng yếu nhất khí quan vẫn là trái tim chỉ cần phá hủy cái này cung cấp hết u y khí quan liền xem như cấp bốn siêu phàm giả cũng sẽ mất đi chiến lực không bao lâu liền sẽ chết đi cho dù bọn hắn có được bản thân năng lực chữa trị nhưng đối mặt trái tim loại này trọng yếu khí quan vẫn là không có nửa điểm chữa trị biện pháp ngao mà lúc này một mực trầm mặc lang nhân đột nhiên giống lên một tiếng xạ đạ cổ cùng d i ờ dạ cụ làng ngầm đầu lúc này mới phát hiện lang nhân há to miệng con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm xạ đạ cổ trong tay viên kia đỏ tươi trái tim tràn đầy khát vọng xạ đạ cổ mỉm cười nói nguyên lai lang nhân tiên sinh nghĩ ăn cái này sao không quan hệ ta đút cho ngươi dứt lời nàng liền đưa tay ném đi đem viên kia lớn chửng quả đấm trái tim trực tiếp ném vào lang nhân miệng răng rác răng rắc ngao lang nhân đang nhấm nuốt hai lần về sau mới đưa trái tim kia nuốt xuống ngựa mặt lên trời thét dài một tiếng tràn hương phấn. đầy mà giờ dạ cũ lạ cùng xạ đạ cổ thấy cảnh này về sau cũng đều là cười lắc đầu nguyên bản tâm tình khẩn trương cũng đã nhận được thư giãn mà giờ khắc này hiện trường bên trong duy nhất không vui chính là thân thể bị móc sạch a miếng mồ hôi trong miệng hắn tuân ra lấy máu tươi thân thể hư nhược tại run không ngừng hắn có thể cảm giác được sinh mệnh của mình đang trôi qua chẳng mấy chốc sẽ tử vong a m i ế n mồ hôi ánh mắt vô cùng âm lanh c h ầ m c h ầ m lên trước mặt xạ đạ cổ cùng dạ cũ lạ dùng sau cùng khí lực cố hoán nguyên rủa nói các ngươi các ngươi bọn này xuất sinh ta chết cũng không sẽ bỏ qua các ngươi nhưng mà nghe đến lời này xạ đạ cổ lại là khẽ mỉm cười nàng chậm rãi đưa tay rút tiến vào a mi mồ hôi đầu nói không ngươi sau khi chết cái gì đều làm không được sự t h ù hận của ngươi quá nông cạn chỉ là đơn thuần n g h ị muốn giết chúng ta tuyệt không khắc sâu mà lại ngươi cũng không có thiên phú chết liền là chết a a a a mi mồ hôi biểu lộ trở nên cực đoan vặn vẹo lại dữ tợn xạ đạ cổ bàn tay đã cắm vào đầu của hắn xâm nhập hắn nao nhân vô hạn thống khổ để hắn gần như đ i ê n cuồng mũi miệng của hắn đã tuân ra máu tươi hai mắt trở nên đỏ như máu cắn răng mặt mũi tràn đầy ai oán chửi bời nói các ngươi vậy quái v biến thành x u ấ t sinh đều nên luân hồi chuyển sinh thành x u ấ t sinh ta xoẹ xẹt a m i x mồ hôi sau cùng ác độc nguyền rủa vẫn không thể nào nói xong xạ đạ cổ một tay trực tiếp đem hắn toàn bộ nạo nhân toàn bộ đều cho tách rời ra màu trắng một bãi bột não bị xạ đạ cổ trộm trong tay mà a m i x mồ hôi cả người cũng theo nạo nhân kéo ra triệt để chết hết cặp mắt của hắn trực tiếp t r ắ n g rã đầu túi thắt xuống thành một bộ triệt để s ắ c không mặc kệ là từ vật lý trên ý nghĩa vẫn là phương diện tinh thần xạ đạ cổ nắm lấy cái kia một bãi sền sệt mang theo tơ máu bột não hướng phía lang nhân dội ra hỏi cái này ngươi còn muốn ăn sao l a n g n h â n t i ê n sinh. ngao ngao l a n g nhân c o n mắt n h ì n t h o á ngao q u cái ngao b n g a là g h é a o ngao ngao ngao ngao à ngao ngao ngao n g c o ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao c g a o ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao n i a o ngao n g i o ngao n g r o ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao n g i o n g h o ngao ngao ngao ngao ngao n g h o ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao n g c o ngao ngao ngao ngao n c a o ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ng xa đạ cụ cũng không có đem cái kia đại nao tiếp tục cầm mà là trực tiếp ném trên mặt đất cái kia một đống nội tạng khí quan phía trên thành một cái đống nhỏ nàng mở miệng nói đi thôi thời gian cấp bách chúng ta đi đem tạo vật chủ nhận lấy nhìn hắn an bài như thế nào giờ dạ cụ lạ cùng lang nhân cùng nhau gật đầu lang nhân đưa trong tay ả mịt mồ hôi thi thể cũng bung lỏng ra mặt cho hắn quẳn g xuống đất mà giờ dạ cụ lạ thì là phủ tay đợi ở một bên mấy tên máu quyến nao h nhau hiện thân quỷ gối trước mặt hắn cung k í n h mà hỏi vi đại thủy tổ xin hỏi ngài có cái gì muốn lời nhắn đủ sao bọn hắn mấy cái này máu quyến vẫn luôn tại bóng ma nơi hẻo lánh bên trong t r ờ lấy bởi vì thực lực xa kém xa cùng giờ dạ cụ lạ lang nhân so sánh ra sân cũng là chịu chết giờ dạ cụ lạ cũng liền không có để bọn hắn trực tiếp ra trận hắn hy vọng đợi đến thời cơ thích hợp để bọn này thân thuộc tập kích bất ngờ à mười mồ hôi loại hình bất quá bây giờ à mười mồ hôi đã chết cũng không cần thiết giờ dạ cụ lạ mở miệng nói chúng ta muốn đi tiếp tạo vật chủ đến đây mấy người các ngươi đem mảnh này ngục giam tại cẩn thận điều tra một lần phát hiện giám mục liền trực tiếp giết còn có tất cả giám sát loại hình toàn bộ đều phá hủy không nên để lại hạ cái gì có thể bại lộ các người thân phận vết t mấy cái kêu máu quyến nhau nhau cúi đầu cùng kêu lên trả lời tuân mệnh vĩ đại thủy tổ nói xong mấy cái máu quyến liền trực tiếp hóa thành mấy con rơi hướng phía ngục giam chỗ có khả năng tồn tại nhân viên kiến trúc tìm kiếm mà giờ dạ cụ lạ cùng lang nhân xạ đạ cổ thì đi phòng quan sát bên trong đi nên thất. đón lộ vũ cũng cổ ngục nội giam bị bộ. xạ đạ đưa vào ngục giam nội bộ. Giờ giả đồng thời thanh trừ toàn bộ siêu phạm trong n g ụ c giam tất cả giám n g ụ c cùng giám sát hiện tại ngài có thể an toàn không lo ở chỗ này hay à cầu lộ vũ nhìn xem hoàn cảnh chung quanh còn có một c ố nồng đậm cá di vị liền xác định nơi này là ấn độ không thể nghi ngờ h ắ n g ậ t đầu nói những thứ này xạ đạ cổ đều đã nói với ta liên quan tới cách một giờ cảnh báo ta cũng rõ ràng hiện tại chúng ta còn có ba mươi phút khoảng trừng thời gian đi thôi đem trong n g ụ c giam siêu phạm giả tội phạm toàn bộ đều mang về giờ dạ cụ lạ lan g nhân xạ đạ cổ cùng nhau gật đầu nói tuân mệnh vĩ đại tạo vật chủ nào tuân mệnh thân yêu chủ nhân Ba bảo cái quái vật một đường đi t vào một cái nặng nề mà khổng lồ cửa lớn bên ngoài khoảng chừng cao mười mấy mét giống như là nguyên thủy ti tan tỏa thành cho người ta một loại dắm chắc tới cực điểm cảm giác khổng lồ như vậy đại môn e là cho dù là cấp ba siêu phẩm giả đem hết toàn lực đi công kích cũng muốn tiêu hao thời gian mấy tiếng mới có thể đánh tan càng đừng đề cập trong đó giam giữ cũng đều chỉ là một chút cấp một cấp hai siêu phẩm giả nhưng dạng này kiên cố đại môn đối với lộ vũ bọn hắn tới nói cùng giấy không có gì khác biệt theo xạ đã c ô đưa bàn tay theo ở bên cạnh mở cửa cần phân biệt tròng đen máy móc bên trên nguyên bản ngay tại quét xem máy móc trong nháy mắt trục chặt nương theo một trận này ẩm ẩm dòng điện âm thanh to lớn hợp kim đại môn chậm ra hướng về hai bên kéo ra g i a n giác ông hai phiến đại môn chậm ra hướng phía hai bên kéo rũa đem bên trong chàng cảnh hiện lộ ra hô một trận âm lánh gió từ hợp kim đại môn nội bộ thổi ra nhưng v trong này cũng không có cái gì chuẩn hóa khu vực hoặc là nhà tù mà là một mảng lớn cầm tù giã t h u dùng sắt thép lở ổ gờ giam tại mỗi một cái trong lở ổ gờ giam đều giam giữ lấy một tên thân hình còn xuống mặt vàng thể gầy siêu phàm giả bọn hắn tất cả mọi người giống như là thấp hèn nô lệ bị giam tại những thứ này trong lở ổ gờ giam trong đó ngay cả giường đều không có chỉ có một cái dính đầy vết bẩn b á t cơm cùng một cái dùng để t r ở bài tiết vật thùng nữa rất khó tưởng tượng đây là tại hiện đại hóa xã hội có thể nhìn thấy trắng cảnh lộ vũ cũng hoài nghi hắn có phải hay không tiến sai địa phương trực tiếp xuyên biệt về cái nào chế độ nô lệ vẫn còn tồn tại thời đại. sau lưng dở dạ cũ là thấy cảnh này về sau cũng là không cầm được lắc đầu hắn nói ta còn tưởng rằng chúng ta cầm tù những cái k i a tội phạm phương thức đã đủ cực đoan không nghĩ tới còn có so với chúng ta lợi hại hơn đây quả thực cũng không phải là người là súc vật xạ đạ cộ nhìn xem những cái k i a mặt vàng thể gầy tinh thần hoảng hốt trong lờ ồ gờ tù phạm về sau biểu hiện trên mặt đều là không có thay đổi gì mở miệng nói cái này cháu ngục giam từ bên ngoài nhìn vẫn là rất hợp quy tắc ai có thể nghĩ tới nội bộ giam giữ khu sẽ như vậy không chịu nổi ngao ngao ngao lang nhân đối với mùi mẫn cảm nhất nó tại nghe được trong không khí cái k i a lên men không biết bao lâu bài tiết vật mùi về sau trực tiếp lui lại mấy bước hướng phía trong đó dùng sức gào thét lớn biểu đạt nó ghét bỏ lộ vũ ngược lại là không có gì so đo hắn chọn trong đó coi như sạch sẽ con đường đi vào nhìn xem chiếc lô g nơi đó giống như là hút độc đồng dạng tù phạm thản nhiên nói ấn độ tham ô mục nát xác thực cũng rất nghiêm trọng đem kinh phí nuốt cũng chuyên không coi là mới mẻ gì mà giờ dạ cụ lạ thử túi người nhìn chăm chú lên trong đó một mặt trong lô g tù phạm con mắt muốn nhìn một chút có thể hay không thôi miên đối phương nhưng kết quả vẫn là như cùng hắn dự liệu như thế không có nửa điểm tác dụng nơi này tất cả tù phạm tinh thần đều không khác mấy h n g mất đã không có cách nào làm ra phản ứng tự nhiên giờ giả cụ l ạ có chút kỳ quái mở miệng hỏi vĩ đại tạo vật chủ đã cầm tù siêu p h ạ m giả phiền thoái như vậy còn có mỗi ngày cho bọn hắn trong đồ ăn hạ độc tàn phá thân thể của bọn hắn cùng tâm trí vậy tại sao không trực tiếp giết bọn hắn đâu xạ đạ cụ cũng có được đồng dạng nghi vấn hỏi tiếp không sai thân yêu chủ nhân điểm này ta cũng có chút không hiểu mặc dù cấp ba siêu p h ạ m giả thân thể rất giám chắc nhưng những thứ này cấp hai cấp một siêu phàm giả chỉ phải nhân loại nghĩ muốn giết lời nói có lẽ còn là rất nhẹ nhàng đi t cười cười, nguyên nhân trong đó hay là bởi vì thiết lập ở amezika siêu phạm giả liên minh kia là trên thế giới tất cả định tiêm siêu phạm giả liên minh siêu phạm giả liên minh thành lập ý nghĩa chính là vì phòng ngừa siêu phạm giả nhận đãi nộ không công bằng cùng khác nhau đối đãi ở trong đó cũng quy định một đầu thiết luật trên thế giới tất cả chính phủ cùng quốc gia vô luận cái nào cũng không thể tùy ý xử tử bất luận cái gì một tên siêu phẩm giả nếu như có người nào quốc gia vi phạm với lầu này liền lại nhận toàn bộ siêu phàm giả liên minh vây công chỉ là cấp bốn siêu phàm giả liền có đầy đủ địch nổi một c h i hiện đại hóa quân đội chiến lược về phần cao hơn cấp năm cùng cấp sáu siêu phàm giả liền càng không cần phải nói những thứ này siêu phàm giả liên hợp lại hoàn toàn có thể phá vỡ bất kỳ một quốc gia nào chính phủ liền xem như siêu phàm giả tội phạm cũng giống như nhau có tội có thể cầm tủ nhưng tuyệt đối không thể trực tiếp giết coi như thật tội ác chống chất làm ra nhân thần cộng vẫn sự tình cũng cần nước nọ hướng siêu phàm giả liên minh phát ra thư tín cần phải có siêu phàm giả liên cùng tham dự thẩm phán xác định thật tội không thể tha về sau mới có thể xử tử không sai biệt l à m chính là tương đương ở trên thế giới tất cả siêu phàm giả đều có được quyền bất khả xâm phạm ý tứ g dơ dạ cụ là nghe vậy rất là kinh ngạc nói ta trước đó ngược lại là không hiểu rõ qua còn có cái này một loại tình huống mà xạ đạ cổ thì là hỏi cái t i a t h â n yêu chủ nhân chúng ta muốn làm sao đem những n à y siêu phàm giả vẫn đưa trở về xử lý như thế nào bọn hắn kỷ thật cũng là vấn đề lộ vũ cười nói điểm này liền trực tiếp giao cho dở dạ cụ l à mò máu cưng đi xạ đạ cầu ngươi phụ trách chuyển di liền tốt bất quá ở trước đó để bọn hắn tắm trước đi đem trên người ô huế đều xông sạch sẽ cũng thuận tiện p h ờ rằng kèn s tiền thí nghiệm tắm rửa dở dạ cụ lạ cùng xạ đạ cầu nghe được lộ vũ nói về sau đều là một mặt kinh ngạc không hiểu lộ vũ làm sao còn có nhàn tâm cùng những phạm nhân này rửa sạch sạch sẽ rõ ràng thời gian cũng không nhiều mà lộ vũ lại không có trả lời mà là từ trong ngực lấy ra một viên cái bật lửa đốt lên một bên trồng chất trên mặt đất tạp vật ầm ầm nương theo lấy hỏa diễm giấy lên nồng đậm sương mủ rất nhanh hiện mà rất nhanh ở vào đỉnh c h ố p phòng cháy bình chữa lửa liền cảm giác được trong phòng hừng hực giấy lên đại hỏa trong chốc lát đỉnh c h ố p mấy chục đạo dập lửa phun miệng toàn bộ mở ra như mưa to đồng dạng bao phủ toàn bộ không gian các m i n h đệ hỗ trợ điểm điểm thúc canh chương sau vẫn là tại mười hai giờ chương một trăm hai mươi tám liên hiệp quốc hội nghị mạng lớn b ọ n nước rơi xuống để nguyên bản tinh thần hoảng hốt tất cả trong lô g ờ phạm nhân tất cả giật mình nước mát hoa để bọn hắn đ ũ ám đầu ngắn ngủi khôi phục mấy phần thanh minh nhưng đợi đến nước vẫy xong sau vách tường chung quanh bên trên có độc phun xương lần nữa mở ra đại lượng chứa thôi miên vật ch khiến cái này thật vất vả thanh tỉnh một chút các phạm nhân lần nữa lâm vào ngủ say mà một bên khác ở xa ngoài trăm dặm siêu phàm ngục giam giám sát đứng ở giữa mấy tên thân mặc quân trang người ấn độ chính tập hợp một chỗ uống cho hết lại vệ sinh hồng trà bọn hắn là cái này giám sát đứng cán bộ cao cấp phụ trách kết nối ngục giam cùng chính phủ ở giữa liên hệ liên tại bọn hắn một bên vui đùa một bên thảo luận muốn hay không sinh thứ chín hải từ thời điểm cộng một tên đưa tin viên một mặt kinh hoàng chạy tới hướng phía mấy người hô không xong trường quan siêu phàm ngục, qua ngục giam bên kia xảy ra chuyện rồi mấy tên sĩ quan nghe xong lại đều không có làm chuyện một người trong đó uống một ngụm hồng trà thản nhiên nói đừng hốt hoảng binh sĩ có lẽ là bọn hắn quên siêu phàm n g ụ c giam bên kia thế nhưng là có a m ư x i mồ hôi cái này cấp bốn siêu phàm giả n g ư ơ i biết cấp bốn siêu phàm giả là có ý gì sao cái kia trong n g ụ c giam giam giữ thủ phạm lại nhiều bên trên cấp ba toàn bộ cùng tiến lên cũng không có khả năng đánh thắng a m ư x i mồ hôi nam nhân kia đơn giản tựa như là chiến thần đ ồ n g dạng cái kia thông tín viên sắc mặt vẫn là không tốt lắm hắn có chút không xác định hỏi trưởng quan vậy vạn nhất thật xảy ra chuyện làm sao bây giờ chúng ta cứ như vậy tiếp tục trở sao tên đưa trưởng quan nhìn xem thông tín viên một mặt dáng vẻ khẩn trương lắc đầu đem chén trà trong tay bông xuống tiến lên vô vô bờ vai của hắn nói đi thôi ta đem ta chuyên trúc dãy số cho ngươi dùng ngươi trực tiếp đánh tới siêu p h à n ngục g i a m ngục trưởng văn phòng nhìn có người hay không tiếp có người tiếp chính là không có việc gì đừng hốt hoảng chúng ta thế nhưng là thế giới nhân khẩu đệ nhất quốc gia không có ai dám động đến chúng ta nói xong tên đưa trưởng quan liền bồi tiếp thông tín viên về tới s á t vách phòng truyền tin bên trong đem tự mình chuyên trúc dãy số báo cho binh sĩ chờ đợi lấy siêu phản ngục g i a n bên kia kết nối tốt tốt tốt nhưng mà liên tiếp hai phút sau điện thoại bên kia vẫn là từ đầu đến cuối không có trả lời tình huống như vậy để sĩ quan h kia sắc mặt cấp tốc kéo xuống hắn đột nhiên xông ra phòng truyền tin hướng phía bên ngoài thét lên siêu phạm ngục giam bên kia có vấn đề tất cả mọi người đều lấy được súng ống cùng ta cùng một chỗ chạy tới hiện trường nơi đó giam giữ lấy năm trăm tên cấp một cấp hai siêu phạm giả tội phạm nếu để cho bọn hắn tất cả trốn ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng tất cả mọi người nhanh lên cùng t ạ tới thông chi xung quanh dân thành phố tất cả mọi người đừng tự tiện ra ngoài thông chi gần nhất cấp ba cấp bốn siêu phạm giả còn có quân đội để bọn hắn toàn bộ chạy tới chân áp đêm này đối với toàn bộ châu âu cùng ấn độ mà nói đều là một cái khẩn trương tới cực điểm ban đêm mặc kệ là đồng hóa tốc độ cực nhanh lực phá hoại kinh người quái vật vẫn là năm trăm tên gánh vác tội ác siêu phàm giả tội phạm đều là để cho người ta cực độ sợ hãi tồn tại cái này nhất định là một cái không ngủ ban đêm vô số thị dân đang sợ h ã i bên trong vượt qua mà tại xa xôi giang nam thành phố lộ vũ lại ngủ rất say xưa cả tòa thành thị đều một mảnh an bình tường hòa không có nửa điểm t a i nạn cái bóng ngoại trừ trên đường phố những cái kia thỉnh thoảng trải qua cầm súng binh sĩ sáng sớm lộ vũ dỗi lưng một cái từ trên giường ngồi dậy hôm nay thời tiết cũng không tức lắ âm trầm giống như tùy thời đều m u ố n mưa hôm qua xác thực đã làm nhiều lần sự tỉnh tập kích toàn bộ châu âu lại đem ấn độ siêu p h à m trong ngục giam tất cả tù phạm toàn bộ bỏ vào trong túi lộ vũ cảm giác tự mình khoảng cách có thể cùng thế giới l à địch lại tới gần một bước bất quá vẫn là không cần phải gấp gáp từ từ sẽ đến trên thế giới cường đại siêu p h à m giả còn có rất nhiều chính phủ cũng có đạn hạt nhân bom hịt d ộ loại này trọng lượng cấp vũ khí mặc dù không có khả năng trực tiếp địch nổi toàn bộ thế giới nhưng hắn quái vật còn có rất cao trường thành tính hắn cũng còn trẻ hết t h ả đều còn chờ cải biến mà lại lộ vũ cũng nghĩ ký hạ một bức tượng quái vật liền phục sinh hạn b đi hiện tại thuần túy lực lượng hình chiến sĩ là lan nhân thôi miên khống chế hệ giờ giả c ũ lạ khoa học nghiên cứu p h ở dạng k è n s t e n còn có linh thể trạng thái xạ đạ cổ hạ một cái quái vật cũng là thời điểm có một ít nguyên tố lực khống chế lượng h ạ bạc cũng là hạ quốc truyền thuyết s ắ c thực cũng có một chút lực tương tác bất quá bây giờ lộ vũ điêu khắc đã không giống trước đó nhanh như vậy mỗi ngày chỉ có nghỉ t r ư a cái kia một hồi có thể có r ả n h điêu khắc một chút hắn đoán chừng phải tốn hai ba ngày mới có thể đem h ạ bạc mục điêu triệt để hoàn thành nhưng cũng không có biện pháp gì lộ vũ thở dài bọc sách trên lưng trực tiếp đứng dậy đi trường học bắt đầu hắn chương liên hiệp quốc trong đại sảnh thế giới các quốc gia chính phủ người phát ngôn đều tại hôm nay hiếm thấy tụ ở cùng nhau mở ra một trận nhiều năm chưa từng tổ chức qua đại hội ở vào trên giảng đài giữ lại mái tóc dài màu vàng ó n g liên hiệp quốc bí thư trưởng hắn vô vô mị tổ phồn hướng phía phía dưới đài quét mắt một vòng về sau liền mở miệng nói nhìn hôm nay chúng ta các vị thân yêu bằng hữu đều đến đông đủ vậy ta cũng không nhiều nhiều lời hội nghị chính thức bắt đầu chúng ta nghĩ các vị đều rõ ràng hôm nay chúng ta tổ chức hội nghị là vì cái gì trước đó tại hạ quốc d o mania italy đều xuất hiện qua quái vật tại tối hôm qua đột nhiên liền xuất hiện ở châu âu cùng ấn độ mỗi một tòa thành thị đây chính là một trận cực kỳ tai nạn tính sự kiện giống như là thổ nhĩ kỳ mãi cho đến lúc rạng sáng mới đem cảnh nội quái vật toàn bộ tiêu diệt chúng ta hôm nay tại nơi này chính là vì thảo luận nên ứng đối ra sao loại này chống d ô n g xuất hiện quái vật cùng loại kia quái vật vì sao lại xuất hiện các vị đều có cái gì có thể cung cấp manh mối cùng mạch suy nghĩ đều xin đừng nên che giấu chúng ta đây là vì cộng đồng hòa bình hạ quốc đại biểu lên tiếng trước nhất nói chúng ta khoảng cách gần quan sát qua quái vật đồng hóa người phát hiện bọn hắn đặc thù cảng cùng loại châu âu trong truyền thuyết lam nhân mọc lên đầu sói cùng lưỡi chảo đồng thời đối làm bằng bạc khí gồm có phản ứng máy liệt các vị có thể coi như tham khảo đến ứng đối quái v ậ t nhưng mà lúc này y tali đại biểu lại đột nhiên đứng lên nói hạ quốc đại biểu mời không nên nói lung tung chúng ta trong nước trước đó xuất hiện quái v ậ t trực tiếp tập kích nơi đó giáo đường coi như hiện t r ư ờ n g cha sứ tự mình cầu nguyện đều không thể đưa đến cái tác dụng gì không nói thánh thủy cùng sân pho tượng liền ngay cả làm bằng bạc thập tự giá đều không có nửa điểm tác dụng cuối cùng vẫn là từ nước ta cấp bốn siêu phàm giả hữ i tự mình đổi tới hiện trường mới đem c h é m giết ngân khí cái gì căn bản không có nửa điểm tác dụng lời vừa nói ra hiện trường các quốc gia đại biểu đều là một mặt kinh ngạc châu đầu ghé thai nghị luận ở mỹ mà hạ quốc đại biểu chỉ là sắc mặt bình tĩnh trả lời bên ta chỉ là tại trần thuật chúng ta tìm tòi nghiên cứu đến sự thật thôi về phần tin hay không liền từ các vị tự mình định đoạt chương t r ă a i m ư chín h phủ thế giới lo lắng mà hạ quốc người phát ngôn nói xong trong tràng lại là một trận nghị luận ngay từ đầu liền chuẩn bị kỹ càng như vậy chuyện xảy ra khó khăn mấy cái châu âu quốc gia cũng lẫn nhau nhao nhao mở miệng nói chúng ta đều biết hạ quốc là trên thế giới đã biết cái thứ nhất buộc ra quái vật xuất hiện quốc gia vậy có phải hay không liền đại biểu cái này hạ quốc là quái vật chuyển ra đầu m ư ờ n mà lại cái này liên tiếp hai ngày quái vật tập kích sự kiện đều phát sinh ở châu âu cùng ấn độ hạ quốc cảnh nội không còn có buộc phát qua một lần quái vật tập kích sự kiện chúng ta rất hoài nghi hạ quốc liền là quái vật đản sinh đầu m ư ờ n không sai hạ quốc đối với gần chút thời gian xảy ra sự kiện có không thể trốn tránh hiểm nghi chúng ta nghiêm trọng hoài nghi gần đây đối với châu âu quái vật tập kích sự kiện đều là có dự mưu tập kích vì chính là vì giảm mất thế giới các quốc gia đối với giang nam thành phố nghi k � cho nên chúng ta tập thể yêu cầu hạ quốc bông ra đối giang nam thành phố hạn chế cho phép chúng ta điều động nhân viên điều tra tiến về làm triển khai điều tra hạ quốc người phát ngôn ngay vậy nhưng không có phẫn nộ chỉ là bình thản trả lời chúng ta đều rõ ràng các ngươi chỉ là đang lợi dụng gần đây sự kiện muốn đối với chúng ta nổi lên nhưng các ngươi đừng quên ngoại trừ hạ quốc bên ngoài trên thế giới còn có thật nhiều ngay cả quái vật cũng không từng xuất hiện quốc gia thằng nếu thật là muốn che giấu cái gì lại có thể có đầy đủ năng lực để quái vật xuất hiện quốc gia khác vậy tại sao không từ vừa mới bắt đầu liền đem quái vật đưa lên đến quốc gia khác mà là trước tiên ở chúng ta cảnh nội bạo lộ ra nguyên bản đã cho rằng ăn chắc hạ quốc cái kia mấy cái quốc gia đại biểu đều là một trận nghệ lời chính khi bọn hắn muốn tìm chút cái gì khác lấy cớ giải thích lúc trên đài liên hiệp quốc bí thư trưởng mở miệng hắn gõ gõ trước mặt bục giảng mở miệng nói tốt các vị bây giờ không phải là lên nội chiến thời điểm chúng ta có càng quan trọng hơn để tài thảo luận muốn thương thảo huống hồ hạ quốc cũng là tao nộ g quái vật tập kích là thụ hại nước mấy vị cũng không cần tại quốc tế vấn đề bên trên thật lãng phí thời gian mà lúc này đại anh quốc cùng bắc ẻ、e、ẩn liên hợp vương quốc người phát n ô n nhấc tay mở miệng nói các vị trong lòng hẳn là đều nắm chắc đi trước mắt có thể cấp tốc giải quyết một vấn đề này phương pháp duy nhất chính là phân công càng nhiều siêu phẩm giả chỉ nếu như chờ cấp đạt tới cấp ba trở lên siêu phẩm giả giải quyết những quái vật này hiệu suất muốn so nguyên một chi hiện đại hóa quân đội càng hiệu suất cao hơn thật sự là trước mắt duy nhất có hiệu biện pháp giải quyết mà phờ lần khi nước cộng hòa nước người phát ngôn thì mở miệng nói chúng ta không thể lạ i ỷ lại những thứ này siêu phẩm giả nguyên bản bọn hắn địa vị xã hội liền rất mất cảm những năm này chúng ta vẫn luôn tại tận sức tại giải tán siêu phàm giả liên minh tổ chức này thật vất vả mới đem bọn hắn phai nhạt ra khỏi đại chúng tầm mắt tiếp tục phân công bọn hắn không thể nghi ngờ sẽ có càng nhiều báo cáo tin tức để bọn hắn thắng được càng nhiều chú ý cùng danh vọng dễ dàng nhất thụ tin tức truyền thông ảnh hưởng của chúng rất dễ dàng liền sẽ bị những thứ này có được siêu phàm lực lượng lại giống là siêu anh hùng đồng dạng cứu vớt thành thị gia hỏa mỹ hoặc thành vì người theo đuổi của bọn hắn phải biết một cái có thể bay trên trời gia hỏa so với chúng ta những thứ này cả ngày mà câu phục dày ra chính khách muốn được hoan nghênh nhiều cũng sẽ nhờ vào đó hướng chúng ta đưa ra càng nhiều yêu cầu thậm chí là tiến vào chính phủ can thiệp kinh tế quyết sách thắng so với ta nhóm nhân loại bình thường càng nhiều tỷ lệ ủng hộ cái này đối tất cả chúng ta đều rất không ổn. c ổ ba nước cộng hòa đại biểu mở miệng nói cái gì gọi là so với chúng ta nhân loại bình thường cao hơn tỷ lệ ủng hộ siêu p h à m giả cũng là loài người để bọn hắn tiến vào chính phủ vốn là rất bình thường ngươi dạng này thế nhưng là nghiêm trọng kỳ thị chủng tộc h u n g hồ siêu p h à m giả cũng s á t thực cứu vớt các ngươi bọn hắn vì trật tự xã hội ổn định làm ra công hiến các ngươi chẳng lẽ không nên cảm tạ bọn hắn sao hiện tại còn muốn đem bọn hắn đá ra nhân loại phạm vi này không khỏi quá nghiêm trọng đi Phật Hi Lên nước siêu p h à m giả bọn hắn q u á cường đại bọn hắn mạnh hơn chúng ta trắng tốc độ càng nhanh thay cũng đổi mới c h ậ m hơn chúng ta thậm chí không biết cấp bốn trở lên siêu p h à m giả đến cùng có thể hay không giả yếu mà lại hàng năm đều có mấy cái dị bẩm thiên phú siêu p h à m giả sinh ra liền thời gian tới nói bọn hắn mặc dù trước mắt sẽ không đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng gì nhưng phóng tới về sau một trăm năm hai trăm năm một n g h n năm về sau ai biết siêu p h à m giả sẽ sẽ không trở thành trên thế giới chủ yếu nhân chủng tiên tiên h so với chúng ta có được ưu thế chủng tộc một khi cầm quyền về sau bọn hắn có thể hay không đem chúng ta nhân loại bình thường coi là kém các loại chủng tộc đối với chúng ta hậu đại áp dụng kỳ thị thậm chí g i a m cầm đem cuộc sống của bọn hắn khu vực hạn chế tại cố định địa khu cuối cùng áp dụng chủng tộc đ ổ sát ai cũng nói không chính xác ngươi sẽ tình nguyện đem đời sau của mình đưa thân vào loại kia hoàn cảnh bên trong sao loại tình huống này không hề nghi ngờ là có khả năng xuất hiện đắc ý chí liên bang nước cộng hòa phát ngôn viên nhấc tay vẻ mặt thành thật nói ta cảm giác hẳn là sẽ không ha ha ha tại hiện trường bên trong hắn là nhất không sợ hãi trực tiếp mở miệng nói ngươi nói câu nói này mới có thể g ử i liên quan tới cái này để tài điện ảnh đều phải qua mấy cái áo tư tạ tưởng các ngươi sẽ không muốn giảng ua đắc ý chí liên bang nước cộng hòa như cũng vẻ mặt thành thật hắn nhìn xem a mezika người phát ngôn mở miệng nói chúng ta từ không phủ nhận lịch sử cũng thiết lập tưởng n i ệ m đ ị a bất quá ta thân yêu a mezika bằng hữu xin ngươi cũng nhớ kỹ ngươi lịch sử phải biết ngươi nước thổ địa bên trên dân bản địa hiện tại trên cơ bản đều ở tại bảo vệ trong vùng số lượng càng là trực tiếp giảm xuống chín mươi chín chiếu phờ len khi nước cộng hòa người phát ngôn ý tứ người nước thế nhưng là phù hợp nhất cái kia thiết tưởng quốc gia mà lại bây giờ còn đang cái kia tình trạng phía dưới a r m e z k a người phát ngôn nghe cũng không giận cười trả lời chúng ta cũng không có cầm tù bọn hắn tại cái gì đặc biệt khu vực bên trong là bọn hắn muốn kiên trì cái kia cái gọi là truyền thống trải qua nguyên thủy dân chăn nuôi sinh hoạt mà lại cho ta nhắc nhở ngươi một chút ta thân yêu bằng hữu hiện tại người da trắng có thể không phải chúng ta quốc gia chủ yếu nhân khẩu hiện tại hợp chủng quốc hoa kỳ bên trong có đem gần một nửa nhân khẩu đều là từ chúng ta sát vách hàng xóm nơi đó chạy tới c ò còn n còn đến lại có từ k h ô n nạn dân, mặc dù、so、ra kém châu Âu bên kia càng nhiều, n g giới ít thế thứ châu mặc châu Phi h Âu kia ba ra dù kém so ư n g c ũ n g có một bộ phận lớn. chúng lớn, trăm a da người t ắ hắn n hiện tại cũng là thưa thất quân, bọn g thưa thất tại tộc là đ ba mươi cảnh sát lo nghĩ mạc tây khắc hợp trung quốc người phát ngôn mở miệng đáp lại nói chúng ta nhân dân có lựa chọn tự mình muốn đi bất luận cái gì một mảnh thổ địa phát triển quyền lực mà lại tổng thống của các ngươi thế nhưng là tự mình ký tên tiếp thu bọn hắn văn kiện cho bọn hắn hợp pháp công dân thân phận dù sao bọn hắn đều là bảo vật quý cử tri có thể phát ra quyết định các ngươi tổng thống vận mệnh một phiếu cho nên bọn hắn cũng đều là các ngươi quốc dân xin đừng nên nói cùng nước ta có quan hệ gì húng chi a mezika vốn chính là chấp vá lung tung lên quốc gia trên thế giới lớn nhất gì dân nước cũng không phải vừa nói đùa các ngươi không nguyện ý sinh con lời nói cẩn thận các ngươi cũng là cùng người ảnh đệm đồng dạng cảnh ngộ a mezika người phát ngôn cười ý vị thâm trường nói ta thân yêu hàng xóm cái này cũng không nhọc đến ngươi phí thâm chúng ta nghị viên đều là tiếp thụ qua giáo dục cao đẳng tinh anh mặc kệ là ai loại chỉ cần hắn thật sự có năng lực liền có thể tiến vào tham nghị viện chỉ cần là tinh anh đến vận chuyển quốc gia này máy móc cái kia liền không có vấn đề tại bàn các vị hẳn là đều rõ ràng điều này bởi vì tại bàn các vị đều là tinh anh chúng ta có đầy đủ thời gian cùng tinh lực đem con của mình cũng bồi dưỡng thành tinh anh mặc kệ ngoại lai di dân có bao nhiêu bọn hắn đều là chỉ cần thành thành thật thật đợi tại tầng dưới chốt làm những cái kia tốn thời gian phí sức công tác sinh lại nhiều cũng không quan hệ dù sao bọn hắn cũng sẽ không đi giáo dục cũng không bỏ ra nổi dư thừa tiền đi bồi dưỡng hải tử hứng thú cùng yêu thích chỉ là càng làm phiền hơn động lực cùng người tiêu dùng thôi vĩnh viễn cũng vào không được quốc gia trung tâm C -c -c liên hiệp quốc bí thư trưởng cầm lấy hắn m ộ t truy gõ bàn một cái nói mở miệng nói các vị tiên sinh các nữ sinh cho ta nhắc nhở các ngươi một chút chúng ta hôm nay tới đây là vì thương thảo ứng đối ra sao những cái kia không h i ể u xuất hiện quái vật thời gian quý giá mời các vị không được chạy đ ề amezi ca người phát ngôn n g h e xong mở miệng cười nói thật sự là không có ý tứ bí thư trưởng tiên sinh ta xác thực kéo có chút xa bất quá các ngươi kỳ thật thương lượng cái gì cũng không quan hệ chúng ta năm cái thành viên chủ yếu nước đều có đủ thực lực đem quốc gia của mình bảo vệ tốt cần thương thảo chính là những n à y nhân khẩu cùng lãnh thổ cũng không nhiều tiểu quốc các ngươi tiếp tục đi không cần quản chúng ta hiện trường không có người đáp lại hắn mà lúc này ngạc ruột liên bang người phát ngôn mở miệng nói tiếp tiến về phía trước thờ l è n khi nước cộng hòa người phát ngôn lời nói về sau sự tình vẫn là phóng tới sau này hay nói đi hiện tại nếu như không phân công siêu pham giả những cái k i a đột nhiên tập kích quái vật sẽ đem quốc gia của chúng ta đều làm trực tiếp sụp đổ trước tiên đem xã hội ổn định lại lại nói khác mà lại ta không đồng ý a m ê gì ca người phát ngôn lời nói năm cái thành viên chủ yếu nước s á t thực có đầy đủ hỏa lực có thể tiêu diệt quái vật nhưng nhìn qua video người hẳn là đều rõ ràng nguy hiểm nhất không là quái vật lực phá hoại mà là truyền nhiễm lực hoàn toàn đồng hóa lực lượng đại ể một n g ư b anh thường l quốc ó thể t cùng bắc ẻ ẩn liên hợp vương quốc người phát ngôn cũng mở miệng nói chúng ta cũng tán thành nga ruột liên ba người phát ngôn đề nghị đây là trước mắt duy nhất có thể làm được biện pháp cuba nước cộng hòa cũng mở miệng nói chúng ta cũng tán thành nga ruột liên ba người phát ngôn đề nghị siêu p h à m giả cũng là loài người bọn hắn lẽ ra đạt được công bằng đánh ngộ chúng ta cũng tán thành chúng ta cũng tán thành chúng ta cũng tán trước mắt trên xã hội mấy cái trọng yếu đại quốc đều biểu lộ thái độ trong nghị sự đại sành còn lại mười mấy cái nước người phát ngôn cũng nhao nhao phụ họa mở miệng càng là tiểu quốc lực lượng quân sự càng yếu cũng càng là cần đi theo đại quốc nương theo lấy hiện trường đại đa số quốc gia tỏ thái độ liên hiệp quốc bí thư trưởng cũng gật đầu nói nhìn đại bộ phận đều quốc gia đều chiếm được giải quyết phương án siêu phạm giả liên minh bên kia liên hệ sẽ khá là phiền t o á i xét thấy quái vật tập kích chủ yếu phát sinh ở châu âu ta sẽ dẫn đầu cùng châu âu siêu phàm giả liên minh phân bộ thương nghị một chút để bọn hắn đem liên minh nội bộ siêu phàm giả đều phân bố đến châu âu từng cái thành viên nước lấy ứng đối lần tiếp theo quái vật tập kích vậy lần này liên hiệp quốc đại hội như vậy kết thúc mà liên tại liên hiệp quốc bí thư trưởng chuẩn bị rơi xuống một truy chuẩn bị kết thúc lần này hội nghị lúc ở vào hàng sau ấn độ người phát ngôn đột nhiên đứng dậy hồ liên hiệp quốc bí thư trưởng tiên sinh xin chờ một chút chúng ta ấn độ cũng gặp không ít quái vật tập kích ngại không cho một bộ phận siêu phàm giả đến chúng ta trong nước trợ giú liên hiệp quốc bí thư trưởng không có mở miệng a mezika người phát ngôn liền trực tiếp mang theo vài phần t r e o tức mở miệng nói quốc gia các ngươi người kêu miệng tăng thêm tỷ lệ sinh đẻ coi như thương vong đạt tới mấy chục vạn không phải một đêm liền có thể tăng lại tới sao húng chi các ngươi cũng không cảm thấy ngại thỉnh cầu trợ giúp ngay cả hàng năm từ liên hiệp quốc tiếp thu vài tỷ đô la siêu phàm giả ngục giam đều nhìn không ở để bên trong giam giữ siêu phàm giả tội phạm toàn đều biến mất không thấy đến bây giờ đều không có bắt trở lại một cái thật không biết các ngươi đem nhiều tiền như vậy hoa đi nơi nào còn có mặt mũi cầu nó trợ giút mà một người p h á n bên khác lộ vũ mới vừa vặn giữa chưa tan học hắn nện bức không nhanh không chầm bộ pháp đi trở về nhà mà chờ trở lại hắn mướn phòng ở phụ cận lúc mới phát hiện nguyên bản một mực ngừng trong ngõ hẻm màu đèn xe van không thấy hắn đối với cái này đều là rất kinh ngạc không nghĩ tới những cái kia giám thị hắn cảnh sát nhanh như vậy liền từ bỏ nhưng đôi này lộ vũ tới nói tính là một chuyện tốt hắn cũng không có có mơ tưởng mỉm cười về sau liền về tới trong nhà chờ đến tiến vào ra môn về sau lộ vũ liền bắt đầu điều khắc hạ t bạn miêu tả ra hình dáng tại đem đại thể hình thái khắc ra sau đó chiếu điện thoại di động bên trên ảnh chụp rèn luyện chi tiết mà lúc này lộ vũ chính điêu khắc hắn hoàn toàn mới quái vật lúc giang nam thành phố trong cục cảnh sát mấy cái trong đêm giám sát lộ vũ cảnh sát cũng đều về tới trong cục bọn hắn từng cái thần sắt m ỏ i mệt nằm trên đế hướng lên trước mặt lưu cảnh sát phàn nàn nói lưu đội không được chúng ta thật không được lại tiếp tục t r a được cũng không có kết quả cái kia tiểu tử chính là cái phổ thông học sinh cấp ba sau khi tan học liền trực tiếp hướng trong nhà chạy tiến vào nhà liền không có ra khỏi cửa hoàn toàn không có sống về đêm chính là a lưu đội hiện tại châu âu bên kia rất loạn chúng ta đều nhìn tin tức mỗi cái châu âu quốc gia đều có cùng chúng ta loại này quái vật chúng ta sợ là lầm phương hướng chương á c u thuốc y n canh h hỗ h đệ điểm điểm trợ c A, này họp v một trăm ba mươi mốt toàn cầu thông báo mà cái này mấy ngày vẫn bận điều tra vụ án lưu cảnh sát trạng thái tinh thần đồng dạng không tốt hắn đã có mắt c u ồ n thâm nghe mấy cái nhân viên cảnh sát lời nói cũng là thở dài không có cam lòng mà hỏi các ngươi thật không có cái gì tra được sao xác định cái k i a tiểu tử cả đêm đều không có đi ra ngoài sao mấy tên nhân viên cảnh sát phương pháp gật đầu nói xác định giám sát ghi chép chúng ta đều tồn đến ư u trong âm tuyệt đối không có nửa dạ li mở dấu hiệu trừ phi là cái kia lộ vũ sẽ xuyên tường thuật hoặc là từ phòng phía d ư ớ i trực tiếp đào một cái thông đạo đi ra ngoài nhưng cái này cũng không có khả năng à ai có thể làm ra như thế đại công trình lượng còn không náo ra một điểm động tình a liền đúng vậy à lưu đội hiện tại châu âu bên kia cả thiên đô bị quái vật tập kích liền cùng thế chiến chúng ta còn có cần phải nhìn chằm chằm vào một học sinh trung học sao cái này không thuần túy lãng phí tinh l ự c sao một bên lưu đội hiển nhiên có chút không cam tâm hắn thực sự không muốn cứ như vậy từ bỏ nhưng một mực bắt lấy một cái không có chút nào chứng cứ chỉ dựa vào suy đoán ra người hiểm nghi thực sự không quá sáng suốt hiện tại trong cục cũng chính là dùng người khẩn trương thời điểm hắn không thể tiếp tục như vậy được nữa lưu đội thở dài m ộ t hơi nói tốt các ngươi đ ừ n g bán trách đều về đi ngủ đi ngày mai bình thường đến trong cục đi làm không cần lại đi giám thị trong phòng mấy tên nhân viên cảnh sát nghe xong lập tức đều lộ ra một mặt thần sắc mừng rỡ lên tiếng kinh hô thật sao lưu đội quá tuyệt vời ta thật lâu không có nghĩ như vậy đi trong cục đi làm ha ha ha một đám người trẻ tuổi đang hoan hô chúc mừng nhưng mà lưu cảnh sát sắc mặt nhưng không có tốt như vậy hắn bất đắc gì lắc đầu nhìn ngoài cửa sổ thành thị nỉ nó nói hy vọng ta lần này không tiếp tục sai đi lại sai ta liền thật là giả theo không kịp thời đại mà phương xa lộ vũ mới miễn cưỡng đem hạn bạt đại thể hình dáng điêu khắc ra cũng đã hao phí hơn một giờ thời gian hắn cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua thời gian còn có hai mươi phút lên lớp quả nhiên thời gian này vẫn là quá ngắn căn bản không kịp lộ vũ thở dài vẫn là đem m ộ t điêu cùng tiểu đao bỏ vào tiếp thân túi về sau quăng lên túi sách đi trường học trên đường phố vẫn là có thật nhiều màu xanh lá cây đậm quân dụng cỗ xe đang tuần tra để có thể kịp thời phát hiện quái vật đồng thời tiến hành chấn áp người đi trên đường cũng so hai ngày trước nhiều một chút dù sao đều là làm công người không có khả năng một mực tại trong nhà lợi ăn cơm phải bỏ tiền nhà ở tử phải bỏ tiền cả ngày nắm bất động người một nhà tiêu hao chính là một bút con số không nhỏ có rất ít người có thể hao tổn nổi nên đi ra ngoài đi làm vẫn là phải đi làm chỉ có mệnh cũng không được tiền là nhất định trước đó giang nam thành phố buộc ra có quái vật thời điểm rất nhiều có tiền gia đình đều cấp mua châu âu vé máy bay nghĩ đến đi các nước phát triển phương tây tránh một chút bất quá nương theo lấy hai ngày này châu âu bên kia bạn phát mấy lần viễn siêu bên này đại quy mô quái vật tập kích về sau những người này cũng đều trung thực xuống tới ngoan ngoan đợi trong nhà cái nào đều không đi chỉ ít giang nam thành phố liên tiếp căn cứ quân sự có đầy đủ binh sĩ mỗi ngày tuần tra trên thế giới cũng lại không có mấy cái quốc gia là so bồn quốc còn muốn an toàn lộ vũ một đường tới trường học cửa trường học vẫn là như cũ chen trúc vô cùng không yên lòng gia trưởng luôn luôn muốn đích thân đưa đón con của mình bất quá đây đều là phí công quan tâm thôi giang nam thành phố không có quái vật xuất hiện tiến vào trong phòng học bên trong học sinh vẫn là như cũ khí thế ngất trời thảo luận hôm qua châu âu bộ c phát quái vật h u n g triều ai các ngươi nhìn thấy không hôm qua toàn bộ châu âu đều phát nổ mỗi quốc gia đều có quái vật tật hiện thành thị hệ thống đều tê liệt hai ngày này đến cùng chuyện gì xảy ra à vừa mới bắt đầu vẫn là thị chúng ta bên trong có quái vật làm sao nhanh như vậy liền truyền đến châu âu đi vẫn là nhất đại sóng nhất đại sóng giống như dị giới xâm lấn giống như lộ vũ không có để ý những thứ này trực tiếp trở lại vị trí bên trên xem sách của hắn mà lúc này chủ nhiệm khóa lao sư cũng tiến vào nàng hôm nay cũng không có trực tiếp g i ả n g bài mà là kéo ra dưới bảng đen mặt màn hình nói các vị đồng học hôm nay trường học có thông c h i chứ không nên nhìn sách cùng đi nhìn tin tức đây là thế giới tính tin tức trọng yếu cùng mỗi quốc gia đều cùng một n h ị tở cũng sẽ ảnh hưởng đến tương lai của các ngươi lời này vừa nói ra dưới đài học sinh đều là một trận nghị luận ở mỹ tin mới gì không phải là muốn đi vào thời gian chiến tranh trạng thái à. vẫn là thế giới tính thời khắc trọng yếu có thể là cái gì thời khắc trọng yếu còn có thể là thế chiến sao một đám học sinh thảo luận cái không xong lộ vũ cũng hơi kinh ngạc không biết cái này muốn thông báo đến cùng là tin mới gì châu âu đêm qua t u ầ n ra tới lang nhân nguy cơ xác thực rất lợi hại để bọn hắn toàn bộ đều tiến vào tình trạng báo động cũng bình thường bất quá vấn đề là chính phủ thế giới chuẩn bị ứng đối ra sao lúc này khắc đều sẽ xuất hiện nguy cơ mà lúc này khắc đều sẽ xuất hiện nguy cơ mà l ú trên bục giảng tv hình tượng một trận lấp lóe về sau r ố t cục tạo thành bình thường hình tượng biểu hiện trên màn ảnh cũng không phải là nào đó một quốc gia người phát ngôn mà là liên hiệp quốc hiện mặc cho bí thư trưởng dỗ hàn tân nhất cái này đã tiền nhiệm hai năm liên hiệp quốc bí thư trưởng giờ phút này một mặt nghiêm túc cầm một chương nói bản thảo đối mặt với màn hình mở miệng nói thế giới các quốc gia những đồng bào các ngươi tốt ta là liên hiệp quốc bí thư trưởng dỗ hàn tân nhất các ngươi khả năng tại t v hoặc là báo chí thấy qua ta nhưng hôm nay ta cũng không phải là phải hướng các ngươi tuyên bố cái gì viện trợ châu phi hoặc là đánh mấy m ụ n nước giếng mà là chuyện trọng yếu hơn quan hệ đến tất cả chúng ta vận mệnh sự tình tin tưởng các vị đều đã nhìn qua hôm nay l ă n g thần liên quan tới châu âu tin tức đại lượng q u á i vật không hiểu xuất hiện ở mỗi một tòa thành thị bên trong trải qua đơn giản tính ra toàn bộ châu âu tại đêm qua trong tập kích thương vong nhân số tiếp cận khoảng mười vạn người mười vạn người ông trời ơi như thế đại thương vong sao dưới đài học sinh một tràng t ố t lên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc bọn họ cũng đều biết châu âu tối hôm qua thương vong nghiêm trọng nhưng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ lại có nhiều như vậy thương vong chỉ có dưới đài lộ vũ đối với cái này không kinh ngạc chút nào cái số này tại dự liệu của hắn bên trong không bằng nói còn kém một chút chỉ có thể nói chính phủ các nước đối với quái vật tập kích phản ứng vẫn rất nhanh để cái số này giảm mạnh mà đài truyền hình bên trên liên hiệp quốc bí thư trưởng tiếp tục g i ả n g đ ạ o đây là một trận cực kỳ nghiêm trọng tai nạn cơ hội là ngoại trừ hai lần thế chiến bên ngoài lịch sử l o à i người bên trên kinh khủng nhất một trận thương vong chúng ta không thể liền tùy tiện như vậy sự tình ai cũng không rõ ràng những quái vật kia từ đâu mà đến lại sẽ lúc nào lại lần nữa xuất hiện chúng ta cần làm ra tương ứng đối biện pháp từ hôm nay bắt đầu liên hiệp quốc bên trong một trăm chín mươi ba cái thành viên nước đều sẽ dựa theo thống nhất ứng đối phương thức đến ứng đối trận này lúc nào cũng có thể lần nữa buộc phát tai nạn Chúng trong a từ h a bắt đầu, sẽ c ù n siêu phòng m giả i học các học sinh sau khi nghe xong mỗi người đều là phá lệ kinh ngạc phải biết đây chính là trên quốc tế lần đầu chính thức thừa nhận siêu phàm giả liên minh tồn tại vẫn viên văn cùng Liên Liên thành nước, trên cơ bản nhân là là loại trực tiếp tác. biết Quốc Quốc cái cơ cả Hiệp Phải Hiệp đại biểu cả nhân loại, xã hội hợp 193 đã xã mà i cái n n h y ý nghĩa thế nhưng là phi phạm. Mà tại h nhưng phi h ế là p m Mà t ạ liên hiệp quốc bí thư trưởng kể xong nói về sau bên cạnh một tên thân mặc tây phục ngũ quan như là điêu khắc đồng dạng tuấn mỹ nam tử mỉm cười chậm rãi leo lên mục giảng hắn vô vô mịt độ phồn mở miệng nói các nơi trên thế giới văn minh quốc độ các bằng hưu mọi người tốt ta là châu âu siêu phàm giả người liên minh người phát ngôn dồn à thản ever ta rất vinh hạnh có thể tại hôm nay đứng tại liên hiệp quốc trên giảng đài cùng các vị nói chuyện ta cũng không phải là đương kim trên thế giới thực lực mạnh nhất siêu phàm giả thậm chí không phải toàn bộ châu âu cường đại nhất siêu phàm giả nhưng ta so với cái tiêu càng bạn của cường đại càng ưa thích cùng các vị giao lưu cùng tiếp xúc đến tiếp sau siêu phàm giả liên minh cùng liên hiệp quốc thương lượng cũng đều đem để ta tới phụ trách mời các vị tin tưởng chúng ta chúng ta siêu phàm giả cũng là loại người một p h ậ n tử cộng đồng giữ gìn hòa bình của thế giới cùng ổn định chính là chúng ta cộng đồng lý tưởng chúng ta cùng một chỗ hương phía đó cố gắng tin tưởng nhất định có thể làm được về phần đến tiếp sau nội dung lộ vũ đã vô tâm lại nghe đều là một chút vô dụng lời khách sáo kỳ thật lần này liên hiệp quốc cùng siêu phàm giả liên minh hợp tác tất cả mọi người trên cơ bản đều lòng dạ biết rõ chỉ bất quá bên ngoài tuyên ngôn lại xác thực có thể có thể đại biểu một ít chuyện sẽ phát sinh chuyển biến giống như là phổ thông cấp một cấp hai siêu phàm giả địa vị khả năng tăng lên thêm một bước về phần cụ thể cải biến là cái gì liền muốn nhìn các quốc gia chính sách mà đợi đến trên t v tin tức thông báo hoàn tất tên viên nữ lao sư cũng tắt đi t v nàng háng r ộ n g một cái mở miệng nói các vị đồng học cũng đều nhìn tin tức về sau giang nam thành phố sẽ có càng nhiều siêu phàm giả và ở phụ trách bảo hộ các vị an toàn những chuyện này kỳ thật đều không cần các vị đi quản nhưng là phía trên hiện tại có một đầu chính sách mới cùng các vị có quan hệ rất lớn ngoại trừ bình thường thi đại học bên ngoài các vị đang ngồi nếu là ủ n g có trở thành siêu phàm giả thiên phú mặc kệ ngươi tiềm lực như thế nào đều có thể tại thi đại học kết thúc về sau tham gia khảo thí tiến về amejica siêu phàm giả đại học cái này chỗ đại học là mới nhất thành lập bất quá dạy học tài nguyên là rất hùng hậu đều là thế giới đứng đầu nhất đại học mời tới lao sư trình độ cái gì trong nước đều tán thành chỉ cần các vị thông qua được khảo thí có tư cách này ta đề nghị mọi người vẫn có thể đi tận lực đi hiện ở trong thành phố đối với có thể thi đậu cái này chỗ siêu phàm giả học viện còn có thể trực tiếp miễn trừ các vị bốn năm đại học học phí còn có hàng năm năm vạn mỹ kim học đồng yêu cầu duy nhất chính là tại các vị tốt nghiệp về sau nhất định phải trở lại giang nam thành phố tại chính phủ nhậm chức các vị yên tâm tâm tiền lương đãi ngộ tuyệt đối sẽ không thấp cụ thể cao bao nhiêu ta cũng không tiện đa số nhưng khẳng định so phổ thông công chức tốt hơn rất nhiều lần các vị chăm chú suy tính một chút qua mấy ngày chính phủ hẳn là liền sẽ phái người tới làm khảo thí các người đều chuẩn bị sẵn sàng lao sư càng là tại trong lớp đưa tới sóng to gió lớn lại có đặc biệt nhằm vào siêu phàm giả học viện đây quả thực là chưa bao giờ nghe thấy chơi ạ thật có siêu phàm giả học viện vậy nếu là thi đậu còn bao học phí tốt nghiệp trực tiếp tiến chính phủ công tác cùng trong nước cái khác đại học so thật chính là nghiền f a bất quá cái này trực tiếp chính là nhìn thiên phú một ngàn người bên trong đều không nhất định có thể ra một cái siêu phàm giả trường học chúng ta có thể ra hai cái siêu phàm giả liền xem như lợi hại không tới phiên chúng ta những người này các học sinh thảo luận không ngừng nhưng không ít người trong mắt vẫn là lộ ra kích động ánh sáng liền ngay cả xưa nay tỉnh táo lý giai tuyết c ũ nơi g lộ ra m ấ là, là hẻo lánh bên trong lộ vũ đối với cái này một tuyên bố cũng rất kinh ngạc hắn là không nghĩ tới liên hiệp quốc sẽ trực tiếp mở một chỗ chính thức siêu phạm giả học viện Đây lộ vũ đối với loại cảm giác này rất kỳ diệu dù sao cũng là hắn chạm vào đây hết thảy siêu phàm giả cùng nhân loại quan hệ bước ra bước then chốt chính thức tại ngoài sáng vế trên hợp về sau chính thức hẳn là cũng sẽ có không ít siêu phàm giả tham dự thế giới muốn cải biến lộ vũ cũng cảm thấy một cỗ cảm giác cấp bách hắn phải tăng tốc dưới tay mình quái vật quyết trương mà một bên khác liên hiệp quốc trong tổng bộ rộ n a t h ả n tại cùng liên hiệp quốc một đám nhân viên công tác nắm tay trò chuyện về sau liền quay người rời đi phòng nghị sự đi tới một gian đơn độc trong phòng họp trong phòng còn có hai gã khác cấp bốn siêu phản giả nhìn kỹ có thể phát hiện những người này đều là lúc trước trong phòng họp họp mấy người nhìn thấy rộ n a t h ả n trở về trong đó một tên siêu phản giả dẫn đầu đứng dậy hỏi rộ n a t h ả n ngươi thật cùng bọn hắn thỏa làm sao để chúng ta trực tiếp tiến vào chính phủ có thể can thiệp quyết sách của bọn họ Jonathan cười gật đầu nói, ng gật cười các đầu đến tiếp sau chỉ cần chúng ta cứu vất thị dân số lần không ngừng lộ ra ánh sáng gia tăng công chúng đối với chúng ta tốt cảm giác chúng ta liền trực tiếp trở thành so chính phủ càng thêm có độ có thể tin tồn tại đến lúc kia cũng không cần chính phủ nói cái gì cái kia hai tên siêu p h à m giả nghe xong lập tức kích động nợ nụ cười cảm giác bọn hắn khoảng cách thành là chân chính quyền quý càng gần một bước nhưng lúc này dô nạt t hạn rồi nói tiếp bất quá các ngươi cũng đừng cao hơn g quá sớm chúng ta nghĩ muốn tiếp tục hướng trung tâm quyền lực tới gần liền cần nỗ lực cái giá tương ứng tiêu diệt những quái vật kia là nhất định mà lại dựa theo hệ hội ý trước đó thuyết pháp quái vật bên trong hẳn là còn có mấy cái thực lực gần nhau cấp ba siêu phẩm giả còn có cùng loại nữ quỷ tồn tại nhất làm cho người lo lắng vẫn là ấn độ bên kia nghe nói cả một cái siêu phàm g ụ c giam phạm nhân đều hư không tiêu thất nơi đó phụ trách c h ấ n áp thế nhưng là cấp bốn siêu phàm giả mặc dù trước mắt còn không có tìm được cái kia cấp bốn siêu phàm giả thi thể cũng có thể là là cấp bốn siêu phàm giả bản nhân phản bội chạy trốn loại hình nhưng là ta cảm giác không hề nghi ngờ tên kia là chết ai biết nơi đó đến cùng xảy ra chuyện gì đây đối với chúng ta tới nói tuyệt đối không phải một tin tức tốt t r ư ớ đây không thể nghi ngờ là một cái cơ hội tốt có thể trực tiếp ra nước ngoài học vẫn là cùng các nơi trên thế giới tinh anh siêu phàm giả cùng một chỗ hiện tại chính là quái vật thời khắc đều có thể buộc phát thời kỳ trở thành siêu phàm giả không thể nghi ngờ là an toàn nhất có thể có được nhất lưu huấn luyện cùng dạy học vậy sau này nhân sinh khẳng định là thuận b u ồ m g xuôi gió liền xem như có quái vật tận hiện nên thi đại học vẫn là phải thi đại học bên trên đại học thi văn bằng phỏng vấn công tác yêu đương kết hôn sinh con tiếp tục công việc đây là hiện thực lộ vũ bắt đầu may mắn mình có thể thoát khỏi đây hết thảy lộ vũ đối cái này một chỗ siêu phàm giả học viện ngược lại là cũng có chút hứng thú mặc dù hắn đối trở thành người trên người làm là anh hùng ngẫu như cái gì không có hứng thú nhưng hắn muốn giải càng nhiều liên quan tới cao cấp siêu phàm giả tình báo nếu là muốn dạy dỗ ra càng nhiều ưu tú siêu phàm giả vậy k h ẳ nhưng g đ ị n sẽ siêu có đẳng cấp càng cao đẳng hơn phàm giả tiến hành hiện giả phàm t r ờ giáo dục, b ằ những g k ô không n dưỡng ứng chiến thành Nhưng n g thì vật h bồi đối quái vật chiến sĩ đều thành liêu đều đám. sĩ thứ này hắn cũng chỉ là nghĩ một hồi tiến vào siêu phàm giả học viện cần chính là thể chất vạn người không được một thể nội chứa siêu phàm thừa số thể chất lộ vũ không có chút nào cảm giác hắn thuộc về loại kia siêu phàm giả bằng không thì hắn cũng sẽ không như thế yếu đi mà lại hiện tại lộ vũ còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm về phần siêu phàm giả học viện cái gì đều phóng tới sau này hay nói đi cửa trường học ra trường vẫn là trước sau như một điên cuồng giống như là nên đón vừa ra đời hài nhi đồng dạng chen ở cửa trường học muốn xem một chút con của bọn hắn có phải hay không bình yên vô sự lộ vũ từ bọn hắn những thứ này đại nhân bên trong chen ra ngoài đi trở về nhà trong nõi g nhỏ cũng không có màu đen xe văn đặt để lộ vũ hơi an tâm chút đến gian phòng về sau thiên còn không có hoàn toàn đen xuống lộ vũ liền lại lấy ra đến hạn bạt m ộ t điêu tiếp tục điêu khắc mỗi ngày hắn có thể gạt ra điêu khắc thời gian cũng không phải là rất nhiều cần lợi dụng được thời gian mãi cho đến điêu khắc hai hơn mười phút nhiều về sau s ắ c trời mới chậm dại am x u ố n g dưới mà gian phòng bên trong đã sớm tiếp hảo nguồn điện đèn màn hình cũng xuất hiện bông tuyết lộn xộn hình ảnh xạ đạ cổ từ trong đó chậm dãi leo ra đứng ở trong phòng nói thân yêu chủ nhân ta tới đón ngài đi h ữ kẻ công ty lộ vũ gật đầu đưa trong tay một điêu cùng tiểu đao thu hồi nói đi thôi còn có rất nhiều việc phải xử lý ta chỉ có thể là lưu lại cho mình sung túc giấc ngủ thời gian ccc h kẻ công ty tầng cao nhất trong văn phòng xạ đạ cổ mang theo lộ vũ chậm dãi đi ra trong phòng vẫn là như cũ giờ dạ cụ lạ cùng lang nhân đều trong phòng ngồi nhìn thấy lộ vũ tới liền đứng dậy túi đầu nên đ ó nói vĩ vật đại tạo c h ông ba mươi tầng phòng thí nghiệm lớn cửa bị mở ra lần này trong phòng thí nghiệm lạ thường chen c h ú c không ít thân mặc áo choàng trắng, trắng thí nghiệm nhân viên đều chen ở bên trong vây quanh từng c ố lang nhân thi thể tiến hành cái này khâu lại nhìn thấy lộ vũ tới những người này đều chỉnh tên g n g đầu lại đồng loạt t h ấ p xuống hô cũng nên v ĩ đại tạo vật chủ đến mà đám người túi người thời điểm cũng đem hậu phương thợ rằng kèn xển cùng dị nẹt cho lộ ra bọn chúng cái này một đôi cao lớn quái vật bạn lữ trong đám người phá lệ dễ thấy p h ờ rằng k e n s i n g n cũng mang theo gì nẹt vội vã chạy tới mở miệng nói thân yêu chủ nhân ngài đã tới lộ vũ gật đầu hướng về sau m ớ i nói các ngươi tiếp tục khâu lại thi thể không muốn làm chết lại vâng vĩ đại tạo vật chủ động tác cùng biểu lộ đều đều nhịp đám người giống như là máy móc tiếp tục lấy trong tay khâu lại công tác lộ vũ mở miệng hỏi p h ờ rằng k e n s i n g n chúng ta từ hôm qua châu âu náo động bên trong hết thể thu về nhiều ít cố lang nhân thân thuộc thi thể p h ờ rằng k e n s i n g n nâng lên to lớn đầu lâu đẩy con mắt nói ta thân yêu chủ nhân tổng cộng là một ngàn cố lang nhân thân thuộc thi thể chúng ta mặc dù có xạ đạ cổ tiểu thư hỗ trợ có thể nhanh chóng chuyển di thi thể nhưng hiện trường binh sĩ cùng siêu phàm giả thực sự nhiều lắm chúng ta tại không bại lộ tự thân tình huống phía dưới tối đa cũng liền rời đi những thi thể này vốn là có thể đạt tới hai n g h n gặp được ba n g h n cỗ lộ vũ gật đầu nói không sao một n g h n cỗ cũng không xê xích gì nhiều có thể hoàn toàn nghe theo chỉ huy khâu lại lang nhân một n g h n đầu cũng là không nhỏ chiến lược p h ơ rằng kènstein gật đầu nói thân yêu chủ nhân cảm ơn ngài thông cảm chúng ta bây giờ vận dụng kệ công ty tất cả thí nghiệm nhân viên mỗi ngày đều có thể thực hiện khâu lại năm trăm c ô khoảng trừng lang nhân thi thể chỉ cần lại qua hai ngày thời gian liền có thể đem tất cả lang nhân thi thể toàn bộ khâu lại lộ vũ hỏi tiếp những cái kia siêu phàm g i ả đâu ngươi có thể rút ra trong cơ thể của bọn họ siêu phàm thừa số sao cái này đương nhiên là có thể dù sao lúc trước ta cũng vì ngài biểu hiện ra qua một lần bất quá p h ờ rằng kennstin lời nói có chút ngứng ngắt thân s ắ c cũng không được tự nhiên giống như là có cái gì không dám nói sự tình lộ vũ khe nhữ mày mở miệng nói p h ờ rằng kennstin có chuyện gì cứ mở miệng đ ừ n g đối ta có chô dấu giếm ta khẳng định không dám đối với ngài có bất kỳ dấu giếm nào thân yêu chủ nhân p h ư rằng k e n s i n g t n có chút do dự mở miệng nói ta thân yêu chủ nhân tha thứ ta nói thẳng có lẽ cấp ba cùng cấp bốn siêu phàm giả lấy lang nhân tiên sinh cùng dở dạ cụ lạ tiên sinh móng đ u ố t cùng răng không có cách nào phá vỡ nhưng những thứ này cấp hai cấp một siêu phàm giả là hoàn toàn không có vấn đề coi như ta nắm giữ rút ra suất siêu phàm thừa số phương pháp bất quá có thể thành công lấy ra cũng tuyệt đối so ra kém những thứ này siêu phàm giả thể nội nguyên bản hàm lượng cùng nó để cho ta lấy ra những thứ này siêu phàm thừa số lại tiêm vào nhân loại bình thường thể nội để trong máu thịt của bọn họ chứa siêu phàm thừa số Chẳng bằng trực bằng tiếp để lộ a qua tay ta gian, lang n nhân tiên sinh cùng cụ tiên sinh trực tiếp ăn những này như lớn giả chương trình, không riêng gì sóng tốn thời gian, đối cụ tiên sinh cùng lang nhân tiên sinh tăng lên cũng ảnh g giá gì thứ phàm thế thời hưởng. trực tiếp trải từ siêu Lại đối cụ cụ có có dở dạ dạ. dở dạ lạ lạ l rượm sẽ vũ nghe vậy khẽ mỉm cười nói điểm này ta tự nhiên là rõ ràng bất quá ta để ngươi rút ra càng nhiều siêu phàm thừa số là còn có khác công dụng siêu phàm thừa số có thể bị lấy ra không chỉ là vì dở dạ cụ lạ cùng lang nhân bọn chúng tăng lên còn có một phần là ta cần dùng đến trên người mình ngươi hẳn là cũng biết thân thể của ta còn rất yếu lối cần tiến một bước tăng cường để ngươi tiến hành càng nhiều thí nghiệm cũng là duyên cớ này ngươi muốn tiến hành càng nhiều thí nghiệm để siêu phạm thừa số có thể rất hoàn mỹ thích đứng thân thể của nhân loại thất bại phẩm liền giao cho lang nhân giờ dạ cụ l ạ bọn chúng ăn một mực thí nghiệm đến thành công mới thôi cảm tạ thích đà cá tây môn phong đưa ra hoàn tất sáu trăm sáu mươi sáu mặc dù ta vẫn chưa x o n g kết nhưng vẫn là rất cảm tạ hôm nay tăng thêm ban đêm còn có một trường tại tám điểm phiền phức mọi người điểm điểm thúc canh xin nhờ xin nhờ chương một trăm ba mươi bốn dê thế tội p h ơ rằng kèn t i n nghe vậy lập tức liền rõ ràng hết thảy nó rất là khiêm tốn tự trách túi đầu xuống mở miệng nói ta thân yêu chủ nhân xin ngài tha thứ ta ngu dốt cùng vô tri vậy mà đối với ngài quyết sách sinh ra chất vấn lộ vũ lắc đầu nói ngươi có thể có ý nghĩ của mình rất tốt bất quá lần sau nhớ kỹ có vấn đề gì trực tiếp đi hỏi ta không quả quyết cũng không phải là cái gì y ê u lương tính cách p h ơ rằng kèn t i n trung điệp gật đầu nói ta thân yêu chủ nhân lời của ngài ta nhất định ghi nhớ trong lòng tuyệt sẽ không quên một bên gì nẹt cũng đi theo không lương nói vĩ đại tạo vật chủ Ta c ũ ngay sẽ sát Kenstein, sẽ ở một bên giúp ngài giám sát phở một giám đảm nó thí nghiệm thêm Lộ thí tuyệt bên bảo ngài rằng nó không không nói n giúp gì đối hậu. lạc Vũ ữ hắn hiện tại đối với phở rằng phong phú tình cảm, cũng bắt đầu cảm giác có chút phiền thoái, nhưng bắt mắt phở rằng Kenstein cũng rằng Kenstein tại đối với giác trước đầu phở cảm, cảm có u là d nhất đến cái này thí nghiệm, hắn thể thí có cái làm về sau phải tăng cường đó ố i Kenstein giáo phở rằng giáo Ngay dụ. sau đ lộ vũ lại mở miệng nói những cái kia siêu phàm giả thế nào ngươi có rút ra ra bao nhiêu phần siêu phàm thừa số rồi Phở thân mở rằng Kenstein ngừng lên, miệng nói, ta đầu yêu lúc trước rút ra cái kia một phần siêu phàm thừa số là còn chưa giác tỉnh siêu phàm giả nhục thể cường độ đều kém xa cấp một cấp hai siêu phàm giả chúng ta cần đem huyết nhục của bọn hắn cùng xương cốt toàn bộ sau khi vỡ vụn đang tiến hành tách rời cùng rút ra cấp một siêu phàm giả thân thể vỡ vụn còn tốt cần thời gian hai tiếng liền có thể hoàn toàn vỡ nát tiến hành rút ra nhưng cấp hai liền cần hoa cả một cái ban đêm trước mắt chúng ta chỉ nhắc tới lấy ra năm phần cấp một siêu phàm giả thể nội siêu phàm thừa số cấp hai siêu phàm giả thể nội siêu phàm thừa số còn không có một phần lộ vũ gật đầu điểm này kỳ thật cũng tại trong dữ liệu bất quá bây giờ cũng không có cái gì thích hợp phương án giải quyết chỉ có thể trước đặt vào chậm rãi để phở rằng k e n x t i n rút ra là được mà lúc này gì nẹt cũng từ phía sau lấy ra một ngụm màu bạc cướp lạnh bình đem nó mở ra màu trắng hơi lạnh toát ra bày biện ra trong đó năm quản màu đỏ thâm siêu phàm thừa số phở rằng k e n x t i n chỉ vào cái k i a năm quản siêu phàm thừa số nói thân yêu chủ nhân đây chính là chúng ta tối hôm qua rút ra ra năm quản siêu phàm thừa số ngài cần ta có thể hiện tại liền a n bài thí nghiệm bất quá sẽ không có quá nhiều hiệu quả trước đó cái kia tiêm vào siêu phàm thừa số nhân loại ngài cũng nhìn thấy thân thể của hắn căn bản là không có cách tiếp nhận siêu phàm thừa số vành trướng cơ bắp sẽ xé rách ra của hắn xương cốt biến hóa theo không kịp bắp thịt cực t ố c sinh trường lại biến thành cùng loại tiêm vào xịt long kiện thân tiên đ i ê n mà lại trái tim của bọn hắn cũng không thể thừa nhận ta dự đoán bọn hắn tiêm vào qua về sau nhiều nhất chỉ có thể sống hai mười bốn giờ mà lại, lại càng không cần phải nói trước đó rút ra siêu phàm thừa số là chưa thể thức tỉnh siêu phàm giả đây đều là chính thức sau khi giáp tỉnh siêu phàm thừa số hàm lượng cao hơn phản ứng cũng càng thêm kịch liệt lộ vũ nhìn xem cái k i a m ấ y quản siêu phàm thừa số mở miệng nói trước mắt còn không cần phải gấp gáp ngươi chậm rãi tiến hành thí nghiệm liệt tốt nhân loại bình thường không thể thừa nhận siêu phàm thừa số ta có thể lý giải nhưng ta bây giờ muốn hiểu rõ là nếu như cho siêu phàm giả tiêm vào siêu phàm thừa số kết quả sẽ như thế nào câu nói này nói ra khỏi miệng một khắc này không chỉ là p h ở g i ả n g kensen liền ngay cả bên trong căn phòng giờ giả cụ lạ xạ đạ cổ đều cùng nhau lộ ra thần sắc kinh ngạc p h ở g i ả n g kensen dẫn đầu không hiểu hỏi ta thật yêu chủ nhân ngài đây là ý gì siêu phàm giả thế nhưng là địch nhân của chúng ta à có thể cùng chúng ta địch nổi duy nhất đơn thể sinh vật tại sao phải cho bọn hắn tiêm vào siêu phàm thừa số đâu Giờ giả cụ là cũng tới trước một bước hỏi vĩ đại tạo vật chủ thờ rằng kensen nói không sai chúng ta tại sao phải cho siêu phàm giả tiêm vào siêu phàm thừa số đâu coi như có thể làm cho bọn hắn mạnh lên nhưng cường đại cũng chỉ là địch nhân của chúng ta ta thôi miên năng lực đối với cấp bốn trở lên siêu phàm giả cơ hồ là đã mất đi hiệu quả để bọn hắn trở nên càng thêm cường đại cũng sẽ thoát cách chúng ta trường khống hoàn toàn không cần thiết ở trên đây sóng tốn thời gian a xa đạ cụ cũng mở miệm nói thân yêu chủ nhân ta cũng cho rằng dạng này cũng không có ý nghĩa gì chẳng bằng đem siêu phàm thừa số tiêm vào càng nhiều nhân loại thể nội nói không chừng còn có thể sớm ngạy nghiên cứu ra ngài có thể sử dụng ổn định d h ự c tế ngao lang nhân cái gì cũng đều không hiểu nhưng cũng đi theo giống lên một tiếng lộ vũ khoát tay một cái nói các người lo lắng ta đều rõ ràng bất quá điểm này cũng là rất c ó cần phải chúng ta cần tại siêu phàm giả thân bên trên tiến hành thí nghiệm để bọn hắn có nhiều hơn siêu phàm thừa số thực hiện năng lực b a y vọn sau đó làm cho chúng ta mồi nhử mồi nhử dơ dạ cu da, xa đạ mà lộ vũ cũng là trực tiếp đi đến bên cạnh ấn mở trong phòng thí nghiệm trên tường treo tv tùy tiện một cái nhiều lần đạo đô tại thông báo lấy siêu phàm giả liên minh cùng liên hiệp quốc tiến hành hợp tác đưa tin lộ vũ hướng giờ giả cũ là bọn chúng giải thích nói đ ê m qua chúng ta đối châu âu tập kích trực tiếp để liên hiệp quốc cùng siêu phàm giả liên minh tiến hành chính thức hợp tác đoán chừng không bao lâu giang nam thành phố cũng sẽ có càng nhiều siêu phàm giả và ở đối với nơi này tiến hành thảm thức điều tra hành động của chúng ta sẽ trở nên rất dễ dàng bại lộ liền xem như tại đại lục khác chỉ cần là tại liên hiệp quốc thành viên trong nước đều sẽ có siêu phàm giả g i ữ nếu như bọn hắn không điều tra ra chú là sẽ không cứ như vậy thu tay lại chúng ta cần chính là một cái có thể thế tội cựu non chân đủ cường đại có thể đem hết t h ể tội nghiệt gánh vác g dơ dạ cụ là nghe hiểu lộ vũ ý tứ hỏi cái tiêu tạo vật chủ ý của ngài là là muốn làm cho nhân loại phát hiện một cái tồn tại cường đại lừa dối bọn hắn hết thẻ hai nạn đều bắt nguồn từ nó để bọn hắn đánh bại giảm xuống cảnh giác thật sao lộ vũ gật đầu cười không sai g dơ dạ cụ là thắng lợi hưng phấn sẽ cho người nhóm theo bản năng xem nhẹ một chút không hợp lý sự tình chúng ta cần để cho bọn hắn thắng một lần cho bọn hắn kiến tạo một loại thắng lợi qua sau hòa bình giả tượng trải qua lộ vũ p h ờ rằng k e n s t o n xạ đạ cổ còn có lang nhân cũng đều cùng nhau gật đầu hiểu rõ lộ vũ dự định bọn chúng cùng nhau hướng phía lộ vũ cúi đầu nói tôn quý tạo vật chủ chủ nhân cảm ơn ngài giải hoặc lộ vũ gật đầu sau đó nhìn về phía một bên p h ờ rằng k e n s t o n nói tình huống bây giờ ta đã nói rõ p h ờ rằng k e n s t o n ngươi cho rằng siêu phàm giả tiêm vào siêu phàm thừa số về sau sẽ trở nên càng thêm cường đại sao p h ờ rằng k e n s t o n ngầm đầu lên nói siêu phàm giả b ả n trong thân thể liền có được siêu phàm thừa số nhục thể cũng càng cường trắng hơn tiếp nhận là so với người bình thường loại mạnh hơn nhưng vấn đề là mỗi cái siêu phàm giả thể nội siêu phàm thừa số đều có chút bất đồng cùng loại ghen c ư ỡ n g ép tiêm vào lời nói khả năng xuất hiện một chút bài dị phản ứng bốn canh đưa lên các h i n h đệ hỗ trợ điểm điểm thúc canh xin nhờ xin nhờ cái này đối ta rất trọng yếu c h ư một trăm ba mươi lăm tốt nhất đối tượng thí nghiệm lộ vũ gật đầu nói điểm ấy cũng tại trong phạm vi chịu đựng bất quá chúng ta có đầy đủ thí nghiệm tài liệu trải qua được tiêu hao bắt đầu thí nghiệm đi thái bình dương bên trên một chỗ quái gở hòn đảo bên trên nơi này là bị kẻ y dược công ty thu mua hòn đảo vốn là dùng làm cho một chút phú hào xem như độc nhất vô nhị tư mật nơi trốn ccc không không、si si si、nương tại l theo lấy hòn đảo một quán rượu gian phòng tv xuất hiện hoa bình phóng xạ đạ cộ liền dẫn lộ vũ đến nơi này đằng sau còn đi theo giờ giả cũ lạ thờ rằng kèn x t y ê n cùng lăng nhân bất quá cái này tv là thật không quá lớn lang nhân phí hết lớn kình mới từ trong đó chạy vào giờ giả cụ là nghe không khí nơi này gật đầu nói gió biển hương vị s ắ c thực rất tươi mát cùng đất liền thành thị có một ít khác nhau hôm qua tới thời điểm ta cũng cảm giác nơi này bố trí rất tốt không hổ là tạo vật chủ chọn lửa cứ điểm ngẫu nhiên tới một lần ngược lại rất không tệ lộ vũ cười cười nghĩ đến nói trực tiếp xin nhờ xạ đã cổ liền tốt dù sao cũng chỉ là một bước sự tình ta ngủ về sau các ngươi cũng có thể đi ít người khu vực hoạt động một chút chỉ cần không làm cho quan tâm quá nhiều liền tốt giờ giả cụ là nhẹ nhàng túi lầu nói cảm tạo vĩ đại tạo vật chủ ngại ý chí để cho chúng ta khâm phục ngao ngao lang nhân giảm thấp xuống tiếng nói ồn ào hai câu biểu đạt nó đ ố i giờ giả cụ l ạ n định nọ im lặng xạ đạ cụ không nói gì lẳng lặng nhìn lên trước mặt cửa sổ thủy tinh bên ngoài bãi cát p h ơ rằng kèn sten thì là nói nơi này đúng là chỗ tốt chung quanh đều là đen nhánh một mảnh hải vực coi như phát sinh bạo tạc hoặc là cái gì bất chắc cũng sẽ không khiến cho quá nhiều chú ý lộ vũ gật gật đầu không nói thêm gì mở miệng nói đi thôi ta cũng n g h ỉ thổi một chút gió biển để chúng ta nhanh lên bắt đầu thí nghiệm đi nhanh lên kết thúc nói không chừng còn có thể có cơ hội chơi một chút đi ra khách sạn cửa phòng đứng ở phía ngoài hai tên phục vụ viên cùng một kẻ công ty nhân viên đều bị thôi miên nhìn thấy lộ vũ dở dạ cụ la bọn hắn ra nhao nhao cung kính túi đầu đồng thanh nói cung nên v i đại tạo vật chủ đến lộ vũ không có dựng để ý đến bọn họ đi thẳng ra khỏi khách sạn đi tới khách sạn hậu phương tại những thứ này lâm thời dựng lều phía dưới là bị chuyển di ra mấy trăm tên siêu phàm giả tù phạm bọn hắn tất cả mọi người nằm ở trên giường đều bị mang tới bình oxy chỉ bất quá trong đó chuyển vận không phải dương khí mà là ngậm có thần kinh độc tố thôi miên gas siêu phàm giả thân thể đã viễn siêu nhân loại bình thường độ cứng ống tiêm đều không thể xuyên thấu ra của bọn hắn có thể làm cho bọn hắn bảo trì vĩnh viễn ổn định cũng chỉ muốn thông qua bình o xy chuyển vận những người bình thường này hút vào một ngụm liền có thể thần kinh tử vong độc tố lộ vũ quay đầu nói lang nhân cái mũi của ngươi nhất linh đến chọn lựa một chút nơi này người nào loại thể nội siêu phàm thừa số hàm lượng tối cao đi ngao lang nhân nghe xong muốn nó ra sân lập tức đắc ý dài giống một tiếng nâng cao lông sủ cường tráng cơ ngực đi qua dở dạ cũ lạ giống như là đang khoe khoang đồng dạng dở dạ cũ lạ chỉ là mịp cười không nói thêm gì mà lang nhân cũng là nhắm lại con mắt màu đỏ nhún nhún cái mũi ở hiện trường một đám siêu phàm giả trên thân ngửi tới n g ư ờ i lui không đến mấy giây lang nhân liền khóa chặt một người đem một cái vóc người tráng kiện nam nhân từ trên giường vỗ xuống bình oxy cũng bị x é đ ứ t nó trực tiếp dẫn theo đầu của nam nhân đi tới lộ vũ trước mặt gầm nhẹ hai tiếng ý là cái này cái nam nhân chính là chỗ này cường đại nhất siêu phàm giả lộ vũ nhìn xem lang nhân móng đốt bên trong nắm lấy nam nhân kia hơi kinh ngạc bởi vì mang theo chỗ ấn độ trong n g ụ c giam mạnh nhất siêu phàm giả lại là một cái làn da ngâm đen mọc lên tóc con người da đen cái này màu d a cùng đặc thù rất rõ ràng không phải ấn độ bản thổ nhân chủng phía sau giờ g i cụ lạ cũng bư lại nhìn xem lang nhân trong tay nam nhân mở miệng nói chúng ta giả thu tiên sinh chọn lựa quả thật không tệ cái này nhân loại khí tức rất cường đại chỉ là so với một lần trước tại romani a gặp được cái kia hai cái siêu p h ạ m giả hơi hơi yếu một chút bất quá hắn nhìn cùng nơi này cái khác tù phạm giống như không phải một cái địa vực lộ vũ mở miệng nói hẳn là cùng loại quốc tế tội phạm truy nã một loại bị quốc gia phương tây truy nã hoặc là bởi vì phẩm hạnh tồi tệ bị trục xuất đã đến ấn độ sau đó tiếp tục làm ác liền bị bắt giữ tiến vào siêu p h ạ m mục giam mà cũng đúng như giờ giả cũ là nói như vậy cái này cái nam nhân đúng là hiện trường mạnh nhất siêu phàm giả đại khái đã đến cấp hai đỉnh phong giai đoạn cái này mới vừa vặn đem trên mặt hắn bình oxy đem xuống không đầy một lát nam nhân mí mắt liền bắt đầu nhảy lên ánh mắt đang không ngừng chuyển động t i ế t hầu cũng đang không ngừng ngọn ngoại giống như là sắp thức tỉnh đ ồ n g dạng Ừm. ta đây là ở đâu bên trong nam nhân mơ mơ màng màng mở mắt một mặt m ở mịt nhìn xem m ộ n phía trên mặt hắn viết đầy hoang mang nhìn lên trước mặt chỉ là học sinh cấp ba thiếu niên còn có bọc lấy rượu mũ tre màu đỏ nam nhân tóc dài áo trắng nữ nhân còn có thân hình cao lớn chẳng hắn trong lúc nhất thời đều không thể kịp phản ứng thời gian dài thu hút độc dược cùng có độc thôi miên khí thể để tinh thần của hắn tiếp cận hỗ hắn chỉ nhớ rõ mình bị bắt vào ngục giam sau đó chính là một đoạn giống như heo chó đồng da ác mộng sinh hoạt nhưng giờ phút này chỉ có một việc tình làm cho nam nhân chấn động mạnh trên mặt hoang mang cũng trong nháy mắt biến thành côn hỉ đó chính là bãi cát dưới thân màu vàng xốp ha cát còn có nơi xa cái kia từng trận sóng cả đập bên bờ thanh â m không khí đều là một cô gió biển đặc hữu dâm đ ắ ngủi nơi này không hề nghi ngờ là bên bờ biển lên hắn không trong tủ hắn tự do ta ra đến rồi ta ra đến rồi ha ha ha, ha. nam nhân lộ ra vẻ mừng như điên cười lớn hắn đưa tay sở lấy dưới chân h ạ cát đầy mắt đều là đối t ự do khát vọng cùng phấn khởi là các ngươi đã cứu ta sao ha ha ha được rồi lao tử cũng không quan tâm có thể ra thế giới này chính là lao tử ta thế nhưng là cấp hai đỉnh phong siêu phàm giả lao tử cuối cùng từ con quỷ nào địa phương ra đến rồi ha ha ha nam nhân cười lớn cũng mặc kệ trước mặt l ộ vũ vừa muốn đứng dậy phóng tới trước mặt tượng trưng cho tự do bãi cắt lúc vừa mới nâng lên đầu gối lại bị dừng lại làm sao cũng không động được hắn đột nhiên phát hiện đầu của mình giống như bị thứ gì cho kẹp lại hắn nghĩ muốn quay đầu nhưng thủy trung không thể động đậy máy may cũng không nhìn thấy phía sau lang nhân trong lúc nhất thời trực tiếp tức giận lên đầu hướng lên trước mặt lộ vũ còn có giờ dạ cụ lạ q u á t lớn hai người các ngươi tới đem ta đầu phía sau đồ vật cho lấy xuống ta là cấp hai siêu phàm giả về sau khẳng định sẽ không bạc đãi các ngươi mà lộ vũ chỉ là nhàn nhạ t quét mắt nhìn hắn một cái giống như là nhìn c o n trùng hướng phía đằng sau mở miệng nói đem tứ chi của hắn v ậ t gãy lang nhân ngươi không cần một mực nắm lấy hắn các huynh đệ hỗ trợ điểm, điểm thúc canh c h ư ơ n sau vẫn là tại mười hai giờ xin nhờ xin nhờ chương một trăm ba mươi sáu yếu ớt nhất khí quan nam nhân nghe lộ vũ lời nói đầu tiên là xương sở sau đó trực tiếp phúc xì một tiếng bật cười hắn rõ ràng là không tin lộ vũ nói lời mười phần khinh thường mở miệng nói tiểu quỷ ngươi cho là mình tính là thứ gì còn bẻ gãy lao tử tứ chi ta thế nhưng là cấp hai đ h p h o n g gian giác Á á á. nam nhân nguyên bản tự tin giới thiệu còn không có chưa nói xong tứ chi truyền đến kịch liệt đau nhức liền để cả người hắn đau thay đổi biểu lộ bộ mặt trở nên vặn bẹo lại thống khổ thân thể đều không cầm được run lên tại túi đầu nhìn sang hai chân của hắn đã bị triệt để bẻ gãy máu đỏ tươi chậm rãi t r a n ra đem phía dưới màu vàng bãi cắt tấm thành đỏ sấm nhan sắc chậm dã chua củ cải mít trì n g ư ơ i dám đánh đoạn lao t ử chân ta nam nhân mặt mũi tràn đầy phẫn nộ dưới sự kích động còn muốn lại giống vài câu sau đó sau một khắc lang nhân móng đ u ố t liền lần nữa rơi xuống giang giác a a a nam nhân một cánh tay có bị bẻ gãy một nửa cánh tay đều hướng phía một cái quỷ dị phương hướng uốn c o n g hắn giờ phút này đã đau đầu đ ầ y đại hãn quần áo trên người đều bị mồ hôi thâm ướp giờ phút này hắn lại cũng mất vừa rồi tính tình mà là thấp giọng cầu khẩn nói van cầu các người đừng lại bẻ gãy tư chi của ta ta sai rồi ta sai rồi ta không nên dùng loại kia ngự khí nói chuyện với các người van cầu các người đừng lại đoạn tứ chi của ta ta cái gì đều nguyện ý làm cái gì đều nguyện ý làm nhưng mà mặc cho hắn như thế nào cầu khẩn lang nhân vẫn không có dừng tay dự định bởi vì lộ vũ không có mở miệng nói dừng lại hoặc là cái gì cái khác cái gì lang nhân đều mặc kệ liền xem như nam nhân trực tiếp đau chết thành một c ỗ thi thể chỉ cần lộ vũ mở miệng nó đều sẽ làm theo không sai gian g d ắ c Á á á á. theo lang nhân móng vuốt lần nữa nâng lên lại đột nhiên rơi xuống nam nhân một cánh tay khác cũng bị trực tiếp bẻ gãy hắn tất cả t ứ chi đều bị bẻ gãy liền ngay cả bỏ đều không có cách nào làm được Lang nhân cũng bưng lỏng ra móng vuốt mặc cho nam nhân ngã trên mặt đất hiện tại hắn khẳng định là chạy không được nữa trừ phi hắn biết bay hoặc là đào hang nam nhân giờ phút này giống như là bị vướng bình đ ư a bé vặn vẹo hình người con dối hai chân cùng hai chân đều ngập về phía hoàn toàn phương hướng khác nhau hắn thê lương mà thống khổ thét trói thai văng lên a a a chân của ta tay của ta đều là mất đều là mất các ngươi bọn này xuất sinh các ngươi cái này đám ma quỷ các ngươi đều hẳn là xuống địa ngục mà liền tại nam nhân gần như tuyệt vọng thời điểm hắn đột nhiên thắng nhìn thấy được bên cạnh cửa tịu đ i ế đứng đấy hai tên phục vụ viên hắn trong nháy mắt tựa như là nhìn thấy hy vọng lập tức mở miệng hồ lớn hắc hắc bên kia hai vị huynh đệ mau tới đây giúp ta một chút đám người này đơn giản đều không phải là người mau giúp ta báo cảnh báo cảnh van cầu các ngươi a a a cứu mạng a nhưng mà mặc cho nam nhân tiếng giống lớn bao nhiêu cái kia cửa t i ể u điếm hai cái phục vụ viên đều là một mặt n g ố c trệ giống như là máy móc không núp đ í c h kết quả này cũng làm cho nam nhân cơ hồ tuyệt vọng hắn không cam lòng nổi giận mắng các ngươi mẹ nhà hắn là kẻ đ h ư s a o ta tại hô cứu mạng các ngươi nghe không được sao phúc thử có lẽ là ghét bỏ nam nhân q u á ổn lang nhân móng đuốt lại đột nhiên đâm xuống trực tiếp đâm xuyên nam nhân đi hầu nam nhân một mặt hãi nhiên tại lang nhân móng đuốt thu hồi về sau từng cỗ từng cỗ máu tươi từ cổ của nam nhân phía dưới xuất hiện cô khu khu cứu cứu ta trên mặt hắn viết đầy hoảng sợ máu tươi đang tuân ra lúc trước bẻ gãy tư chi đều chỉ là đơn thuần đau đớn nhưng mà trên cổ bị mở tiền lệ cái này là có thể trực tiếp muốn hắn bệnh tử vong đang áp sát nam nhân giờ phút này mới hoàn toàn luôn cuống dùng mơ hồ không rõ tiếng nói cầu thận dơ dạ c ụ lạ ở một bên thì là thở dài nói ta thân yêu g i thu tiên sinh ngươi thật sự là quá xúc động dễ d ậ n hiện tại liền trực tiếp đâm thương tổn người kêu loại lập tức thân thể của hắn liền sẽ bị ngươi đ ồ n g hóa trở thành một cái khác điên cùng giá thú phải tốn càng nhiều t i n h lực mới có thể đem hắn chế phục ngao ngao lang nhân hơi có vẻ bất mãn giống lên hai tiếng cũng biểu thị đợi chút nữa từ nó đến phụ trách tiếp tục c h â n áp cái này nhân loại lộ vũ thì làm mở miệng nói không cần thiết thờ rằng kens t hiện tại liền cho hắn tiêm vào siêu phàm thừa số đi để chúng ta chứng kiến một chút siêu phàm cùng lang nhân kết hợp sẽ có sinh ra như thế nào biến hóa kỳ diệu tuân mệnh là thân yêu chủ nhân p h ờ rằng k e n s t e n sau khi nói xong liền cầm trong tay cái k i a m ộ t bình ngân sắc kim loại thùng mở ra lấy ra trong đó hai ống màu đỏ sậm siêu phàm thừa số đem nó phân biệt chứa vào hai chi kim loại trong ống tiêm một tay một cái mà lúc này lộ vũ thì có chút tò mò hỏi p h ờ rằng k e n s t e n cho siêu phàm giả tiêm vào siêu phàm thừa số là muốn từ cái k i a bộ vị tiêm vào da của bọn hắn đều rất cứng cỏi liền xem như ống tiêm hẳn là cũng không cách nào xuyên thấu đi là muốn từ đã phá vỡ vết thương tiêm vào sao p h ờ rằng k e n s t e n g ẫ n đầu giải thích nói ta thân yêu chủ nhân ngài cân nhắc quả thật có chút đạo lý bất quá không cần dặng này siêu phàm giả thân thể s ắ c thực muốn so với người bình thường loại muốn cường đại mấy lần nhưng thân thể của bọn hắn cũng không phải là không chỗ thiếu hụt nào có một nơi có được cùng bọn hắn những bộ vị khác hoàn toàn khác biệt hệ thống miễn dịch trong đó siêu phàm thừa số ảnh hưởng cũng không có khác bộ vị lợi hại như vậy đó chính là bọn họ con mắt siêu phàm giả ánh mắt đều rất yếu đuối mặc dù so với nhân loại bình thường muốn cường đại rất nhiều nhưng so với thân thể bọn họ những bộ vị khác liền rất yếu ớt chỉ cần hơi dùng một chút khí lực liền có thể xuyên thấu lúc này xạ đạ cổ cũng mở miệm nói điểm này đúng là dạng này trước đó tiến về ấn độ n g ụ c giam đánh giết cấp bốn siêu phàm giả thời điểm liền có một nhân loại dùng đạn bắn bị thương cấp bốn siêu phàm giả ánh mắt bây giờ nghĩ lên đích thật là dạng này lộ vũ gật đầu nói như thế ta lần đầu tiên nghe nói như thế một cái đáng giá ghi chép trọng điểm dơ dạ cụ là cũng mở miệng nói xác thực nếu như có thể trọng thương siêu phàm giả hai mắt lời nói không dựa vào xạ đạ cổ tiểu thư năng lực chúng ta cũng có thể đánh giết cấp bốn siêu phàm giả bất quá tiếp theo còn cần tiến hành nếm thử dù sao siêu phàm giả cái khác giác quan cũng rất cường đại chỉ là mất đi thị giác lời nói nghĩ muốn chạy trốn có lẽ còn là không có vấn đề mà lúc này thờ rằng kensen đã ngồi sổ người xuống đem hai chi chứa siêu phảm thừa số thuốc thử ống tiêm chậm rãi đâm về nam nhân hai mắt mà nguyên bản đã tuyệt vọng nam nhân cũng nghe đến lộ vũ bọn hắn nói chuyện rõ ràng đám điên này đến cùng muốn làm gì là nghĩ coi hắn làm làm cái gì chuột bạch thí nghiệm vẫn là phải trực tiếp xuyên tâu h ánh mắt của hắn ừ mừng không các ngươi bọn này hôn đản các ngươi không thể như thế đối ta nam nhân mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng hắn hết hầu cùng miệng bên trong đều b ư c lên máu đứt quáng hô lên cái này tuyệt vọng một câu nhưng cái này cũng không có lên đến bất cứ tác dụng gì Lăng A n a nhân, a nam nhân h tiếng m kim tiêm vào nam nhân ánh mắt. Phốc thử. Một mực đem phạm chậm tiêm nam loại vào trong vào siêu dãi i thử! thấu nhất, thửa t xuyên bên nhân ánh nhập nhân. của Phốc chỗ sâu nhất, đem bên trong siêu số chậm tiêm vào nhập đầu kêu thảm thiết thê lương tại tòa này quái gỡ trên đảo nhỏ quanh quẩn nhưng không có gây nên bất luận cái gì chú ý chỉ có trên bờ biển không ngừng chuyển đến sóng cả âm thanh đem nó bao phủ c h ư một trăm ba mươi bảy siêu phàm lang nhân tại tiếng kêu thảm thiết qua đi Phờ nam g cũng Ken k Sten cái đem i con siêu p h thửa h số o à nhân toàn tiêm vào n ậ p đầu của nam n h đem ống tiêm ống rút ra, c huyết ậ m rãi l i ra phía sau. Cùng lúc đó, thân thể của nam nhân cũng đang phát Cùng lúc của cũng nam đang sinh l đó, ấ kịch liệt i b n Lang nhân lây nhiễm hóa. lây ă nhục g t ê siêu thuốc thử tiêm m phạm làm cho nam mỗi máu Nam chi thuốc cho tấc thử nhân thể nổi mỗi một máu thịt đều đang phát sinh lấy kịch、biến. Phù phù. Phù phù.、Nam、nhân huyết h nổi biến. đều bảo, lấy đang n đang điên cùng sinh trưởng bành trướng nguyên bản bị lang nhân bẻ gãy tứ chi đều trong nháy mắt được chữa trị trong h thể hắn â n của mọc a mới h u y ế c s u n nháy mắt mấy cây bén nhọn cốt thứ từ nam nhân trên sống lưng xuyên lên ra trực tiếp đâm rách di phục của hắn nhưng mà sau một khắc những cái k i a cốt thứ liền bị phía dưới bành trướng huyết nhục cho v ư ợ l ấ p a a a a đau quá đau quá thân thể ta mỗi một chỗ đều đau quá các ngươi đều đối ta đã làm gì nam nhân s o n g mắt đỏ bừng hướng phía lộ vũ bọn hắn g ố n g giận cổ họng của hắn đã được chữa trị thân thể đã kinh biến đến mức hoàn chỉnh càng cường trắng hơn nhưng cả người nhìn cực kỳ không cân đối vô hạn bành trướng thân thể cùng hắn một mực chưa từng biến hóa đầu giống là hoàn toàn khác biệt sinh vật cưỡng ép ghép lại cùng một chỗ quỳ trên mặt đất thừa nhận thân thể sẽ rách lại bành trướng k ỳ biến xương cốt xuyên tấu thân thể lại bị mới mọc ra huyết nhục bao trùm hình thành thân thể mới hình dáng loại này trọng tổ kịch liệt đau n h ấ t là bất luận nhân loại nào đều chưa từng cảm nhận được nam nhân giờ phút này đã đau nói không ra lời, gần như sắp muốn đau đã hôn mê hiện tại hắn coi như lại như thế thống hận lộ vũ bọn hắn cũng không có nhàn tâm đi đối phó chỉ là tiếp nhận thịt này thể kịch li đã làm hắn khó mà đứng thẳng lộ vũ nhìn xem kịch liệt biến hóa nam nhân không những không sợ hãi ngược lại lộ ra nụ cười hài lòng nói không hổ là siêu phẩm giả năng lực chịu đựng chính là muốn so với người bình thường loại mạnh hơn không ít hai con siêu phẩm thừa số tiêm b à o tăng thêm lang nhân đ e n thật không biết có thể trở nên mạnh cỡ nào phốc thử phốc thử mà l i ê n tại lộ vũ nói chuyện thời khắc kẽ q u ỷ dưới đất thân thể nam nhân lại lần nữa n g h ê n đón k ị biến hai tay của hắn cùng hai chân bên trên bắt đầu sinh trưởng khoe khoang tài giỏi duệ phong lợi móng tay như là da thú thân thể hình thái đang phát sinh lấy biến hóa nguyên bản đã bành trướng cơ bắp lại lần nữa ch So、c、no、hiện này h tại h đã đây so cao ở nam nhất l nhân đã triệt để biến thành điên cuồng giáp thú liền ngay cả nó hai mắt cũng là tinh hồng một mảnh triệt để mất lý trí nó hiện tại hình thể khoảng chừng cao hơn năm mét tựa như là lang nhân tăng lưới bản càng thêm điên cuồng càng cường trắng hơn ngao ngao ngao ngao màu đen lang nhân n g ử a đầu hướng phía trăng tròn thét dài một tiếng kinh khủng sóng â m trực tiếp để cách đó không xa khách sạn pha lê hoàn toàn vỡ vụn liền ngay cả sóng biển mánh liệt đều bị bước lui cái này thực lực khủng bố liền ngay cả lang nhân đều không thể làm được ông xạ đạ cổ sớm đưa tay tại lộ vũ trước mặt trống lên một đạo d ư ớ i trong suốt lồng ánh sáng đem lộ vũ hộ ở trong đó cắt đứt có thể có thể để cho lộ vũ màng nhị rách dưới sóng â m mà dơ dạ cũ là cùng lang nhân còn có phờ g i n g k è n s t e tại cảm nhận được siêu phàm giả hóa thành lang nhân khí tức khủng bố về sau biểu lộ đều ngh r i ngao, ngao, ngao. Miệng miệng từng từng sau một khắc siêu phạm lang nhân đột nhiên động nó cường tráng chi dưới đạn mạnh chân xuống mặt đất mạng lớn màu vàng cắt sỏi đều bị dơ lên tại nguyên chỗ tạo thành một cái hai mét sâu hô to liền ngay cả không khí đều bị nó sẽ toang tiến lên thân thể tuân ra mấy đạo khuyết tán ra viên hoàn kia là vượt qua tốc độ âm thanh bạo vòng Chỉ là nương đầu đầu theo siêu p lấy xạ đạ cổ cùng siêu phạm lang nhân lần đầu va chạm qua đi nàng cả người chậm rãi rơi đến trên mặt đất chỉ bất quá trong tay nhiều một viên luyện như to bằng đầu người hết sắt trái tim viên tiêu to lớn trái tim còn đang không ngừng nhảy lên k ị c h liệt tráng kiện mạch máu c h ả y ra đậm đặc huyết dịch mà đối diện cùng xạ đã cổ g i a o qua mặt siêu phàm lang nhân giờ phút này con n g ư ờ i đã tăng d ã thân thể giống như là bị đánh lên thiên không đồ chơi trực tiếp thẳng tắp rơi xuống ngã ầm ầm ở phía dưới trên bờ cát b à ảnh trọn vẹn nặng ngàn cân thân thể rơi trên mặt đất nhặt lên mảng lớn cắt vàng để lộ vũ dưới chân đều chấn động giờ dạ cụ lạ thu hồi đã rôi ra bén nhọn móng tay cảm khái nói vẫn là linh thể tốt hoàn toàn không thấy hiện thực trói b u c dết lên không có đầu góc sốc sinh đơn giản dễ như chở bàn tay ng biểu thị đồng ý phờ rằng kensington thì là nhẹ nhàng thở ra dùng khoan hậu bàn tay vô vô ngực nói làm ta sợ muốn chết ta còn tưởng rằng thật muốn ta ra t r ậ n mặc dù ta cũng không sợ nhưng xác thực rất mạo hiểm xạ đạ cổ chậm rãi q u a n người nói giờ dạ cụ l à tiên sinh chúng ta đều có riêng phần mình sở trường ngài thôi miên năng lực tại ta thoạt nhìn là đối chủ nhân nhất có trợ giúp mà lại ta cũng hâm mộ các ngươi những thứ này có được thực thể sinh linh ngay tại xạ đạ cổ cùng giờ dạ cụ l à qua lại khiêm tốn thời điểm lộ vũ đi đến siêu phàm làng nhân thi thể bên cạnh hỏi phờ rằng k e n t o n cái này lớn nhỏ thi thể c ò n có thể bỏ vào phục sinh trong khoang thuyền sao Ta ít. Stein mắt tới, thi thể sát thực nhét ra nhìn giống như lớn không rằng Ken cũng con nói, này lớn nhỏ không phải Phờ đi cái đẩy xạ đạ i cổ cũng đi tới đưa trong tay dẫn theo siêu phàm lang nhân trái tim đặt ở thi thể ngực nói trái tim cần ta trả về sao phổ thông giải phẫu đau hẳn là c ắ t không r a thi thể này làn ra đi hậu kỳ phục sinh sau kỳ thật nội tạng là sẽ tự hành chữa trị không cần chuyên môn câu lại t r ư ơ i tám đối với phản phái tạo nên Giờ giả cụ lạ ở thời điểm này cũng đi tới hắn nhìn xem siêu phàm lang nhân thi thể hỏi vi đại tạo vật chủ siêu phàm giả hóa thành lang nhân thực lực s á t thực viễn siêu tưởng tượng của chúng ta tăng thêm hai chi siêu phàm thừa số tiêm bảo hẳn là không sai biệt lắm có thể đạt tới cấp bốn siêu phàm giả giai đoạn dùng để làm làm lừa gạt nhân loại mội nhử có lẽ thực lực rất thích hợp bất quá nó cũng không quá giống là loại kia có đầu góc ó thể mưu đồ xâm lấn toàn bộ đại lục chủ sử sau màn mà lại chỉ là nó một cái để mấy cái cấp bốn siêu phàm giả cùng một chỗ vây đánh lời nói hẳn là chẳng mấy chốc sẽ bị thua lộ vũ gật đầu cười điểm này đúng là bất quá chúng ta còn mấy cái siêu phàm thừa số t h ố c thử có thể lại cho nó tăng cường một chút thành là chân chính quái vật ngay cả chúng ta đều không thể trưởng không quái vật mà ở trước đó ta liền cần ngươi thôi miên g dợ dạ cụ lạ g dợ dạ cụ lạ có chút không hiểu hỏi vĩ đại tạo vật chủ ngài cần ta đem cho hắn một cái chỉ thị sao giống như là phá hủy cả tòa thành thị hoặc là giết mỗi một cái nhìn thấy sinh vật lộ vũ lắc đầu nói không chúng ta muốn cho nó một cái mơ ước một cái giá vọng cho nó một cái hư cấu nhân sinh cho nó một cái phá hư hết thẻ nguyên lý do bi thảm cảnh ngộ tuyệt vọng sinh hoạt hết thẻ hết thảy cuối cùng sáng tạo ra cuối cùng nó một cái muốn lật tung nhân loại thống trị bi tình quái vật muốn nghiêng hết tất cả đem nhân loại hủy diệt cường đại tồn tại giờ giả cụ là nghe xong rất là mới lạ nói ta xác thực không nghĩ tới những thứ này tạo vật chủ một chút ý nghĩ đúng là chúng ta khó mà với tới Phơ nghe chúng hồ chút tương rằng Ken Stein mở miệng nói, cái này nghe cùng nộ ta tao nộ tựa hồ có chút tương tự. cái mở có X k h ô ngao bị quản chế tại đặc biệt quản lệnh, càng giống là sống sờ sờ tồn nghĩ chế đặc chỉ có được tại tại, là sờ ý nghĩ của mình, càng không dễ dàng hiện chúng n hữu của g dễ bại lộ sự hiện hữu của chúng ta. a ngao, ngao lang nhân tùy tiện giống lên hai tiếng nó đối với mấy cái này không có hứng thú nhưng luôn cảm giác lúc này phải nói câu g dơ dạ cụt lạ lại hỏi cái kia vĩ đại tạo vật chủ ta hẳn là cho nó đầy đủ tự do sao đem một đoạn trí nhớ đầy đủ hư cấu ra cũng không khó chẳng qua nếu như không đi hạ cái gì đặc biệt chỉ lệnh nó có thể sẽ thoát cách khống chế của chúng ta vạn nhất nó cũng không có cùng nhân loại khai chiến mà là lựa chọn cùng nhân loại hợp tác hoặc là trực tiếp trốn cái gì loại hình chẳng phải là vi phạm với chúng ta sáng tạo nó dự tính ban đầu sao lộ vũ cười lắc đầu nói giờ dạ cụ lạ điểm này ngươi cũng không cần còn nhiều lấy hiện tại toàn bộ châu âu trạng thái đối với bất luận cái gì đột nhiên xuất hiện quái vật đều sẽ không chút do dự đánh giết hiện tại châu âu đám người đều sinh hoạt tại bị quái vật tập kích trong sự sợ hãi tuyệt đối không có bất kỳ người nào sẽ muốn cùng quái vật hợp tác mặc kệ là chính phủ vẫn là bình dân lần nữa nhìn thấy quái vật trong n g a y mắt ý nghĩ đầu tiên đều là giết nó chúng ta chỉ cần bố trí tốt sân khấu cùng diễn viên chờ đợi lấy trò hay ra sân lên tốt lộ vũ đều nói như vậy giờ dạ cụ lạ cũng không có lại nhiều chất vấn cuối cùng hắn hỏi vậy chúng ta cho nó thiết lập một cái như thế nào bối cảnh là từ dị giới không hiểu d á n g lâm thế giới này quân vương vẫn là song thân bị nhân loại sát hại quyết tâm báo thủ cô nhi lộ vũ n g h i nghĩ nói vẫn là nhi t ử bị thợ săn trộm giết chết từ viễn cổ thế giới bên trong trở về lang vương đi thuận tiện cho nó một điểm hiện đại tri thức an bài năm trăm cái phổ thông khâu lại lang nhân làm làm lang phảm thủ hạ, hai nhân cái siêu phảm lang nhân xem như thân vệ cứ như vậy đi từ m â n giờ giả c ụ l ạ gật gật đầu từ áo t r ẳ n g phía dưới lấy ra một chương giấy viết thư có xuất ra một cái lông chim bút máy chậm rãi ghi chép nói t ố t ta đại khái đều nhớ kỹ coi như nó là viễn cổ thế giới bên trong quốc vương tuổi nhỏ hoàng tử hắn chơi từ cấm địa chạy ra khỏi viễn cổ thế giới đi vào thế giới hiện thực chơi đ ù a sau đó bị nhân loại trộm săn xem như hy hữu động vật săn giết nước vương chấn giận dẫn đầu nó năm trăm chiến sĩ giáng lâm thế giới thể muốn hủy diệt nhân loại trước đó tập kích chỉ là dự cảnh tiếp xuống kế tiếp mới thật sự là chiến tranh đại khái chính là như vậy đi lộ vũ gật đầu nhìn về phía một bên thợ giảng k è n t e d nói một buổi tối hẳn là có thể chế tạo ra năm trăm đầu khâu lại lang nhân đi ta còn muốn để cái này người thủ lĩnh có thể nói chuyện điểm này có thể thực hiện sao p h ơ rằng kènstein gật đầu nói cái này ngược lại là không có vấn đề chỉ cần để xạ đạ cổ tiểu thư cho nó thay đổi nhân loại hết hầu và dây thanh liền tốt bất quá thân yêu chủ nhân siêu phàm thừa số thật muốn trực tiếp tiêm vào cho những thứ này siêu phàm giả sao cảm giác có chút lãng phí ngao ngao ngao lang nhân cũng đi theo gật đầu nó đối với mấy cái này tiêm vào siêu phàm thừa số nhân loại có tuyệt định khát vọng mỗi ăn một miếng đều là lớn lao tăng lên cùng hưởng thụ lộ vũ cười cười nói diễn trò cũng nên làm toàn một điểm c h ú ngao chi chúng t còn có có được chính cùng lực chú nhiều như dụng không nên nhất nó phàm thể thời phủ phàm siêu giả lợi siêu giả rời đi, đâu, quá vậy s mất, để để dù ý ý bị a cũng tốt hơn đem chúng ta phát hiện. Đầu nói, mình, ta thân yêu chủ hơn hiện. rằng kèn tên nói, tuân mệnh, thân nhân. Ngao gật tốt ta phát ta Phơ đem đầu yêu lang nhân hơi có vẻ thất lạc giống lên một tiếng h i ệ n nhiên là đối không thể ăn đến mới mẹ siêu phàm giả khối thịt cảm thấy tiếng với lộ vũ vô vô bờ vai của nó nói không phải thương tâm lang nhân chúng ta còn có rất nhiều siêu phàm giả sẽ rút ra càng nhiều siêu phàm thừa số cho ngươi cùng giờ dạ cụ lạ dùng ăn ngao ngao lang nhân giống lên hai tiếng gật đầu biểu thị mình biết rồi mà lúc này xạ đạ cổ thì đi tới hỏi thân yêu chủ nhân vậy chúng ta muốn lúc nào đưa chúng nó chuyển rời đến châu âu đi chúng ta chỉ có thể ở ban đêm xuất hiện muốn chuyển rời đến lời nói cũng là muốn đến trời tối ngày mai lộ vũ lắc đầu nói không cần chờ p h ờ rằng kèn s ề n cùng giờ dạ cụ lạ đem tất cả khâu lại lang nhân đều chế tác hoàn tất về sau ngươi liền trực tiếp đem bọn ra hỏa này đều chuyển rời đến ba di dưới mặt đất mộ h u y ệ t liền tốt nơi đó không gian cũng đủ lớn có thể cất giữ hơn năm trăm đầu khâu lại lang nhân các ngươi đem bọn nó đều đưa tới đó là đủ rồi còn lại liền giao cho ba di chính phủ cùng siêu phàm giả nhóm đi ứng phó đi tuân mệnh thân yêu chủ nhân sáng sớm hôm sau lộ vũ từ trên giường sau khi đứng lên dối lưng một cái nhìn xem điện thoại vẫn là hơn sáu giờ khoảng cách khai giảng còn có một đoạn thời gian lộ vũ dối lưng một cái cóng lên túi sách cầm tiền liền trực tiếp ra cửa dựa theo kế hoạch không bao lâu a di bên kia liền sẽ loạn thành một bầy lộ vũ đoán chừng trận này hỗn loạn hẳn là sẽ tiếp tục một đoạn thời gian bởi vì là tại thị khu duyên cớ chính phủ không có khả năng vận dụng cỡ lớn vũ khí mà cấp năm trở lên siêu p h á m giả cũng không sẽ dễ mà n g xuất thủ, liên tại h lộ vũ n nhanh g một u n tới siêu giả cấp phàm lần h phong, ăn huyết đục bánh rán g quả một bên hướng trường học thời điểm ra đi giờ phút này giang nam thành phố trong cục cảnh sát cũng nên đón một vị chưa hề đến tham quan khách quỹ gặp gần nhất một thiên nhất thẳng đều tại xử lý bảo an ly kỳ tử vong vụ án lưu cảnh sát mang theo rất sâu khoẻ mắt một mặt m ỏ i mệt đi vào cục cảnh sát hắn vừa đi vào tự mình khu làm việc liền thấy cục cảnh sát cục trưởng v ẽ mặt t ư ơ i cười tại cùng một vị mặc áo khoác nữ nhân nói chuyện t h ế m cái tia khí chất của nữ nhân rất xuất chúng cho người ta một loại khác cảm giác nói không ra cái gì đặc t h ủ nhưng chỉ cần nhìn qua một mắt liền sẽ bị hấp dẫn lưu cảnh sát còn chính nghi hoặc nữ nhân này là ai có thể để cho cục dài nhiệt tình như vậy buổi tiếp mà lúc này cục cảnh sát cục trưởng cũng nhìn thấy lưu cảnh sát lập tức cười hướng hắn n g t nói tiểu lưu a mo tới đây cái này một vị là trong tỉnh phái tới điều tra trịnh tiểu thư đặc biệt tới tìm ngươi lưu cảnh sát nghe xong lập tức hơi kinh ngạc nói đặc biệt tới tìm ta thật hay giả nhưng cục trưởng đều nói như vậy lưu cảnh sát cũng không dám hỏi nhiều hắn trực tiếp đi vào tên kia trịnh tiểu thư trước mặt lễ phép cười cười nói trịnh tiểu thư ngươi tốt ta là lưu hùng sóng giang nam thành phố cục cảnh sát đội trưởng trịnh tiểu thư mỉm cười gật đầu trả lời lưu cảnh sát ngươi tốt ta là trịnh ngọc trước đó ta tại tin tức bên trên nhìn qua liên quan tới ngươi tin tức thật sự là anh dũng ta rất sớm đã nghĩ nhận thức một chút ngươi hôm nay mới tính vận nguyện đâu có đâu có quá k h e nói đ với lời lần này lời khách s cười cười, là vỗ vỗ bà、so、xong cục trưởng liền cười rời đi lưu lại lưu cảnh sát cùng đối diện trịnh ngọc lưu cảnh sát lúc này còn có chút không hiểu hỏi trịnh tiểu thư không biết ngươi hôm nay đến trong cục là vì điều tra cái gì lưu i ê n a n tới thị cảnh sát vong, gấp gấp rất là không hiểu hỏi ta điều tra có thể có cái gì trọng yếu có thể dẫn tới trong tình trực tiếp phái người tới t r như nhưng những thứ này càng giống là vì khiến mọi người đem ánh mắt dịch chuyển khỏi mùi nhử nghĩ để chúng ta đem l ư ợ c chú ý từ giang nam thành phố dịch chuyển khỏi ta tới đây chính là vì điều tra quái vật ban đầu xuất hiện sự kiện Thuận tiện nhắc lưu ê n cùng giang nam thành ta phố n nghị, g đ ề là cấp 4 siêu phẩm giả. Lưu cảnh ấ p phàm siêu i g Lưu c ả sát lập tức mở to hai mắt nhìn nhìn xem t r ị ngọc h n một mặt kinh ngạc nói nguyên lai ngươi cũng là siêu phẩm giả vẫn là cấp bốn khó trách ta cảm giác trên người ngươi có cỗ khác biệt khí chất nguyên lai là siêu phẩm giả cái kia vừa rồi cảm giác liền nói thông được t r ị ngọc h n cười nói quái vật xuất hiện sự tình quả thật làm cho chúng ta những thứ này siêu phẩm giả đạt được càng nhiều bị phân công cơ hội bất quá những thứ này đều không trọng yếu ta hiện tại là mang theo nhiệm vụ tới lưu cảnh sát có thể cùng ta g i ả một chút ngươi cho rằng cùng quái vật có liên quan cái kia học sinh sao ta nhớ được hắn là kêu cái gì lộ vũ tới giang nam thành phố nhất trung bên trong lộ vũ đi tới trường học sau liền ngồi tại vị trí của mình một mực đọc sách chờ đợi lấy lên lớp dạng này quá trình là thật là có chút dày v ò đổi lại trước kia hắn còn có thể xuất ra tiểu đao đem hạn b ạ c tiếp tục điêu khắc một chút không dùng đến hai ngày liền có thể phục sinh hạn b ạ c hiện tại hắn cũng không dám chỉ có thể chờ đợi đến giữa trưa sau khi tan học điêu khắc một giờ tiến độ chậm không ít lộ vũ là thật cảm giác tự mình là đang lãng phí thời gian bất quá cũng không có cách muốn không bại lộ liền phải cẩn thận một điểm bây giờ tại trường học hắn là ngay cả tiểu đao cũng không dám lấy ra liền sợ bị giám sát đánh ra c h ứ n g cớ gì tới mà hôm nay lớp học các học sinh vẫn là vẫn như cũ khí thế ngất trời nóng trò chuyện u i các ngươi đều nhìn tin tức sao gần nhất trong nước học sinh cấp ba cùng sinh viên đều phát nổ đều là bởi vì cái kia siêu phàm giả học viện một ngày tám cái nóng lục x o á t thật nhiều thi bên trên đại học đều nghĩ nghỉ học một lần nữa đo một chút chính là vì cái này siêu phàm giả học viện ta xem là thật lợi hại học chi phí phụ toàn miễn còn mặc kệ thành tích thế nào chỉ cần có thể chọn chúng liền trực tiếp là cử đi siêu phàm giả học viện đây quả thật là quá mẹ nhà hát thơm cái gì nhã tư đều không cần thi tốt nghiệp chính là quốc tế nhất lưu danh giáo họ c vị so cái gì thanh hoa bắc đại muốn lợi hại hơn nhiều cái đồ chơi này đều là nhìn m ệ n h a phải có tiềm lực trở thành siêu phàm giả mới được nếu là không có tư cách này mặc kệ ngươi là một ngày làm tám ngàn cái chống đẩy ngươi là thế vận hội o l i m t i ế p quán quân đều không có tác dụng gì đơn giản so quý tộc trường học còn biến thái làm như vậy hoàn toàn không công bằng a không phải có người vừa ra đời quyết định như vậy đi thành người trên người chúng ta những người bình thường này cố gắng cả một đời đều không có hy vọng cái này hợp lý sao nhân sinh vốn là không công bằng lúc này ngươi phản nản có cái lông tác dụng một đám người nghị luận ở mỹ bất quá bọn hắn cũng đều rõ ràng mình bây giờ chỉ là tại tham gia náo n h ư t ô i siêu phàm giả học viện trên cơ bản là cùng ở đây tất cả mọi người không có quan hệ gì toàn bộ giang nam thành phố nhất trung có thể ra tới một cái là được trúng tuyển liền xem như ông trời phù hộ luôn luôn chuyên tâm học tập hai thai không đọc chuyện ngoài cửa sổ lý gia i tuyết tại lúc này thậm chí đều không vùi đầu làm bài tập nàng lấy điện thoại di động ra tại dưới bàn học mà không biết đang tra thứ gì dù sao khẳng định là cùng siêu phàm giả học viện có quan hệ lộ vũ đối với những chuyện này đều không quan tâm siêu phàm giả học viện hắn mặc dù có hứng thú bất quá vậy cũng phải chờ tới phở rằng kèn tiền siêu phàm thừa số thí nghiệm có có hiệu quả mới được không tiến vào được liền tiến nhập không được nữa hắn cũng không nghĩ tới cưỡng ép c h ê n v à o chuyên tâm phát triển thế lực của mình mới là trọng yếu nhất mà liền tại lớp đầu tiên bắt đầu sau đó không lâu nguyên bản đóng chặt phòng học đại môn lần nữa được mở ra một mặt tâm trầm hiệu trưởng lần nữa đẩy cửa vào nhìn thấy giảng bài lao sư một mặt mờ mịt không biết vị này lại là muốn làm gì mà hiệu trưởng chỉ là hướng giảng bài lao sư nhẹ gật đầu liền nhìn về phía phòng học hàng cuối cùng lỗ vũ hô ai cái tia lỗ vũ ngươi cùng ta tới một chuyến c h ư ơ một trăm bốn mươi ngươi tại nói với ta láo hiệu t r ư ở n g lời nói để trong ban một đám học sinh đều nhao nhao quay đầu nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong lộ vũ đám người ánh mắt bên trong đều mang hiếu kỳ c ũ n g không hiểu lúc trước lộ vũ thường xuyên bị hiệu t r ư ở n g hô lên đi vậy cũng là bởi vì lớp học không hiểu biến mất học sinh nhưng bây giờ đã chân tướng rõ ràng lưu nghiên nghiên trở thành quái vật sự tình đều bị truyền hình đài tiến hành loa phong thanh hiện tại hiệu t r ư ở n g hô lộ vũ lại là vì cái gì lộ vũ cũng là kỳ quái không biết cái này luôn mất mặt hiệu t r ư ở n g lại tìm hắn làm cái gì trước sắp xếp cùng lộ vũ phát sinh qua mâu thuẫn tôn nghĩa thì là một mặt cười lạnh nói tới thật tốt giống hắn loại này thành còn cả ngày tìm chuyện học ngày sinh, tìm lời i tiếp khai、trừ. Hiệu lại sinh ề n nên trưởng nghe, lại lạnh lùng trừng tôn nghĩa không muốn ngày tản trực trừ. một mắt, hô, một ít học cả hô, l đ ồ này bằng bọn không ngươi trưởng hắn giáo gì thì hô chút h ta tới một tốt ra đem đều xem cái rõ ràng là nói tôn nghĩa để tôn nghĩa sắc mặt trực tiếp thay đổi miệng bên trong không biết lẩm bẩm cái gì túi đầu cũng không giơ lên nữa lộ vũ cũng không có để ý trực tiếp đứng dậy đi đến cửa phòng học hỏi hiệu trưởng ngươi gọi ta có chuyện gì không hiệu trưởng đẩy bờ vai của hắn đi ra phòng học vẫn như c ũ lạnh lùng n g h i m mà nói vẫn là có người muốn gặp ngươi khóa không cần lên có chuyện gì các loại hỏi x o n g nói lại nói với ta lại là cha hỏi lộ vũ trong lòng phúc phỉ tại sao lại là hỏi lời nói lưu nghiên nghiên là quái vật sự tình đều đã chân tướng rõ ràng vì cái gì còn có hỏi ta nói chẳng lẽ là cảnh sát lại tìm đến liên quan tới ta đầu mối gì rồi không có khả năng ta hoàn toàn không tiếp tục bại lộ qua liên quan tới chính mình bất luận cái gì khả nghi địa phương bọn hắn làm sao có thể tìm tới liên quan tới ta manh mối đó chính là vì cái gì lộ vũ mày nữ lại gấp tâm tình không h i ể u nặng nề mấy phần chỉ có thể cầu nguyện đối phương không phải phát hiện liên quan tới hắn mấu chốt chứng cứ vị kẽ nội bộ công ty là còn có hơn hai mươi cỗ khâu lại lang nhân ngủ say hắn chỉ cần đẻ xuống trên điện thoại di động nguồn điện khóa ba lần những cái kia khâu lại lang nhân liền sẽ dốc toàn bộ lực lượng chạy tới bên cạnh hắn chỉ ý tướng đ ố i cấp ba siêu phàm giả là có lực đánh một trận bất quá thật muốn đến một bước kia lộ vũ chính là triệt để bại lộ trước đó hết thể chuẩn bị đều thành bờ biển lộ vũ thực sự không muốn đi đến một bước kia cái kia mang ý nghĩa hắn thân vì nhân loại địa vị xã hội triệt để tiêu vong nhưng chuyện cho tới bây giờ hắn cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước coi như bị bắt chỉ cần không có giết hắn chờ đến tối liền có thể để xạ đạ cổ bắt hắn cho tiếp đi còn sống liền còn có hy vọng lộ vũ điều chỉnh tốt tâm tình của mình tận lực duy trì bình hòa tâm tính một mực đi theo hiệu trưởng đi vào lầu một phòng làm việc của hiệu trưởng đẩy ra cửa ban công tiến vào bên trong không ra lộ vũ sở liệu đứng ở trong đó vẫn là lưu cảnh sát cũng chỉ có hắn một mực cầm chặt lấy tự mình không thả mà chân chính để lộ vũ cảm giác trong lòng giật mình là lưu cảnh sát bên cạnh đứng đấy nữ nhân kia nhìn chỉ có hai mươi bảy hai mươi tám tuổi khí chất rất xuất chúng Cái khiến này lộ vì cái gì cấp ư bốn siêu phàm giả ố sẽ xuất hiện ở đây lộ vũ trong lòng không nhịn được lộ bột một chút liên tưởng ra vô số khả năng đẳng cấp này siêu phàm giả coi như một trăm linh đầu khâu lại lang nhân cũng không có nửa điểm biện pháp ứng đối gọi ra khâu lại lang nhân cái này một con đường lùi trong nháy mắt liền bị lộ vũ bắt bỏ không chỉ có sẽ bại lộ chính mình là chủ sử sau màn còn trực tiếp đem chuẩn bị ở sau cho bại lộ hiện đang lợi dụng vô tội học sinh cái này một t ầ n g thân phận mới là sự chọn lựa tốt nhất mà hiệu trưởng vào lúc này cũng rất không nhịn được mở miệng hướng phía lưu cảnh sát nói lưu cảnh sát đây là ta một lần cuối cùng giúp n g ư ơ i trường học của chúng ta học sinh không có vấn đề gì huống chi trước đó tin tức bên trên đã đưa tin qua liên quan tới cái kia gọi lưu n g h i ê n n g h i ê n học sinh biến thành quái vật sự tỉnh ngươi không thể lại như thế tấp nập hướng trường học của chúng ta tới dạng này ảnh hưởng thật không tốt đại lượng học sinh ra trường đều sẽ lo lắng có phải hay không là trường học lại phát sinh chuyện gì đó không hay đối với chúng ta dạy học nhiệm vụ tạo thành ảnh hưởng rất lớn liệu cảnh sát cười gật đầu nói phiền thoái phiền thoái hiệu trưởng ta hướng ngài cam đoan về sau chắc chắn sẽ không lần này cũng là tình huống khẩn cấp mà hiệu trưởng cũng là không có nói thêm cái gì liệu cảnh sát dù nói thế nào cũng là cảnh sát hắn cũng không có quyền lực đi chỉ đạo đối phương cái gì tại đem lộ vũ đưa đến văn phòng về sau liền trực tiếp quay người đi ra văn phòng lưu ba người bọn họ ở văn phòng nhìn thấy lộ vũ lúc, lưu cảnh sát vẫn vũ ôn nói, đồng chúng là lời lộ lại là rất ta mặt, thật cười học, hòa gặp sự khoát ô n đến ngươi g giày có học ý tư à, máy đi s a Lộ vũ lắp lộ lưu vũ đầu, biểu lộ mang theo không hiểu, hỏi, mang không cảnh theo s ngươi lại tay ì m đến t làm à cái cái gì? Ta n một ấ y ngày tay cũng không có phạm qua sự tình ngươi muốn cảnh gì, làm có khoát phạm lại m qua điều Lưu sao tra ta sao? sự sát khoát tay một cái nói không phải ta muốn điều tra ngươi mà là cái này một vị trịnh tiểu thư đối ngươi tao nộ cảm thấy rất hứng thú muốn cùng ngươi tìm hiểu một chút liền xin nhờ ta đến trường học gặp ngươi một chút hắn nói xong liền đem thân thể về sau vừa lui đứng phía sau chị ngọc tiến về phía trước một bước hướng phía lộ vũ cười nói ngươi tốt lộ vũ đồng học ta gọi chị ngọc là một vị tin tức phóng viên ta nghe nói ngươi cùng cái kia một tên trở thành quái vật nữ học sinh từng có một chút tiếp xúc thật sao lộ vũ nhìn xem nàng rõ ràng nàng chỉ là tùy tiện tạo ra một cái thân phận đến để cho mình buông lỏng cảnh giác không có nói ra chỉ là hơi có vẻ khẩn trương gật đầu nói giữa chúng ta chỉ là phổ thông đồng học nàng cũng từng có mấy lần nhằm vào ta ta cùng với nàng không tính là rất quen ngươi muốn là muốn hiểu rõ nàng có thể đi tìm học sinh khác những cái tiêu cùng nàng chơi tốt lớp học còn có rất nhiều đến lời hỏi ta ta cũng cùng ngươi giảng không được quá nhiều liên quan tới lưu nghiên nghiên sự t ì n h trịnh ngọc cười cười nói điểm này ngươi không cần quá nhiều lo lắng ta tuyệt đối không phải tại nhằm vào ngươi về sau chúng ta sẽ cùng lớp học mấy tên khác học sinh trác hỏi hiện tại chúng ta tới trước tâm sự ngươi đối nàng giải đi dứt lời trịnh ngọc kéo ra sau lưng một cái ghế nói ngồi đi chúng ta chậm rãi trò chuyện ngươi không cần lo lắng toàn bộ văn phòng mãi cho đến tan học cũng sẽ không có những người khác tìm đến chúng ta nói chuyện là tuyệt đối an toàn lộ vũ cũng không nói thêm gì chỉ là hơi có vẻ bứt r ứ c ngồi trên đế nhìn xem sàn nhà ánh mắt lơ lửng không cố định biểu hiện rất khẩn trương mà liền ngay cả lưu cảnh sát đều phối hợp rời đi văn phòng lưu hai người bọn họ nói chuyện chị ngọc xuất ra bản cuốn sổ đem bút máy ngoài bút điểm ở phía trên mở miệng hỏi nói cho ta lộ vũ đồng học người đối quái vật ôm lấy như thế nào cách nhìn ngay vậy lộ vũ biểu lộ rõ ràng sưng sờ trong lòng không khỏi nhà danh lấy còn nói cái gì không phải nhằm vào ta cái này không rõ ràng là tại đặc biệt nhằm vào ta điều tra sao mặt ngoài lộ vũ vẫn lắc đầu nói ta đối quái vật vẫn còn có chút mâu thuẫn bọn chúng có thể sẽ tổn thương hại nhân loại hẳn là đem bọn nó tất cả đều r ế t m ớ i đúng dạng này xã hội mới có thể ổn định hết thảy đều có thể hướng tốt phát triển chị ngọc h n hai mắt mỉm cười nhìn xem lộ vũ trong suốt con ngươi giống như muốn đem lộ vũ xem thấu nàng cũng không có ghi bức ký mà là mỉm cười lắc đầu nói lộ vũ đ ồ n g học ngươi muốn nói thật với ta ta cũng không có ý định lừa gạt ngươi ta có một ít không giống bình thường năng lực có lẽ ngươi hiểu qua giang nam thành phố thứ nhất siêu phàm giả trước nghị ta giống như hắn đều là siêu phàm giả bất quá ta cùng năng lực của hắn lại có một ít biến hóa rất n h ỏ chương ũ n g c ỉ n h n ó lực c một trăm bốn mươi m ộ t thẳng thắn lộ vũ biểu lộ tại thời khắc này trực tiếp đọc lại toàn bộ thế giới giống như đều tại đây khắc trở nên nghiêm túc an tinh đáng sợ giờ phút này lộ vũ không biết mình nên ôm dạng gì tâm tình hắn đây là bại lộ sao cứ như vậy dễ như t r ở bàn tay bại lộ hết thảy hắn muốn bị bắt sao hết thảy an b à i tốt sự tình hết thảy trong truyền thuyết quái vật đem trong lịch sử những nhân vật kia thay vào hiện thực m n g ảo sinh hoạt liền muốn tại lúc này kết thúc rồi hả hết thảy tiến triển quá nhanh đây hết thảy phát sinh quá đột ngột để hắn cơ hồ không thể k i ị m phản ứng giống như là một giấc mơ đẹp rõ ràng trước đó một mực cũng rất thuận lợi rất m n g ảo nhưng là tại thời khắc này lại đột nhiên vỡ vụn lộ ra tàn khốc diện mục hắn xác thực rõ ràng đối phương sẽ so với bình thường cảnh sát càng khó ứng đối một điểm nhưng hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới đối phương lại là có thể xem một chút siêu phàm giả s á t thực có càng thêm t i n h tế quan sát năng lực so rất nhiều nhân loại có được c à n g cường đại sức quan sát nhưng lộ vũ cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại này siêu phàm giả giống như là c h ư ơ n g nghị hệ ổ ỵ còn có một cái k i a ấn độ n g ụ c giam cấp bốn siêu phàm giả những thứ này đều không ngoại lệ đều là lực lượng hình siêu phàm giả giống như là quan sát loại hình siêu phàm giả lộ vũ là lần đầu tiên trong đời gặp được cũng hoàn toàn không có dự liệu được trước mắt chị ngọc chính là loại năng lực này đặc thù siêu phàm giả lộ vũ không rõ ràng tiếp súng sẽ như thế nào đối phương sẽ trực tiếp lợi dụng câu này chính mình nói láo lời nói đến e m tự mình trực tiếp định tội giam cầm sa chẳng lẽ hắn hôm nay thật liền muốn ở chỗ này bị bắt sao đây hết thệ đều quá mức đột nhiên để lộ vũ đại nao đều là một trận đứng máy đang trầm mặc bên trong vượt qua mấy giây sau lộ vũ mới thở một hơi thật dài hỏi sau đó thì sao ngươi muốn bởi vì ta nói dối ngươi câu nói này đem ta bắt giữ sao mà đối diện trịnh ngọc chỉ là cười cười trong tay nàng nhớ kỹ bức ký nói ngươi không cần quá lo lắng chỉ là ta một người phán đoán còn xa xa không đạt được đem người trực tiếp định tội tình trạng rất nhiều người cũng sẽ không cùng người xa lạ nói thật liền ngay cả đối với mình thân cận nhất người nhà bạn thân cũng có nói láo thời điểm đây là một loại bảo hộ một loại ngụy trang cũng không hiếm thấy tất cả mọi người sẽ nói láo cho nên lộ vũ đồng học ngươi đừng quá mức lo lắng đây chỉ là một nhắc nhở một cái cảnh cáo lộ vũ đồng học ngươi vừa mới nói chuyện với ta chuyện này ta có thể coi như chỉ là ngươi khẩn trương muốn lung tung ứng phó nhưng tiếp xuống liền không đồng d ạ n g ta đã đem năng lực của mình nói cho ngươi biết tiếp xuống liền là hoàn toàn chăm chú đặt câu hỏi ngươi mỗi một câu trả lời ta đều sẽ ghi chép lại ngươi cũng rõ ràng ta có thể phán đoán nói láo cùng nói thật khác nhau nếu như ngươi tiếp tục hướng ta nói dối ta sẽ nhận định ngươi là cố ý muốn đối ta giấu giếm một ít chuyện mà cái này liền rất nghiêm trọng liên quan đến toàn bộ giang nam thành phố trật tự xã hội ổn định còn có mấy ngàn vạn thị dân tính mệnh an toàn ta hy vọng ngươi hiểu rõ đến ở trong đó nghiêm túc tính lộ vũ sau khi nghe xong không nói thêm gì biểu hiện trên mặt cũng không có quá nhiều biến hóa chỉ là nhẹ nhàng trả lời t ố t ta biết chị ngọc mỉm cười thang máy nàng lần nữa n g n g đầu ánh mắt nhìn chăm chú lộ vũ gương mặt hỏi lộ vũ đồng học vậy ta hỏi lần nữa vừa rồi vấn đề ngươi đối giang nam thành phố xuất hiện quái vật u n có dạng gì cái nhìn lộ vũ thở một hơi thật dài chậm rãi mở miệng nói ta đối quái vật chán ghét càng nhiều hơn chính là bắt nguồn từ lưu niên n i ê n bản thân lần này chị ngọc h con mắt vi vi hít hít nàng cũng không nói gì đen nhánh bút máy trên tay nàng đọc anh linh hoạt quá phận cuối cùng đem bút máy dừng lại nàng không tiếp tục hỏi nhiều cái gì mà là túi đầu nhớ kỹ bất kỳ qua đại khái mấy phút sau t r ị ngọc lại ngầm đầu nhìn xem lộ vũ hỏi cái kia nói cho ta lộ vũ đồng học nếu như ngươi có được khống chế những quái vật này lực lượng ngươi sẽ chỉ khiến cho chúng nó đi phá hư thành thị tổn thương những cái kia thị dân sao lộ vũ liếm môi một cái do dự một lát sau nói ta ta cũng không có loại kia dục vọng cũng không có thiện lương như vậy ta cho rằng người bình thường nếu như nắm giữ loại lực lượng kia hẳn là sẽ giết những cái kia có tội người mà sẽ không tận lực đi tổn thương những cái kia người vô tội giống như là b ạ t mạng đồng dạng bất quá ta không phải người bình thường chị ngọc ánh mắt lấp lóe mở miệng hỏi cái kia nói cho ta lộ vũ đồng học ngươi là hạ người gì ngươi sẽ làm ra lựa chọn như thế nào lộ vũ liếm môi một cái mở miệng ta hẳn là sẽ không đi làm cái gì ta cũng không khát vọng thứ gì cũng không nhận lương tâm k i ế n trách cũng không hy vọng vì chính nghĩa đi trừng trị một ít người xấu ta cũng không muốn vì trợ giúp người khác diệt trừ xã hội bại hoại đến thắng được thế nhân h ả o cảm g i e o họ ta sẽ không làm như vậy ta rất tự tư không muốn bởi vì người khác sự t ì n h mà lãng phí thời gian của ta đem thai họa dẫn tới ta trên người mình ta cũng không phải là biến thái ta không thích đi tổn thương người khác cũng không thích bạo lực ta chỉ muốn tự mình cùng mấy người bằng hữu đợi tại tự mình nơi hẻo lánh sinh hoạt chúng ta không hy vọng bị thương tổn cũng không muốn bị quấy dày trịnh ngọc lẳng lặng nhìn xem lộ vũ một lát sau mới một lần nữa túi đầu xuống nhớ ký bút ký của nàng thân phận của nàng bây giờ vẫn là đối quái vật cảm thấy hứng thú phóng viên càng có tính nhắm vào vấn đề cũng không thể trực tiếp đến hỏi nhớ xong bút ký về sau trịnh ngọc lại hỏi cái tiết lộ vũ đồng học liên quan tới lưu nghiên nghiên nếu như ngươi có năng lực ngươi sẽ muốn giết nàng sao lộ vũ nghe được vấn đề này về sau biểu hiện trầm mặc một lát sau lại tiếp tục hồi đáp không ta không sẽ giết nàng ta khả năng xác thực hy vọng nàng thụ báo ứng nhưng ta sẽ không hôn tay đi tổn thương nàng hay là giết nàng loại hình ta cảm giác nàng sẽ tự thực các quả tương lai sẽ có người thay thế ta giáo h ư ớ n nàng ta cũng không phải một cái rất dũng cảm người sẽ không vì nhất thời xuất khí cái gì liền bồi lên tương lai của ta ta sẽ là một người đứng xem tựa như đại đa số người nhìn thấy tố chất không cao người đồng dạng chúng ta sẽ không ra nói ngăn lại hoặc là đứng ra chỉ là nhìn xem hy vọng sẽ có những người khác đi làm loại chuyện này mà ta bản nhân sẽ chỉ ở một bên nhìn xem ta chỉ là một tên hèn nhát thôi chị ngọc nghe xong lộ vũ sau khi trả lời lại la cười cười nói lộ vũ đồng học ngươi khởi trần hoàn toàn chính xác thực rất nhiều nhưng kỳ thật ngươi không cần đối với mình có những thứ này thành kiến ta cảm giác ngươi vẫn là một cái rất lánh tính người giống ngươi ở độ tuổi này có thể có tâm tính này đã rất đáng gầm rồi lộ vũ lắc đầu nói ta chỉ là bị khi phụ lâu mỗi ngày đều tại tự trách cùng tỉnh lại rõ ràng những thứ này không có ý nghĩa gì cũng để cao không được thành tích của ta cha mẹ của ta cũng không lại bởi vì đối với ta như vậy vẫn lấy làm kiêu ngạo t r ị ngọc tầm mắt hơi hàng nàng đem cuối cùng một đoạn bút ký ghi lại về sau liền đứng dậy vô vô lộ vũ bà vai nói t u t lộ vũ đồng học ta đã không có càng ó c nhiều vấn ngươi đề,、người、có tạ h ể đi về. Cảm t thích cây dầu sở mây đen đưa ra bạo càng vung hoa hôm nay ba canh à còn lại hai c h ư ờ n g tại mười hai giờ cùng năm điểm trước đó có người hỏi ta vì cái gì không canh ba kỳ thật nói cho cùng ba canh bốn canh cùng canh hai cho lưu lượng cũng không có gì khác biệt không cải biến được lưu lượng ngã xuống xu thế cho nên đại đa số tác giả đều như thế chúng ta trên cơ bản thì tương đương với là nằm thẳng mọi người cũng không cần khen thưởng cái gì lớn c h á n lễ vật cái gì hiện tại trên cơ bản đều là mỗi ngày hai canh nếu là kịch bản chậm ta sẽ ba canh đại khái cứ như vậy đi dị giới văn minh lộ vũ cúi đầu đi ra văn phòng hắn cùng bên ngoài trông coi lưu cảnh sát lên tiếng c h à o về sau liền không nói một lời đi trở về phòng học mà lưu cảnh sát thì là một mặt hoang mang hắn quay đầu nhìn phía sau trịnh ngọc hỏi trịnh tiểu thư thế nào ngươi cho là hắn cùng quái vật có quan hệ sao trịnh ngọc đem bút trong tay nhớ thu hồi đến trong bọc nhìn xem đã biến mất tại đầu bậc thang lộ vũ nói đứa bé này quả thật có chút hiểm nghi mặc dù tại lần thứ nhất cha hỏi về sau liền không nói với ta láo nhưng ta có thể cảm giác được hắn đang tận lực né tránh một vài thứ mà lại cái này tỉnh táo t r ạ thái là thật không quá g i n g cái tuổi này nên có lưu cảnh sát ngươi cho là thế nào ngươi là ban đầu hoài nghi hắn người lưu cảnh sát về suy nghĩ một chút ban đầu cùng lộ vũ tiếp xúc thời điểm cái kia kiếp đ ả m hướng nội thiếu niên mở miệng nói xác thực ban đầu ta tiếp xúc với hắn thời điểm tính cách của hắn muốn so hiện đang biến hóa rất nhiều ở trong đó hẳn là phát sinh một ít chuyện nhưng ta không rõ ràng đến tột cùng là cái gì tạo thành bất quá cũng có thể là là bởi vì những cái kia cùng hắn phát sinh mâu thuẫn người đều biến mất để hắn biến sáng sủa cũng khó nói nhưng vì cái gì biến mất người đều là cùng hắn phát sinh mâu thuẫn người điểm này ta cũng không rõ ràng ta một mực cũng không thể tìm tới chứng cứ coi như phái người trong c u c ngồi chờ cũng không thể điều tra ra cái gì chị ngọc h n gật đầu nói trên người hắn còn có rất nhiều điểm đáng ngờ mà ta cho rằng mấu chốt nhất một điểm liền là quái vật xuất hiện một cái quy luật đó chính là tất cả quái vật đều là ban đêm xuất hiện mặc kệ là giang nam trong thành phố vẫn là romania italy lại hoặc là đêm trước toàn bộ châu âu bộ phát quái vật tập kích sự kiện đều không ngoại lệ đều là ở buổi tối điểm này rất mấu chốt là chúng ta trọng điểm chú ý một điểm chúng ta có thể giả thiết lộ vũ s á t thực có sáng tạo hoặc là mệnh lệnh quái vật năng lực đương nhiên đều là giả thiết ta hẳn hẳn là cần cùng quái vật tiếp xúc đến truyền đạt mệnh lệnh của mình tại chúng ta không thấy được ban đêm hắn có thể sẽ làm một chút cổ quái sự tình mặc kệ cố ý hoặc là vô ý đưa đến quái vật sinh ra trước đó cũng có điện ảnh đặt qua tại h à i tử trong ngộng xuất hiện quái vật đi vào hiện thực phá hư cái gì chỉ cần ở buổi tối đối với hắn tiến hành càng thêm khắc nghiệt giám sát nếu như lại không có quái vật t ậ p kích cái kêu trên cơ bản chính là nói rõ lộ vũ cùng quái vật xác thực có liên hệ lưu cảnh sát nghe vậy n h ư u nhữ mày nói chúng ta dạng này thích hợp sao không có xác thực chứng cứ liền trực tiếp đối với hắn tiến hành cao hơn quy cách giám thị trinh ngọc cười cười nói cái này liền không cần ngươi quan tâm ta bản thân cũng tính không t ư ợ n g quan p ư ơ n g có bao nhiêu thủ đoạn đều có thể tùy tiện thi triển có thể hay không lấy được thành quả mới là duy một trọng yếu hiện đang điều tra cũng không chỉ là ta còn có người tại n h ầ m vào quái vật thi thể nghiên cứu cần phải nhanh một chút hành động mới được g e n g e n g e n mà đúng lúc này chị ngọc h n điện thoại di động trong túi đột nhiên vang lên nàng hơi kinh ngạc lấy điện thoại di động ra tiếp thông điện thoại về sau nghe xong đối diện người lời nói cả người đều trong nháy mắt ngây n g ẩ n cả người có chút không thể tin mà hỏi thật sao ngươi không có cho ta nói đùa sao nét mặt của nàng rất là chấn kinh giống như là nghe được cái gì ghê gớm sự tình tại sao khi cúp điện thoại biểu hiện trên mặt vẫn là không có tỉnh táo lại dán vẻ lưu cảnh sát có chút kỳ quái hỏi đã xảy ra chuyện gì sao ngươi có vẻ giống như trực tiếp không có tinh thần t r ị ngọc h n lắc đầu thở dài nói ai tình huống có biến vừa rồi lời ta nói lưu cảnh sát còn xin ngươi đều quên đi ta muốn đi ba g i một chuyến sự t ì n h thận cấp ta đi trước một bước nói xong nàng liền cũng không quay đầu lại quay người hướng phía ngoài trường học đi lưu cảnh sát một mặt hoang mang hắn hô đến cùng sự tỉnh gì a có thể để cho trịnh tiểu thư ngươi kinh hoàng như vậy a chị ngọc cũng không quay đầu lại hướng mặt ngoài đi trả lời đi xem tin tức đi thế giới thật là thay đổi ngươi mở ti vi liền rõ ràng hết thảy lưu cảnh sát lắc đầu cảm giác những thứ này siêu phàm giả đều là không hiểu đấu một cái so một cái hồ lai mới vừa rồi còn nói muốn đối lộ vũ tiến hành toàn diện khắc nghiệt giám thị hiện tại lại trực tiếp đi trước sau còn không có hai giờ ngay tại lúc lưu cảnh sát mở ra điện thoại nhìn thấy không ngừng phía trên không ngừng n ô ra tin tức lúc nét mặt của hắn thì là thành so trịnh ngọc khoa trương gấp đôi rung động cả người giống như là choáng nhìn xem phía trên tiêu để thật lâu không thể tỉnh táo lại mà trong phòng học làm lộ vũ trở lại trong lớp thời điểm đã nghỉ g i a khóa mười phút Toàn bộ trong ban bộ hắn, hắn, hắn hiện tại không tâm tình đi để ý người khác một cái cấp bốn siêu phàm giả đối với hắn thẩm vấn đôi này lộ vũ tới nói áp lực rất lớn hắn không rõ ràng đối phương tiếp xuống sẽ làm cái gì mặc dù vừa mới đến thẩm vấn bên trong lộ vũ né tránh tất cả có thể làm cho tự mình nhìn cùng quái vật có liên quan tin tức nhưng hắn không rõ ràng đối phương đến cùng tin không có bây giờ chỉ có thể kỳ vọng câu trả lời của hắn chân rất bình tĩnh không có gây nên đối phương hoài nghi hiện tại hắn chỉ hy vọng ba z i trôn xuống siêu phàm lang nhân có thể phát huy một chút tác dụng để bọn hắn đem l ự c chú ý từ trên người chính mình dịch chuyển khỏi đinh đinh đang đang chung vào học gâm thanh du dương vang lên nhưng mà phụ trách giờ học lao sư lại là mặt mũi tràn đầy bối rối nàng ôm một đống tài liệu giảng dạy trực tiếp vứt xuống trên giảng đài nhìn cũng chưa từng nhìn một mắt sau đó trực tiếp đem bảng đen phía sau hình chiếu dụng cụ mở ra nàng một bên mở vừa nói các bạn học hôm nay chúng ta không nói khóa đến xem tin tức đi đây chính là mấy trăm năm chưa từng có sự kiện lớn lúc này ta cho các ngươi lên lớp thật là lãng phí sẽ để các ngươi trực tiếp sai qua lịch sử loài người bên trên trọng đại nhất thời khắc một mặt thần kinh hề hề lao sư nói lời cũng là không hiểu đấu lớp học học sinh đều là một mặt kỳ quái không biết lao sư này lại phát điên vì cái gì bọn hắn cả đám đều tại phía dưới đài nhỏ giọng thầm thì lấy lịch sử lao sư sợ là điên rồi đi còn lịch sử loài người bên trên sự kiện trọng đại nhất liền đúng vậy à hôm qua siêu phàm giả liên minh cùng liên hiệp quốc hợp tác còn không tính trọng đ ạ i sao có thể có chuyện gì hơn được cái k i ê u một tiện siêu phàm giả học viện thiết lập châu âu quốc gia tập thể tao n ộ quái vật tập kích thứ nào không phải kinh thiên động địa còn có thể có cái gì càng quan trọng hơn chẳng lẽ lại người ngoài hành tinh xâm lấn địa cầu vẫn là ba trận chiến bạo phát một đám học sinh nghị luận ở mỹ chỉ có lộ vũ thoáng thở dài một hơi cảm giác lần này hẳn là ổn ccc mà lúc này mà lúc này trên bảng đen hình chiếu dụng cụ cũng được mở ra theo hình tượng biểu hiện lịch sử lão sư cuốn quýt kêu gọi phòng học hai bên học sinh cao kêu mau mau đem màn cửa đều kéo bên trên. cái này có thể là trọng yếu nhất thời khắc các ngươi tất cả mọi người phải nhớ tốt hôm nay đây là lịch sử tính một khắc nhân loại chúng ta lần đầu cùng dị giới văn minh tiếp xúc thời khắc trọng yếu trên ư ớ c quốc Đế xâm lấn. t r bảng đen hình tượng lấp lóe mấy lần về sau rốt cục hiện ra trong đó hình tượng ngao ngao ngao kia là từ nước ngoài phóng viên báo cáo tin tức ống kính lắc lư rất lợi hại thỉnh thoảng có cuồng bạo tiếng gào thét từ đằng xa truyền đến để cho người ta không khỏi run lên trong lòng thân xác rõ ràng mười phần khẩn trương phóng viên một bên quay đầu nhìn xem đằng sau một bên kinh h ã i chưa định nhìn xem máy quay phim mở miệng nói nơi này là phờ len h i nước cộng hòa ta là phóng viên kẹo hiện tại vì ngài đưa tin tại buổi sáng hôm nay t r ư ờ n g sáu giờ ở vào mười bốn khu dưới mặt đất trong h u y ề n mộ đột nhiên hiện ra đại lượng kinh khủng quái vật bọn chúng thân cao đều tại khoảng ba mét bề ngoài cùng loại trong truyền thuyết lan g nhân cùng lúc trước châu âu các nơi buộc phát quái vật tập kích sự kiện bên trong quái vật cực kỳ tương tự đây là chúng ta lần đầu tại ban ngày nhận quái vật tập kích đã có đại lượng bình dân vô tội thù thương những quái vật này cùng dĩ vãng điên cùng chém giết quái vật khác biệt bọn chúng giống như là có tại từ dưới đất mộ h u y ệ t rời đi về sau trên trăm đầu quái vật toàn bộ chạy hướng về phía ở vào tây bắc bộ phèo thiết tháp hiện trường binh sĩ cùng cảnh sát hoàn toàn cũng không đủ hỏa lực đến khống chế số lượng này quái vật trong đó cầm đầu một đầu sinh trưởng đen nhánh lông tóc quái vật miệng bên trong thậm chí cắn một cái hơn hai mươi tuổi nam nhân hắn còn sống giống như là tại uy hiếp chúng ta đồng dạng những quái vật kia chiếm cứ phèo thiết tháp trong đó cầm đầu màu đen lan g nhân nó thậm chí có thể sử dụng chúng ta quảng bá thiết bị hiện tại nó đang đứng tại thiết tháp tầng thứ hai bình đại lợi dụng quảng bá thiết bị đối với chúng ta tiến hành uy hiếp chúng ta bây giờ tới nghe một ch người phóng viên kia nói xong các mê gia thị giác chuyển hướng hậu phương cao lớn phéo thiết tháp xuất hiện ở một trận mơ hồ về sau rốt cục điều chỉnh tiêu điểm hoàn tất đem phía trên cái k i ê u cao lớn màu đen lang nhân quay chụp nhất thanh n h ị sở như là như người khổng lồ cao đại lang người một cái móng v u ố t mang theo lấy hơn hai mươi tuổi hôn mê đầu của nam nhân một cái móng v u ố t nắm lấy ở thiết tháp phía trên loa phóng thanh lộ r a miệng đầy giày đặc giam nanh hướng phía bộ đàm giận d ữ hét kính báo tất cả nhân loại chúng ta vì thần thánh lang nhân đế quốc chiến sĩ ta vì thần thánh lang nhân đế quốc quốc vương ta ái tử đế quốc thứ nhất thuận vị kế thừa nhân hoàng tử tại thế giới c Mà chính chính ngao, ngao, ngao, ngao. màu đen siêu phạm lang nhân phát biểu qua tuyên ngôn về sau phía dưới mấy trăm đầu lang nhân liền đồng thời ngửa đầu phát ra giống to một tiếng mấy trăm đầu lang nhân tiếng giống cơ hồ vang vọng toàn bộ ba di mà trong video ông k í n h lần nữa hoán đổi đến phóng viên trên mặt phóng viên bịt lấy lỗ thai có chút thống khổ đưa tin nói cái này thật rất làm cho người khác kinh ngạc những quái vật kia vậy mà có trí khôn còn có thể nói thành chúng ta ngôn ngữ của nhân loại cái này là nhân loại lần đầu cùng dị giới sinh vật có trí khôn hội kiến là rất có lịch sử ý nghĩa một khắc chúng ta rất vinh hạnh có thể cùng các vị cùng một chỗ chứng kiến cái này t r u y ề n kỳ một màn cái này chú định chính là bị ghi chép đến nhân loại trong sử sách trước mắt phờ lần h i nước cộng hòa chính phủ đã điều động siêu phàm giả tiến về nơi đo chấn áp cụ thể tin tức mời xem đến tiếp sau đưa tin video đến đây là kết thúc đang nhìn xong đưa tin qua đi trong phòng học tất cả mọi người sợ ngây người tại ngắn ngủi trầm mặc qua đi là như là đột nhiên nghỉ đồng dạng n g u y ê n áo siêu. thật siêu. t có trừ nhân loại bên ngoài bộ tộc có t r í tuệ a ta vẫn cho là vậy cũng là ả n i ề m trong tiểu thuyết mới có ngư bức chúng ta thật chứng kiến lịch sử cái này là nhân loại lần thứ nhất cùng cái khác sinh vật có t r í không giao chiến còn có cái khác gì thế giới bọn chúng còn có thể đến chúng ta bên này nguyên lai lang nhân vẫn luôn là thật bọn chúng đều sinh hoạt tại một cái thế giới khác sao hiện tại chúng ta lại muốn cùng bọn chúng khai chiến cái kia cái kia lưu nghiên nghiên là chuyện ra sao a nàng làm sao cũng thay đổi thành lang nhân rồi ai biết đoán chừng là bị đến đây dò đường lang nhân cho cắn điện ảnh ngươi không nhìn sao bị lang nhân cắn đều trực tiếp biến thành lang nhân trước mấy ngày châu âu bên kia cũng báo cáo không ít bị cắn nhân loại không chết đều trực tiếp biến lang nhân chúng ta đây là muốn toàn diện khai chiến sao đại chiến thế giới lần thứ ba thật muốn bạo phát sao vẫn là chủng tộc khác bắt đầu đại chiến thế giới lần thứ ba ta không hề nghĩ n g ư ờ i qua ta vẫn cho là sẽ còn là đắc ý chí nước cộng hòa đâu đám người nghị luận ở mỹ từng cái kích động khó mà nói nên lời c đồng à dạng tình hình còn ra hiện tại giang nam thành phố mỗi một cái chiếc máy truyền hình hạ quốc mỗi một tòa thành thị toàn thế giới mỗi một khối t chức màn hình mặt thế giới này thật sự có lang nhân sao thiết tháp lần này rốt cục phải ngã sao w o w baby mau tới đây nhìn a a di thật sự có lang nhân còn biết nói chuyện cái này nhưng so sánh báo đen khóc nhiều thế giới này thật sự là quá điên cuồng chỉ có q u á i vật còn chưa đủ bọn chúng lại còn có quốc vương hào a ma dinh chúng ta muốn cùng dị thế giới chủng tộc khai chiến sao trên thế giới tất cả nhân loại đều lâm vào phát hiện dị thế giới cuồng nhiệt bên trong có thể tới đối thoại chủng tộc còn có một cái hoàn g chỉnh dị thế giới c hắn làm sao nhìn xem cưới màu đen xe việt giã nhanh chóng nhanh rời đi chị ngọc trong lòng ám ám nhẹ nhàng thở ra cảm giác lần này hắn còn có thể trốn qua một kiếp may mắn sớm bố trí siêu phàm lang nhân tồn tại còn đưa nó một cái trí nhớ đầy đủ bối cảnh có thể phát ra tiếng ít hầu giờ phút này siêu phàm lang nhân liền không chỉ chỉ là cường đại quái vật đơn giản như vậy mà là một cái khả năng tồn tại hoàn toàn không biết thế giới hoàn toàn không biết văn minh nhân loại tuyệt đối sẽ không liền dễ nổi giận như vậy đối một cái toàn thế giới mới thăm dò tiếp xuống liền có bọn hắn bận rộn mặc dù những cái này mưu kế rất vụ về nhưng dùng để lừa dối một thế giới bên d ư ớ i đã đầy đủ mạnh lưới đã cho đủ lộ vũ liền chờ xem kịch vui là được rồi t r ư ớ c 144, chính phủ lựa chọn ngao ngao ngao kinh khủng thú giống xuyên thấu qua e p h ế t tháp loa vang vọng toàn bộ ba di để tòa này từ khi đệ nhị thế chiến đến nay liền không có từng chịu đựng hỏa lực thành thị lần nữa bị sợ hai b a phủ vô số thị dân đóng chặt cửa sổ dùng cây gỗ phong bế cửa sổ trốn ở trong phòng không ngừng soát tân trên điện thoại di động tin tức thay đổi lấy trên tv kênh hy vọng có thể thu hoạch được một chút đã đem quái vật chấn áp tin tức tốt mài phép thiết tháp bên ngoài đã có đại lượng quân đội đóng quân mấy trăm chiếc lục sắc quân dụng xe tải đem phép thiết tháp bao bọc vây quanh chia ba tầng vòng cây vô số s ú n g ống đầy đủ binh sĩ thủ ở bên ngoài dùng lâm thời bao cắt lũy lên chiến hào gắt gao nhìn chằm chằm trong đó lúc nào cũng có thể lao ra quái vật phía ngoài nhất một tòa thư viện tầng cao nhất thành lều vải bị dự cái này t r a hoàn toàn chính là nói b ậ y nàng đem kính viễn vọng buông xuống nhìn xem bên cạnh dô nạt thản hỏi dô nạt thản ngươi sẽ không thực sự tin tưởng loại này rất hổ nháo đổ vào ta còn cái gì thần thánh lang nhân đế quốc hoàn toàn chính là lừa gạt người dồn n a t h ả n vẫn là mặc một thân đắt đỏ tiếp thân âu phục hắn biểu lộ vẫn là rất t h ô n g dòng nói cái này có thể không tới phiên chúng ta tới nói cái gì chúng ta chỉ phụ trách chấp hành nhiệm vụ liền tốt h u ố n hồ nó đều nói mình là quốc vương cũng có chí không nhất định không phải cùng trước ngươi gặp phải đầu kia rất mạnh lang nhân rất tương tự sao hệ、hey, ô ý lắc đầu nói hoàn toàn không giống trước đó đầu kia màu lồng cũng không có sâu như vậy mà lại đầu này lang nhân biết nói chuyện ai quá giật ta hoài nghi cái này hoàn toàn chính là nào đó tên hôn đã dùng để đụa bỡn chúng ta cho siết nói không chừng đầu kia lang nhân trong đầu có cái gì cố định phát ra tiếng khí c ó một cái tà ác nhà khoa học ở phía xa thao túng cũng khó nói có trí tuệ còn có thể nói chuyện lan g nhân còn đến t ừ dị thế giới nói thế nào đều có chút hồi nháo jonathan cười nói chúng ta cũng không cần quản n h i ề u như vậy đợi lát nữa còn sẽ có khác siêu phạm giả tới chúng ta liền nghe từ chính phủ chỉ huy đi chuyện này thế nhưng là gây rất lớn tin tức trực tiếp đã lưu truyền đến mấy trăm quốc gia để chính phủ đi đau đầu đi cốc cốc cốc. theo máy bay trực thăng xoắn ố c cánh xoay tròn to lớn táo âm văng lên điên cuồng khí lưu thổi lất phất mái nhà mỗi người gương mặt để đám người mắt mở không ra kia là một khung hắc ư ơ n g chiến đấu máy bay trực thăng giờ phút này chậm rãi ngừng đến đám người bên cạnh loảng xoảng máy bay cabin bị mở ra thân mặc tây trang màu đen p h ợ len khi nước cộng hòa tổng thống phụ tá từ trong đó đi xuống mấy tên thân hình cao lớn bảo an nhân viên ở một bên hộ vệ lấy đem hắn trực tiếp hộ đưa đến trung tâm nhất chỉ huy trướng đồng nội bộ jonathan nhìn xem hồi, hồi mở miệng nói đi thôi hiện tại người quản sự đã đến chúng ta cũng đi cùng nghe nghe kế hoạch của bọn hắn đi. Hồi hồi Nói, trên ê n nhớ kia là ai, ta là t được trên TV phở lên khi lên n ư mặt n thống cũng không g phải bàn i là lâm thời dự、Phật、thiết tháp mô hình hiện ở phía trên còn dán mấy t r ư ơ n g lang nhân thiết giấy đại biểu cho lang nhân đem、Phật、thiết tháp công chiếm số dưới hãy ổ ý nhìn xem cái kia mấy chương phim hoạt hình lang nhân thức giấy đều kém chút cười ra tiếng nàng thầm nói là người nào mới làm cái này đánh dấu thật sự là không có chút nào nhìn không khí thân mặc tây phục tổng thống phụ tá mở miệng nói c ả m tạ các vị đến chúng ta đều biết trận này quái vật đột nhiên t ậ p k ích để tất cả chúng ta đều có chút chấn kinh di vãn g quái vật đều là tại nửa đêm t ậ p k ích cho nên chúng ta đem đại lượng binh sĩ cùng siêu phàm giả nhóm đều bố trí tại ban đêm cái này cũng đưa đến chúng ta ban ngày phòng bị lực lượng sơ sẩy để những quái vật này có thể trong nửa giờ ngắn ngủi công chiếm cả tòa phèo thiết thác trước mắt bọn chúng trong tay còn cưỡng ép lấy hơn năm mươi tên thiết tháp bên trong nhân viên công tác cho nên chúng ta không thể tùy tiện đối tiến hành công kích cần phải có một hợp lý phương án giải quyết các vị đều có ý kiến đến gì đều có thể nói ra chúng ta cộng đồng thương thảo ra một hợp lý phương án một bên trước ngực mang theo mấy chục mai vinh dự huy t r ư ờ n g tướng quân mở miệng nói muốn cái gì phương án giải quyết trực tiếp hỏa lực tiến hành h à n h tạc liền tốt đây chính là mấy trăm con quái vợn nếu như không nhanh chóng xử lý toàn bộ a lê thành phố thị dân đều sẽ gặp nạn các người đều quên trước đó một đêm tiêu bên trên rêu g a o thảm điện tình h u sao cái kia vẫn chỉ là một cái mấy chục con quái vật liền cần xuất động hơn vạn tên lính cùng mấy chục tên siêu p h à m giả cùng một chỗ chấn áp mới giải quyết hiện tại thế nhưng là có mấy trăm con xử lý không tốt toàn bộ p h r len h i đều sắp xong rồi hiện tại bọn chúng đều tụ tập tại phật thiết tháp bên trên thừa cơ hội này đưa chúng nó toàn bộ a n h sát mới là tốt nhất hy sinh mấy chục người cứu vớt toàn bộ p h r len h i cái này là hoàn toàn đáng giá tổng thống phụ tá cái khác nhân viên công tác mở miệng nói không được sao lại có thể như thế đây đây chính là mấy chục người tính mệnh coi như tiến hành hải lượng đạn dược oanh tạc đ e toàn bộ p h ậ thiết tháp đều nổ không có cũng không nhất định liền có thể đem tất cả quái vật đều giết bên ngoài bây giờ còn có không ít ký giả truyền thông đều chú ý tới tại trong phạm vi toàn thế giới đưa tin bọn hắn đều rõ ràng phải thiết tháp nội bộ có thị dân tồn tại chỉ cần bị bắt được cái c h u i chúng ta sẽ trở thành toàn thế giới cho cười không để ý thị dân chết sống lanh huyết chính phủ chúng ta không thể làm như thế mà lại lập tức liền muốn tiến hành tổng thống nhiệm kỳ mới lúc này chúng ta càng không thể t o á t ra dạng này tin tức tướng quân kia lạnh hừ một tiếng nói vậy ngươi muốn thế nào cứ như vậy một mực trông coi bọn chúng sao ngươi cũng nên có một cái phương án giải quyết giết hay là không giết cũng không thể cùng những quái vật kia đàm phán a thật cung bọn chúng đàm phán mới là trò cười chúng ta thậm chí không biết bọn chúng có phải hay không bị người chỉ điểm khối lỗi vẫn là nói các ngươi thực sự tin tưởng cái gì gì thế giới thần thánh đế quốc tổng thống phụ tá mở miệng nói hiện tại tin tức đã truyền bá đi ra toàn thế giới đều chú ý tới chúng ta nơi này mà lại bọn chúng trước mắt vẫn chưa từng giết người c ư ỡ n g ép l ấ y con tin chúng ta không có khả năng trực tiếp khai hỏa cần trước tiếp xúc một chút tổng thống tiên sinh cho ta truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh cũng là như vậy chúng ta cần phải có người đi cùng những quái vật kia đàm phán hướng ngoại giới chứng minh chúng ta là có sắn cứu con tin dự định nhiệm vụ này liền giao cho siêu phạm giả liên minh đi dồn nạt thản tiên sinh ngươi có nhân tuyển thích h ợ p sao c h ư một trăm bốn mươi lăm đàm phán người nghe được tổng thống phó tay thầy ổ ý sắc mặt biến đổi cảm giác cái này tổng thống phụ tá thật đúng là đánh một tay tính toán thật hay người bình thường không phái liền phái bọn hắn những thứ này siêu p h ạ m giả đi dò đường đây chính là mấy trăm tên quái vật ai cũng không biết đối phương mạnh bao nhiêu đi nói không chừng liền không về được mà đứng một bên dồn nạt thản vẫn là một mặt cười n h ạ t cười nói ta liền biết có một số việc cần chúng ta siêu p h ạ m giả tới làm đây cũng là liên hiệp quốc cùng chúng ta siêu phàm giả liên minh hợp tác nguyên nhân. nhân tuyển chúng ta tự nhiên là có bất quá ta nghĩ chúng ta không nên trực tiếp phái mạnh nhất siêu phạm giả qua đi hẳn là phái một chút thực lực không quá mạnh người qua đi kiểm tra một chút thực lực của đối phương nếu như đối phương thật sự có hợp tác ý đồ vậy rất tốt chúng ta hòa bình giải quyết nếu như không có mà lại trực tiếp tổn thương chúng ta đàm phán nhân viên vậy cũng rất tốt có thể hướng thế giới chứng minh bọn chúng h u n g tản bên ta cũng có trọng thương ngay cả đàm phán nhân viên đều bị tổn thương cũng chứng minh chúng ta năng lực có hạn không cách nào nghĩ cách cứu viện bị bắt cóc nhân viên trực tiếp khai chiến liền tốt trực tiếp từ bỏ nghĩ cách cứu viện kế hoạch tiến hành đạn đạo oanh tạc dạng này cũng có thể bảo hộ chúng ta bên này cấp cao chiến、lực. trong trướng đồng tất cả mọi người nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý hồ ộ i ý cũng rất là kinh ngạc cảm giác dỗ nạt thản xác thực rất thích hợp là một m cái chính khách mấy câu nói đó liền trực tiếp đem đàm phán nhân viên chuẩn bị tuyển từ trên người bọn họ cho rời mà lại lý do cũng rất thích hợp là minh m h i ế u rất thích hợp làm là địch nhân liền thật là đáng sợ mà tổng thống phụ tá cũng đối cái này phương án giải quyết rất là hài lòng mở miệng hỏi cái k i a u dỗ nạt thản tiên sinh ngươi đối với đàm phán nhân tuyển trong lòng đã có đáp án sao dỗ nạt thản khơi gật đầu nói đúng vậy tiên sinh ta đã có nhân tuyển vẫn là hai cái giang nam thành phố nhất trung lớp bốn trong phòng học toàn bộ trong lớp học sinh đều đang kịch liệt thương thảo nhân loại trước mắt khả năng phát sinh chiến tranh là toàn cầu tính vẫn là chỉ cần một p r e len khi nước cộng hòa p r e len khi sẽ tiến vào thời gian chiến tranh trạng thái sao không có người biết lộ vũ cũng rất tò mò p r e len khi chính phủ sẽ làm sao đi ứng đối phải biết siêu phàm lang nhân có thể tuyệt không yếu không phải xuất động tên lửa xuyên lục địa hoặc là cấp bốn trở lên siêu phàm giả căn bản không có khả năng trước tiên g i ế t căn bản không có khả năng trước tiên giả căn bản không có khả năng trước tiên giả ccc nương h t theo lấy một trận dòng điện âm thanh hình tượng xuất hiện lần nữa đám người nhao nhao ngầm đầu nhìn về phía hình chiếu dụng cụ ba hình tượng bên trong người chủ trì một mặt kích động mở miệng nói các vị thân yêu người xem hoan n ê n trở về ta hiện tại là tại phật h i ế t tháp phía ngoài nhất vì ngài đưa tin chính phủ vừa mới ban bố mới nhất tuyên bố ứng đối quái vật biện pháp quyết định điều động siêu phàm tiến vào phật h i ế t tháp bên trong cùng quái vật tiến hành hiệp thương hy vọng chúng nó có thể phóng thích trong tay cầm tù hơn bốn mươi tên phật h i ế t tháp nhân viên công tác căn cứ chính phủ vừa mới công bố hiệp thương danh sách chúng ta có thể xác định phụ trách hiệp thương hai tên siêu phẩm giả là đến từ jomani adani en cùng thờ lò dịn bọn họ hai vị là cấp ba siêu phàm giả cũng là châu âu lần đầu tiếp xúc quái vật tập kích siêu phẩm giả tin tưởng bọn họ đều có đủ thực lực cùng thủ đoạn đường hình tượng ống kính lập tức hoán đổi đến đối diện trên đường cái thân mặt tây phục phở lò dìn cùng d a n i e l mặt mũi tràn đầy mỉm cười từ màu đen xe thương vụ bên trên đi xuống hai người bọn họ đối mặt tất cả phóng viên cùng ca m ra phất tay ra hiệu ung dung tiến quân vào đội vòng đây hướng về trung tâm thiết tháp đi đến mà thấy cảnh này về sau trong phòng học học sinh đều là một trận nghị luận ở mỹ hòa phở lần khi chính phủ vậy mà thật phái ra siêu phàm giả đi cùng lang nhân hiệp thương chơi ạ vẫn là hai cái cấp ba siêu phàm giả lần này nói không chừng thật có thể hòa bình giải quyết lang nhân lợi hại hơn nữa lại làm sao có thể hơn được hai cái cấp ba siêu phàm giả、đâu. nói không chừng thật có thể đảm thành công đâu về sau lang nhân nói không chừng có thể cùng chúng ta sinh hoạt tại cùng một cái thế giới cái kia thật đúng là giống như mậu ảo hiện thực a tất cả mọi người cảm giác lần này là ổn mà chỉ có phòng học nơi hẻo lánh l ộ vũ gần như sắp muốn cười ra tiếng trong lòng của hắn thở dài nguyên lai là phái hai người này đi các loại lang nhân đàm phán thật sự là vận mệnh trêu người a bất quá rất đáng tiếc cấp ba siêu phàm giả tại mới siêu phàm lang nhân trước mặt cái gì cũng không bằng hai người bọn họ chết chắc p h ở giang sờ pa e di nguyên bản từ đầu đến cuối mỉm cười khuôn mặt tại lúc này trực tiếp kéo xuống hai người bọn họ trực tiếp thấp giọng chửi bởi nói đáng chết đ á m kia không đem chúng ta mệnh coi ra gì chính khách tại sao muốn để hai chúng ta cấp ba siêu phàm giả đến cùng những quái vật này thương lượng d ô n ạ t thản tên hôn đà kia rõ ràng siêu phàm giả trong liên minh có nhiều như vậy so hai chúng ta thực lực mạnh hơn người kết quả hắn hết lần này tới lần khác chọn lấy hai chúng ta thiên kia rõ ràng liền là cố ý nói cái gì chúng ta là trước hết nhất cùng quái vật giao thủ kinh nghiệm phong phú liền bởi vì lúc trước chúng ta chê cười hời ô y vẫn còn so sánh hời ô y đẳng cấp muốn thấp l i ê n muốn tại hôm nay đem chúng ta cho xử lý chúng ta làm sao bây giờ ai cũng không biết cái kia toàn thân đen nhánh quái vật thực lực mạnh bao nhiêu nói không chừng tên kia cùng lần trước chúng ta gặp phải cái kia lang nhân thủ lĩnh không sai biệt lắm lợi hại làm sao bây giờ cái này toàn thân đen nhánh ra hỏa còn con mẹ nó biết nói chuyện rõ ràng cùng trước đó cái kia lang nhân không là cùng một đẳng cấp chúng ta muốn chạy sao hiện tại chạy còn kịp không được không được chúng ta chạy liền thật thành hèn nhát cùng đào phạm toàn thế giới đều đang nhìn lần này thương lượng nếu là chúng ta chạy toàn bộ thế giới đều sẽ nhớ kỹ chúng ta trò hề t r ư ớ ổn định chí ít chúng ta muốn trước tiến hành thương、lượng. tình huống một có bất thường hai chúng ta liền lập tức chạy trốn chúng ta là cấp ba siêu phẳng giả đánh không lại bọn chúng chạy trốn khẳng định là không có vấn đề Tốt. cứ như vậy tại một phen từ chửi rủa đến tỉnh táo quá trình về sau phở lò dìn cùng d a n yen hai người cũng một lần nữa điều chỉnh tâm tính hai người bọn họ cũng chính thức đi tới thiết tháp phía dưới Phở thiết tháp thang lầu lối vào hơn hai mươi đầu thân hình cao lớn khâu lại lang nhân thủ ở nơi đó khi nhìn đến phở lò dìn cùng d a n yen hai người đi tới về sau nhao nhao phát ra gầm lên giận dữ ngao, ngao ngao ngao mắt thấy mấy chục con hung tàn khâu lại lang nhân liền muốn nhào tới phớt lò dìn cùng dani en hai người lập tức cao d ờ hai tay hướng lên trên phương thét lên thần thánh lang nhân đế quốc quốc vương chúng ta không có á c ý đại biểu nhân loại hướng các ngươi tiến hành hiệp thương chúng ta nguyện ý trợ giúp ngươi tìm về săn giết hoàng tử nhân loại c ả m tạ thích cây dầu sở mây đen đưa ra lớn bảo vệ sức khỏe hôm nay ba cây nhà trường sau tại năm điểm chương một trăm bốn mươi sáu toàn cầu trực tiếp cái này giống như kịch bản đồng dạng tuyên môn để cho người ta rất khó tưởng tượng là phát sinh ở trong thế giới hiện thực đàm phán nhưng đây là hiện thực vô cùng chân thực hiện thực toàn cầu tất cả văn minh quốc nhà đều đang quan sát trực tiếp tất cả mọi người nín thở không rõ ràng p h ả i thiết tháp bên trên lang nhân quốc vương sẽ sẽ không tiếp nhận nhân loại đàm phán đây là rất có ý nghĩa thời khắc cũng có thể là phía trên lang nhân quốc vương không nói lời nào chiến tranh như vậy khai hỏa mà sốt u sáng nhất không ai qua được ở vào t h i ế t tháp phía dưới dani e l cùng thờ lò dìn hai người bọn hắn đã nằm chặt nằm đấm chuẩn bị tùy thời xuất thủ giết những thứ này cấp thấp quái vật về sau liền trực tiếp hướng mặt ngoài chạy bọn hắn cũng không sợ hãi những thứ này dưới nhất tầng quái vật những thứ này thực lực rõ ràng không mạnh đối với bọn hắn tới nói trên cùng màu đen lang nhân cái gì cũng không nói mới là tốt nhất trực tiếp khai chiến bọn hắn cũng không cần lại đến đi trong chốc lát c kia không tất cả hướng phía daniel cùng thờ lọ dìn bổ nhào qua khâu lại lang nhân đều dừng lại động tác mà nơi xa mở ra máy bay trực thăng quay chụp đến một màn này tin tức phóng viên thì là kích động hướng phía ống kính báo cáo các vị đây quả thật là thật là lịch sử tính mật khắc chúng ta chính thức cùng một cái thế giới khác bộ tộc có trí tuệ thương lượng bọn trung quốc vương đồng ý chúng ta siêu phạm giả thương lượng mà toàn cầu các nơi tại t r ư ớ c máy truyền hình đám người quan sát đều kích động gieo họ cái này đối với toàn nhân loại tới nói ý nghĩa hoàn toàn không thua cái thứ nhất leo lên mặt trăng nhân loại giang nam thành phố nhất trung lớp bốn trong phòng học trong ban học sinh từng cái cũng đều là kích động không thôi bọn hắn đều đang bàn luận về sau thế giới sẽ phát sinh như thế nào k ỳ biến nhân loại chúng ta sẽ tiến vào lang nhân thế giới sao có thể hay không về sau chúng ta đều có thể xuyên thẳng qua tại hai cái thế giới khác nhau ở giữa thế giới kia sẽ cùng trong tiểu thuyết dị thế giới giống nhau sao lang nhân đều có sẽ có hay không có biết nói chuyện c o thỏ c à nhưng g n i loại ề u n g ờ i tộc. bây giờ hắn duy nhất có thể xác định là phấn lọ dìn cùng daniel phải chết nếu là tại tầng dưới chốt thời điểm hai người bọn họ chống chạy còn có thể miễn cưỡng bảo trụ một mạng nhưng là nếu như hai người bọn họ đến siêu phạm làng nhân trước mặt như vậy không hề nghi ngờ hai người bọn họ chết chắc mà lúc này Tại ngoại giới đều đang hoan mừng hô chúc tiếng h ờ điểm. Phải t t tháp hạ d a i e l c ù n hoan lọ lang gìn, đang nghe người không trên lang nhân thanh hẹn phía hai mặt âm mà chầm lúc, sắc mặt hai người đều không hẹn mà cùng đều xuống. ạ i giới tiếng h o hô lại cao hơn cũng đều chỉ là nhìn cái náo nhiệt chỉ có hai người bọn họ biết tiếp xuống sẽ là như thế nào nguy hiểm t a o nộ liền xem như hai người bọn họ cấp ba siêu phẩm giả cũng tại lúc này toát ra cả người toát mồ hôi lạnh nhưng bây giờ lại nói cái gì cũng đều vô dụng bởi vì trước mặt mấy chục con lang nhân đã tự d ắ á tách ra một đầu cung cấp hai người thông qua con đường nối thẳng leo lên tầm cao nhất thang lầu xa xa phóng viên bay phim sư đều ngồi máy bay trực thang báo cáo nơi này hình tượng daniel cùng phở lò dìn đã không có đường lui hiện tại mặc kệ nói cái gì đều muốn đi lên đi sắc mặt hai người biến hóa mấy lần cuối cùng vẫn c ắ n răng chậm rãi đi hướng thông hướng tầng cao nhất t h a n g lầu nơi xa chỉ huy trận địa một đám phở lèn khi chính phủ cao quản cùng quân đội tướng quân cùng d o nạn thản cầm đầu siêu phàm giả nhóm cũng đều tại mật thiết chú ý đối diện lúc này d o nạn thản hướng phía tướng quân mở miệng nói kêu tướng quân nếu như đối diện những quái vật kia cũng không có cùng chúng ta hòa đàm ý tứ xuất thủ đả thương chúng ta đàm phán viên xin đừng nên do dự trực tiếp khai hỏa là được phở l ò dìn cùng daniel là cấp ba siêu phàm giả phổ thông đạn căn bản không thương tổn được bọn họ thân thể hết thể đều mời lấy tiêu diệt quái vật làm chủ tuổi trên năm mươi tướng quân lệnh hừ một tiếng nói ta còn không có mềm yếu như vậy cần ngươi người trẻ tuổi này tới nhắc nhở ta muốn thủ vệ là toàn bộ p h len khi nước cộng hòa đồng thời không t i ế c bất cứ giá nào jonathan cười gật đầu vậy ta an tâm tổng thống phụ tá cũng mở miệng nói jonathan tiên sinh súng ống đạn được bao trùm là một bộ phận nhưng quái vật chúng quy là quái vật chúng ta không rõ ràng thực lực của đối phương đến tột cùng như thế nào nếu như đợt thứ nhất hỏa lực bao trùm không có thể đem tất cả quái vật giết chết ta hy vọng ngươi có thể dẫn đầu còn lại siêu p h à m giả cũng tham dự lần này tiêu diệt toàn bộ trong hoạt động các ngươi chiến lược là chúng ta bên này số ít ưu thế jonathan gật đầu nói yên tâm đi phụ tá tiên sinh chúng ta chính là vì cái này đến đây mà nơi xa ít h i ế t tháp bên trên theo một đoạn dài rằng giặc thang lầu leo lên phớt lọ dìn cùng d a n yen hai người cũng bỏ tới ít h i ế t tháp thượng tầng lang nhân quốc vương ở tại phước diện nơi này tụ tập có hơn một trăm đầu khâu lại lang nhân bọn chúng từng cái giống như là binh lính nghiêm trình huấn luyện chỉnh tề đứng thành bài hàng xếp tại tầng lầu hai bên đem ở giữa thông đạo nhường lại. con đường kia một mực thông hướng tối hậu phương bốn cái rõ ràng càng cao hơn đại cường tráng ngân sắt lang nhân hộ vệ lấy trên cùng vị kia quốc vương vô số tráng kiện cốt thép tấm sắt đều bị h ố n c o n g v ạ n mẹo c u ố n quanh ở cùng một chỗ cuối cùng tạo thành cái kia một tòa kim loại vũng t o ạ n thân cao hơn năm mét màu đen siêu phàm lang nhân liền ngồi ở chỗ đó huyết hồng con ngươi lóe ra làm cho người lạnh mình h n g quang lạnh lùng nhìn chằm chằm dani e l cùng thờ lò dìn hai người dani e l cùng thờ lò dìn trong lòng hai người đều hơi hồi hộp một chút trước đó bọn hắn có thể đoán được đối phương rất mạnh nhưng giờ phút này đi vào trước mặt đối phương mới hiểu được ra hỏa này là cường đại đáng sợ. l i ê n ngay cả cấp bốn siêu p h à m giả đều không có ra hỏa này khí tức muốn cường đại trong lúc nhất thời dự cảm không tốt dưới đáy lòng dâng lên nhưng daniel vẫn là hít sâu một hơi tiến về phía trước một bước nói thần thánh lang nhân đế quốc quốc vương chúng ta đại biểu toàn nhân loại hướng ngươi tiến hành vân an chúng ta có thể giúp ngươi tìm tới sát hại ngươi hoàng tử nhân loại bất quá chúng ta hy vọng ngươi có thể p h ó n g thích trong tay con tin chúng ta có thể cùng bình giải quyết chuyện này một bên phở lọ dìn cũng mở miệng nói không sai chúng ta có thể tiến hành hòa đàm chúng ta cũng có được cùng ngươi giống nhau chiến lược khai chiến đối với chúng ta không có chỗ tốt hai thế giới nếu như có thể tiến hành mậu dịch cùng giao lưu sẽ là xưa nay chưa từng có đối với chúng ta song phương đều có chỗ tốt hai người kỳ thật đều cảm giác cái này nói chuyện xuẩn muốn chết nhưng hiện tại bọn hắn làm hết thệ đều bị nơi xa thợ quay phim quay trụt không nói cũng không được mà lúc này siêu p h à m lang nhân cũng mở miệng nó chậm rãi từ cương thiết vương tọa bên trên đứng lên thân thể cao lớn muốn so bên cạnh lang nhân c a o hơn gấp đôi từng bước một hướng về d a n i e l cùng thợ lò dìn hai người đến gần keng keng keng tiếng bước chân nặng nề tại mảnh này t ầ n g lầu quanh quẩn mỗi một bức đều giống như g i m tại trái tim của hai người để bọn hắn không hiểu khẩn trương siêu phạm lang nhân một bên hướng hai người đi tới một bên mở ra miệng lớn miệng bên trong toát ra từng sợi khí màu trắng hơi thở ánh mắt của nó âm lánh đến cực điểm giống như từ minh giới đi ra từ thần dùng hùng hậu mà bá đạo tiếng nói mở miệng nói các ngươi những thứ này nhân loại yếu đối tính là thứ gì còn dám cùng ta giảng hòa ta ái tự chết nó là ta hết thảy toàn bộ thần thánh đế quốc tương lai các ngươi liền muốn đem một nhân loại giao ra liền dám hướng ta ra điều kiện liền dám đứng tại ta trước mặt nói cái gì hòa bình cách cách thanh âm của nó giống như là từ trong thâm viên chuyển đến mang theo vô tận p ẫ n nộ cùng côn bạo tiện thể lấy không ngừng tăng tốc nặng nề tiếng bước chân để dani e l cùng p h ợ lò dìn thân thể hai người đều dừng không ngừng run r u dậy đến cuối cùng siêu p h à m lang nhân giảng song sau nó thân ảnh cũng theo đó đứng ở dani e l cùng p h ợ lò dìn trước mặt cao lớn như vậy chỉ dựa vào thân ảnh liền đem dani e l cùng p h ợ lò dìn hai người triệt để bão phủ tối xuống tia sáng cũng để trong lòng hai người run lên bọn hắn thậm chí có thể nghe được siêu p h à m lang nhân g ầ m nhẹ cái kết như là tiếng chống đồng dạng nhịp tim p h ợ lò dìn cả gan chậm rãi ngầm đầu lên nhìn xem siêu phạm lang nhân con mắt màu đỏ ngòm mở miệng nói ngươi nếu là không nghĩ cùng chúng ta đàm phán vậy cũng không quan hệ bất quá mời người đem trong tháp nhân loại đều thả bọn hắn là vô tội daniel cũng đi theo ngầm đầu nói không sai ngươi quá coi thường loài người mặc dù ngươi xác thực rất mạnh nhưng chúng ta trận doanh tuyệt đối có so với ngươi còn mạnh hơn bên trên mấy lần siêu phàm giả n g ư ơ i cùng chúng ta khai chiến chúng ta xác thực sẽ coi thương vong nhưng cuối cùng thắng được nhất định là chúng ta ngươi nếu thật là quốc vương nên vì thần dân của mình cân nhắc không muốn làm loại này chuyện không có ý nghĩa siêu phàm lang nhân ngẩng lên to lớn đầu lâu mang theo khinh miệt cùng bá đạo nhìn xuống daniel cùng thờ lò dìn hai người âm thanh lạnh lùng nói chuyện không có ý nghĩa hai người các ngươi côn trùng đồng dạng đồ vật cũng xứng đến giáo ta quyết sách sao lời nói ở giữa mang theo trần trụi nhục nhã daniel cùng p h ớ lò dìn hai người nắm đấm đều nắm chặt cảm giác mười phần mất mặt nhưng trở ngại siêu phàm lang nhân thực lực hai người vẫn là không có ở trước mặt phát tác cố nén xuống dưới daniel sắc mặt biến đổi mấy lần cuối cùng mở miệng nói đã ngươi không muốn cùng đàm cũng không muốn thả những cái k i a trong tháp bị nhốt nhân loại quên đi dứt lời hắn liền cùng p h ớ lò dìn cùng một chỗ quay người chuẩn bị rời đi ngay tại lúc hai người vừa đi hai bước phía sau siêu phàm lang nhân lại mở miệng ta để các ngươi đi rồi sao trong n h y mắt x â m nhiên lanh ý đột nhiên từ phía sau lưng đánh tới để d a n i en cùng thợ lò dìn hai người đều là giật mình bọn hắn không dám dừng lại hai người l i ế c nhau về sau liền đột nhiên chân đ ạ p đất mặt chuẩn bị vọt thẳng h ạ ở phèo t h i ế t tháp Bạch! mắt thấy hai người liền muốn xông ra thân tháp muốn nhảy đến ngoại giới lúc trên mặt bọn họ đều lộ ra sống sót sau hai nạn vui mừng may mắn lần này hữu kinh vô hiểm đàm phán đáng tiếc quá muộn nhưng mà đúng vào lúc này quen thuộc thanh âm trầm thấp từ phía sau vang lên hai bên tia sáng cũng theo đó đột nhiên tôi xuống cái này bỗng nhiên biến hóa để đàn y n cùng t h lò dìn lòng của hai người lập t liền thấy to lớn thú t r ả o từ hai bên đột nhiên đánh tới kinh khủng phong áp đã để hai đầu người phát cũng thay đổi hình dạng lấy tấn bánh chi thế hướng phía hai người để ép a không không nên d ạ n g này không không không chúng ta không nên chết ở chỗ này daniel cùng thớ lọ dìn hai người kinh hoàng tiếng thét trói thai mặt mũi tràn đầy sợ hãi muốn lại chuyển đổi phương hướng chạy trốn nhưng đã không còn kịp rồi siêu p h à m lang nhân móng nuốt đột nhiên thu nạp đem hai người thân thể đều hướng phía đối phương ép đi p h ó n thử nương theo lấy thanh thúy tiếng xương nước cùng huyết n ụ c bắn tung tóe dô mania chỉ có hai vị siêu phàm giả tại hôm nay cùng một thời gian chết thi thể của bọn hắn chỉ còn lại có nửa đoạn ở dưới còn lại bộ phận đều nát tại siêu phàm lang nhân móng vuốt bên trong máu đỏ tươi tại siêu phàm lang nhân móng vuốt khe hở ở giữa tràn ra ngoài hai vị siêu phàm giả hai chân cũng tại lung lay rơi rơi xuống mặt mà nơi xa còn đang kích động báo đạo nhân loại lần đầu cùng bộ tộc có trí tuệ thương lượng phóng viên khi nhìn đến hai vị dô mania siêu phàm giả còn sót lại bốn chân rơi trên mặt đất một khắp này cả người đều ngốc trệ mà cùng lúc đó cùng nhau lâm vào hãi nhiên cùng hoảng sợ còn có mấy trăm quốc gia, vài t h tại tv trước mặt nhân loại quan sát vừa mới còn tại chờ đợi khác biệt chủng tộc sống trung hòa bình toàn thế giới mới khai thác vô hạn mỹ hảo đại đồng thế giới với tưởng tại lúc này toàn bộ vỡ vụn giang nam thành phố nhất trung lớp bốn bên trong học sinh cũng đều là khuôn mặt ngốc trệ loại này huyết tinh tàn nhận hình tượng chỉ có tại hạn chế cấp trong phim ảnh t h ấ y qua nhưng giờ phút này lại là vô cùng rõ ràng chân thực hiện ra ở trước mặt mọi người bọn hắn đều t r c h v á n g chỉ có ở vào xếp sau nơi hẻo lánh lộ vũ tại lúc này lặng lẽ lộ ra một vòng điên cuồng nụ cười tà dị ba đưa tin hình tượng bị chặt đứt hết thể hình tượng đều biến mất Mà ở xa ba lê bộ lê chỉ huy, cầm trong tay tướng bộ đảm q u â chốc lát m trang ngừng t nhấn xuống thước r n t a khóa, n h h cao kim loại thiết tháp liền xuất hiện một tiếng nghiêng vô số khói lửa tràn ngập đạn đập nện tại trên thân tháp tóe lên vô số màu đỏ hoạt tinh vô số đạn pháo rơi vào thiết tháp bên trên tranh hồng hỏa đoàn bạo khởi khói đặc tràn ngập ngao ngao ngao ngao mấy trăm đạo kinh khủng thú giống tại thương pháo thanh bên trong bị d ì m ngập toàn bộ ba lê đều tại đây khắc bị tiếng nổ van g bao phủ đại địa đều đang r u n r ú dày giống như là địa c h ấ n phòng ốc đỉnh chóp chấn động rất xuống vô số b ụ i bằm vô số ba lê thị dân đều tránh ở gầm giường hoặc là gian phòng g ó c tường cầu nguyện có thể nhanh lên kết thúc đây hết thảy tuổi nhỏ hai tử trốn ở mẫu thân ôm ấp bên trong có chút sợ hãi lại ngây thơ mà hỏi ma ma làm sao vậy là động đất sao mẫu thân ôm chặt hai đừng sợ có mụ mụ ở đây chúng ta không có việc gì cùng ta cùng một chỗ hướng thượng đế cầu nguyện đi vô số tàn cờ cùng hỏa pháo sát kích một mực kéo dài mười phút h o n g t r ư ờ n g đem tất cả nhét vào đạn dược đều toàn bộ dùng hết mới dừng lại vô số khói đặc tràn ngập cái k i a một tòa năm một nghìn tám trăm tám mươi b ố xây thành sắt thép c ự tháp tại lúc này đã ẩm vang sụp đổ bên ngoài đám binh sĩ cả đám đều thở hồn hển lần này hao phí hỏa lực là hơn một trăm n ă m đến nhiều nhất liền xem như thần linh hàng thế cũng phải bị đánh dụng q u a n hoàn khắp nơi đều có rơi xuống vỏ đạn lưu lại g i ôn ngay tại lúc tất cả mọi người cho rằng có thể bung lỏng một hơi lúc một đôi con mắt đỏ ngầu đột nhiên từ trong khói dày đặc sáng lên c h ư một trăm bốn mươi tám ba lê bảo vệ chiến vô số s o n g con mắt đỏ ngầu từ trong khói dày đặc sáng lên cao đại khủng bố thân ảnh từ trong đó chậm rãi đi ra giống như làm ọ i người ác ngộng chỗ sâu ác m à ngao ngao ngao ngao to rõ kinh khủng thú giống không ngừng từ thiết tháp phế tích phía dưới v ă n g lên để t r u n g quanh trong phòng tuyến binh sĩ đều lộ ra vô cùng s ợ hại thân sắc không đây không có khả năng vừa rồi công kích mãnh liệt như vậy toàn bộ thiết tháp đều bị chúng ta nổ đồ những quái vật này làm sao có thể còn sống ngay cả cái này đều không có cách nào giết bọn chúng vậy chúng ta đến cùng muốn thế nào mới có thể đem bọn nó giết đi nhanh nhanh nhét vào đạn dược bọn chúng muốn vọt qua đến rồi Cốc cốc cốc cốc cốc ầm ầm lại là một trận đạn cùng quái vật va chạm đạn nhưng không có giống trước đó như thế có được ý lực cho dù xuyên thấu khâu lại lang nhân thân thể cao lớn cũng không có đôi hành động của bọn nó tạo thành hữu hiệu tổn thương mấy trăm đầu khâu lại lang nhân đang gào thét bên trong hướng phía binh lính chúng quanh điên cùng đánh tới huyết tinh một mảnh vỡ vụn tứ chi giải đầy mặt đất hiện trường độ thảm thiết không thua lịch sử l o à i người lên bất luận cái gì điên cuồng nhất c h i ể n l ã dịch đại lượng quân dụng xe tải bị đụng nã g lăn tiếng kêu thảm thiết tiếng nổ súng vang lên âm thanh tiếng thú gạo ồn ào một mảnh ở trên vùng đất này xen lẫn v ă n g vọng xa xa bộ chỉ huy tạm thời mái nhà một đám chính phủ cao quản còn có quân bộ nhân viên nhìn phía dưới thảm trạng cũng là nhịn không được một trận h ã i hùng kết vĩa sắc mặt nghiêm túc mấy phần quân đội tướng quân nhìn xem lập tức liền muốn bị đột phá đạo thứ hai phòng tuyến một quyền hung hăng nện ở trên hàng rào cả giận nói cái này sao có thể trước đó chúng ta cũng tiêu diệt qua một đợt này chủng loại giống như lang nhân k h á i nhưng ổ t h đạn mà hiện thực lại hoàn toàn khác biệt gần như bảy mươi n hắn quái vật đều không có chết đi còn từng cái tràn đầy phá hư tính đã xông ra đạo thứ hai phòng tuyến chiếu cái này xung kích tốc độ rất nhanh đạo thứ ba phòng tuyến liền bị xâm phá giờ phút này tổng thống phụ tá bên người hai cái mặc tây phục bảo an nhân viên hướng hắn thấp giọng nói mấy câu về sau tổng thống phụ tá mới liên tục gật đầu hắn nhìn về phía một bên tướng quân cùng dồn n t hẳn mở miệng nói tướng quân dồn n t hẳn tiên sinh ta còn có một số việc liền không lại nơi này lưu thêm nơi này liền giao cho các ngươi đến tiếp sau nghị hội sẽ điều đến càng nhiều bộ đội trước tới đây trợ giút xin các ngươi nghĩ biện pháp nhất định phải giữ vững một đạo phòng tuyến cuối cùng nói xong không đợi dồn n t hẳn cùng tướng quân làm ra n h ắ lại tổng thống phụ tá liền tại hai tên bảo an nhân viên hộ vệ dưới bước nhanh đi hướng nóc nhà đặt máy bay trực thăng nương theo lấy cánh quạt cao tốc chuyển động mạnh mẽ khí lưu quét sạch tổng thống phụ tá cơi máy bay rất nhanh liền bay khỏi nơi này hướng phía nơi xa càng địa phương an toàn bay đi mang theo n ó n lính tướng quân nhìn xem vội vàng rời đi tổng thống phụ tá âm thanh lạnh lùng nói nhát gan h è nhát n chiến cuộc vừa mới nằm ngoài dự đoán của hắn liền không kịp chờ đợi chạy thật là một cái không có tiền đồ ra hỏa Jonathan ở một bên Nó một ở cười trên người bọn chúng có một ít người vì khâu lại vết tích ta cho rằng cái kia đại biểu những quái vật này cùng trước đó những quái vật kia thuộc về hoàn toàn khác biệt giống loài tương tự quái vật t ạ i y ta ly bị hệ hộ tiểu thư giết chết qua bất quá chỉ xuất hiện một lần không có phạm vi lớn xuất hiện tướng quân kia quay đầu sắc m ặ tâm t trầm nhìn xem mấy có lẽ đã sắp bị công phá đạo thứ hai phòng tuyến nói các ngươi những thứ này siêu phạm giả thật đúng là mãi mãi cũng ung dung không đội có được, nửa mạn thể chất chính là tốt, gặp được như thế nào hiểm cảnh đối cùng các ngươi tới nói đều giống như trò chơi đúng không jonathan lắc đầu nói tướng quân ngươi thế nhưng là quá đề cao chúng ta chúng ta chỉ là thể chất hơi mạnh một điểm không có nghĩa là chúng ta không sợ hết thảy chúng ta cũng là sẽ chết vừa mới cái thứ nhất từ trận thế nhưng là chúng ta bên này hai vị siêu phàm giả vẫn là tại đài truyền hình quảng bá dưới đây đối với chúng ta siêu phàm giả liên minh tới nói thế nhưng là cực tốn thất lớn tướng quân không nói gì mà là cầm lấy bộ đàm hướng trong đó phát hảo chỉ lệnh nói thứ ba vòng vây tất cả binh sĩ đem chiến tuyến lui về phía sau hai trăm mét tận lực kéo dài chiến tuyến đem tất cả quái vật đều vây ở trong vòng vây đến tiếp sau tiếp viện bộ đội lập tức sắp đến tất cả mọi người kiên trì một chút nữa phía sau của các ngươi chính là toàn bộ ba lê đều phải cho ta chịu đựng cái này là tuyệt đối không thể từ bỏ phòng tuyến nói xong tướng quân liền quay đầu nhìn về phía jonathan nói các ngươi nên xuất thủ đừng một mực tại hậu phương đứng cái kia biết nói chuyện quái vật rất phiền phức có thể tay không giết hai cái cấp ba siêu phẩm giả phổ thông đạn pháo căn bản không gây thương tổn được nó có tên kia tại phòng tuyến chẳng mấy chốc sẽ bị đột phá các ngươi phải chịu trách nhiệm đem nó rết đi bằng không thì chúng ta tiếp viện bộ đội coi như đến cũng không có ý nghĩa gì jonathan cười gật đầu nói hiểu chúng chính nhiên không chỉ nhìn. cái tới, quân, rõ tướng ta một đương này mực là vì sẽ dứt lời hắn quay đầu nhìn hướng phía sau hồ ủy còn có sáu bảy tên cấp bốn siêu phàm giả mở miệng nói tốt các vị nên chúng ta ra sân chúng ta muốn liên hợp xuất thủ cùng một chỗ vây quét cái kia miệng nói tiếng người q u á i v ậ t cái khác quái v ậ t không cần chúng ta quản chúng ta chỉ cần giết cái kia uy hiếp lớn nhất giá hỏa như vậy đủ rồi giang nam thành phố nhất t r u n g trong phòng học một đám học sinh đều đắm chìm trong vừa rồi mắt thấy siêu phàm giả bị trực tiếp sát hại trong rung động cả đám đều không thể tỉnh táo lại chúng ta đây là đàm phán thất bại sao muốn cùng dị thế giới khai chiến sao không đây không có khả năng đây chính là cấp ba siêu phàm giả a vẫn là hai vị siêu phàm giả liền dễ dàng như vậy bị giết sao những cái kia lang nhân nên mạnh bao nhiêu liền ngay cả cấp ba siêu phàm giả trong tay chúng đều là giống đồ chơi đồng dạng chúng ta sẽ không đều phải chết đi giang nam thành phố mạnh nhất siêu phàm giả c h ư ớ c nghị thế nhưng là liền so vừa mới bị giết hai cái siêu phàm giả cao hơn nhất dài a chúng ta có thể thắng sao sẽ không toàn thế giới đều muốn khai chiến đi một đám học sinh bị bị hù trên mặt mất máu sắc vội vàng hấp tấp chỉ có lộ vũ một người túi đầu lộ ra một vòng cười yêu ớt hắn rõ ràng trận này nháo kịch chẳng mấy chốc sẽ kết thúc hoàn toàn bay lên không đến quốc gia đại chiến phương diện mấy cái cấp bốn siêu phàm giả vây công giết siêu phàm lang nhân mặc dù muốn phế một phen công phu nhưng giết siêu phàm lang nhân tuyệt đối không có vấn đề hết thể chẳng mấy chốc sẽ kết thúc lộ vũ chế tạo trận này hỗn loạn chiến tranh chủ yếu chính là vì đem thế nhân ánh mắt từ tìm kiếm quái vật khởi nguyên bên trên dịch c h u y ể n khỏi về phần có thể hay không tạo thành thương vong hoặc là thắng lợi kỳ thật đều không trọng yếu trước 149, kết thúc. mà lại trọng yếu nhất chính là trước mắt trận này hỗn loạn cũng thành công đem đến đây điều tra hắn cấp bốn siêu phàm giả hấp dẫn mở sau đó hẳn là sẽ có một đoạn thời gian c h í sau đó cả một cái buổi sáng lớp học không khí đều là mê man lòng của mọi người tình cũng không tính quá tốt chiến tranh buộc phát khả năng làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy bất an liền ngay cả trường học giờ học i a o sư cũng là không có tinh thần gì luôn luôn thỉnh thoảng nhìn một chút điện thoại xác định quái vật chưa từng xuất hiện đến giang nam thành phố phụ cận khu vực cho tới chưa chương trình học rất nhanh liền đi qua lộ vũ thu dọn đồ đạc trực tiếp về nhà cửa trường học vẫn là chật ních đến đây tiếp học sinh ra trường chỉ bất quá mỗi người đều trở nên có chút khẩn trương hơi có người ấn vào loa liền có không ít người hốt hoảng c ú i người giống như là cái gì thai họa đánh tới lộ vũ xuyên qua những người này trực tiếp đi về nhà trên đường đi hắn cũng không nhìn thấy cái gì người khả nghi nhìn nhằm vào hắn điều tra cũng chỉ là phái một tên cảm giác cường đại siêu phạm giả đến tiến hành thẩm vấn cũng không có phái ra càng nhiều nhân viên điều tra hẳn là không muốn gây nên quá nhiều người chú ý lựa chọn tinh giản nhân viên tiến hành điều tra đôi này lộ vũ tới nói không thể tốt hơn cấp tốc về đến trong nhà quét mắt một lần trong phòng tất cả n g õ n g á c h xác định không có cái gì bị biến động địa phương lộ vũ mới an tâm lại xuất ra m ộ t đ i ề u tiếp tục điều khác hắn muốn tăng thêm tốc độ thủ hạ quái vật càng nhiều sự giúp đỡ dành cho hắn cũng lớn hơn đủ thực lực mới có thể bảo chứng an toàn của mình trước mắt có thể tại ban ngày hành động khâu lại lang nhân đã thành công sản xuất hàn g l o ạ t tiếp xuống chỉ muốn tiếp tục tăng càng cao cấp chiến l ự c liền có thể thực hiện hắn hai mươi bốn giờ không lo mở rộng càng nhiều quái vật thiết lập càng nhiều cứ điểm hết thảy đều muốn lấy bại lộ về sau có thể nhanh chóng rút lui đồng thời có được năng lực tự vệ làm chủ lộ vũ phạm vào tội lấy trước mắt bất kỳ một quốc gia nào pháp luật để cân nhắc đều là nặng nhất một loại hắn phải làm cho tốt có thể cùng toàn thế giới quốc gia cùng siêu phàm giả tiến hành toàn diện khai chiến chuẩn bị mà một bên khác ba lê thiết tháp di chỉ hạ bành theo toàn thân quần áo đều rách mướp hơi ấu toàn lực vung ra một đạo trọng quyền về sau siêu phàm lang nhân đầu mới rốt cục bị đánh phát nổ máu đỏ tươi chạy xuống siêu phàm lang nhân hai mắt cũng đã mất đi qua mang trở thành một bộ triệt triệt để, để thi thể ở xung quanh là bị mấy tên cấp bốn siêu phàm giả tách ra siêu phàm lang nhân tư chi đem những thứ này thân thể đều toàn bộ đập nát về sau mới tính triệt để kết thúc trận đại chiến này tổng cộng kéo dài bốn giờ một mực đánh tới một giờ chiều mới cuối cùng kết thúc mấy tên siêu phàm giả đều thụ thương không nhẹ hoặc là xương sườn bị đánh gãy hoặc là nào đó một đầu tứ chi bị đánh gãy tất cả mọi người thở h ư n g hộp mệt thở không ra hơi đây là bọn hắn trở thành cấp bốn siêu phàm giả đến nay trải qua thảm thiết nhất một trận chiến cũng là bọn hắn nhận qua nặng nhất tổn thương À, đáng đều quái vật này xương cốt vì cái gì cứng như vậy. Ta ta cảm giác xương ngón gì chết, cốt cái chấn Thầ vật ta ta tay muốn giác cảm bị bể. Tại t giờ r ư ớ đây là hiện đại công nghiệp hóa hỏa lực cường đại chỉ cần đạn dược đầy đủ quái vật gì chỉ lại còn là nhục thể thân thể liền không đủ gây sợ mà hiện trường sau cùng siêu phàm lang nhân chết đi về sau đại chiến cũng chính thức kết thúc công việc rất nhiều binh sĩ đều là dơ cao lên súng ống ngửa mặt lên trời hoan hô chúc mừng trận đại chiến này thắng lợi âu ra chúng ta làm được chúng ta giữ vương ba lê chúng ta bảo vệ tòa thành thị này chúng ta chiến thắng tất cả quái vật nhân loại chúng ta thắng không ít siêu phàm giả cũng là một mặt mệnh chết dáng vẻ ngay tại chỗ ngồi tại quái vật trên thi thể nghỉ ngơi tại chỗ chỉ có r ồ nạt thản một người vẫn đứng tại chỗ cầm trong tay hắn một nửa siêu phàm lang nhân móng ướt lẳng lặng nhìn xem không nói gì giống như là đang suy tư điều gì hãy ổ ý đi ra phía trước hỏi thế nào dồ n ạ thản chúng ta có thể thắng trận chiến tranh này chính phủ hứa hẹn cho chúng ta tiền thưởng cũng c ó rơi vào đến tiếp sau cũng sẽ tại tin tức báo cáo đạo sự tích của chúng ta hết thẻ không đều tại kế hoạch của chúng ta bên trong người đang suy nghĩ gì dồn nạt thán loay hoay trong tay to lớn mà nặng nề thú trảo nói ta tại nghĩ những quái vật này nơi phát ra còn có cái này có thể nói chuyện lang nhân vì sao lại lợi hại như vậy hay ô、oh, ý nói khẳng định có người ở phía sau dở cho tôi quái vật khẳng định không có khả năng chống rông xuất hiện nói không chừng là cái kia giống như chúng ta siêu phẳng giả hắn cực độ thông minh tiến hành tạ ác khoa học nhân thể thí nghiệm sáng tạo ra những quái vật này jonathan cười cười nói đương nhiên đây là một loại khả năng cũng không bài trừ thật sự có cái gì dị thế giới loại hình hãy ổ、oh, ý hơi kinh ngạc hỏi ngươi thật đúng là tin loại này buồn cười thuyết pháp sao loại này lý do thoái thác đơn giản liền cùng chuyện cổ tích sơ hở trong chỗ jonathan lắc đầu nói sự t ì n h tóm lại cần một cái giải thích hợp lý ta chỉ là không bài trừ khả năng này thôi mà bây giờ ta muốn biết nhất chính là cái này mạnh nhất quái vật là thế nào xuất hiện nếu như nó thật sự là dị thế giới một cái nào đó đế quốc quốc vương cái kêu kỳ thật đối với chúng ta tới nói là tốt nhất tình huống nếu như không tồn tại cái gì đế quốc vậy đã nói do nó là địa cầu chúng ta bên trên người nào đó chế tạo ra kia là xấu nhất tình huống nếu như loại quái vật này có thể đại lượng chế tạo vậy trên thế giới chỉ sợ không có quốc gia kia có thể chống lại hãy ô、oh、ý ngay vậy cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc mở miệng nói vậy liền thật là đáng sợ chỉ là cái này một đầu quái vật liền cần chúng ta mấy cái cấp bốn siêu phàm giả hợp lực mới có thể g i ế t nếu là có mấy chục con mấy trăm con sợ là có thể quét ngang trên thế giới này mỗi một quốc gia Bằng không thì chương ũ n g sẽ k ô n g chỉ có c một trăm hiện ộ t cái năm mươi nhân loại thắng lợi giang nam thành phố trải qua một giờ điêu khắc lộ vũ không sai biệt lắm đem hạn bạc điêu khắc ra tám mươi giáng vẻ chỉ cần lại điêu khắc hai giờ hẳn là liền không sai biệt lắm có thể sống lại nhưng bây giờ lộ vũ còn phải đi học cũng chỉ có thể trước gông xuống một chút c ó n g lên túi sách lộ vũ đi hướng trường học trên đường đi vẫn là như cũ thường cách một đoạn đường liền không sai biệt lắm có binh sĩ tuần tra đoán trường ba lê bên kia khai chiến tin tức cũng làm cho tất cả quốc gia đều tăng cường ban ngày phòng vệ kỳ thật cũng không có gì tất yếu bởi vì lộ vũ cũng không có con dư thừa quái vật đi tập kích bọn họ bất quá lộ vũ cũng sẽ không cùng bọn hắn nói chính là đến trường học về sau mặc dù còn chưa lên khóa nhưng trong phòng học hình chiếu dụng cụ vẫn là l o a lên tất cả sớm tới học sinh đều tại an tĩnh nhìn xem đưa tin lộ vũ cũng là thật lâu không thấy được bọn hắn như thế chuyên chú trở lại trên chỗ ngồi về sau liền cùng bọn hắn cùng một chỗ nhìn hình chiếu dụng cụ đưa tin trên tấm hình phóng viên vẫn là buổi sáng cái kia hết thảy bất quá cảm xúc muốn rõ ràng so sánh với ngọ trong báo cáo đoạn thời điểm muốn tốt rất nhiều hắn mặt mỉm cười báo cáo các vị trước máy truyền hình người xem mọi người tốt hoan n ê n các vị tiếp tục quan sát bản tin đến tiếp sau đưa tin các vị nhìn qua buổi sáng báo cáo lời nói hẳn là đều rõ ràng lang nhân đế quốc, quốc vương nửa đường đột nhiên mỗi ước đối với chúng ta phái ra đàm phán nhân viên đến từ jomani adani el cùng thợ lò dìn tiên sinh tiến hành tàn bạo công kích hai vị này vì nhân loại cùng dị giới bộ tộc có trí tuệ thiết lập quan hệ ngoại giao tiên sinh làm ra cống hiến to lớn đồng thời bất hạnh hy sinh chúng ta đối với cái này cảm thấy cực kỳ tiếp hận tại trong báo cáo đoạn về sau mấy trăm tên lang nhân đồng thời đối với chúng ta phát khởi công kích chúng ta hoàn toàn bất đắc dĩ tiến hành khai hỏa trải qua một phen thảm liệt đối chiến dài đến bốn giờ chiến l ĩ n dịch chúng ta thắng mặc dù đạo thứ nhất phòng tuyến cùng đạo thứ hai phòng tuyến bị đột phá nhưng chiến sĩ của chúng ta anh dũng phản kháng tăng thêm đến tiếp sau tiếp viện bộ đội đến còn có rộ nạt t h ả n tiên sinh cầm đầu đông đảo siêu phạm giả tham chiến chúng ta tiêu diệt tất cả lan nhân trước mắt đến tiếp sau chữa bệnh và chăm sóc đoàn đội cùng thanh lý bộ môn cũng đều lần lượn đạt tới hiện trường đối thương binh tiến hành cứu chữa chúng ta thắng được lần này chiến dịch nhân loại thắng lợi trong phòng học một đám học sinh nghe được một câu nói kia về sau cho dù là thân ở ngoài vạn g i ả m cùng ba lê hảo không thể làm chung cũng cảm thấy từ đ ấ y lòng may mắn một trận nhiệt huyết sôi t r à o bọn hắn đều kích động đứng lên g e o hò nói ta siêu chúng ta thắng thật thắng thật là lợi hại a cái kia l a n nhân đế quốc quốc vương lợi hại như vậy vậy mà đều bị đánh bại sao Thuất ta! thắng ta nhất một trận gieo họ, nam sinh hô to thắng lợi, mà nữ sinh văn tính một chút, chút Toàn trường toàn thành Toàn một tin tức này, báo cáo thời tuần thắng thắng Nhân Nhân chúng nhiên mạnh họ, sinh hô sinh nhưng học, phố nhân Khi nhìn kích động hoan hô lên. Bởi vì cái này cũng không chỉ là đơn thuần ba lê chiến dịch phở khi hòa quả cầu quốc Đều nam ra may giang nam gia ba người nữ văn cũng dãn lông mắn đến này động lên này cũng đơn Càng lên nước Cộng loại lợi loại là lợi là loại là là lê lợi là lợi gieo báo cáo giác mỗi cái điểm Bởi cái Cảm có Mà mày Đám bộ bộ vì bất luận dân tộc bất luận địa vực bất luận màu da tại lúc này thắng lợi là thuộc về toàn nhân loại tất cả mọi người đang hoan hô mà nơi hẻo lánh lộ vũ cũng lộ ra m ấ y phần cảm khái thân sắc có lẽ cùng chung một đ ị n h nhân mới có thể khiến nhân loại ta ngắn ngủi quên đi cuộc sống thực tế những cái kia dườm già lộ vũ vì bọn họ cảm thấy cao hứng cho dù chết đi chính là hắn chế tạo quái vật là hắn dẫn đường lần này thai nạn gieo h ò đi chúc mừng đi đây là các ngươi nên được thừa dịp hiện đang hưởng thụ thắng lợi vui sướng đi bởi vì qua một đoạn thời gian nữa mới thẳng lợi sẽ giáng lâm đến lúc đó nhân loại thẳng nếu không thể chiến thắng liền muốn triệt để rơi vào thâm lộ vũ ngồi tại chỗ lẳng lặng liếc nhìn tài liệu giảng dạy phản phất hết t h ả không có quan hệ gì với hắn ba lê phải thiết tháp phụ cận trải qua mấy giờ vội vàng máy bay cưới các quốc gia ký giả truyền t h ô n g còn có nhân viên điều tra đều vào lúc này chạy tới ba lê lần này chiến dịch đối với nhân loại ý nghĩa mười phần trọng đại cũng mánh lưới mười phần có thể là nhân loại lần đầu cùng dị giới bộ tộc có trí tuệ tiếp xúc cũng là loài người tại cùng không biết thế giới chủng tộc đối chiến lần đầu thắng lợi mặc kệ là thật là giả hiện tại ba lê chính là toàn bộ thế giới tiêu điểm các quốc gia phóng viên cùng nhân viên điều tra đều chắc chắn sẽ không bông tha cơ hội lần này mà hạ quốc cũng giống như thế. có phóng viên cùng nhân viên điều tra đồng thời đi tới ba lê phóng viên cùng thợ quay phim bạn nối khố đều là hơn ba mươi tuổi nam nhân phóng viên tên là trần bác là uy tín lâu năm minh tinh phóng viên đưa tin qua rất nhiều lên quốc tế nổi danh sự kiện mà nhân viên điều tra chính là trước đây không lâu vừa mới thẩm vấn qua lộ vũ trịnh ngọc mới vừa từ trên máy bay xuống tới trịnh ngọc liền hai tay hướng lên trên mở rộng một chút có chút phàn nàn mà nói ai vì cái gì không thể phái thẳng tới ba lê máy bay chiến đấu tăng mát dầu máy hai giờ liền không sai biệt l ò n có thể tới ba lê ta trực tiếp từ phía trên mẹ xuống càng đỡ tốn thời gian công sức Còn muốn lâm trần h phổ thông nhanh mệnh chết ờ i mua máy bay, giờ, ta. t dòng bốn ứng vé dạ dở, bác cười cười nói đó là không có khả năng mỗi quốc gia đ ố i không có trình báo trực tiếp tới gần mình không phận máy bay đều là không thể nào để hạ xuống không có đánh rơi chính là tốt húng chi vẫn là máy bay chiến đấu căn bản không có khả năng tiếp cận chúng ta có thể ngồi gần nhất chuyến bay đổi tới liền xem như tốt nhanh lên đi thiết tháp đi chậm thêm hiện trường liền bị vây quanh chúng ta một điểm hình tượng khả năng đều đ ậ p không đến trinh ngọc thở dài nói đi thôi ai bảo ta là cầm tiền lương hai người rất nhanh liền từ sân bay chạy tới phéo thiết tháp bởi vì quái vật tập kích nguyên nhân liền ngay cả sân bay phụ cận đều không có sĩ có thể đánh bọn hắn vẫn là liên hệ nơi đó hạ quốc chú pháp đại sứ quán mới có người đưa bọn họ tới các loại hai người đổi tới hiện trường thời điểm hiện trường đã có không ít xe cấp cứu cùng xe chuyển vận chắc chắn ở phía trước sắp hiện ra trận vây cực kỳ chặt chẽ Phí hết lớn kình mới tới khu vực trung ương mà hiện trường đã bị các quốc gia chạy tới phóng viên c h ấ n đích tranh nhau đem mịp rổn vươn hướng trung ương nam nhân Ngài mặt mỉm cười tổng thống phụ tá nhìn xem chen chúc mà tới các phóng viên cười trả lời các vị không nên gấp ta sẽ chăm chú trả lời các vị vấn đề ta vẫn luôn thân ở một đường tự mình chỉ huy trận này nhân loại đối chiến dị tộc thắng lợi nhất định sẽ cho các vị một cái hài lòng trả lời chắc chắn chân bắt mắt thấy tổng thống phụ tá là ở chỗ này cũng là vội vàng cầm lên chủ đề nói trịnh tiểu thư Ta đi trước đi p h ỏ nàng g người không xông vấn, v muốn tiện muốn điều đi, xem một tra tùy chút o cầm được. khu là ó i x o n hắn cảm ù cùng n Ngọc một người tại nguyên chỗ. Trước 151, bạn gặp nhau.、Chị、Ngọc nhìn xem mười mấy cái nhét chung một chỗ phóng viên, bất đắc gì lắc đầu. Nàng g gặp gì thợ một tới, Trị một tại Trước Trị một bất phim chỗ chạy chỗ. chỗ quay lưu đầu. mấy lại mười cái xem cũ đắc lắc c giác loại này phỏng vấn đơn giản chính là sóng t ố n thời gian một cái chính trị gia làm sao lại đối quái v ậ t ứ n g đối có cái gì đặc biệt kiến giải thám thành chính là ở một bên nhìn xem quân đội sĩ quan chỉ huy cuối cùng m ờ i cái công nàng quay đầu nhìn thoáng qua đã từng ba lê tiêu trí thức kiến trúc phèo thích tháp giờ phút này cả tòa thiết tháp đã triệt để biến thành phế tích mảng lớn đen nhánh khói đặc bay lên bầu trời trong không khí đều tràn ngập mùi máu tươi cùng n ồ n g đậm mùi khói thuốc u ố n g nói b ừ a bộn một mảnh t r ị ngọc h n lắc đầu đối ba l ê hy sinh những binh lính kia biểu thị thất thận không có chiến tranh thời đại vậy mà chết tại thủ hộ thành thị trên chiến tuyến đây cũng là một loại thê lương đi hạch tâm chiến tranh khu vực đã bị lâm thời dựng thẳng lên thép tấm tường v â y lại từ ngoại bộ là không nhìn thấy thứ gì chỉ có thể nhìn thấy thiết tháp cái kia còn mấy căn bị đánh nổ đen nhanh ra thép c h ngọc là đối điều tra không ôm cái gì hy vọng nàng cũng không phải gián điệp cũng không có gì hai nước nghiên cứu cho phép có thể nhìn thấy một mắt chiến trường liền xem như tốt mà liên tại nàng đang nghĩ ngợi trở về muốn lấy cái gì giao nộp thời điểm phía trước vây trong chiến trường đ ỗ n g nhiên đi ra hai cái quen thuộc thân ảnh một nam một nữ hai người xuất hiện để nguyên bản đã không ôm hy vọng trịnh ngọc lộ ra một mặt vẻ mặt kinh h ỉ nàng vội vàng đi lên trước hai bước hô r ỗ n nạt thẳn hệ ô i đã lâu không gặp mới vừa từ trong chiến trường đi ra r ỗ nạt thẳng cùng hệ ô ý nghe được c m thanh quen thuộc kia cũng là hơi có vẻ kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn xem trịnh ngọc hai người đều là lộ ra đủ cười vui mừng hệ h i ý kích động nhất tiến lên chạy hai bước cùng t r ị ngọc h n ôm ở cùng nhau cười nói t r ị n h đã lâu không gặp chúng ta từ khi hai năm trước tại châu bắc mỹ siêu p h à m giả tổng bộ tụ hội qua một lần về sau liền lại cũng không gặp mặt t r ị ngọc h n cười nói dù sao quê hương của chúng ta một cái tại châu á một cái tại châu âu bình thường xác thực không có cơ hội gì gặp mặt dồn nạt t h ẳ n g cũng cười đi tới nói t r ị ngọc h n tiểu thư ngươi làm sao cũng tới ba lê nếu là sớm điểm tới nói không chừng còn có thể cùng chúng ta cùng một chỗ chiến đấu cái kia cùng có thể so với cấp bốn quái vật đánh một trận thế nhưng là khó được huấn luyện chị ngọc hệ hồ ỉ sau khi tách ra lắc đầu nói dồn a t h a n n g ư ơ i vẫn là giống như trước đây thích nói đùa bất quá ta cũng không giống như các n g ư ơ i như vậy am hiểu đánh nhau không kéo các n g ư ơ i chân sau coi như tốt dồn a t h a n cười nói chúng ta đều là cấp bốn siêu phẩm giả coi như lại tranh lệch lại có thể tranh lệch đi đâu vậy chứ hàn huyên qua đi h ầ y ổ ý nhìn xem trịnh ngọc có chút kỳ quá i hỏi trịnh ngọc n g ư ơ i đến ba lê làm cái gì hàn không phải là trùng hợp đi ngang qua a trịnh ngọc gật gật đầu có chút ngượng ngùng nói cái này sao kỳ thật ta hôm nay là có công vụ trong người quốc gia phái ta đến điều tra một chút liên quan tới lúc này mới đột nhiên tập kích trí tuệ quái vật nhìn có thể hay không thu hoạch được cái gì đầu mối hữu dụng hai vị có thể lộ ra một chút tin tức cho ta không jonathan cùng hệ ô y đồng thời bất đắc dĩ lắc đầu hệ ô y nói chị ngọc ngươi phải biết chúng ta đều đại biểu riêng phần mình quốc gia mặc dù chúng ta là bằng hữu nhưng có một số việc vẫn là không thể tùy tiện nói chúng ta đều ký kết hiệp nghị húng chi lần này chúng ta là thụ phở lần khi nước cộng hòa chính phủ ủy thác cụ thể hạng mục công việc là không thể nói lung tung chị ngọc nghe cũng gật gật đầu cười nói không sao không sao ta chỉ là thuận miệm hỏi một chút đối với các ngươi tạo thành bồi dối rất không có ý tứ j qua o dứt lời hai người liền dẫn trịnh ngọc tiến vào chiến trường trung ương nơi này đã có không ít người tại thanh lý hiện trường có thu thập quái vật thi thể mảnh vỡ nhân viên nghiên cứu cũng có thể cứu trị thương viên nhân viên y tế còn có thu về vỏ đạn đám binh sĩ các loại nghề nghiệp người đều ở bên trong trang diện kỳ thật muốn s o trịnh ngọc tưởng tượng hỗn loạn nàng nhìn xem khắp nơi trên đất quái vật quái thi còn có đống đầy đất vỏ đạn cũng là cảm khái chàng chiến dịch này thảm liệt mà lúc này g o nathan mở miệng hắn hỏi trịnh ngọc tiểu thư hạ quốc là trên thế giới lần t h ứ nhất buộc ra quái vật xuất hiện quốc gia các người đôi quái vật xuất hiện có cái gì phát hiện mới sao hãy ô ý l ư ờ n hắn một cái nói g i nathan ngươi vừa mới còn nói chúng ta không thể cùng t r ị ngọc h n chia sẻ tình báo làm sao hiện tại liền bắt đầu hỏi nàng h i ể u rõ tình báo cái này cũng không quá tốt jonathan cười cười ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút t r ị ngọc h n tiểu thư nếu là không muốn trả lời tự nhiên cũng không quan hệ mà lại chúng ta cũng mang t r ị ngọc h n tiến chiến trường quan sát đây coi như là đồng giá trao đổi đi hệ ồ ý im lặng nói ngươi cái tên này thật đúng là cứng nhắc t r ị n h ngọc cũng đành chịu lắc đầu nói liên quan tới điểm này kỳ thật chúng ta cũng không có cái gì thực chất tiến triển mặc dù chúng ta là cái thứ nhất có được quái vật thi thể quốc gia nhưng này đằng sau romani a cùng italy cũng đều lần lượt xuất hiện quái vật đồng dạng có được quái vật nghiên cứu của chúng ta cũng không có nhiều trinh l ệ n h thi thể chính là triệt triệt để để thi thể cũng không có thể lại đồng hóa sinh vật cũng không có kỳ gì gì tính chất muốn nói đặc biệt nhất có lẽ còn là một tên cơ sở cảnh sát phỏng đoán jonathan cùng hệ ổ ngay vậy tất cả giật mình hỏi là cái gì phỏng đoán t r í n h ngọc nói các người tốt nhất vẫn là đừng ôm cái gì hy vọng cái này hoàn toàn là không có chút nào chứng cơ phỏng đoán không có bất kỳ cái gì vật chứng có thể chứng thực nói cho cùng Liên mà dỗ nạt h thẳng à h i thì nói với t h ị ngọc cái này suy luận cảm thấy rất hứng thú hỏi chị ngọc tiểu thư cái kia bị hoài nghi học sinh cấp ba là tên cứ gọi là gì chị ngọc nói lộ vũ gen gen gen trường học tan học tiếng trung du dương vang lên tất cả học sinh đều là một bộ cao hứng bừng bừng r á n g vẻ giống như là tốt nghiệp bọn hắn đều kích động nghị luận tan học muốn hay không đi quán net đánh một thanh trò chơi hỏa hồ quán net lão bản nói hôm nay chúc mừng nhân loại chiến thắng dị tộc trực tiếp lửa giá còn đưa một chén đồ uống đều nhanh thi tốt nghiệp trung học đánh trò chơi gì a ai biết c á i k i a bảy quái vật có thể hay không lại vào sâm địa cầu thừa dịp hiện tại bọn chúng đại bại gần nhất chắc chắn sẽ không lại đến s â m lấn không thừa dịp hiện tại thoải mái một thanh về sau cũng không biết còn có cơ hội hay không chơi nói có đạo lý đi chơi g a m đi so với đám người kích động cùng chúc mừng lộ vũ thì là rất bình tĩnh đem túi sách thu thập xong trực tiếp đi về nhà chương một trăm năm mươi hai ngắn ngủi hòa bình nhất trung vừa tan học các học sinh đều là khó được lộ ra một bộ kích động nét mặt hưng phấn đây là từ khi quái vật được chứng thực đưa tin về sau tất cả mọi người khó được lộ ra tiếu dung nhân loại thời khắc thắng lợi thậm chí để bọn hắn ngắn ngủi quên đi nhiều ít đồng học bị ăn sạch sự thật lộ vũ trong bọn hắn ở giữa yên lặng đi tới xuyên qua náo nhiệt đám người trở lại hắn trong căn phòng đi thuê bắt đầu tiếp tục điêu khắc hạn bản mục điêu tin tức cái gì hắn hoàn toàn không quan tâm đến đây điều tra hắ Thừa t hiện dịp ccc、si si si、lúc h này g một hạn bạt m trận rất nhỏ dòng điện âm thanh từ phía dưới cụ nát trong màn hình xuyên ra xà đạ cổ từ trong đó chậm rãi leo ra nàng cung kính cúi lầu nói thân yêu chủ nhân ta tới đón ngài đi kẹo công ty dĩ vãng lộ vũ đều là trực tiếp cùng xạ đạ cổ rời đi bất quá hôm nay hơi có một chút khác biệt lộ vũ cũng không có cùng xạ đạ cổ cùng một chỗ nhảy vào màn hình mà làm ở miệng nói xạ đạ cổ hôm nay ta liền không đi hực k ẹ công ty s ớ m chút thời gian c ó siêu phàm giả đến hỏi ta lời nói ta lo lắng bọn hắn nửa đêm sẽ đối với chỗ ta ở tiến hành đột kích điều tra hôm nay liền ngủ ở chỗ này ngươi đi thẳng về đi cái này hai trời cũng sẽ không có hành động gì ngươi cùng dở dạ cụ lạ lan g nhân bọn chúng ở công ty đợi đi muốn nhìn một chút điện ảnh t v cái gì cũng không có hệ nhớ kỹ không nên đi ra ngoài hành động liền tốt s ạ đạ cố nghe vậy lộn xộn tóc dài hạ biểu lộ hơi kinh ngạc hỏi cái kia thân yêu chủ nhân cần ta tại ngài bên người trông coi sao đem ngài chuyển rời đến địa phương an toàn lộ vũ lắc đầu nói có ta ở đây ngài bên cạnh cho dù có nhân loại đối với ngài đột nhiên tập kích cũng có thể kịp thời không cần chỉ cần bọn hắn cũng không đủ chứng cứ liền sẽ không làm gì ta sự hiện hữu của các ngươi không có bại lộ cái kia ta chính là trong sạch an tâm đi về nghỉ ngơi đi lộ vũ đã lên tiếng s ạ đạ cố tự nhiên cũng sẽ không có cái gì dị nghị nàng nhẹ nhàng gật đầu nói cái kia xin chủ nhân ngài nghỉ ngơi thật tốt ta sẽ chuyển cáo g i dạ cụ lạ tiên sinh bọc chúng tuyệt đối sẽ k h ô ngao c ngao n đến Nói g bối rối. x d a dạ cụ lạc h cùng lang nhân đều hơi kinh ngạc bọn chúng đều còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này sa đạc cô gật đầu nói tạo vật chủ nói hôm nay có siêu phạm giả đến đối với hắn tiến hành điều tra vì lấy phòng ngừa vắn nhất hôm nay hắn vẫn đợi tại gian phòng không ra ngoài đồng thời tạo vật chủ còn nói chúng ta có thể tùy tiện hoạt động chỉ cần không rời đi hự kệ công ty gây nên nhân loại hấp dẫn l i ề n tốt giờ dạ cụ là cùng lang nhân đều có chút thất lạc cảm giác hai bọn chúng hôm nay xem như bạch tại chỗ này chờ đợi bất quá vậy cũng là khó được nghỉ ngơi người giờ dạ cụ là nhìn về phía xạ đạ cổ cùng lang nhân mở miệng nói đã chúng ta không thể đi ra ngoài lời nói vậy cũng chỉ có thể đợi trong công ty thờ r ằ n g k ẹ n s đến một mực ngâm mình trong phòng thí nghiệm chắc chắn sẽ không cùng chúng ta cùng một chỗ hai người các ngươi có cái gì muốn làm sự tình sao ngao ngao ngao lang nhân giống lên hai tiếng biểu thí nghiệm dùng. tạo h ị vật chủ vẫn chờ có thể cung cấp hắn sử dụng ổn định siêu phàm thừa số đâu thất bại vật thí nghiệm về sau có rất nhiều chắc chắn sẽ không ít người không muốn luôn sốt ruột ngao ngao ngao lang nhân bất mãn hai tay ôm ở trước ngực gầm nhẹ hai tiếng ý là rõ ràng là ngươi hỏi muốn ta làm cái gì hiện tại ta nói ngươi lại bắt đầu nói ta không có tiền đồ liền ngươi có tiền đồ dơ dạ c ụ là không có tiếp tục cùng lang nhân nhao n h a u mà là quay đầu nhìn về phía x à đạ cổ hỏi x à đạ cổ tiểu thư có cái gì muốn làm sự tình sao x à đạ c cổ chậm rãi l ắ c đầu nói ta cũng không có gì muốn làm sự tình n i ệ m lực của ta tăng lên là cần nhờ cố định băng nhạc phát ra thu lấy người xem linh hồn tăng lên băng nhạc ta đã bỏ vào cố hương của ta không cần ta ra đi làm cái gì chỉ cần đợi tại nguyên chỗ trở là được rồi dơ dạ c ụ là nghe vậy gật gật đầu nói vậy thì thật là tốt chúng ta đến xem phim đi. điện ế n xem p h m đi. đ i ảnh ngao xạ đạ cổ cùng lang nhân nghe đều là s ư ơ n g sở dơ dạ cụ l à c ư ờ i gật đầu nói dù sao chúng ta cũng trong lúc rảnh rỗi đã không thể đi ra ngoài vậy liền nhìn xem phim đi xạ đạ cổ tiểu thư không phải liền là có một bộ chuyên môn điện ảnh sao ta nhớ được gọi là nửa đêm hung linh tới vừa vặn chúng ta có thể nhìn một chút gia tăng một chút đối lẫn nhau hiểu rõ ngao lang nhân nghe biểu thị rất có hứng thú có thể dùng để giết thời gian mà xạ đạ cổ nghe thì là có chút xấu hổ lắc đầu nói cái này thôi được rồi lúc kia ta còn có chút tuổi trẻ xúc động một chút hiện tại nhớ tới xác thực không tốt lắm có thể đổi khắc điện ảnh nhìn một chút sao dơ dạ cụ lạ xác thực không ngờ tới xạ đạ cổ sẽ tự tuyệt nói cái này đương nhiên có thể vậy chúng ta đổi một cái đi ta trên điện thoại di động t r a một chút nhìn có không có liên quan tới lang nhân cùng hấp hết u y quỷ điện ảnh nói hắn liền cầm điện thoại di động lên dùng một ngón tay tại tiếng anh toàn khóa trên bàn phím một cái khóa một cái khóa n h ấ n vào qua năm phút mới đưa câu nói này đánh xong bắt đầu chính thức lục soát ngao lúc này lang nhân cùng xạ đạ cổ cũng bư lại muốn nhìn hắn cha thế nào xạ đạ cổ tò mò nhìn màn hình hỏi thế nào dơ dạ cụ lạ tiên sinh thật sự có liên quan tới lang nhân cùng hấp huyết quỷ cùng lúc xuất hiện điện ảnh sao dơ dạ cụ la mỉm cười gật đầu nói cái này đương nhiên nhân loại cái này hơn một trăm năm cùng bình thường ánh sáng q u a y chụp rất nhiều kỳ huyễn hoặc là chủ nghĩa hiện thực điện ảnh hấp huyết quỷ cùng lang nhân thế nhưng là hai cái kinh đ i ể n chuyện xưa khẳng định có quan hệ tại chúng ta điện ảnh liên nói dơ dạ cụ là chính hoạt động lên màn hình ngón tay đột nhiên dừng lại nói úc chờ một chút ta giống như t h ấ y được chính là cái này ngao lang nhân cùng xạ đạ cộ tất cả giật mình không nghĩ tới thật là có liên quan tới lang nhân cùng hấp huyết quỷ đề tài điện ảnh xạ đạ cộ nhìn trên màn ảnh hình ảnh hỏi chính là cái này điện ảnh sao điện ảnh tên cứ gọi cái gì Giờ dạ cụ lạ hơi mở miệng cười gọi mộ quang chi thành chương sau chương một trăm năm mươi ba chính phủ hội nghị thời gian đi vào trong đêm mười giờ lộ vũ rốt cục đem hạn bạc mục đ i ê u triệt để hoàn thành hắn cầm hạn bạc mục đ i ê u nhìn kỹ một chút xác định không có vấn đề gì mới thở phào nhẹ nhõm cuối cùng hoàn thành ngày mai hẳn là liền có thể phục sinh h ạ n bạc lộ vũ đem hạn bạc mục đ i ê u thu hồi đang chuẩn bị tắt đèn nằm ngủ lúc lại phát hiện bên cạnh trên tủ đầu giường thả một ly cà phê còn bốc hơi nóng cũng không biết là lúc nào để ở nơi đâu lộ vũ cười cười nói hẳn là xạ đạ cổ đưa tới đi thật đúng là chi kỷ à mặc dù ta đã muốn ngủ bất quá cũng không thể lãng phí cũng không có k h á c phí lộ vũ bưng lên cái tia ly cà phê ngửa đầu uống một hơi cạn sạch cà phê s ắ c thực hương thuần bất quá cũng quả thật có chút k h ổ để s ắ c mặt hắn biến đổi thầm nói nàng làm một điểm cục đường đều không cho ta thả à xạ đạ cổ quả nhiên không quá thích hợp nghề phục vụ thừa dịp cà phê bởi vì còn không có phát tác lộ vũ n g ã đầu liền ngủ v ị kẻ công ty bên kia có phờ rằng kèn tiền tiếp tục thí nghiệm càng nhiều khâu lại lang nhân đang tiến hành sản xuất hàng loạt siêu phà cũng đem đ ư c chú ý chuyển rời đến siêu phàm lang nhân bên trên hết thể đều tại phát triển chiều hướng tốt mà một bên khác ba lê chính phủ trong phòng nghị sự đông đảo thân mặc tây phục một mặt nghiêm túc nghị viên còn có f h ờ lần khi nước cộng hòa tổng thống phụ tá đều t ề tụ một đường tiến hành đối với hôm nay ban ngày phát sinh chiến dịch thương thảo f h ờ lần khi nước cộng hòa tổng thống ngồi tại trung ương nhất trên b à n tiệc hai tay quanh vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói hôm nay ban ngày trận kia quái vật tập kích mọi người đều thấy được chúng ta mặc dù giữ vững a di nhưng tổn thất đồng dạng thảm trọng hơn hai tên lính thương vong mà lại cơ hồ đem chúng ta ba lê thành phố dự trữ đạn dược hoàn toàn tiêu hao hết quái vật là bị toàn bộ giết chết nhưng chúng ta ai cũng không biết đằng sau vẫn sẽ hay không có càng nhiều quái vật b ộ t kích có quan hệ quái vật nghiên cứu có cái gì tiến triển sao còn có bọn chúng là thông qua cái gì đường tắt đi thẳng đến chúng ta ba lê thành phố những thứ này đều có hay không tiến triển phụ trách việc này nhân viên nghiên cứu đứng lên nói tổng thống tiên sinh liên quan tới cái này quái vật bình thường tế bào cùng trước đó toàn bộ châu âu tập kích quái vật cơ bản giống nhau nhưng tế bào thiếu k huyết hoạt tính giống như là còn sống thi thể mặc dù nói như vậy rất không hợp t h o i thường nhưng chúng ta nghiên cứu kết luận là loại quái vật này càng giống là dòm bị hóa quái vật lời vừa nói ra hiện trường nghị viên đều là một mảnh kinh ngạc z o m bi e cái này cũng quá buồn cười ha bất quá dạng này cũng có thể giải thích vì cái gì trước đó xạ kích quái vật đại não cùng trái tim liền có thể làm cho đối phương mất đi năng lực hành động mà lần này công kích muốn triệt để đánh nát quái vật thân thể mới có thể để cho nó chết đi ý kia là những quái vật kia sẽ tiến hóa sao vẫn là nói chết đi về sau sẽ lại lần nữa phục sinh đây đối với chúng ta tới nói rất trọng yếu đám người nghị luận ở mỹ đều có ý tưởng của họ cùng suy đoán mà phờ lần khi nước cộng hòa tổng thống ngồi ở giữa chỉ cảm thấy đau đầu Mỗi người có thể đưa ra cái gì rõ ràng ngăn lại quái vật biện ràng ngăn gì đưa có thể đưa ra hữu hiệu giải quyết quái vật ra rõ phụ á quái pháp, cái quái cái p phủi phương hắn tĩnh. không thể hữu hiệu hiện, nói, yên liên quan tới quái vật là từ cái gì con đường ai giải kia tới điều tay, tốt, quyết vật vật từ xuất tra có kết đưa ra sao. có có đều Đã quả gì là trách việc này thành khu tuần sát người đứng lên nói thật có l ỗ i tổng thống tiên sinh chúng ta đối với dưới mặt đất mộ h u y ệ t tiến hành toàn phương vị điều tra nhưng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì có thể cung cấp mấy trăm đầu quái vật xuất hiện thông đạo bọn chúng cũng không phải là từ cái nào đó cống thoát nước hoặc là trong địa đạo bỏ ra tới càng giống là chống g ô n g xuất hiện đồng dạng chúng ta điều tra tất cả màn hình giám sát c ũ người giới đất tầng phụ à n h q u trách kia một mặt khó xử biểu lộ nói chúng ta xác thực tận lực cũng tuyệt đối không có l ử a gạt ý của ngài bất quá quái vật loại vật này tồn tại bản thân chẳng phải tương đương không hợp lý sao nói không chừng thật đúng là chính là chống rông xuất hiện cũng có nói ba ở vào trung ương tổng thống đột nhiên đập bản nói tốt ngươi ngồi xuống đi đừng lại giải thích cái gì c h ố n g rông xuất hiện cái gì đã không có kết quả là tiếp tục điều tra các ngươi tổng phải cho ta nhóm t r a ra một chút đồ vật ra bằng không thì chúng ta về sau làm sao phòng ngừa loại này đột nhiên quái vật tập kích thiên tiên người phụ trách trầm mặc ngồi xuống không nói gì thêm nữa quân đội người phát ngôn đứng lên nói tổng thống tiên sinh chúng ta cần càng nhiều đạn dược cùng vũ khí dự trữ liền hôm nay quái vật tập kích như là cách mỗi hai ngày liền xuất hiện một lần cái k i a không ra hai tháng chúng ta trong nước hiện hưu súng ống đạn được dự trữ liền sẽ tiêu hao tất khởi động lại xưởng quân sự rất c ó cần phải hiện tại các nước đều bắt đầu vì quái vật tập kích dự trữ súng ống đ ạ n được sẽ không đem đạn dược lại bán cho chúng ta chúng ta cần để cao quân phí chi tiêu bằng không thì đối quái vật chúng ta đem không có đạn có thể đánh tổng thống c h e lấy đầu nói chuyện này ta sẽ hướng nghị viện nhắc lên về phần có thể hay không thông qua vậy liền nhìn bỏ phiếu quân đội người phát ngôn mở miệng nói cảm ơn ngài lý giải cùng ủng hộ quân phí chi tiêu chúng ta hy vọng tăng lên gấp ba chúng ta sẽ đem tương ứng văn kiện đưa đến phòng làm việc của ngài ngài chỉ cần cho nghị viện đưa ra phần văn kiện này l i n tốt gấp ba các ngươi cái này muốn cũng quá là nhiều đi những năm qua quốc tế tình thế khẩn trương nhất thời điểm cũng mới tăng lên năm mươi ngươi thoáng một cái coi như để chúng ta tăng lên gấp ba không nói nghị viện ngươi cảm thấy phờ len khi nước cộng hòa dân chúng sẽ đồng ý phần này đ ề án sao quân đội người phát ngôn thản nhiên nói nếu như bọn hắn không muốn trôi ra khắp nơi lời nói nhất định phải đồng ý bọn hắn không được chọn tổng thống tiên sinh tổng thống khỏe miệng giật một cái cũng không nói gì thêm nữa mà lúc này tin tức phát biểu đ ộ người phát ngôn cũng đứng lên nói tổng thống tiên sinh k h ô n một bên thư ký mở miệng nói xác thực có không ít có phần trăm bốn mươi lăm dân chúng tin tưởng tồn tại dị thế giới bảy mươi phần trăm dân chúng tin tưởng lang nhân đế quốc sẽ lần nữa đối với phần trăm khi nước cộng hòa tiến hành tập ích còn có phần tổng h hiếm thế phòng thị hỗn a ngửa n nguyên tồn dùng này trường loạn, đá đất giá cái giá giấu tài tại, giếm giới cả, c sẽ dị phiếu giảm l ớ t ổ n thống ông đầu nói bọn hắn cũng quá ngu xuẩn loại chuyện này làm sao có thể chứ coi như thật tồn tại dị thế giới khai thác mới lãnh thổ vẫn là phải phân công đại lượng công nhân làm sao có thể giấu giếm được đâu bọn hắn chưa có xem ạ vạ tại sao ai được rồi bộ thông tin các ngươi tự nghĩ biện pháp đem chuyện này tròn qua đi có thể xử lý lệnh tận lực xử lý lệnh không muốn kích thích dân chúng tâm tình mâu thuẫn được rồi tổng thống tiên sinh sự tình một cọc tiếp lấy một cọc nhưng duy chỉ có không ai đưa ra có thể ứ n g đ ố i quái vật thủ đoạn hữu hiệu tổng thống đỡ cái đầu rất nhức đầu ban đêm còn có một t r ư ờ n g năm điểm phát ra tới mọi người xem xong hỗ trợ điểm điểm tốt canh c h ư một trăm năm mươi bốn hết thể trở lại điểm xuất phát mà lúc này hắn chợt nhớ tới cái gì hỏi siêu phàm giả chiêu mộ sự t ì n h thế nào chúng ta bây giờ có thể chiêu mộ nhiều ít phát huy được tác dụng siêu phẩm giả một bên người phụ trách mở miệng nói tổng thống tiên sinh nước ta cảnh nội hết thể hơn hai trăm tên cấp một cấp hai thành công thức tỉnh siêu phẩm giả trước mắt chúng ta đã hướng bọn hắn phát ra mời tham dự phòng hộ thủ vệ bất quá chúng ta cũng không thể cam đoan bọn hắn toàn bộ đều sẽ bị chúng ta chiêu mộ bởi vì một bộ phận người cho rằng loại thời điểm này gia nhập hộ vệ đội tao ngộ nguy hiểm có thể sẽ gấp bội ngài cũng biết bởi vì là cấp ba siêu phàm giả d a n i e l cùng dô nạt thạn đều tại trực tiếp bên trong bất hạnh gặp nạn điều này cũng làm cho một chút siêu phàm giả sinh lòng lo lắng tổng thống im lặng nhà danh nói một đám đồ hèn nhát trước kia không tổng nói mình là ưu việt nhân trùng sao lúc này lại bắt đầu sợ cái này sợ cái kia tận khả năng chiêu mộ đi hiện tại chúng ta gấp thiếu chiến lược còn có siêu phàm giả học viện nhất định phải bảo đảm phờ lần khi cảnh đội tất cả học sinh đều có thể tham gia khảo thí. mỗi một cái thông qua học sinh về sau đều là hộ vệ f e h ở l e n khi chiến lược chúng ta ở phương diện này tuyệt đối không thể sơ hốt mà lúc này ngồi ở phía sau r ô nạt thản đứng lên nói tổng thống tiên sinh ngài cứ yên tâm đi ta sẽ đối với tiếp siêu phàm giả học viện cùng f e h ở l e n khi mỗi một vị giàu có tiềm lực học sinh cam đoan đem bọn hắn đều bồi dưỡng thành anh dũng không sợ chiến sĩ bất quá ta cũng có một cái thỉnh cầu nho nhỏ còn hy vọng tổng thống tiên sinh có thể đáp ứng ta f e h ở l e n khi nước cộng hòa tổng thống nghe vậy rất là nghi hoặc nhìn dồn n t h ả n hắn đối với cái này một vị châu âu siêu phàm giả nhân vật dẫn đầu cũng không phải là hiểu rất rõ nhưng rõ ràng giá trị của hắn cùng p h â n lượng cũng sẽ không chậm trễ jonathan tiên sinh ngươi có thỉnh cầu gì ngươi lần này vây quét quái vật hành động bên trong làm ra cự cầu n h i ê n lớn là ba lê nhân dân trong suy nghĩ anh hùng chỉ cần là tại ta chức quyền bên trong ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi jonathan mỉm cười hắn nói thật yêu tổng thống tiên sinh cảm ơn ngài ca ngợi cùng khẳng khái ta muốn kỳ thật rất đơn giản chỉ là hy vọng có thể đạt được ngài bổ nhiệm trở thành p h ờ len khi nước cộng hòa giúp học tập đại sứ có thể trợ giúp những cái kia quốc gia khác có tiềm lực học sinh có được đặc biệt trúng tuyển siêu phàm học viện tư cách tổng thống nghe có chút không hiểu Hỏi, phàm minh Hiệp nhân chỉ học sinh học học hẳn không ngươi muốn cái này làm cái、gì? Lại nói ngươi cũng là siêu phàm liên minh cùng Liên Hiệp quốc kết nối nhân viên, triêu gia tiến viện muốn này cũng cùng vấn gì? làm mộ một Quốc quốc học học có là là vào là tập, kết đây ề gì gì ngươi vì chứ, cái còn cho nhiệm lại muốn lần. một ta bổ đ là tổng thống bí thư bên cạnh nhắc n h ỏ nói tổng thống tiên sinh siêu phàm giả học viện chỉ là vừa mới thành lập tại châu bắc mỹ học viện xác thực có được c h ú n g tuyển quốc gia khác học sinh tư cách nhưng mỗi một quốc gia cũng là có quyền lực quyết định nước nọ học sinh có đi hay không siêu phàm học viện tư cách bất quá có chúng ta trao quyền lại khác biệt dồn nạt h ả n tiên sinh có thể có được phở lần khi nước cộng hòa trao quyền có thể nhờ vào đó cùng nước nọ tiến hành thương lượng tổng thống nghe như lọt vào trong sương mù cuối cùng thấp giọng hỏi một câu dạng này sẽ không đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng không tốt gì à thư ký đồng dạng thấp giọng trả lời sẽ không bản thân liền là một cái có cũng được mà không có cũng không sao chức vị tổng thống nghe xong liền yên tâm hắn ngược lại mỉm cười nhìn về phía dồn nạt h ả n nói dồn nạt h ả n tiên sinh thỉnh cầu của ngươi ta đáp ứng hiện tại ngươi chính là chúng ta phở lần h i nước cộng hòa giúp học tập đại sứ dồ nạt h ả n gật đầu nói cảm ơn ng tổng thống, thống có có t i cười cười có thể bị ngươi nhìn chúng khẳng định không là bình thường người đi nếu là có có thể nói nhớ ký cùng hắn giảng một chút chúng ta phờ lần khi nước cộng hòa chỗ tốt chúng ta bên này lãnh ngộ khẳng định là không thể so với bất kỳ một quốc gia nào phải kém nếu là hắn sau này thành là chân chính cường đại siêu p h ả m giả ta cũng sẽ không quên người ân tình jonathan cười cười nói ta sẽ cân nhắc bất quá bây giờ hết thảy đều còn không công khai ta cũng không dám nói quá khẳng định nói một bên khác kệ công ty văn phòng tổng giám đốc bên trong đã là dạng sáng bốn giờ nhiều to lớn màn hình tinh thể l ỏ n g màn bên trên ngay tại phát ra điện ảnh phía sau mà người n chế tác viên danh tự g dơ dạ cụ lạ lung lay trong tay chân cao l y pha lê ngửa đầu uống nhất đại khối pha tạp huyết dịch rượu đỏ rất là im lặng nhà danh nói cái này điện ảnh cũng quá giận bắt đầu chính là hấp huyết quỷ cùng nhân loại yêu đường chúng ta làm sao lại đối nguyên liệu nấu ăn sinh ra tình yêu cảm giác thuần túy liền là nhân loại nhàm chán hứa u tưởng nhìn hai bộ mới có lang nhân cùng hấp huyết quỷ xung đột kết quả vẫn là vì nữ nhân nữ nhân này thật sự có như thế lớn mỹ lực đáng giá hai cái bộ lạc xung đột sao ngao ngao ngao lang nhân biểu thị bất mãn giống lên hai tiếng nó cảm giác cái này trong phim ảnh liên quan tới lang nhân có chút cứng nhắc ấn tượng mà lại lang nhân sẽ không đối với nhân loại nữ nhân sinh ra hứng thú bọn chúng hẳn là thích càng cường tráng hơn sói、so、cái mới đúng xa đạ câu ngược lại là cảm giác cũng không tệ lắm nàng nhìn thoáng qua trên màn hình thời gian nói còn có hai giờ chúng ta muốn làm gì dết thời gian dơ dạ cụ lại cho mình lại một h một hớp rượu đỏ nói cái kia lại nhìn một bộ cái này điện ảnh còn có hai bộ phần tiếp theo đâu sáng sớm lộ vũ từ trong ngộng tỉnh lại hắn mơ mơ màng màng duỗi lưng một cái hôm qua đúng là hắn ngủ qua thoải mái nhất cả đêm không đến mười giờ hơn liền nằm xuống đi ngủ về sau nếu như có thể mà nói hắn còn muốn hy vọng có thể một mực bảo trì dạng này bình ổn giấc ngủ bất quá hết t h ầ đều muốn tại tự thân an toàn trên cơ sở đối với quái vật thí nghiệm còn muốn tiếp tục chờ đến cấp cao chiến lược đều bị bổ đủ hắn liền có thể bông lòng một đoạn thời gian đem hạn bạt mục điêu đặt ở túi lộ vũ trực tiếp đứng dậy đi hướng trường học trên đường phố vẫn là có không ít binh lính tuần tra bất quá tình huống như vậy đã trạng thái bình thường hóa đám dân thành thị cũng đều không cảm thấy kinh ngạc nên đi làm đi làm nên bày quay bán hàng bày quay bán hàng gặp gỡ giữ trật tự đô thị vẫn là phải chạy nói không chừng còn có thể cùng đội tuần tra viên chào hỏi hiện thực chính là như thế ma h u y ễ n sinh hoạt nên qua vẫn là phải qua mà khi lộ vũ trở lại phòng học lúc phát hiện lớp học học sinh ánh mắt nhìn về phía hắn giống như có chút không đúng giống như là đang tận lực né tránh hắn đồng dạng từng cái nhìn thấy hắn liền lập tức túi đầu xuống đảo tài liệu rằng dạy cái kia bút tại vợ bên trên viết linh tinh lộ vũ cũng là kỳ quái nhưng không có coi là chuyện đáng kể loại chuyện này lúc trước hắn gặp nhiều cũng không biết vì cái gì lần này vì cái gì tất cả mọi người tái phát mà các loại lộ vũ trở lại trên chỗ ngồi lúc hắn trong nháy mắt liền hiểu hết thảy tại trên bàn của hắn là một chén bị đánh lật cháo b á t bảo đỏ thấm hạt gạo cùng sền sệt gạo tương hố nó có đổ tràn đầy một bàn c h ư ơ n một trăm năm mươi lăm một bàn tay nhìn xem cái tia bị sền sệt cháo làm bẩn mặt bàn lộ vũ ánh mắt lập tức băng lạnh xuống hắn còn tưởng rằng hết thảy đều kết thúc nhưng không nghĩ tới có ít người chính là không nhớ lâu hắn đến bây giờ còn muốn vì những thứ này n h ả m chán tính toán lãng phí tinh lực lộ vũ nắm đấm chậm rãi nắm chặt ngẩng đầu nhìn về phía trong phòng học đám người hô là ai làm có dám hay không đứng ra thừa nhận lộ vũ đã không g i ố n g lấy trước như vậy nhu nhược hiện tại ai còn dám đối với hắn làm loại này ti tiện cho xiếc hắn sẽ không chút do dự đi lên cùng đối phương loạn đả một trận trong phòng học đám người cả đám đều giữ im lặng bởi vì rõ ràng hiện tại lộ vũ cùng trước đó đã không đồng dạng mà lại trải qua mấy lần học sinh biến mất sự kiện tức cũng đã chứng minh đồng học biến mất cùng lộ vũ không có quan hệ gì nhưng cái này cứng nhắc ấn tượng xem như k ắ c xuống người bình thường chỉ cần có chút lý trí đ ầ u góc liền sẽ không lại đi t r e o chọc l ộ vũ miễn được bản thân cũng gặp bất hạnh đám người t r ầ mặc m nhưng mà chỉ có một người suy cười một tiếng âm dương quái khí mà nói làm sao vậy ngươi bị khi phụ còn ít sao k h ô n g chi nhiều người như vậy bởi vì cùng ngươi dính vào quan hệ đều biến mất ngươi liền không từ trên người chính mình tìm xem vấn đề có lẽ tất cả mọi người chán ghét ngươi cái này thai tinh đâu thành thành thật thật đợi trong nhà đ ừ n g đi ra thai họa người không được sao nhất định phải đến trường học là muốn mọi người nói thẳng ra ngươi mới có thể thành, thành thật thật xéo đi đúng hay không t h a n h âm quen thuộc chính là hàng phía trước trước đây không lâu cùng lộ vũ phát sinh qua mâu thuẫn tôn nghĩa cái này một đợt c h à o phúng là thật là giấu đầu lòi đuôi trực tiếp tự mình thừa nhận lộ vũ cũng là bị chọc giận quá mà cười lên cảm khái tự mình vì cái gì còn nhiều hơn miệng hỏi một câu rõ ràng hết t h ể đều rõ ràng không thể lại rõ ràng hắn ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem tôn nghĩa nói ngươi chính là không nhớ lâu có phải hay không còn muốn đánh với ta một không sao tôn nghĩa cười lạnh ngươi cũng đừng vô duyên vô cớ vu hám lao tử ngươi có chứng cớ gì có thể chứng min là ta tại ngươi trên mặt bàn bầy cháo ngươi chính là cái sao trội gây nên mọi người công p ẫ n ai cũng muốn cho ngươi lan. nhưng chớ đem cái này nước bẩn rội đến lao t ử thân ba tôn nghĩa lời còn chưa dứt liền bị một đạo thanh t h ú y tiếng bạt thai đánh gãy toàn bộ học sinh tất cả giật mình đột nhiên ngần đầu nhìn về phía cái k i a tiếng vang chuyển đến địa phương lại kinh ngạc phát hiện lại là lộ vũ không biết lúc nào đi tới tôn nghĩa bên cạnh một bàn tay hung hăng phiến tại tôn nghĩa trên mặt lực đạo mười phần bàn tay không có nửa điểm lưu lực đem tôn nghĩa cả người đều phiến động tôn nghĩa biểu lộn g ố c trệ hắn không dám tin sờ lấy khuôn mặt của mình phía trên thậm chí còn mang theo không ít ít ướt cánh màu đỏ ấn hắn làm sao đều không nghĩ tới tự mình sẽ bị người trực tiếp quạt bàn tay vẫn là bị lộ vũ cái này hắn trước kia cho tới bây giờ đều xem thường đồ hèn nhát n h u y ễ đản g tại toàn lớp người nhìn chăm chú dùng một thanh dính cháo quạt mặt đây là trần c h u ỗ i vũ đ ụ c tôn nghĩa cả khuôn mặt đều đỏ lên hai mắt t r ừ n g lớn bạo lấy tơ máu một mặt h u n g soặt trừng mắt lộ vũ từng chữ từng chữ mắng con mẹ nó ngươi dám phiến lao tử mặt lộ vũ đứng ở nơi đó khẽ mỉm cười nói vị đạo thế nào mình mua cháo muốn p i ế n đến trên mặt mình hương vị mới tốt nhất không phải sao ngươi đạp mũ chết lao tử giết ngươi tôn nghĩa nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên đánh tới. cùng lộ vũ xoay đánh nhau phù phù phù phù loảng x o ả n đang hai người lần nữa đánh nhau ở một đoàn m ả n g lớn b à n học đều bị đổ tôn nghĩa một bên đánh lấy một bên quát liền ngươi cũng dám đánh lão tử cha mẹ ta đều là giang nam thành phố thiên công tập đoàn lãnh đạo cha mẹ ta một năm thu nhập cha mẹ ngươi cả một đời đều không kiếm được đem lão tử đả thương ngươi liền đợi đến táng ra bại sản bồi đi cha mẹ ngươi sẽ ăn nói khép nép tại cha mẹ ta trước mặt cầu khẩn nghĩ để các ngươi nhà ít bồi một điểm cả nhà các ngươi đời này đều muốn vì bồi thường tiền túi đầu trước chúng ta lộ vũ thì là một bên hướng tôn nghĩa trên mặt đánh lấy một bên cười lớn ngươi còn đắm chìm trong tự mình hậu đãi hoàn cảnh cùng cao cao tại thượng thân phận sao ta cái gì đều không để ý người thương cũng tốt chết cũng tốt ta sẽ không còn hướng trước kia nén giận ta còn sảng khoái hơn con sống hai người càng đánh càng kịch liệt cái bàn tiếng va chạm rất lớn trong phòng học quanh quẩn bạn cùng lớp đều là chuyển đến xa xa không có một cái nào dám lẫn vào hai người đánh nhau lộ vũ đúng là có chút quỷ dị ở trên người cùng hắn phát sinh mâu thuẫn người đều đã chết tôn nghĩa trong nhà cũng quả thật có chút có thể nhịn bằng không thì cũng sẽ không ngoại trừ hắn cái khác mấy cái gặp hai nạn xe cộ nam sinh đều không có tỉnh lại hai cái này là ai đều không tốt gây lớp học cũng không ai dám đi k h u y ê n can mà lúc này bên ngoài vừa mới lên nhà lầu lao sư nghe được lớp bốn tiếng đánh nhau liền vội vã chạy tới khi nhìn đến lộ vũ cùng tôn nghĩa đánh nhau thời điểm liền lớn tiếng q u á lớn hai người các ngươi có còn muốn hay không thi tốt nghiệp trung học nhanh lên dừng tay cho ta cuối cùng sự tình vẫn là nháo đến hiệu trưởng nơi đó hiệu trưởng điều đến giám sát chứng thực đúng là tôn nghĩa tại lộ vũ trên mặt bàn vùng trao bác bảo bất quá bởi vì lộ vũ là người đầu tiên độc thủ hai người đều như thế là phạt năm trăm chữ kiểm điểm còn có trên bãi tập chạy vòng một mực chạy cả ngọ tan học lúc hai người đều mẹ không nhẹ mà tôn nghĩa lúc rời đi thì là hướng về phía lộ vũ hung tận uy hiến nói con mẹ nó ngươi chờ đó cho ta trước đó là lao tử thấy ngươi đ á n g thương không có cùng cha mẹ ta nói hôm nay ngươi đạp mã tự mình muốn chết liên đợi đến ngồi cái táng ra bãi sàn đi lộ vũ nhìn xem hắn cười lành, lành nói tùy ngươi tôn nghĩa trực tiếp hướng trên mặt đất nổ một n g ụ m nước bọn hung hăng chừng lộ vũ một mắt mới chạy ra trường lộ vũ cũng không có lo lắng cái gì dù sao là tôn nghĩa trước tìm hắn sự tình liền xem như nhà hắn dài thật đến trường học cũng không quan hệ tùy tiện bọn hắn làm sao não hiện tại lộ vũ chính là cảm giác rất bất đắc dĩ hắn rõ ràng hôm trước còn tại thiết kế châu âu quái vật tập kích sự kiện hôm nay vẫn còn muốn cùng một cái không có gì đầu góc ra hỏa cận thân đánh lộn cái này tương phản là thật có chút lớn bất quá lộ vũ cũng không có biện pháp gì dù sao hiện tại hắn còn muốn duy trì phổ thông học sinh cấp ba thân phận phòng ngừa nhưng nếu như tôn nghĩa cùng cha mẹ của hắn còn muốn đối với hắn tiến hành vũ đ ụ c cùng chửi rủa hắn là không ngại đối bọn g i a hỏa này làm ra một chút vượt xa bình thường ứng đối biện pháp về đến trong nhà lộ vũ vẫn quy củ cũ đ ố i gian phòng kiểm tra một lần xác định không có vấn đề gì về sau liền đem hạn bạc m ộ t điêu lấy ra ngoài tiếp tục r a công một phen dưới lầu sau khi cơm nước xong liền trực tiếp đi trường học mà mới vừa tiến vào lầu dạy học về sau lộ vũ vừa lên thang lầu liền thấy hai tên trung niên nhân đứng tại lớp bốn cửa phòng học một nam một nữ đều mặc c â phục trang dung tinh xảo nam bên hông còn mang theo xe eo đi chìa khóa xem xét chính là gia đình giàu có người trong thành mà tôn nghĩa liền đi theo hai người bên cạnh trên mặt của hắn trực tiếp c u ố n lên tầm vài vòng băng gạc liền lộ ra một đôi mắt ở bên ngoài nhìn qua buồn cười cực kỳ lộ vũ thật không biết hắn ở đâu ra mặt chịu một bàn tay liền cùng gãy xương giống như băng bó giống như là diễn k ỹ vụng về n g o a nhân rộ kẹ chương một trăm năm mươi sáu hồi náo phụ mẫu mà khi tôn nghĩa nhìn thấy lộ vũ thời điểm lập tức liền đưa tay đem ngoài miệng c u ố n lấy mấy đạo băng gạc đến xem chỉ vào lộ vũ hô cha mẹ chính là cái tia cái tiểu tử trực tiếp đem một bình cháo nóng rắn đến trên mặt ta còn kêu gào nói không sợ các ngươi nhất định phải hảo hảo giúp ta g i à o hơn hắn a nghe vậy cái kêu một đôi trung niên nam nữ cấp tốc q u a y người hai người đều làm một mặt hung ác biểu lộ nam dẫn đầu đem hai tay từ lưng quần túi rút ra nổi giận đùng đùng đi tới quắp đang chết tiểu xuất sinh chính là ngươi đem nhà ta tôn nghĩa mặt làm hỏng con mẹ hắn chạy đến trường học ta nhìn ngươi là muốn chết vừa nói hắn một bên vén tay náo lên lộ ra hai đầu tráng kiện cánh tay liền muốn hướng lộ vũ bắt tới lộ vũ mặt lạnh lấy hô ngươi muốn làm gì nơi này là trường học còn muốn đối ta một cái học sinh động thủ sao nam nhân k i n h thường cười, cười. c o i là ở trường học chúng ta cũng không dám bắt ngươi thế nào sao ngươi trước đối nhà ta tôn nghĩa động thủ ta hiện tại động thủ cũng là vì lấy một cái công đạo nhà ta thân thích cục cảnh sát pháp viện đều có còn sợ ngươi một cái nông thôn đến con hoa sao ngươi bị nhà ta tôn nghĩa mặt ta muốn đánh tới chính là ngươi lộ vũ liên tục lui ra phía sau đối với một cái cao hắn hai đầu người trưởng thành hắn là hoàn toàn không có chiến thắng khả năng hắn đang nghĩ ngợi muốn hay không muốn rút lui lúc sau lưng lại chuyển đến một tiếng quen thuộc tiếng quát mắng hai người các ngươi xã hội nhân viên vào trường học làm gì còn muốn đánh học sinh của ta sao t h anh em này vẫn là trước sau như một táo bạo trước kia lộ vũ có thể sẽ sợ hãi hoặc là chán ghét nhưng tại lúc này hắn lại cảm thấy vô cùng may mắn cảm giác một tiếng này thật sự là cập thị vũ gọi hàng người không là người khác chính là luôn luôn lôi kéo một trường mặt thối hiệu trưởng hiệu trưởng tràn đầy nộ khí chạy tới đem lộ vũ trực tiếp lôi đến bên cạnh cùng nam nhân rằng có nói ngươi là ở đâu ra người lớn như vậy c ò n muốn cùng một đứa bé đ ộ u thủ ngươi không xấu hổ sao nam s ắ c mặt người vẫn như cũ bảo trì phẫn nộ hắn quay người chỉ vào tô nghĩa nói ngươi chính là hiệu trưởng đi vậy ngươi có kết thúc trách nhiệm của mình sao nhà ta tôn nghĩa trường học tốt bao nhiêu phẩm học kiêm yu hắn cứ như vậy vô duyên vô cớ bị một cái nông thôn đến con hoang trực tiếp cái kia cháo nóng k á c h mặt mặt đều bị hủy ngươi lấy cái gì đến phụ trách a trường học các ngươi đối với chúng ta hải t ử tương lai phụ đến nhận trách nhiệm sao phụ nữ trung niên kia gặp lão công mình cùng người ở mỹ lên cũng x u ố n g tới hát đền quát liền đúng a các ngươi cái này tính là gì lão sư cái gì hiệu trưởng nhà ta tôn nghĩa giải nhiều đẹp trai cứ như vậy bị một cái nông dân làm hỏng các ngươi phụ đến nhận trách nhiệm sao hắn về sau làm u ố n đi ame gì ca du học hắn là muốn trở thành thượng t ầ n g tinh anh người thường nổi sao a hiệu trường một người cùng nam nhân nhao nhao còn ép q u a được nhưng một tăng thêm người trung niên này phụ nữ là trực tiếp có chút chống đỡ không được nhưng khi hắn nghe được tôn nghĩa cái tên này thời điểm biểu lộ lập tức liền trở nên im lặng hắn mang theo vài phần buồn cười biểu lộ nhìn xem tôn nghĩa chỉ vào hắn hô tôn nghĩa chính là hắn bị hủy dung các ngươi cùng cái này làm càn cái gì các ngươi đều là hơn năm mươi tuổi làm phụ mẫu người cứ như vậy cùng cái tiểu hài cố tình gây sự có phải hay không a tia đối trung niên nam nữ vẫn như c ũ là một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng giận dữ h ế t cái gì cố tình gây sự hai tử nhà ta bị người khác chơi để rồi đương nhiên muốn lấy lại công đạo hiệu trưởng trực tiếp nhìn xem tôn nghĩa hô tôn nghĩa người đứng ra cho ta chính ngươi cho cha mẹ ngươi nói rõ cái tia c h á o nóng là từ đ â u tới cái tia c h á o có thể bỏng nát mặt của ngươi sao ngươi ban đêm dùng nước tắm đều so nhiệt độ kia cao tôn nghĩa ngay từ đầu nhìn thấy hiệu trưởng đến thời điểm cũng cảm giác tình huống có chút không ổn chờ đến hiệu trưởng để hắn nói chuyện lúc ánh mắt hắn cũng không dám đi cùng hiệu trưởng đối mặt tôn nghĩa cha hắn nghe được hiệu trưởng lời nói cũng không có hoài nghi tới con của mình mà là nghiêm nghị hô ngươi hung cái gì hung hiệu trưởng không d ậ y nổi sao thái độ không thể tốt một chút sao chúng ta hải tử lại không có làm gì sai ngươi biết hiện tại internet có bao nhiêu lợi hại sao một cái video liền có thể để ngươi triệt để xong đời mà mẹ của hắn đã tại lúc này xoay đầu lại mở miệng nói tiểu nghĩa à, chúng ta không sợ à? chúng ta đều không làm sai sự tình hại hắn có gì mà sợ ngươi theo chúng ta nói kia cái gì c h á u là chuyện gì xảy ra tôn nghĩa ánh mắt né tránh hắn thấp cuốn đầy băng gật đầu lẩm bẩm nói cũng không có gì ta chính là buổi sáng lúc ăn cơm không ăn xong tiện tay đem uống còn lại cháo ném đến thùng rác kết quả không có nem chuẩn không cẩn thận liền r ớ t xuống hắn trên bàn học sau đó hắn liền trực tiếp đem cháo nóng rán đến trên mặt ta cha mẹ của hắn nghe lời này cũng là s ứ n g sở bọn hắn rõ ràng là đối với việc này không biết rõ tình hình mà lộ vũ thì là đứng ra một bước m ở miệng nói ngươi cùng cái này lựa gạt a i đây giám sát bên trong đập thanh thanh sờ sờ ngươi là đi đến vị trí của ta đem nguyên một chén cháo trực tiếp cẳng ở phía trên muốn hay không đem video theo dõi phóng xuất cho cha mẹ ngươi nhìn một chút ngươi tôn nghĩa khí nghiến răng nghĩa lợi nếu không phải hiện tại hắn cha mẹ cùng hiệu trưởng đều tại trước mặt. hắn hiện tại khẳng định phải lại cùng lộ vũ đánh một trận mà cha mẹ của hắn cũng xác thực xứng với là bồi dưỡng được tôn nghĩa loại người này ác liệt tính cách cho dù đang nghe lộ vũ nói ra chân tướng về sau cho dù là khi nhìn đến tự mình hài t ử né tránh né tránh khẩn trương động tác bọn hắn cũng vẫn như cũ không thèm nói đạo lý phụ nữ trung niên kia trực tiếp đem tôn nghĩa kéo vào trong ngực hướng phía lộ vũ h é t lớn ngươi cùng cái này loạn kêu cái gì nhà ta tôn nghĩa là loại kia sẽ tùy tiện khi dễ người khác hải tự sao khẳng định là ngươi có vấn đề gì nhà ta tôn nghĩa mới có thể như vậy phụ thân của tô nghĩa cũng giống như vậy hắn mở to hai mắt nhìn quắt không sai không phải ngươi cái tên này đã làm sai trước nhà ta tôn nghĩa mới sẽ đối ngươi như vậy sao ta đều nghe ta nhà tôn nghĩa nói ngươi gia hỏa này chính là cái thái tinh là cái hung thần có liên hệ với ngươi người đều không hiểu mất tích chúng ta đều biết bọn hắn đều đã chết là bởi vì cùng ngươi có quan hệ bọn hắn mới chết quái vật gì đều mẹ hắn là xà đ à n là chính phủ hoang nôn ngươi mới là hết thể nguyên nhân cắt bản hiệu t r ư ở n g đã không muốn cùng đôi này không thèm nói đạo lý gia trưởng nói cái gì chỉ lầu bậc t h a n miệng nói các ngươi đi, đi đi học sinh nói lão gia trưởng còn rút h a n g Các n g ư ơ i thật sự là không cứu nổi ra ngoài đi hắn bị nghỉ học ba ngày đừng cho ta về trường học lúc nào các ngươi cảm giác trên mặt hắn thương lành trở lại lên lớp đi nếu là cảm giác hắn thật cả một đời đều không tốt đẹp được vậy liền vĩnh viễn đừng về đến rồi ta nhìn các ngươi có muốn hay không để hắn tham gia thi đại học mẫu thân của tôn nghĩa ôm tôn nghĩa giận dữ hết đi thì đi thật làm chúng ta sợ ngươi sao chúng ta học tịch còn ở nơi này như thường còn có thể thi đại học chúng ta có thể mời được tiến sĩ thạc sĩ mấy ngàn khối tiền một ngày chương trình học không so với các ngươi cái này phá trường học giá muốn tốt chúng ta như thường có thể lên nhất lưu đại học phụ thân của tôn nghĩa cũng g à o thét cái kia nông thôn tiểu hải có thể cùng nhà chúng ta tôn nghĩa so sao chúng ta tại nội thành có ba phòng nhỏ một bộ liền đỉnh bọn hắn một cái kia phá nông thôn tất cả nông dân cả một đời tiền kiếm được hắn lấy cái gì cùng chúng ta so hắn cũng xứng tổn thương hại chúng ta nhà tôn nghĩa sao các ngươi thật sự cho rằng thi cái đại học liền có thể thay đổi vận mệnh sao các ngươi mãi mãi cũng không cải biến được làm công chồng c h ọ m ệ n h các ngươi ngay cả một bộ thị khu phòng ở cũng mua không nổi liền trở lại cái kia phá nông thôn đóng cái tầng hai dương lâu cho mình tâm lý an ủi đi chúng ta đi ngươi chờ xem Thối tiểu tử. chương ú chúng n bệnh viện kiểm tra đi. Nếu là nhà chúng ta tôn nghĩa thật có cái gì không thể vãn g gì ta tra ta thật thể t đi đi. kiểm cái hồi h là có thế. Đợi đến Ngươi liền nồi bán đợi đập một trăm năm mươi bảy hạ bạn n g ư ơ i một nhà hùng hùng hổ hổ xuống lầu rời đi dẫn tới rất nhiều học sinh ở bên cạnh nhìn lén đưa mắt nhìn cái này một nhà nhân vật phong vân rời đi mà lộ vũ nhìn lấy bọn hắn một nhà ánh mắt cũng hiện ra lênh quang nhưng rất nhanh biến mất hắn hướng hiệu trưởng túi lầu nói hiệu trưởng tạ ơn ngại thế ta nói chuyện bằng không thì ta hôm nay khả năng thật bị người đánh mà hiệu trưởng vẫn là thối lấy khuôn mặt không nhịn được hướng lộ vũ phất phất tay nói đi đi đi trở về phòng học lên lớp đi thật là suốt ngày liền ngươi sự tình nhiều ta một ngày xử lý mười cái sự tình có thể có tám cái đều là có liên hệ với ngươi không phải cùng cảnh sát có quan hệ chính là muốn cùng học sinh đánh nhau ta cũng không biết trước kia lớp bốn có ngươi cái này như thế có thể gây chuyện học sinh hiệu trưởng hùng hùng hổ hổ đi còn vừa a xích trong hành lang mấy cái xem náo nhiệt học sinh để bọn hắn trở về phòng học đi lộ vũ nhìn xem hiệu trưởng đi xa bóng lưng cũng là lắc đầu cười cười hiệu trưởng mặc dù tính tình xấu điểm nhưng nên xuất thủ thời điểm vẫn là sẽ đứng ra là cái tốt hiệu trưởng nhưng cũng không phải tất cả mọi người giống như hắn là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ người tốt lộ vũ trở lại phòng học trên chỗ ngồi hắn nhìn ngoài cửa sổ bước nhanh rời đi tôn nghĩa người một nhà ánh mắt băng lãnh hắn thấp giọng nói tôn nghĩa ta đã cho ngươi một cơ hội nếu như ngươi thật chỉ là muốn cùng ta đánh nhau vậy ngươi cũng chỉ là tính tình sông học sinh đường đường chính chính đánh nhau không có gì nhưng ngươi nếu là lặp lại những cái kia chọc ghẹo người quá phận trò xiếp còn muốn để người khác vĩnh viễn lật bất quả thân cái kia ngươi chính là chính cống ác liệt tới cực điểm súc sinh chính ngươi không có nắm chặt cơ hội cũng đừng trách ta lộ vũ thu hồi ánh mắt trong lòng của hắn đã quyết định tôn nghĩa phải chết mà một bên khác tôn nghĩa phụ mẫu tại đem tôn nghĩa sau khi đưa lên xe biểu lộ trong nháy mắt thay đổi bọn hắn một bên an ủi tôn nghĩa vừa có chút lo lắng hỏi tiểu nghĩa à trước ngươi nói cái kia cùng cái kia nông dân cá thể thôn em bé có quan hệ người đều đã chết thật đều là bởi vì hắn sao đúng vậy à cái này nghe quả thật có chút thật người cảm giác không thế nào có cái gì đồ không sạch sẽ đương nhiên chúng ta cũng không phải mê tin cái gì à bất quá dù sao cũng tạm thời không cần lên k h ó nếu không ta đi bệnh viện kiểm tra một chút có chuyện gì ta liền đi tòa án kiện cái kia tiểu tử để hắn táng ra bại sản bồi chúng ta nếu là không có chuyện chúng ta liền đi biện bắc đi coi như là du lịch chờ thi tốt nghiệp trung học trở lại cái gì đều không chậm trễ ngươi nói có phải không tôn nghĩa mới vừa từ một đám học sinh nhìn rổ kẹ đồng d ạ n g trong ánh mắt đi tới còn không có tỉnh táo lại cảm giác mất mặt rất hắn tùy tiện lụa theo trả lời ai ưu các ngươi đều mù suy nghĩ gì ta đó chính là muốn m ắ n g mắng tên kia tin tức bên trên không đều truyền bá sao lưu n i ê n n i ê n mới là quái vật ăn nhiều người như vậy các ngươi liền đừng có đón bỏ nên đi làm đi làm đợi lát nữa ta đi bệnh viện đập cái phiến tử các ngươi tìm thời gian đi tìm luật sư để bọn hắn sắp xếp cái gì bản dự thảo đem chuyện này kiện ra tòa ta muốn cáo tử cái kia cái tiểu tử để hắn đời này đều là không đến thân tôn nghĩa phụ mẫu nghe được hắn chỉ là vì vu hám lộ vũ mới nói lời kia cũng là thở dài một hơi ngược lại phối hợp nói vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi ta hoa hai vạn mời một cái tốt nhất luật sư cam đoan có thể đem cái kia tiểu tử làm đời này đều ham đối với việc này mãi mãi cũng không leo lên được nhi tử ngươi không nên nghĩ quá nhiều nên ăn một chút nên uống một chút việc này à liền giao cho cha ngươi ta Về nhà trạng a h vạn tối sau khi tan học lộ vũ dọn dẹp túi sách trực tiếp đi về nhà đang kiểm tra một lần trong phòng xác định không có gì ẩn mấp camera hoặc là máy nghe trộm bố trí mới đưa hạn bản mục tiêu lấy ra ngoài hôm nay tôn nghĩa là phải chết bất quá lộ vũ vẫn là phải trước tiên đem hạn bạc sống lại đây là hắn nhiệm vụ chính tuyến không lại bởi vì bất luận kẻ nào mà thay đổi húng chi tôn nghĩa cũng chính là người bình thường lộ vũ thậm chí đều không cần chuyên môn đi cân nhắc làm sao đi giết hắn cổ pháp tiểu đao bị lộ vũ cầm trong tay cắt vỡ ngón tay về sau một giọt máu đỏ tươi nhỏ ở hạn bạc t cầu nguyện hạn bạc ở trước mặt mình n g h ĩ thân mấy lần mặc nhiệm về sau một mực chờ đến sắc trời chậm rãi chờ tối nhỏ hẹp gian phòng bên trong lại là một trận âm phong cố lên Hô bất quá lại ầ n này phong muốn sen lẫn một chút khô nóng khí thức, để lộ vũ trong miệng đều có chút phát khô, nhìn không âm một liếm môi một phát chút khô khí thức, chút khô, đều lộ có được cái. để vũ b là một trận đen nhánh x ư ơ n g mù tại gian phòng xuất hiện chậm rãi ngưng thực cuối cùng đổi lại một vị thân xuyên thanh y l i ề n ữ tử trong mắt nàng lóe ra ưu hảo quang màu xanh lục khoe miệng có răng nanh lộ ra bất quá rất nhanh biến mất hướng phía lộ vũ túi đầu nói thiên nữ bạn gặp qua chủ nhân cảm tạ ngài đem ta từ trong tử vong khôi phục lộ vũ gật đầu cười nói ngươi tốt thiên nữ bạn ta gọi lộ vũ nếu như truyền thuyết không phải hư cấu vậy ta nên tính là ngươi hậu bối thiên nữ bạn chậm rãi lất đầu nói khẽ ngài nói quá lời thân là hoàng đế nữ nhi bạn đã chết ta là thần l ự c hao hết bị thế nhân chắn ghét cuối cùng bị phụ thân chu s á t quái vật một phần ba hống linh hồn để cho ta có thể khôi phục ta hiện tại chỉ là một cái quái vật hiện tại ta không phải là thần linh cũng không phải hậu bối tiên tổ ngài không cần xưng hô ta cái kia tục danh lộ vũ cười cười không sao ta cũng không phải cái gì phẩm hạnh y ê u lương người quái vật đều là những cái kia ngu nội vô tri người ác nữ chúng ta sau này sẽ là đồng bạn cũng sẽ không có người nào dám xưng chúng ta quái vật thiên nữ bạn trong mắt chạy ra một vòng dị sắc nhưng cũng không nhiều lời chỉ là khẽ gật đầu nói cảm ơn ngài an ủi ta sẽ hết sức phụ tá ngài lộ vũ gật đầu nói t ố t ngươi đã tỉnh vậy liền đi với ta bên ngoài đi chúng ta buổi tối hôm nay còn có một số việc phải xử lý một bên khác tôn nghĩa tại bệnh viện đập xong phiến tử về sau liền bị cha mẹ của hắn đưa về nhà bên trong hai người một mực đối tôn nghĩa dặn dò thành thành thật thật ở lại nhà muốn ăn cái gì điểm thức ăn ngoài không muốn ban đêm đi ra ngoài cái này mấy ngày liên quan tới quái vật đưa tin cũng không ít bọn hắn cũng lo lắng tôn nghĩa đã xảy ra chuyện gì còn lại là cùng cái kia giống như dính vào quan hệ liền sẽ chết nam phát sinh xung đột nói không lo lắng khẳng định là giả đơn giản bàn giao hai câu về sau tôn nghĩa phụ mẫu liền rời đi bọn hắn còn muốn đi công ty h ọ không có khả năng một mực đợi tại lộ vũ bên cạnh nhìn xem nhưng mà tôn nghĩa một người đợi trong nhà lúc liền trực tiếp đem trên mặt quấn băng gạc kéo xuống sau đó trực tiếp cầm điện thoại mua một cái quẻ rượu bao xương chuẩn bị đi trễ bên trên tiêu sái một trận đến hóa giải một chút hôm nay bị tắt một phát nổi nóng nhưng hắn không biết cái này sẽ là hắn làm q u a hối hận nhất sự tình c h ư ơ một trăm năm mươi tám ảo giác ban đêm chín điểm giang nam thành phố tôn nghĩa một người dạo bước tại ánh đèn hoa mỹ thương nghiệp đường phố chung quanh đều là dòng người h u y n áo hắn không có chút nào một kẻ hấp hối sắp chết tự giác còn tại cầm điện thoại di động gọi điện thoại. đầu bên kia điện thoại vẫn là lớp bốn học sinh thanh âm kia mang theo vài phần khẩn trương hỏi ai n h a tôn nghĩa ngươi là thật không sợ cái kia tiểu tử sao mặc dù mọi người đều nhìn thấy lưu n g h i ê n n g h i ê n tại t v phía trên biến thành quái vật nhưng cũng không thể nói triệt để liền thả tâm ngươi liền không sợ cái kia tiểu tử lại trả thù ngươi cái gì sao tôn nghĩa một mặt khinh thường hắn nói nhìn ngươi cái này sợ dạng cái kia tiểu tử chính là cái nông thôn tới d i ấ y nhui có thể có cái gì trả thù tâm hắn dám trả thù ta liền để hắn trực tiếp ngồi sổn cục cảnh sát đổi tiền để nhà hắn cả một đời đều bồi không hết hắn ở đâu ra lá gan đối diện học sinh k vậy ngươi liền không lo lắng quái vật lại xuất hiện sao những cái kia cùng lộ vũ có mâu t h u á t người trên cơ bản liền bị quái vật ăn mặc dù lưu nghiên nghiên biến thành quái vật sự tình được chứng thực bất quá nếu là lại có quái vật xuất hiện làm sao bây giờ tôn nghĩa rất là khinh thường nói sợ quái vật gì hiện tại không có cách hơn một trăm mét liền có cầm súng đặc công trông coi giang nam thành phố còn có chương nghị vị này cấp bốn siêu phàm giả đại thần quái vật gì có thể chống nổi mười phút húng chi hiện trường có nhiều người như vậy cho dù có quái vật cái thứ nhất chết cũng không phải ta, ta khẳng định chạy nhanh hơn bọ cả ngày lo lắng hãi hùng cái gì cũng không dám làm các ngươi còn sống có ý gì nói xong tôn nghĩa liền đưa điện thoại di động nhét vào túi đột nhiên hướng đối mã đường đối diện chạy tới nhưng mà vừa mới đi ra ngoài mấy bước hắn phát hiện một chút không thích hợp rõ ràng hơn mười giây đèn xanh đi băng qua đường là hoàn toàn không có vấn đề nhưng ở bên cạnh hắn mấy người đi đường lại đều giống như choáng váng liền trực tiếp đậu ở chỗ đó không nhúc nhích ánh mắt nhìn về phía hắn còn tràn đầy kinh ngạc giống như hắn là làm cái gì chuyện rất kỳ quái đồng dạng mà đang lúc tôn nghĩa suy tư là chuyện gì xảy ra lúc một đạo kịch liệt tiếng còi đột nhiên văng lên kèm theo còn có gấp rút tiếng thắng xe trói thai tốt tốt tốt tốt Xì xì xì xì. tôn nghĩa đang chạy trốn quay đầu đi cảnh tượng trước mắt lại làm cho cả người hắn lông tơ dựng thẳng lên kia là một cỗ màu đỏ cỡ lớn xe tải t r ứ n g mắt đèn xe rêu r a o hắn cơ hồ thấy không rõ cảnh vật đã mở đến bên cạnh hắn không đến hai mét khoảng cách giờ phút này tôn nghĩa hai mắt trận thật lớn hắn làm sao cũng nghĩ không rõ lắm vì cái gì vì sao lại có xe tải sẽ ở bên trong thị khu vượt đèn đèn đ k h o ả nương g c á theo lấy một đạo mãnh liệt tiếng va chạm vang lên lên tôn nghĩa cả người trực tiếp bị xô ra hơn ba mươi mét khoảng cách cả người trùng điệp ngã ở nhựa đường trên đường cái tại bị đụng bay một sát na kia tôn nghĩa trong thoáng chốc giống như thấy được cái kia đạo hắn vừa mới nhìn thấy đèn xanh đèn đỏ rõ ràng mới vừa rồi còn là đèn xanh mười mấy giây biểu hiện hiện tại đ ư ơ n g theo lấy xe của hắn họa trực tiếp biến thành đèn đỏ mấy chục giây cái này giống như là kỹ xào điện ảnh đồng dạng hoán đổi tôn nghĩa là thật không rõ ràng cái này là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ thật chỉ là hắn hoa mắt sao nhưng hắn đã không có tâm tình đi suy nghĩ những thứ này bởi vì sau một khắc cả người hắn liền nện xuống đất Vành! vài vòng, là Tôn Nghĩa cả người giống như là một cái bị ngã xấu con dối, trên mặt đất lan lộn vài vòng, cuối cùng mới dừng lại. một dạng, mặt đất Tứ cả cái cuối rối, mới lại. bị xấu đại lượng máu đỏ tươi từ dưới đầu mặt chạy ra hắn mở to hai mắt ngơ ngác nhìn trước mặt cảnh vật tịch liệt va chạm tổn hại hắn một bộ phận đại não ý thức bắt đầu mơ hồ chỉ có thể lấy một cái quỷ dị tư thế nằm trên mặt đất nhìn lấy cảnh tượng trước mắt a nha nha xảy ra tai nạn xe cộ xảy ra tai nạn xe cộ nhanh lên đánh một trăm hai mươi a một cái bác gái vội vội vàng vàng chạy tới nhìn xem ngã trên mặt đất tô nghĩa cũng không biết làm như thế nào ra tay cuối cùng từ trong bọc lấy điện thoại cầm tay ra gọi bệnh viện xe cấp cứu điện thoại mà tên kia mở ra xe tại lái xe cũng một mặt kinh hoàng nhảy xuống xe hắn nhìn trên mặt đất không ngừng chạy máu tô nghĩa n nhớ kỹ là nhanh muốn nhảy dựng lên hắn nắm đấm kiên n g n ệ bàn tay một mặt khó có thể tin hô cái này đèn đỏ a tiểu hai ngươi chạy cái gì chạy a ta phanh lại cũng không kịp ngươi cái này có thể làm sao xử lý a ta có bảo hiểm ta không sợ ngươi không sợ sao ngươi đây là đem tự mình mệnh đều song không có a cái kia lái xe tải cũng là gấp xoay quanh sau đó lấy ra điện thoại đánh một trăm hai mươi để nhanh lên phái xe cứu thương tới mà lúc này chung quanh vây quanh người cũng càng ngày càng nhiều có nhìn xem tô nghĩa thảm trạm chỉ trọ cũng có cảm giác tiếp hận ai thật đáng thương à Cái cứ tuổi tiểu tử này không lớn tiểu tử cứ như vậy bị đám ụ n không sống nổi.、Đứa、nhỏ này làm sao lại đột nhiên đi ra ngoài đây? Xe ngựa chính hướng phía trước mở ra, trực tiếp liền lao ra, cản đều ngăn không g xem Xe làm mở ra, ra trước ra, trực ra, Đứa sao phía lao Ai, hai là lại đi tiếp đột đây. đều được. c i gia phải gặp thai hương, không biết tài i gặp hương, không đình đều kêu bảo xế ể có đủ t h ư ờ người hay không. n g Đám nghị luận ở mỹ nhìn về phía tôn nghĩa trong ánh mắt tràn đầy t i c p cận nhưng mà những thứ này tôn nghĩa đều không để ý hắn cảm giác tự mình sắp chết đầu mê man cảnh vật trước mắt đều tại mơ hồ tất cả quần chúng vây xem trong mắt hắn đều giống như là cách một tầng màn hình ngoại giới thanh âm đang chậm rãi giảm xuống thế giới giống như ngay tại đi xa hắn thật phải chết hiện tại tôn nghĩa chính là hối hận vì cái gì hắn muốn nửa đêm ra vì cái gì hắn phải gấp lấy băng qua đường nếu như hắn lại nhìn nhiều đèn xanh đèn đỏ nếu như hắn có thể đi theo người bên cạnh cùng đi có lẽ liền sẽ không như vậy nếu như không có lộ vũ hắn hôm nay liền vẫn là bình thường tan học về nhà đợi đúng hết thệ đều là bởi vì lộ vũ nếu như không phải lộ vũ cái này hốn đ ã d á m cùng hắn đánh nhau nếu như cái tia tiểu tử giống như trước kia là cái tên n u nhược nhát gan tùy tự mình nước hiếp hắn cái kia đ â nhưng ế t thẻ h đều sẽ k h mà đúng vào lúc này tôn nghĩa trong thoáng chốc giống như ở chung quanh trong đám người vây xem thấy được một cái quen thuộc thân ảnh cái kia để hắn hận tới cực điểm thân ảnh hôm nay ba căn nhà các vị xem hết hỗ trợ điểm điểm thúc canh xin nhờ xin nhờ vẫn là tại năm điểm c h ư ơ n một trăm năm mươi chín hắn chết mà tôn nghĩa cũng xác thực không có nhìn lầm đám người vây xem bên trong hắn tâm tâm nghiệm nghiệm người kia liền đứng ở nơi đó lộ vũ liền đứng cách tôn nghĩa không đến m ộ mươi mét khoảng cách đứng tại chen trúc trong đám người hắn m ặ t không biểu tình ở trên cao nhìn xuống lẳng lặng nhìn xem ngã trên mặt đất chật vật không chịu nổi tôn nghĩa giống như là đang nhìn một con trùng đáng thương cái kết lúc trước tôn nghĩa bọn hắn thường xuyên sẽ nhìn nơi hẻo lánh nhỏ gầy lộ vũ ánh mắt bây giờ bọn hắn trái ngược có lẽ là vận mệnh cho phép lộ vũ trùng hợp đi ngang qua nơi đây cũng trùng h gặp gặp trước đó, trước đó này, này, là, là lộ vũ sáng tạo ra hắn hiện tại thảm trạng trước đó đem chịu tội quy tội đến lộ vũ trên thân là ra ngoài nổi nóng mà bây giờ là không hề nghi ngờ hận ý tôn nghĩa cả người đều giống như đánh ạ dễ lìn t r ừ n g lớn lây dính máu tơi ư hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm lộ vũ a n g ư ơ i là n g ư ơ i thanh âm của hắn khàn khàn lại mơ hồ ngay cả khí đều thở không được một nửa bàn tay đều đã gây mất lộ ra màu trắng xương t à n bã lại vẫn kiên trì bị trong lòng hận ý chống đỡ lấy như là ác quỷ đồng dạng dỗi ra cái kia bàn tay chụp vào lộ vũ tựa như muốn đem lộ vũ cũng kéo xuống địa ngục t r u n g quanh vây xem người đi đường đều là một trận kinh ngạc không biết tôn nghĩa cái này đều trọng thương sắp chết người làm sao còn dám luận động mấy người tiến lên k h u y n n tiểu hoa tử tiểu hoa t chớ lộn xộn ngươi cũng đụng vỡ đầu thân thể lớn chạy m u à, còn lo ạ n động tạo thành hai lần tổn thương ngươi là thật không cứu nổi tiểu tử này có phải hay không đầu góc có vấn đề à, vừa rồi đột nhiên chạy đến không nhìn đèn xanh đèn đỏ hiện tại bị thương nặng còn tiếp tục đưa tay loạn động cái gì có phải hay không phương diện tinh thần có vấn đề gì à. nhìn xem khiến cho người ta sợ hãi lặng cảm giác hắn đầu góc có vấn đề gì ai đừng nói như vậy nói không chừng tiểu tử này là muốn tìm xin giúp đỡ cái gì tiểu hoạ tử ngươi là muốn nói cái gì sao muốn uống nước còn là thế nào trước chớ lộn xộn a đợi lát nữa xe cứu thương liền đến đám người liệu dĩu nói không、ngừng. nhưng tô nghĩa n một cái đều không có trả lời hắn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ đã có vết máu con mắt hung hăng chừng mắt lộ vũ còn ý đồ kéo lấy trọng thương chảy máu thân thể muốn đem lộ vũ bắt lấy lưu hắn lại mà lộ vũ nhưng không có phản ứng hắn đang nhìn xong tô nghĩa n cuối cùng chật vật một mặt về sau lưu lại một cái trêu tức t i ể u d u n g liền trực tiếp quay người rời đi mắt thấy lộ vũ liền muốn biến mất trước mặt mình đã trọng thương máu me khắp người tô nghĩa n tại lúc này gần như sắp điên cùng hơn hắn giận không kèm được dùng hết sau cùng khí lực khẳng cả giọng hô lên cái tia một tiếng cho ta trở về người cái này và nhưng mà không đợi tôn nghĩa nói xong lồng ngực của hắn liền đột nhiên một t r ư ớ n g một loại khó mà nói nên lời thống khổ để tôn nghĩa cả người đều không cầm được r u lên loại cảm giác này đơn giản tựa như có người đem tay vươn vào lồng ngực của hắn nằm trái tim của hắn khu khu tôn nghĩa miệng bên trong phun máu mặt mũi tràn đầy thống khổ cùng sợ hãi hắn thực sự không cách nào tưởng tượng vì cái gì hắn lại đột nhiên gặp dạng này kịch liệt đau nhức nhưng mà đang lúc tôn nghĩa kinh hãi thời khắc tại hắn một bên mấy đạo đen nhánh sợi tóc chẳng biết lúc nào chậm rãi rủ xuống một đôi đen nhánh trống g ô n g hai mắt lẳng lặ nỗi xuất hiện ở bên thai lời nói còn có cái kia đen nhánh đồng tử để tôn nghĩa cả người đều hù đến nhọn kêu đi ra hắn tựa như phát điên hướng phía chung quanh mọi người vây xem hô to lấy cứu mạng cứu mạng cứu mạng có quỷ a có quỷ a nàng muốn giết ta các vị mau cứu ta mau cứu ta nhưng mà nhìn xem tôn nghĩa điên đồng dạng hướng phía đám người kêu to còn nói có quỷ cái gì đám người lại là nhao nhao lui lại một bước mặt mũi tràn đầy ghét bỏ cùng im lặng nghị luận ai nha còn thật là thằng điên vừa rồi nói với các ngươi cái này người tinh thần có vấn đề các ngươi còn không tin thật là một cái bệnh tâm thần rõ ràng bị xe đụng còn nói cái gì có nói gì quỷ mắt u ố n hại h n Ai, h ậ thấy sự là đáng t ư thượng ơ n đoán chừng lại muốn gây thượng quan g gây cái cho lái kia tải, lại ti bồi xe m chục vạn. Mắt thấy mọi ắ t thấy m người thấy ánh mắt của hắn đều tràn đầy c h á n ghét mà vứt bỏ tôn nghĩa triệt để tuyệt vọng hắn hô to lấy không không không ta không phải tên điên ta không phải tên điên ngươi cũng nhìn không thấy nàng sao nàng ngay tại bên cạnh ta là nữ quỷ a mau cứu ta ta còn không muốn chết ta nhưng mà xạ đạ cổ không để cho hắn lại nhiều hô một tiếng bàn tay của nàng cũng bỗng nhiên nắm chặt đem tôn nghĩa trái tim triệt để b ó n nát phúc thử tôn nghĩa hai mắt chừng chừng miệng bên trong phun ra đại đoàn máu tươi triệt để đã mất đi khí lực cả người thẳng tắp quẳng xuống đất trong miệng tràn ra máu tươi chậm rãi chạy xuôi hình thành một đạo vũng máu dần dần chạy tới hắn vô thần ánh mắt bên cạnh người chung quanh nhìn xem tôn nghĩa lúc này trực tiếp quẳng xuống đất cũng là dọa đến lui ra phía sau mấy bước đ ố i rối một mảnh a nha nha cái này bệnh tâm thần thế nào lại trực tiếp ngã xuống đất sẽ không chết thật đi xe cứu thương đâu còn chưa tới sao đi đi đi đi nhanh một chút đừng một hồi cái này bệnh tâm thần ra t h u tới còn muốn cho chúng ta nhận chịu trách nhiệm gì tất cả mọi người tán đi đi xa có chút người hiểu chuyện còn lấy điện thoại di động ra chụp hình chuẩn bị phát đến trên mạng c ă n g c ă n g f a n hâm mộ chỉ có tôn nghĩa thi thể lấy thê thảm tư thái đổ vào con đường trung ương t r ừ n g t r ừ n g hai mắt giống như hiện lộ rõ ràng hắn chết không nhắm mắt đi ngang qua c ỗ xe có không ít lái xe đều sẽ thỏ đầu ra nhìn một chút cái này chết thảm thẳng xui xẻo sau đó lộ ra một mặt đáng thương tiếc lối biểu lộ có chút chỗ ngồi phía sau hải tử còn muốn cũng cùng nhìn một chút là xảy ra chuyện gì nhưng rất nhanh liền bị ra trường che mắt miễn cho cái này kinh dị một màn hù dọa hải tử ô, ô, ô, xe cứu thương cũng vào lúc này rốt cục chạy tới bọn hắn vội vàng xuống xe chuyển đến cáng cứu thương đem tôn nghĩa thân thể mang lên đi vận chuyển về bệnh viện nhưng trên xe cứu thương phụ trách kiểm tra y tá tại c á i kia ống nghe bệnh đặt tại tôn nghĩa ngực lúc tay trực tiếp dừng lại nàng sau đó lại cầm đèn tin nhỏ chiếu chiếu tôn nghĩa ánh mắt vẫn là không phản ứng chút nào y tá kia động tác có chút cứng ngắc quay đầu đối t ù y hành động sự mở miệng nói h ắ n c h ế t một chỗ vắng vẻ công viên hồ nhân tạo bên cạnh mấy tên người mặc đai đeo váy cô gái trẻ tuổi tức cũng đã xuyên đầy đủ thanh lương bất quá vẫn là cảm giác thân thể một hôm nay dự báo thời tiết cũng không nói muốn ấm lên à, làm sao lại nóng như vậy à, giống như t r ư n g nhà tắm hơi đ ồ n g dạng l i ê n đúng vậy à, nóng quá ta cảm giác tự mình một mực tại s u ố t m ù a hôi năm ngoái ba mươi chín giữa chưa ta đều không có cảm giác nóng như vậy qua không được không được chúng ta vẫn là đi trà sữa cửa hàng mua cốc sữa trà thổi một chút điều hòa không khí đi tiếp tục như vậy ta thực sự không chống nổi đi đi đi nhanh lên không tiếp tục chờ được nữa không tiếp tục chờ được nữa mấy nữ nhân một bên đưa tay hướng trên mặt q u ả gió một bên hướng công viên bên ngoài chạy cùng đối diện một tên nữ tử áo xanh cùng một tên thiếu niên vừa vặn g ặ n thoảng qua c h ư ơ một trăm sáu mươi nguyên、rùa. thiên nữ b ạ c một vừa nhìn công viên hồ nhân tạo phong cảnh dọc đường một vừa nhìn cái kia mấy tên người mặc to gan nữ tử cảm khái nói thế giới thật đúng là thay đổi mặc kệ là cảnh sát còn là nhân tộc mặc đều biến hoa quá lớn để cho ta nhất thời đều có chút thích ứng không đến lộ vũ cười cười nói thế giới xác thực thay đổi rất nhiều bất quá không quan hệ chậm rãi thích ứng liền tốt nhân tộc vẫn là giống như trước đây mặc dù thỉnh thoảng sẽ còn bộ u c phát khu vực tính chiến tranh nhưng tổng thể vẫn là rất phồn binh ta nghĩ ngươi sẽ thích thiên nữ bạn nhẹ nhàng cười một tiếng nói ngay ngài bất quá ta hy vọng mọi người không muốn giống như kiểu trước đây còn lão là nghĩ đến khu trục hoặc là zê ta bằng không theo ì bên hồ đèn đường một trận l ấ t lóe nương theo lấy tia sáng biến hóa một đạo thân mặc bạch thì tóc hai bụ sù thân ảnh chậm rãi rõ ràng cuối cùng xuất hiện tại lộ vũ bên cạnh t hai i ê n nữ bạt cái văn minh khác nhau truyền thuyết tại lúc này gặp nhau đều có một ít công nghệ dù sao đều là nữ tính sẽ ôn hòa một chút cũng là bình thường lộ vũ xoay người nói tốt xạ đạ cô mang bọn ta đi với kệ công ty đi cũng nên để dở dạ cụ l ạ bọn chúng gặp một chút thiên nữ bạn xạ đạ cổ c h ầ m rãi gật đầu nói tuân mệnh t h â n yêu chủ nhân thiên nữ bạn nghe xong hơi kinh ngạc nhìn xem xạ đạ cổ có chút tò mò hỏi xạ đạ cổ cô nương sẽ còn ngự vật phi hành sao xạ đạ cổ cười nhẹ lắc đầu nói ta không biết bay nhưng ta có một cái khác năng lực giang nam thành phố bệnh viện bên ngoài đã là nửa đêm hơn mười một giờ yên lặng như tờ liền ngay cả giữ cửa bảo an đều ngáp một cái hắn coi là buổi tối hôm nay không sai biệt lắm cứ như vậy kết thúc mà lúc này an t ĩ n h trên đường phố một đạo chạy nhanh đến cỗ xe phá vỡ cái này yên t ĩ n h ban đêm ccc nương theo lấy tiếng thắng xe c h ó i thai sáng đến có thể khiến người ta mắt mù ô tô đèn lớn chiếu sáng bệnh viện đột nhiên thay đổi đầu xe còn có một trăm tám mươi độ vung đôi k é m chút liền đem bảo an đụng ngã xuống đất để kinh biến để cái kia bảo an giật nảy mình bưng t r ả vạc hướng phía cái kia audi xe con mắng to mẹ nó các ngươi vội vã đầu t h a i sao không nhìn thấy cái này đứng đấy người sao nhưng mà cho dù bị chửi mắng một trận cái kia chiếc xe audi cũng không co dừng lại trực tiếp mở đến bệnh viện trước lầu liền xe vị đều không ngừng mở cửa xe về sau tôn nghĩa phụ mẫu liền từ trên xe vô cùng lo lắng chạy xuống bọn hắn vọt thẳng tiến vào bệnh viện đẩy ra bốn năm cái trước mặt bác sĩ cùng bệnh nhân cho dù dẫn tới một trận giận mắng hai người cũng không có dừng lại m a i cho đến chạy tới số năm phòng cấp cứu trước nhìn thấy cái k i a thân mặc áo choàng trắng bác sĩ từ trong đó đi ra hai người mới một mặt cấp bách chạy lên đi bắt lấy tay áo của thầy thuốc thở hồng hộc mà hỏi bác sĩ bác sĩ ta hai chúng ta là tôn nghĩa phụ mẫu chúng ta nghe nói hải từ hắn tao nộ hai nạn xe cộ là t h ậ sao hắn không có sao chứ bác sĩ nhà chúng ta có tiền cái gì tốt nhất thuốc đều cho chúng ta dùng tới xin ngươi nhất định phải cứu lấy chúng ta hài tử a bác sĩ kia cúi đầu ánh mắt có chút né tránh nhưng vẫn là an u ổ i hai vị đừng quá kích động chúng ta ngay tại an bài cứu rút đều là thầy thuốc giỏi nhất bất quá hài tử tình huống cũng không lạc quan xin các ngươi chuẩn bị sẵn sàng mẫu thân của tôn nghĩa nghe xong gấp nước mắt đều rơi ra tới nàng một mặt hối hận h ô ai nha ai nha vì cái gì đều tại ta a nếu là ta ở nhà nhìn xem hắn liền sẽ không ra chuyện này mà phụ thân của tôn nghĩa thì là nắm chặt bác sĩ tay một mặt thành khẩn nói bác sĩ cầu văn ngươi Nhất định phải đem chúng ta tử cứu trở về a. Nhà chúng ta có xí nghiệp, mặc kệ là khí quan cây ghép vẫn cũng không vấn Chúng tiền. ngươi nhất định chúng phải hải khí ghép phải huyết dịch, phải hải lấy lấy ta tử trở ta ta ta tử đem đề được mặc cứu có cây có Câu cứu gì. A. ra A. về là là xí kệ bác sĩ kia nhẹ gật đầu nói chúng ta sẽ hết sức nhưng không có căn đoan xin các ngươi làm tốt tương ứng chuẩn bị nói xong bác sĩ liền quay đầu đi vào phòng cấp cứu hắn nhìn xem trên giường cái kia vải trắng tre lên thi thể hướng phía một bên y tá mở miệng nói tiểu trương a hai cái này ra thuộc là người chết phụ mẫu cảm xúc tương đối kích động nếu là trực tiếp nói cho bọn hắn hải tử chết rồi bọn hắn đoán chừng không tiếp thu được dễ dàng bị kích thích ngất đi hoặc là nổi điên cái gì đợi chút nữa cách mỗi hai mươi phút ngươi liền nói với bọn họ người chết tình huống không ngừng chuyển biến xấu cuối cùng lại nói với bọn họ người chết chết rồi cho bọn hắn một cái giảm sốc thời gian ý tá kia gật đầu tốt biết bác sĩ mà một bên khác kẻ công ty văn phòng tổng giám đốc bên trong trên vách tường to lớn màn hình một trận ầm ầm tiếng vang xạ đạ c ổ liền dẫn lộ vũ còn có thiên nữ bạn đi tới trong văn phòng thiên nữ bạn xuyên qua màn hình về sau cả người liền bị cái này xạ đạ cộ cái này thần kỳ năng lực kinh đến nàng rỗi tay vớt ve lấy sau lưng cái kia tràn ngập đen trắng đông tuyết màn hình thở dài chẳng lẽ đây là một đạo bí cảnh đại môn sao lại có thể để chúng ta ở trong đó xuyên thẳng qua thật sự là không thể tưởng tượng nổi rõ ràng ta sở tới sở lui chỉ là một mặt chân nhắn giống như tấm gương lộ vũ cười giải thích nói là xạ đạ cổ năng lực để chúng ta có thể ở trong đó ghé qua cái này màn hình bản thân không có cái gì đặc thù mà trong văn phòng g dơ dạ cụ lạ cùng lang nhân cung kính bồi tiếp đã lâu hai cái quái vật đều là mười phần cung kính hướng lộ vũ không lương nói cung nên vĩ đại tạo vật chủ đến nào lộ vũ cười gật đầu nói dơ dạ cụ dạ Lang nhân đứng lên đi đến gặp một chút chúng ta mới đồng bạn cái này một vị là thiên nữ bạn là hạ quốc nhân vật trong truyền thuyết mặc dù không so hai người các người truyền thuyết lưu truyền rộng như vậy hiện bất quá tại chúng ta hạ quốc trong lịch sử vẫn là rất nổi tiếng truyền thuyết dơ dạ cụ là cùng Lang nhân hai cái quái vật đều ngẩng đầu lên nhìn xem lộ vũ sau lưng cái này một vị thân xuyên thanh y l i ề n nữ tử rất là kinh ngạc dơ dạ cụ là mở miệng cười nói mới đồng bạn à chúng ta nơi này về sau thật muốn náo nhiệt lên còn là một vị mỹ lệ nữ tính về sau xạ đạ cổ tiểu thư cũng không còn cô đơn nữa nào Lang nhân cũng là hữ hảo giống lên một tiếng nó không giống dở dạ cụ lạ như vậy sẽ nói nhưng giống một tiếng biểu đạt thiện ý như vậy đủ rồi thiên nữ bạn rất ít tò mò nhìn dở dạ cụ lạ cùng lang nhân trong mắt tràn ngập tò mò xạ đạ cụ mặc dù là linh thể tóc t hai bù sù có chút dọa người nhưng liền hình dáng tướng mạo tới nói vẫn là cùng hạ quốc nhân dân không có gì khác biệt mà dở dạ cụ lạ cùng lang nhân liền không đồng dạ n g một cái là mọc lên gọn sóng tóc dài người châu âu một cái thậm chí chỉ có thể miễn cưỡng xem như cùng loại nhân loại hình thái hơn nữa còn mọc ra s á n đầu sói thiên nữ bạn nhìn xem dở dạ cụ lạ hỏi ngươi nhìn giống như cùng chúng ta không giống nhau lắm là những nơi khác nhân tộc sa dơ d ả cụ lạ mỉm cười gật đầu nói thiên nữ bạn tiểu thư coi là thật thông minh ta trước kia đúng là khác một mảnh đại lục ở bên trên nhân loại bất quá bây giờ ta đã không thuộc về loài người pha vi càng giống là tại ám dạ du tàu vĩnh hằng sinh vật thiên nữ bạn hơi cảm thấy hứng thú nhìn xem hắn nói vĩnh hằng sinh vật nói như vậy ngươi sẽ không tử vong sao dơ d ả cụ lạ lắc đầu chỉ là tại một loại nào đó đặc biệt tình huống phía dưới ta không thể tại dưới thái dương hành tàu bằng không thì làn da liền sẽ cảm giác l ử a thiêu đồng dạng đ ô n nói đây cũng là vĩnh sinh đại giới bất quá nói đến hôm nay thời tiết giống như chút chút k h â nóng ta thật lâu không có cảm giác được nhiệt độ biến hóa. bên cạnh lang nhân cũng là theo chân lẻ lưỡi thở hồng hộc t ả n r a nóng hiện trường là thuộc trên người nó lông nhiều nhất đối với nhiệt độ cũng mẫn cảm nhất mà thiên nữ bạn thì là hơi có vẻ ấy n ấ y cười cười nói liên quan tới cái này đây cũng là ta vĩnh sinh đại giới giờ dạ cụ l à cùng lang nhân nghe một trận kinh ngạc giờ dạ cụ l à hỏi ngày đó nữ bạn tiểu thư năng lực không phải là khống chế nhiệt độ sao thiên nữ bạn cười cười nói cùng ngươi nói không sai bị lắm bất quá năng lực này càng giống là người liền r ù a chỉ cần là ta thân ở địa phương liền sẽ trở nên khô giáo mất đi nước mưa trời bóng các huynh đệ hỗ trợ điểm, điểm thuốc canh a hôm nay vẫn là ba canh tại m ộ ư ơ i hai giờ hỗ trợ điểm điểm thúc canh xin nhờ xin nhờ chương một trăm sáu mươi mốt mất con thống khổ cũng là bởi vì duyên cớ này ta nhận lấy một chút bất công đánh ngộ bị chán ghét mà vứt bỏ bị khu trục u ố i cùng bị phụ thân của ta tự tay giết chết nói đến thật đúng là b u ồ n cười rõ ràng là ta trợ giúp hắn đánh thắng chiến tranh thắng qua đối phương hô phòng hoán vũ vô sư phụ thân của ta thắng được hòm o vị nhưng sau khi chiến tranh kết thúc ta liền mất đi ngày xưa con vinh bị xem như quái vật cuối cùng rơi vào kết cục bi thảm giờ dạ c ụ là nghe vậy rất là tiếc nối lắc đầu nói vậy thật đúng là hồng bét t a đạ ố i với ngài tao ngộ cảm thấy thiết hận, thiên ngộ hận, nữ tao thấy cảm b cổ tiểu thư. Bất quá bây giờ hết thể cũng không giống nhau, chúng ta cùng một chỗ trở giờ giống Sinh nơi viễn cái kia ngu mội không biết quá nhau, đều không chúng chỗ thành hoạt vĩnh không những không nhân chúng chân chính bây cũng cùng đồng ngu còn có cảm chỗ bạn. này ơn ta ở là đạ loại, Sạ sẽ cũng rất là tiếp cận hít một tiếng nhìn lên trời n ữ b ạ à nói thiên nữ bạt tiểu thư tao nộ thật là khiến người ta đồng tình chúng ta đều là bị thành kiến cùng sợ hãi bồi dưỡng quái v ậ t nhưng tựa như giờ giả cụ l à tiên sinh nói như vậy chúng ta ở đây gặp nhau vượt qua trăm ngàn năm lịch sử vô tận tuế nguyệt cùng n ắ n cách từ chủ nhân đem chúng ta phục sinh về sau chúng ta sẽ không ở cô đơn chúng ta đều là lẫn nhau ỉ lại ngao lang nhân không có giờ dạ c ụ lạc ù n g xạ đạ cộ như vậy phía tỉnh cũng sẽ không nói lời nói nhưng cũng há miệng giống lên một tiếng biểu thị nhìn trời nữ bạn hoan nghênh thiên nữ bạn mỉm cười gật đầu nói c ả m tạo các vị an ủi ta không sao chuyện đã qua đều đã qua hiện tại chúng ta đều hẳn là nhìn về phía trước lộ vũ cũng ở bên cạnh mở miệng nói t ố t thiên nữ bạn về sau ngay tại kệ công ty ở lại đi ở chỗ này cũng không thành vấn đề chỉ cần đem điều hòa không khí nhiệt độ đều thấp một chút tại nhiều lắp đặt mấy cái thêm ở mức khí lời nói hẳn là liền có thể thăng bằng gần nhất chúng ta cũng không cần đi châu âu làm cái gì tập kích coi như là để hoan nghênh thiên nữ bạn chúng ta đi nghỉ phép hải đảo bên kia mở một cái đống l ử a tiệc tối đi tiệc tối mấy cái quái vật tất cả giật mình nhưng cơ bản đều là ngạc nhiên chỉ có thiên nữ bạn có chút t ỉ n h t ỉ n h n à n g có chút tò mò hỏi đống l ử a tiệc tối là cái gì là hoan nghênh ta nghi thức sao Giờ giả cụ l à c ư ờ i gật đầu nói đương nhiên thiên nữ bạn tiểu thư ngươi nhất định sẽ thích tiệc tối vẫn là tiếp theo có thể đi hải đảo thế nhưng là tốt nhất bên kia cảnh sắp thế nhưng là tốt nhất thân cận một chút tự nhiên nhưng so sánh loại này tràn đầy bụi bặm trong đô thị t s ạ đạ cổ cũng biểu thị đồng ý nói hải đảo bên kia xác thực rất không tệ c h i chủ nhân chức đã thông báo gần nhất muốn làm việc cẩn thận một điểm không thể đi bên ngoài chúng ta liền trong công ty nhìn một đêm điện ảnh mặc dù điện ảnh rất không tệ nhưng nhìn một đêm vẫn sẽ có chút buồn mực đi hải đảo bên kia thế nhưng là tốt nhất hưu nhàn ngao ngao ngao lang nhân đi theo giống lên hai tiếng biểu lộ xác thực bãi cắt cùng biển cả muốn so màn hình càng thú vị một chút nó cũng muốn d ã n ra thân thể một cái miễn cho trường kỳ không chiếm được rèn luyện thân thể đều dị xét lộ vũ nghe xạ đạ cổ cùng lang nhân lời nói ngược lại là hơi kinh ngạc hỏi các ngươi còn xem chiếu bóng sa là nhìn cái gì có thể để các ngươi mấy cái đều tập hợp một chỗ dơ dạ cụ lạ lắc đầu nói gọi là mộ quang chi thành cái tia điện ảnh không quá thú vị thông thiên đều là giảng hấp huyết quỷ cùng lang nhân tranh nhau đi yêu một người loại nữ nhân cố sự ta cảm giác có chút hoang đường lộ vũ nghe vậy cười cười nói cũng là bình thường dù sao cái tia bản thân liền là một bộ kỳ huyễn tình yêu điện ảnh đối với chiến đấu cùng chủng tộc vấn đề thực tế miêu tả không nhiều dơ dạ cụ lạ lang nhân các ngươi có lẽ hẳn là thích xem phim kinh dị trở qua chút thời gian ta chọn mấy bộ cho các ngươi nhìn một chút dơ dạ cụ lạ cùng xạ đạ cỗ lang nhân đều trực tiếp xoay người cung kính nói cảm tạ vĩ đại tạo vật chủ cảm tạ thân yêu chủ nhân ngao chỉ có thiên nữ b ạ t nghe như lọt vào trong sương mù hỏi điện ảnh là cái gì lộ vũ không có quá nhiều giải thích nói chờ hai ngày nữa để dở dạ cụ l ạ bọn chúng cùng ngươi giảng một cái đi thế giới này có quá nhiều đồ vật một chút ta cũng rất khó cùng ngươi nói rõ chậm giải thích đứng l i ề n tốt hiện tại chúng ta đi trước hải đảo dở dạ cụ l ạ các ngươi ai xuống dưới đem p h ở giảng kènstin cũng têu lên tới lần này không phải ra ngoài chấp hành cái gì tập kích khủng bố đem nó cũng mang lên đi dở dạ cụ la nghe vậy cười ngầm đầu nói liên quan tới cái này không cần thiết chúng ta chuyên môn đi xuống ta trực tiếp cho phờ rằng k e n skin gọi điện thoại liền tốt vừa nói g dơ dạ cụ lạ còn từ miệng túi lấy ra điện thoại trực tiếp liền bấm điện thoại lộ vũ nhìn xem một trận ngu ngơ nhìn xem xạ đà cổ cùng lang nhân hỏi g dơ dạ cụ lạ cùng phờ rằng k e n skin đều có điện thoại di động thích ứng ngược lại là thật nhanh cái kê hai người các ngươi có điện thoại sao xạ đà cổ lắc đầu nói ta quả thật rất muốn dùng di động bất quá dạng này thiết bị điện tử ta mỗi lần tiếp xúc đều sẽ dẫn đến nó chụp chặt hoa bình phong cho nên tạm thời cũng không có giữ lại ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao l ắ t đầu một mặt im lặng biểu thị đạo cái kia một khối nho nhỏ màn hình thật sự là quá nhỏ quá yếu đuối nó chỉ là nhẹ nhàng bóp liền t r ự c t i ế p nát hoàn toàn không thích hợp nó lộ vũ gật đầu nói xa đạ cổ vấn đề quả thật có chút phiền phức trước mắt ngược lại là không có cái gì dễ giải quyết bất quá dùng vô tuyến bàn phím cự ly xa điều khiển màn hình máy tính lời nói hẳn là có thể để tránh cho loại tình huống này chỉ là đáng tiếc không thể tùy thân mang theo lang nhân lời nói hình thể của nó xác thực quá lớn đội một cái tấm phẳng tương đối tốt để kệ công ty định chế một cái cường độ cao tấm phẳng hẳn là cũng đi chúng ta đến tiếp sau lại tiếp tục nghiên cứu đi dù sao gần nhất cũng trong lúc xạ đạ cụ cùng lang nhân đồng thời gật đầu mà thiên nữ bạn vẫn là một mặt mở mịt i ệ chứng mắt nhìn mở miệng nói điện thoại là cái gì đô mà lúc này giờ g i ạ cụ cũ lại cũng bấm p h ở rằng kènsteden điện thoại hắn mở miệng nói uy p h ở rằng kènsteden ngươi thật chậm à còn tại làm ngươi thí nghiệm sao đi lên nhanh một chút hôm nay trước đừng làm tạo vật chủ muốn mang bọn ta đi hải đảo đi mở đống lửa tết h ố i hoan n ê n mới tới đồng bạn là một vị mỹ lệ y ê u nhã nữ sĩ ngươi không nên hỏi nhiều đi lên nhanh một chút chính là sớm một chút mở xong sớm một chút kết thúc tạo vật chủ còn muốn tại trước mười hai giờ về đi ngủ đâu giờ dạ cụ là đưa điện thoại di động bông xuống nhìn xem lộ vũ nói vĩ đ ạ i tạo vật chủ thờ rằng kensen hỏi có thể hay không mang gì nẹt cùng đi lộ vũ khoát tay một cái nói không sao để nàng cùng đi đến đây cũng không phải là cái gì trọng yếu trường hợp bên này chính đang thương nghị muộn sẽ như thế nào bố trí lúc thành thị một bên khác chính diễn ra tuyệt vọng một màn giang nam thành phố trong bệnh viện đã là đêm khuya mở tối phòng cấp cứu bên ngoài mẫu thân của tôn nghĩa một mặt tuyệt vọng quỳ trên mặt đất nàng mặt mũi tràn đầy bẩn sợ cùng hối hận thanh lệ câu hạ hô không đây không có khả năng vì cái gì chúng ta tiểu nghĩa sẽ liền đột nhiên như vậy chết vì cái gì lao thiên phải đối với chúng ta như vậy hắn rõ ràng là một cái tốt như vậy hải tử hắn còn muốn quang minh tương lai các m i n h đ ệ hỗ trợ điểm điểm t h ú c canh a vẫn là tại năm điểm phát ra tới điểm điểm t h ú c canh xin nhờ xin nhờ chương một trăm sáu mươi hai tôn nghĩa phụ mẫu quyết định thê lương mà tuyệt vọng tiếng la tại bệnh viện đêm khuya hành lang văn vọng t r u n g quanh bệnh nhân cùng bác sĩ đều nói lắc đầu thở dài nhìn xem quỷ trên mặt đất khóc dòng dòng tôn nghĩa mẫu thân lộ ra đồng tình biểu lộ nơi này là phòng cấp cứu có thể đưa đến trong này trên cơ bản cũng không sống nổi sinh ly từ biệt là nơi này trạng thái bình thường mỗi ngày đều có tình huống như vậy phát sinh bọn hắn đều đã thường thấy phụ thân của tôn nghĩa đồng dạng mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng hắn dùng đầu đội lên hành lang vách tưởng hai mắt t r ừ n g lớn đã triệt để chết lặng hắn từ đầu đến cuối không dám tưởng tượng bác sĩ trong miệng nói ra được câu nói kia rất không may con của ngài đã chết hắn làm sao đều không thể tin được chỉ là một buổi tối thời gian hắn liền phải kinh thụ loại này đánh mất thân tử thống khổ mọi chuyện đều tốt giống như là làm ác mộng đồng dạng tôn nghĩa phụ mẫu ngay từ đầu cũng không tin bác sĩ nói con của bọn hắn cứ thế mà chết đi còn tranh cãi náo đem cản lấy y tá của bọn họ cùng bác sĩ phá tan. xông vào phòng cấp cứu bên trong nhưng khi thật nhìn thấy phòng cấp cứu trung ương tấm kia bị tươi máu nhuộm đỏ và trắng còn có cái kia như ẩn như hiện hình người hình dán g lúc hai người đều triệt để hắn mất trực tiếp chạy ra phòng cấp cứu ở bên ngoài n g ử a đầu khóc giống lên án vận mệnh bất công mẫu thân của tôn nghĩa dùng sức đem đầu của mình hướng trên mặt đất đập không ngừng tiêu thảm không cái này không nên vì cái gì vì cái gì chúng ta cho tới bây giờ đều không có làm cái gì che giấu lương tâm sự tình chúng ta đi phật tự đốt đi nhiều ít lương chúng ta đưa nhiều ít tiền hư hỏa thế nhưng là vì cái gì vì cái gì con của chúng ta cứ thế mà chết đi chúng ta vô tội nhi tử a đều tại ta ta nếu là trong nhà nhìn xem hắn có lẽ hắn sẽ không phải chết nếu là ta hôm nay ở trường học thay hắn tìm về mặt m ũ i đem gái kia nông thôn nghèo tiểu t ử bức trò thôi học hắn nói không chừng liền không cần chết mẫu thân của tôn nghĩa kêu thảm mà phụ thân của tôn nghĩa đang nghe nàng một câu nói kia về sau cả người lại là chấn động mạnh hắn chợt xoay người giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó ghê gớm sự tình tôn nghĩa phụ thân đem thê tử đỡ lên hắn hai mắt chừng lớn lóe ra âm lanh ánh sáng mở miệng nói hài tử mẹ hắn ngươi còn nhớ rõ trước đó tiểu nghĩa đã nói sao tôn nghĩa ngẫu thân trên mặt c h ả y nước mắt nước nợ vài tiếng có chút kỳ quái hỏi ngươi nói cái gì à? tiểu nghĩa người khác chết hiện tại hỏi lại những thứ này còn có cái gì dùng à? hắn bị cái kia lái xe tại đ ụ n g chết người tài xế kia còn nói chúng ta tiểu nghĩa là tự mình xông đèn đỏ cảnh sát giao thông cũng đi theo tới chúng ta muốn nổi giận đều không có địa phương pháp tôn nghĩa p h ụ thân mặt không thay đổi lắc đầu ở vào nổi giận bên liên giới hắn nói không không nhà ta tiểu nghĩa tuyệt đối không phải loại kia cái gì đều mặc kệ người ngươi nhìn cái kia cảnh sát giao thông đưa ra video theo dõi sao tiểu nghĩa rất không bình thường hắn đưa tay giống là muốn bắt thứ gì đồng dạng sau đó cả người hắn giống như như bị điên hướng phía đám người loạn hô giống như là rất sợ hãi đồng dạng tôn nghĩa mẫu thân đưa t a y sờ sờ trên mặt nước mũi cùng nước mắt rất là hoang mang mà hỏi người đây là ý gì chẳng lẽ tiểu nghĩa hắn còn có thể bị hại không thành không phải là bởi vì người tài xế kia nguyên nhân sao tôn nghĩa phụ thân ánh mắt băng lãnh hắn lắc đầu nói không trước đó tiểu nghĩa nói qua cái kia gọi lộ vũ tiểu tử cùng hắn dính vào quan hệ người đều đã chết chúng ta tiểu nghĩa cũng thế hôm nay bạch trời vừa mới cùng cái kia tiểu tử có xung đột ban đêm liền trực tiếp bị gặp ngoài ý m u ố n tôn nghĩa mẫu thân nghe xong trong mắt cũng là cả kinh nàng hướng bốn phía nhìn một chút thấp giọng hỏi ngươi là hoài nghi cái kia nông thôn em bé hại tiểu nghĩa chúng ta muốn đối cái kia tiểu tử xuất thủ sao nếu là tùy tiện thuê hai tên côn đồ cái gì ép hỏi hắn một chút nói không chừng có thể hỏi ra thứ gì nếu là thật là hắn làm vậy chúng ta liền tôn nghĩa mẫu thân nói xong lời cuối cùng liền không có nói thêm gì đi nữa nhưng ánh mắt kia xác ý là không còn che giấu mà tôn nghĩa phụ thân thì là lắc đầu nói chuyện này quá quỷ dị chúng ta cũng không biết tiểu nghĩa vì cái gì n ổ i điên chúng ta đi báo cảnh đi nếu là giám sát bên trong tiểu nghĩa đưa tay muốn bắt trong đám người thật có cái kia nông thôn em bé liền trực tiếp để cảnh sát đến bắt hắn cũng không cần chúng ta xuất thủ tôn nghĩa mẫu thân nhịu nhữ mày hỏi cái kia nếu là không có đâu muốn là cảnh sát cũng không tra được cái gì làm sao bây giờ tôn nghĩa phụ thân hít sâu một hơi âm thanh lạnh lùng nói nếu như không có cái kia tiểu tử cũng phải chịu trách nhiệm mặc cho là hắn cùng tiểu nghĩa đánh nhau mới khiến cho tiểu nghĩa nửa đem không nín được đi ra ngoài cảnh sát không thể bắt hắn vậy chúng ta tìm người xử lý hắn còn có người tài xế kia cho là có bảo hiểm đổi chúng ta là đủ rồi sao tại cảnh sát giao thông trước mặt nói với chúng ta hai câu không nhẹ không ngứa xin lỗi liền chạy trở về kéo hàng mẹ nó chúng ta tiểu nghĩa thế nhưng là ném mạng tên x u ấ t sinh kia cũng đừng nghĩ còn sống chúng ta trở về trước tiên đem công ty trương mục tài chính đều chuyển rời đến nước ngoài tài khoản chờ thật đến một bước kia chúng ta trước hết ra ngoại quốc chờ thuê người đem hai người này giải quyết nhìn xem đến tiếp sau lại muốn hay không về nước b ả n h gió biển thổi phật trên bờ cát dơ dạ cụ lạ lung lay trong tay rượu xâm a y mình bấm tay nhẹ nhàng bắn ra tượng mục nắp bình liền trực tiếp bay ra ccc miệng bình phun ra ngoài rượu xâm canh m à hắn cũng không có lãng phí hướng phía lang nhân cùng thờ rằng k ẹ n x t ề n chính là một trận phun tung tóe dẫn tới hai cá thể hình to lớn quái vật một đoạn hốt hoảng chạy trốn thờ rằng k ẹ n x t ề n dối ra hai đầu to lớn khâu lại cánh tay ngăn tại trước mặt hô giờ giả cụ lạ tiên sinh không nên ồn ào lãng phí rượu ngon thế nhưng là một loại sai lầm ngao ngao ngao lang nhân cũng thử lấy răng hướng phía giờ giả cụ là một trận gầm l o ạ n tức giận ra hỏa này làm ướp nó xóa tung nhu thuận ra lông chờ sau đó còn muốn tốn sức lại liếm sạch sẽ mà giờ g i cụ l ạ thì là cởi mở mà cười c Cái g người, người ọ một bên nằm tại bãi cắt trên ghế lộ vũ uống một ngụm cây rửa nước nói không muốn qua căng thẳng thờ rằng k e n s t e d hiện tại chúng ta đã hoàn thành cơ bản h trụ bị có đầy đủ siêu phàm giả cung cấp chúng ta thí nghiệm cũng có, có thể sản xuất hàng loạt khâu lại làm nhân hiện tại chúng ta đã không cần tại đi cái khác địa khu gây nên cái gì bạo động tập kích an tâm thí nghiệm liền tốt chúng ta có nhiều thời gian nghe lộ vũ lời nói p h ờ rằng k e n s i n g n cũng là gật đầu nói cảm tạ chủ nhân ngài an ủi ta sẽ điều chỉnh tốt tự mình một bên gì nẹt cũng là đi tới xuất ra một đầu sạch sẽ khăn mặt vì p h ờ rằng k e n s i n g n lau chùi thân thể đôi này quái vật tình lữ không khí ngược lại thật là tốt để g dơ dạ cụ lạ cũng là không muốn đánh y ế u r ó p cho mình một ly c h ạ m làm dịu xấu hổ làm hiện trường duy nhất tình lữ là không có ai nghĩ muốn chia rẽ hoặc là quáy dày bọc chúng xa đạ cô một người ở trên biển tung bay thỉnh thoảng dùng nhiệm lực bắt lên đến hai đầu tươi mới hải ngư đưa đến bên bờ để sushi sư phó làm thành tươi mới sushi cũng rất sẽ hưởng thụ các linh đệ bà canh đưa lên phiền p h ứ c các vị xem hết hỗ trợ điểm điểm thúc canh xin nhờ xin nhờ còn có gần nhất mới xây chặt gờ rút mọi người nghĩ nói chuyện phiếm có thể tiến một chút c h ư ơ n một trăm sáu mươi ba cuối cùng lý tưởng á o á o ban đêm bãi cắt bờ biển tính m ị c h mà mê người sóng biển vỗ nhẹ bên bờ phát ra thanh thúy tiếng vang n g u y ệ t quang vẩy trên mặt biển sóng nước lấp l o n g trên bờ cắt các cắt mịn mềm mại một cất xuống dưới giống như dẫm tại trên đông xa xa trên đường chân trời chỉ có thể nhìn thấy như ẩn như hiện sóng cả không phân gió bầu trời cùng hải dương bên liên giới nơi này là rời xa đại lục hải đảo ngoài trăm dặm không có bất kỳ cái gì thuyền cùng nhân loại thân ảnh biển gió nhẹ nhàng phất qua mang đến từng tia từng tia ý lạnh cùng biển cả khí tức trong không khí tràn ngập hải dương đặc hữu dâm đã hương vị mới từ thành thị lại tới đây lời nói mang tới khác biệt cảm giác còn là rất lớn thiên nữ bạc cứ như vậy l ặ n g lặng đứng ở bên bờ biển bên trên nàng nhìn lên trước mặt bao l ạ m mà bên ngông hải dương trong mắt sóng ánh sáng lấp lóe không biết suy nghĩ cái gì thanh lương gió biển đưa nàng màu xanh váy tưới bay đi tư thế. lộ vũ trầm rãi đi tới đứng ở thiên nữ b ạ t bên cạnh nói hải dương rất bao la đi ta lần thứ nhất nhìn thấy biển thời điểm cũng rất cảm thái rõ ràng thế giới có nhiều như vậy mỹ lệ cảnh sát mà ta lại tại mười tám năm bên trong không có đi gặp một lần nếu như không phải sống lại các ngươi ta có thể muốn tiếp qua ba năm năm năm có thể là mười năm mới có cơ hội nhìn thấy một lần thiên nữ b ạ t nhìn xem xong cả trận trận biển cả khẽ gật đầu một cái nói ta chưa bao giờ thấy qua bắt ngát như thế hồ nước cũng chưa hề biết tên của nó gọi là biển cả nguyên lai ngoại trừ ta sinh hoạt địa vực bên ngoài trên thế giới còn có nhiều như vậy bao la hùng vi cảnh trí lộ vũ gật đầu cười nói hồi trông đi qua lời nói xác thực rất nhiều chuyện đều không đáng giá nhắc tới bất quá tại lúc ấy tựa như là núi ép chúng ta không kịp thợ khí nhưng bây giờ đúng là không cần mơ mộng nhiều lắm thiên nữ bạn ta đưa ngươi phục sinh cũng đã đem ngươi cắt đứt qua đi ngàn năm lấy trước kia một số người đều đã chết ngay cả văn minh đều đã thay đổi mấy lần hết thể đều đi qua mà lại ta đã đem các ngươi phục sinh liền nhất định sẽ hướng các ngươi hứa hẹn một ngày nào đó ta sẽ cho các ngươi chân chính tự do không cần cả ngày trốn đông trốn tây tại loại này cô tịch hòn đảo bên trên mới có thể tận hứng ư sinh hoạt một ngày nào đó chúng ta sẽ có được đối kháng hết thể lực lượng để những cái kia chán ghét mà vứt bỏ sợ hãi tiểu tử của chúng ta không còn có đảm lượng tại trước mặt chúng ta lô mãng để trên thế giới này cũng không còn có thể có uy hiếp được thế lực của chúng ta ta hướng các ngươi cam đoan đây là ta cuối cùng lý tưởng sáng sớm hôm sau giang nam thành phố cục cảnh sát vừa tới hơn chín giờ một mặt mọi m ệ n lưu cảnh sát liền lái xe đi tới cục cảnh sát cái này mấy ngày mặc dù nói không có lại điều tra cái gì siêu tự nhiên quái vật vụ án bất quá chỉ là ly kỳ tử vong bảo an còn có trong thành phố không ngừng biến mất nhân viên nhà tản liền đầy đủ hắn nhức đầu luôn luôn không bỏ ra nổi cái gì hữu dụng công tích cũng không có cái gì đột phá tính manh mối để hắn hai ngày này áp lực rất lớn xã hội đều chờ đợi cục cảnh sát cho ra một cái điều tra kết quả nhưng bọn hắn chính là điều không tra được vấn đề điều này thực để cục cảnh sát trên dưới đều khẩn trương không được、Vành. đóng cửa xe lưu cảnh sát có chút đổi phế đi tới cục cảnh sát làm hắn rất kinh ngạc chính là bình thường buổi sáng đều rất quặn cư v tiếp đ ạ i trong đại sành giờ phút này lại một cặp vợ chồng trung niên t r e n tại cửa sổ đ ố i bên trong tiếp đ ạ i nhân viên cảnh sát một trận thu phát cái này cảnh sát tiểu h o a tử ngươi nghe ta nói chúng ta tuyệt đối không phải cố tình gây sự ngươi muốn nghiêng nghe ý nghĩ của chúng ta chúng ta cũng không phải không có chứng c ứ gì liền đúng vậy a người trẻ tuổi ngươi đi điều tra điều tra hắn có thể thế nào cũng sẽ không ít một miếng thịt nhi tử ta có thể là chết ngươi cứ như vậy qua loa đối lại sao hai vị ta cũng không phải cố ý làm khó dễ các n g ư ờ i bình thường vụ án chúng ta đều sẽ thụ lý thế nhưng là các ngươi cái này chúng ta này làm sao chúng ta đây không phải bình thường vụ án sao hai người một mực nói không ngừng để cửa sổ bên trong ngồi trực ban cảnh sát đều có chút giải thích không đến lưu cảnh sát cũng không có đi lên mà là vô vô bên cạnh cảnh sát bà vai hỏi tiểu trương a cái kia một đôi vợ chồng là chuyện gì xảy ra a ta nghe bọn hắn nói mình hài tử chết rồi loại này thế nhưng là hình sự vụ á n a chúng ta làm sao lại không thụ lý bọn hắn vụ ăn a cảnh sát kia lắc đầu nói lưu đội không phải chúng ta không thụ lý bọn hắn bản án mà là căn bản không cần thiết ta con của bọn hắn là đêm qua xảy ra tai nạn xe cộ qua đời trên đường cái giám sát ghi chép có tài xế lái xe cũng nhận có bảo hiểm cũng không sợ mà lại con của bọn hắn là tự mình đột nhiên vượt đèn đỏ tự mình chạy đến hàng t r ư ớ c xe xảy ra chuyện cũng oán không được người khác đây là cảnh sát giao thông nên phụ trách sự tình nhưng đôi này vợ chồng chính là khư phục bọn hắn cho rằng đây là có người am chúng nguyền rủa nhà bọn hắn hải tử cái này mới đưa đến nhà bọn hắn hải tử xảy ra tai nạn xe cộ l i u cảnh sát nghe vậy cũng là hội ý nhẹ g đầu giống loại hải tử này đột nhiên chết đi không thể nào tiếp thu được tin tưởng một chút thần quỷ quái dị loại hình chuyện cũng không phải số ít trên cơ bản chính là đem tinh lực chuyển rời đến thần quỷ phía trên đến phòng ngừa quá độ bị thương xem như một loại từ ta bảo vệ cơ chế mà lúc này bên cạnh người cảnh sát kia lại đi bốn phía nhìn một chút xác định không ai về sau lại lặng lẽ tiến đến lưu cảnh sát bên hai thấp giọng nói lưu đội à, ngươi nghe ta nói vụ án này hai nạn xe cộ hiện trường giám sát ta cũng nhìn không lừa người à. ta cảm giác cái tia tiểu từ tinh thần đoán chừng có chút vấn đề không biết đôi này phụ mẫu có biết hay không lưu cảnh sát có chút kỳ quái hỏi ngươi nói như thế nào thần kinh hề, hề. loại chuyện này cũng chớ nói lung tung chúng ta là cảnh sát húng chi đứa bé kia đều gặp thai nạn xe cộ ngươi còn có thể nhìn ra người bị thương lúc ấy tinh thần có vấn đề sao không đều nằm trên mặt đất không có cách nào đ ộ n g sao đơn thuần một cái vượt đèn đỏ cũng không thể liền kết luận đứa nhỏ này tinh thần liền có vấn đề à? cái kia cảnh sát sách một tiếng trở về nhìn thoáng qua xác định cái kia một đôi vợ chồng trung niên không có chú ý tới bọn hắn bên này mới tiếp tục t h ấ p giọng nói ra không có ta có không đốc là đứa bé kia xảy ra thương đại xuất huyết còn dây rủa lấy từ dưới đất bỏ dậy dỗi bàn tay hướng trong đ ắ n người một mực bắt thứ gì người chung quanh đều có chút sợ hai hắn không dám tới gần đến đằng sau đứa bé kia lại đột nhiên lắc m ạ n h đầu sắp mặt thay đổi nhiều lần giống như là quỷ nhập vào người co quắp mấy lần về sau liền trực tiếp ngã xuống đất chết rồi lưu cảnh sát nghe cũng là một mặt hoài nghi hỏi có phải hay không là chứng động kinh phát làm cái gì ngươi đừng cứ mãi nhắc lên cái gì thần quỷ quái loại chúng ta có thể là cảnh sát phải tin tưởng khoa học mới là cảnh sát kia thở dài nói ta nói ngươi cũng không tin ta xem cái kia giám sát tuyệt đối không phải chứng động kinh phát tác ta trước kia có cái bạn thân chính là có chứng động kinh phát tác thời điểm cùng trong video hoàn toàn không giống ta cam đoàn với ngươi vậy tuyệt đối không bình thường các minh đệ hỗ trợ điểm điểm thúc canh a vẫn là tại mười hai giờ c h ư n một trăm sáu mươi bốn phản ứng dây chuyền b ảnh mà liên t ạ i tên kia cảnh sát cùng lưu cảnh sát nói xong thì thầm về sau tiếp đái trước cửa sổ mặt cái kia một đôi vợ chồng cũng là trợt d ơ tay lên vỗ một cái mặt bàn trong đó nam nhân cả giận nói các ngươi mặc kệ đ ú n g không tốt thật tốt chúng ta những thứ này tuân theo luật pháp tốt công dân mỗi ngày tân tân khổ, khổ công tác nộp thuế đổi lấy chính là các ngươi những thứ này không làm nữ nhân kia cũng lôi kéo nam nhân sợ hãi hắn lại xúc động làm ra cái gì quá kích sự tình khuyên、đủ. đi thôi đi thôi bọn hắn mặc kệ cái kia chính chúng ta đi thăm dò nhất định có thể điều tra ra sự tình gì nam nhân kia nhìn xem cục cảnh sát đứng ở cửa lưu cảnh sát cũng chú ý tới trên người hắn huy hiệu cảnh sát là cao cấp cảnh sát trưởng lập tức lạnh hừ một tiếng trâm trọng nói tốt ngươi liền đứng ở chỗ này nhìn xem đi cái gì đều làm không được thật không biết các ngươi cả ngày ở cục cảnh sát đều là đang làm gì buông trả xem chúng ta chịu khổ bị liên lụy sao nữ nhân kia lôi kéo nam nhân đi ra ngoài khuyên nhủ ai đi thôi nói với bọn họ những thứ này cũng vô dụng lưu cảnh sát biết hắn là hài t ử không có thương tâm quá độ tăng thêm cảm xúc kích động cũng không có cùng hắn quá nhiều so đo đôi này vợ chồng liền như thế nổi giận đùng đùng rời đi mà khi hai người mở xe a u d i rời đi về sau lưu cảnh sát mới đi tới vừa mới tiếp đãi hai người trước cửa sổ vô vô cảnh sát kia bà vai an ủi bớt giận à loại này đều làm mất đi thân nhân cảm xúc kích động không kiểm soát mới tới tìm chúng ta cãi nhau trước kia ta cũng gặp phải mấy lần tổng phải trải qua lãnh tính một chút không muốn suy nghĩ nhiều quá cảnh sát kia thở dài nói lưu đội a Ta cũng khắc không phải khắc ý l à là là một, là là một, có có một học sinh trung học nguyên bản còn đang mỉm cười muốn tiếp tục đi khuyên đồng sự lưu cảnh sát đang nghe một câu nói kia về sau cả người biểu lộ trong nháy mắt đọc lại tiếp đái cửa cửa sổ cảnh sát nhìn ra lưu cảnh sát biểu lộ không thích hợp có chút kỳ quái hỏi thế nào lưu đội ta cảm giác ngươi thật giống như có tâm sự gì a một mực nghe được cảnh sát kia thanh âm lưu cảnh sát mới như ở trong mộng mới tỉnh hắn đột nhiên lắc lắc đầu sau đó một mặt nghiêm túc nhìn xem cảnh sát kia con mắt hỏi vừa rồi cái kia một đôi phụ mẫu có nói nhà bọn hắn hải tử là cùng người nào phát sinh mâu thuẫn sao cái kia học sinh danh tự là kêu cái gì lưu đội ngươi cái này là thế nào làm sao đột nhiên cảm xúc biến hóa như thế lớn a cảnh sát kia hiển nhiên là bị lưu cảnh sát hù dọa hắn làm sao cũng nghĩ không rõ lắm là cảnh á i gì để lưu c sát biểu t ì n hốt biến n hóa h hoảng rỗi tay cầm vừa rồi ghi chép bút ký lắc đầu nói thật có lỗi à lưu đội bọn hắn không có nói với ta cái kia học sinh kêu cái gì chỉ là hung hăng để chúng ta đi trường học đem cái kia học sinh bắt lưu cảnh sát hô hấp rất gấp g áp hắn tiếp tục hỏi vậy bọn hắn có nói nhi tử là trường học nào sao mấy bên trong lớp mấy m ấ y ban cảnh sát kia nhìn một chút ghi chép nói cái này ngược lại là có là giang nam thành phố nhất trung lớp mười hai lớp bốn nhất trung lớp mười hai lớp bốn lưu cảnh sát nghe được cái kia một chuỗi người chết ở tại lớp thời điểm toàn bộ người thân thể đều đang run r u dậy cái lớp này không hề nghi ngờ là lộ vũ một lớp học sinh lại là cái lớp này lại là liên quan tới lộ vũ chẳng lẽ trước đó hết thể điều tra đều vô dụng sai sao cho tới nay hắn đối tượng hoài nghi tạo thành một đám học sinh mất tích tử vong đối tượng vẫn là lộ vũ sao lần này cũng là bởi vì hắn từ bỏ điều tra bỏ mặc lộ vũ mới đưa đến lại một cái học sinh tử vong sao trong lòng không ngừng t o á t ra suy nghĩ giống như là từng đầu sinh đẩy k i n h cước dây leo đem lưu cảnh sát cả người đều bao phủ thân thể của hắn đang run rẩy tim đang đập nhanh hơn mồ hôi lạnh ngứa ra vô tận hối hận cùng tự trách tại lúc này hiện lên lưu cảnh sát lưu cảnh sát ngươi không sao chứ mà lúc này công vị bên trên cảnh sát vô vô lưu cảnh sát b ả vai lúc này mới đem lưu cảnh sát đánh thức làm kịp phản ứng về sau lưu cảnh sát cả người đều có loại dường như đã có mấy đời cảm giác hắn khoát tay á o Cấp tốc q tiểu tiểu hai, người, người cùng cùng hai, hai người cấp tốc mặc đồng phục cảnh sát sau đó cùng lưu đội cùng nhau lên xe cảnh sát nhìn vẻ mặt lo lắng ngay tại chuyển xe chuyển biến lưu cảnh sát hỏi lưu đội chúng ta đây là đi cái nào à sáng sớm lưu đội sắc mặt âm trầm hắn thiên về một bên lấy xe vừa lên tiếng nói đi nhất trung Không đúng. Theo lưu đội một trận i hai ngồi viên quái ế n không đúng, xe cảnh sát cũng bị sát ngừng,、hai、tên chống nhân viên cảnh g kỳ phía chút nhìn xe xem có sát sát sau sát t bị vị í lái bên trên lưu lưu Lưu lấy lái, lầm liền đánh quá đội, hỏi, lưu đội, thì thế nào? Lưu đội hai điều đi bên bầm, trên nào? nắm như nghĩ chúng động rắn, cũng không thì thế tay tay ta trước rất thể suốt. Một t r suy có có cỏ sáng xe suy tư về sau lưu cảnh sát một lần nữa thay đổi đầu xe mở miệng nói chúng ta không đi n h ấ t chung đi trước cảnh sát giao thông đại đội để bọn hắn đem giám sát ghi chép điều cho chúng ta nhìn một chút nói xong Hắn liền mặc a ra, lấy tốc độ nhanh giang nam thành phố cảnh sát giao giang nam nay sau n chân nhất, hướng thành cảnh thông bên thành nhất trung bên trong hôm nay dạy học vẫn là trước sau như nhằm chán, lớp học vẫn là rất bình thường. h phố khác phố hôm học học dâm dạy đem Mà một một m tốc trước lấy lái lớp là lớp là rất tô sát độ đại đội. ô dù tôn nghĩa trên chỗ ngồi không có người nhưng tất cả mọi người rõ ràng hôm qua tôn nghĩa phụ mẫu cùng hiệu trưởng lớn ẩm ĩ một trận sau đó tôn nghĩa liền bị hiệu trưởng vô kỳ hạn nghỉ học cho nên coi như tôn nghĩa không đến cũng không có người hoài nghi hoặc là hỏi nhiều cái gì lão sư cũng là như thường lệ giảng bài mà lộ vũ thì là đang suy tư tôn nghĩa chết đi sẽ mang đến cái gì phản ứng dây chuyền tỷ như cha mẹ của hắn có thể hay không đem trách nhiệm quy tội đến trên người mình điểm này lộ vũ cũng không có quá nhiều lo lắng cái gì nói cho cùng cái kia cũng chỉ là một đôi hơi có chút tiền người bình thường không dám dưới ban ngày ban mặt giết hắn cũng cũng không đủ thế lực có thể đối phó hắn chỉ cần bọn hắn thành thành thật thật tiếp nhận nhi tử chết đi lộ vũ vẫn là có thể lưu bọn hắn một mạng nhưng muốn tiếp tục tìm chuyện của hắn vậy liền không trách hắn hạ ngân thủ hiện tại chỉ cần hắn nguyện ý coi như hai người này chạy trốn tới nước ngoài giải quyết bọn hắn cũng chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề nhưng cũng là suy nghĩ gì đến cái gì lộ vũ còn đang suy tư thời điểm Phòng học đại môn đại đ ộ trong nhiên bị đập a Trước 165, lớp l dối ạ Phù phù. n n ư ơ theo lấy một tiếng thật lấy lớn, l vang ớ phòng cửa trước của p học bị một Tôn cước đập ra, n g học ĩ a hai phụ tiếp phòng khí. h mẫu một mặt xuống trực Trong người nộ vào, là đều học sinh cùng lão sư đều bị cái này đột nhiên động tính sợ ngây người bọn hắn đều tại hôm qua gặp qua tôn nghĩa phụ mẫu nhưng cũng không biết cái này một đôi phụ mẫu hôm nay lại tới phòng học làm cái gì lão sư trên bục giảng dẫn đầu kịp phản ứng nàng cấp tốc đi hai bước cả tại cửa phòng học tôn nghĩa trước mặt cha mẹ nghiêm nghị nói các người là học sinh ra trường sao chúng ta đang trong lúc ai Các n g lời này vừa nói ra trong phòng học lập tức một mảnh xôn xao tất cả học sinh đều là một mặt kinh dị lại sợ quay đầu bọn hắn nhìn xem nơi hẻo lánh bên trong lộ vũ từng cái thấp giọng nghị luận ta siêu ta siêu điên rồi điên rồi triệt để điên rồi trước đó lưu niên niên g h biến thành b á i vật tất cả mọi người coi là bạn học khác là bị lưu niên niên g h giết lộ vũ là bị hãm hại hiện tại lại đảo ngược lưu niên niên g h đều đã chết kết quả tôn nghĩa cùng lộ vũ hôm qua mới xảy ra mâu thuẫn hôm nay liền lại xảy ra chuyện sẽ không lưu niên niên g h cũng là bị hãm hại đi cái kia hết thệ kẻ cầm đầu vẫn là lộ vũ sao cái này mẹ hắn cũng quá dọa người chúng ta vẫn luôn cùng hắn đợi cùng một chỗ ai c h ư ớ đừng quá vội vã kết luận tôn nghĩa cha hắn lại không nói tôn nghĩa làm sao vậy nói không chừng chỉ là thủ thương cái gì trong ban học sinh nghị luật ở mỹ nhưng đều không ngoại lệ nhìn về phía lộ vũ ánh mắt đều mà lộ vũ một mặt vô tội ngồi tại vị trí trước không nói gì cũng cái gì cũng không làm chỉ là l ặ n g lặng nhìn xem phụ thân của tôn nghĩa phụ thân của tôn nghĩa gặp lộ vũ c ứ như vậy yên lặng ngồi ở c h ỗ đó một điểm phản ứng đều không có trong lòng nộ khí càng là như ngọn lửa bùng nổ hắn không để ý trước mặt lao sư ngăn cản lại tiến lên một bước chỉ vào lộ vũ nổi giận mắng ngươi là mã c ò n dám cùng cái kia giả vô tội đúng không cho láo tử quay lại đây ngăn đón hắn nữ lao sư cũng không chịu nổi tôn nghĩa cha hôn một cái một m tám nam nhân trưởng thành chỉ có thể miễn cưỡng đem nó ngăn lại nàng hét lớn hai người các ngươi lại như thế nào xuống dưới chúng ta thật phải báo cho cảnh sát nếu là hoài nghi có học sinh hại các ngươi hài tử cái kia liền trực tiếp đi cục cảnh sát báo cảnh các ngươi lại như thế cố tình gây sự là sẽ bị bắt giữ phụ thân của tôn nghĩa càng nghe báo cảnh liền càng ngày khí nhất là hắn mới vừa từ trong cục cảnh sát ra rõ ràng không có chút nào chứng cớ tình huống phía dưới muốn đem lộ vũ chế tài căn bản chính là v ọ n g tường lúc này mới muốn đến trường học giao hấn một lần lộ vũ muốn buộc hắn thừa nhận hắn một thanh đột nhiên đẩy ra cái kia nữ lao sư hô hài tử mẹ hắn bắt lấy cái kia cái tiểu tử chúng ta nhất định phải từ cái kia tiểu tử miệng bên trong ép hỏi ra một chút gì nói xong một nam một nữ liền trực tiếp vọt vào phòng học chuẩn bị đi thẳng đến x ế p sau đi đem lộ vũ bắt lấy a bọn hắn điên rồi điên rồi theo hai cái xã hội nhân sĩ xông vào phòng học hiện trường trong nháy mắt loạn thành một bầy đại lượng học sinh đều thất kinh chạy loạn mà nữ lao sư cũng là vội vàng chạy đi ra bên ngoài hô lơ nói n có a i không nơi này có người muốn tổn thương học sinh bảo an bảo an nhanh lên tới phụ thân của tôn nghĩa cùng mẫu thân hai người đều điên rồi đẩy ra trước mặt cái này đến cái khác học sinh chuẩn bị đến sếp sau đi bắt lộ vũ nhưng mà lộ vũ nhìn thấy hai người bọn họ nổi điên một màn nhưng lại chưa kinh hoàng mà là đầy mắt vẻ t r e o tức tại hai người sắp đến hàng sau thời điểm lộ vũ liền hướng thẳng đến cửa sau chạy hắn chạy rất nhẹ nhàng giống như là rất hưởng thụ giờ khắc này hắn cảm khái tôn nghĩa phụ mẫu s á c thực không có gì đầu óc lại còn dám trước mặt nhiều người như vậy tới bắt hắn nơi này chính là trường học khắp nơi đều là giám sát tăng thêm bảo an nghĩ muốn thương tổn hắn một cái vô tội học sinh đơn giản chính là t r ò n váng mà tôn nghĩa phụ mẫu khi nhìn đến lộ vũ chạy về sau hai người đều là thầm mắng một tiếng đáng chết hai người bọn họ cũng đều là bốn mươi năm mươi tuổi trung nhân nhân bình thường đều là đi thang máy lái xe hơi căn bản là không chạy nổi một cái mười bảy mười tám tuổi người trẻ tuổi mà khi bọn hắn cũng đuổi theo lộ vũ từ phòng học cửa sau đi ra ngoài thời điểm đối diện chính là một nắm đấm cực lớn một quyền đột nhiên đánh vào tôn nghĩa phụ thân trên mặt và ảnh trong nháy mắt tôn nghĩa phụ thân cái mũi đều bị đánh ra máu mà mẫu thân của tôn nghĩa thấy cảnh này cũng là bối rối liền vội vàng tiến lên đi đỡ lấy trợ phu nhanh nhanh nhanh đem hai người bọn họ đều để ở đừng để bọn hắn kịp phản ứng nhưng mà hiện trường bảo an nhưng không có cho bọn hắn cơ hội nghỉ ngơi theo dáng người cao tráng bảo an đội trưởng ra lệnh một tiếng mấy cái thân mặc màu đen chế phục bảo an trong nháy mắt liền đem tôn nghĩa phụ mẫu trực tiếp ép ngã trên mặt đất phù phù trong nháy mắt tôn nghĩa phụ mẫu hai người đều cảm giác một trận trời đất quay cuồng lại mở mắt lúc hai người liền bị gắt gao ép trên mặt đất không thể động đậy mà phụ thân của tôn nghĩa càng là nhân vật nguy hiểm nhất trên mặt chịu mấy quyền bị đánh x ư n g mặt s ư n g m ũ i m á u m ũ i chảy đầy đất phụ thân của tôn nghĩa một mặt không cam lòng giận d ữ h ế t thả ta ra các ngươi không có quyền lực làm như vậy bảo an đội trưởng cười lạnh chúng ta không có quyền lực ngươi cho là mình đây là ở đâu bên trong a các loại cảnh sát tới ngươi nói với bọn họ đi thôi đáng chết chúng ta không là người xấu Cái k phụ quá quá c s thân m của tôn nghĩa giận mắng một tiếng chính muốn nói ra tự mình trong thành phố quan hệ lúc một đôi đen nhánh dậy đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn phụ thân của tôn nghĩa chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên chỉ gặp ở trước mặt hắn đứng đấy thình lình chính là lỗ vũ thời khắc này lỗ vũ thành thơi đứng đấy nhìn xuống hai người tựa như hôm qua ban đêm tại ngựa giữa lộ nhìn xuống tôn nghĩa l n g d ạ n g lộ vũ trên mặt không có quá nhiều rõ ràng cảm xúc cũng không nói gì nhưng trong mắt chào p h u n g ý tứ lại rất dày chỉ là đứng ở nơi đó liền đem ý tứ đều nói rõ ràng rồi phụ thân của tôn nghĩa n g ử a cái đầu chừng mắt lộ vũ đầy mắt nộ khí quát đáng chết tên tiểu x u ấ t sinh nhà ngươi đừng chờ ta bắt lại ngươi ngươi hại chết con của chúng ta ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá thật lớn ngậm miệng a ngươi các loại cảnh sát tới đem ngươi câu lưu hai ngày nhìn ngươi còn dầm dị không khoa trương lộ vũ không có mẫm miệng bên cạnh bảo an đội trưởng trước hết đ ố i tôn nghĩa phụ thân một câu sau đó hắn trực tiếp đem lộ vũ kéo ra nói học sinh cũng hướng phía sau lưu điểm hắn chính là đến đánh ngươi ngươi còn hướng mặt trước gót là thật không chê chuyện lớn ba canh a các vị xem hết hỗ trợ điểm điểm túc canh xin nhờ xin nhờ chương một trăm sáu mươi sáu hiện thực gánh nặng lộ vũ cười gật đầu nói t a ơn sư phó ta cái này liền trở về cảm tạ các ngươi đem những thứ này phần tử ngoài vòng l u ậ n pháp chế phục nói xong hắn liền trực tiếp quay người trở về phòng học mà tôn nghĩa phụ mẫu thì là hung hàng chừng mắt lộ vũ bóng lưng giận g ữ hét tiểu súc sinh có gan ngươi cũng được đi Ngươi ô ô ô rất nhanh mở ra đỏ lam đèn báo hiệu xe cảnh sát liền đi tới trường học mấy tên cảnh sát khống chế tôn nghĩa phụ mẫu hỏi mấy câu về sau hiệu trưởng cũng đã bị kinh động hiệu trưởng cùng cảnh sát hàn huyên mấy câu về sau khi hắn biết là tôn nghĩa chết rồi nó phụ mẫu mới đến trường học gây chuyện thời điểm cả người đều sợ ngây người hắn không dám tưởng tượng mà hỏi hôm qua hắn mới xử lý qua lộ vũ cùng tôn nghĩa đánh nhau kết quả hôm nay tôn nghĩa liền chết cái này để người ta tại sao không đi hoài nghi lộ vũ quả thật có chút vấn đề mà cái kia phụ trách cảnh sát thì là lắc đầu nói không phải mất tích là gặp thai nạn xe cộ cảnh sát giao thông đại đội bên、ừ. kia có ghi chép gây chuyện lái xe cũng không có chạy chính là cùng một chỗ giao thông bình thường sự cố nghe nói là cái kia học sinh vượt đèn đỏ bị đụng cũng không trách được người khác hiệu t r ư ở n g nghe cảnh sát nói về sau cũng là thở phào một hơi nói vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi cảnh sát kia nghe xong hiệu t r ư ở n g lời nói có chút kỳ quái nhìn hắn một cái nói ngươi người hiệu t r ư ở n g này còn thật là kỳ quái tự mình trường học học sinh tử là xảy ra t a i nạn xe cộ chính là được không hiệu trường nghe xong liền vội vàng khoát tay nói không không cảnh sát tiên sinh người hiểu lầm ta ta không phải ý tứ này ta ý là không phải không hiểu mất tích liền tốt trước đó thì chúng ta bên trong không phải xuất hiện qua quái vật sao ta nghĩ chính là chỉ cần không phải học sinh không hiểu biến mất bị quái vật ăn vậy là tốt rồi chí ít không có càng nhiều học sinh xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n cảnh sát kia cũng không còn thêm làm xong ghi chép về sau liền trực tiếp quay người rời đi bọn hắn muốn đem tôn nghĩa phụ mẫu đưa đến trong cục cảnh sát tiến hành càng sâu một bước điều tra lớp bốn trong phòng học coi như tôn nghĩa phụ mẫu bị cảnh sát mang đi trong phòng học học sinh vẫn là không có một cái dám trở lại vị trí tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít đối lộ vũ có chút sợ hãi lo lắng cùng hắn dính vào quan hệ ngày mai chết chính là bọn hắn lớp học lúc đầu giờ học nữ lao sư cũng bị tôn nghĩa phụ m â u đệ ngã thương tổn tới eo đến bệnh viện kiểm tra đi không biết có phải hay không là cố ý muốn mượn này mời mấy tháng giả phòng ngừa sẽ dạy lớp b u ộ n khóa chỉ có lộ vũ một người cái gì đều không để ý khoe miệng ngậm lấy cười tại chỗ ngồi bên trên yên lặng đọc sách bất quá hình tượng này cũng là lạ thường q ỳ dị dù sao toàn lớp chỉ có lộ vũ là an tâm ngồi tại chỗ những người khác đứng người lên trên phía trước sắp xếp mặc dù mọi người đều không dám nói lộ vũ cái gì nói x sợ hãi đã cắm dễ lòng của mọi người n g ọ n n g u ồ n làm làm trưởng lớp lý giai tuyết đối với hiện tại trong lớp tình huống cũng rất khó khăn nhưng lên lớp tiếng chuông vang lên thời điểm nàng vẫn là đứng dậy hướng phía đám người hô tất cả mọi người trở lại chỗ mình ngồi đi hiện tại không quay về chờ sau đó lao sư tới các ngươi vẫn là phải trở về đến lúc đó tất cả mọi người còn muốn chịu vấn không cần thiết dạng này nhưng cho dù nàng mở miệng trong phòng học c h ú n g người hay là không muốn trở lại vị trí bên trên từng cái ánh mắt né tránh đều không dám nhìn tới lỗ vũ cũng không dám minh nói ra v ảnh mà lúc này cửa phòng học lại bị lời ra hiệu trưởng đi đến nhìn xem trong phòng học lại là đồng loạt một mảnh không muốn trở về hàng sau học sinh cũng là thở dài hắn đã thường thấy cảnh tượng như vậy trực tiếp đi đến bục giảng hô tất cả lớp bốn học sinh tất cả nhanh lên một chút trở lại trên vị trí của mình ai không nghe lời trực tiếp để ra trường các ngươi đem các ngươi chuyển tới trường học khác đi a ta không muốn lại tại lớp các ngươi lãng phí quá nhiều thời gian tháng này lớp các ngươi làm một hồi đều không có yên t ĩ n h qua giờ phút này cho dù là hiệu trưởng lên tiếng nhưng mọi người cũng là do do dự dự không dám trở về một người trong đó mở miệng nói thế nhưng là hiệu trưởng ta chúng ta mới biết tôn nghĩa hắn thật ra xảy ra chuyện sao hiệu trưởng v i ệ n c á i chán rất là bất đắc dĩ nói đúng không sai hắn là sẽ ra chuyện trong phòng học một đám học sinh đều là một trận kinh ngạc nhìn hướng về sau sắp xếp lộ vũ ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần sợ hãi ban trưởng lý giai tuyết sắc mặt cũng tái nhợt mấy phần a tôn nghĩa hắn thật sẽ ra chuyện hiệu trưởng nói chắc chắn sẽ không sai chúng ta nếu không cũng chuyển trường đi cái này một tháng thời gian chết nhiều ít đồng học đúng a nói không chừng kế tiếp chính là chúng ta đám người nghị luận ở mỹ mà hiệu trưởng thì là trực tiếp đưa tay vô vô bục giảng hô tốt tốt các ngươi đều chờ đón ngỏ tôn nghĩa thuộc về mình gây sự tình hắn nửa đêm ra ngoài không biết làm gì sông đèn đỏ bị xe đụng trong ban một đám học sinh ngay xong lại là s ư n g sở lại bắt đầu nghị luận ta siêu hai nạn xe cộ vậy đây là chính hắn muốn chết sao không có quan hệ gì với lộ vũ sao cũng không thể nói như vậy tuyệt đối dù sao cũng là cùng lộ vũ đánh qua một trận về sau hắn lại ra sự tình rất khó không khiến người ta hoài nghi mà hiệu trưởng thì là ngay sau đó nói ngươi tất cả mọi người nghe cho kỳ a ta trước đó thế nhưng là cùng các người ban cường địa qua không muốn nửa đ ê m tự mình chạy ra cửa tôn nghĩa trước đó chính là tao nộ hai nạn xe cộ một lần kia không chết các o trong tao loạn cho sao hoài hoài i liên hai thai ngươi, sinh ngươi ai ngươi chơi ngươi, ngươi nhiệm, nói nhiều, thời gian nghi cái nghi cái kia, tại như hắn mạng lớn. Nhưng trong một tháng nộ lần thai nạn xe cộ, đó chính là hắn chính mình vấn、đề. mệnh là chính các người, chân cũng trưởng chính các trên thân, không khống Muốn chuyện chính muốn nhận gánh trách nhiệm, ta cũng không muốn nói nhiều, không muốn cả ngày đông muốn tưởng, này còn không bằng đem ý nghĩ thả tại học tập bên trên. thể chế chạy trách thả học một mù đem là là là tục vọt. tùy ta tây tập ra các các các các các cộ, có cả có c xe đó đề, ở dù ý ngươi bây giờ cách thi đại học chỉ còn lại không tới gần hai tháng đừng tưởng rằng nhiều một cái siêu phàm giả học viện các ngươi liền thật có cơ hội thành vì cái gì anh hùng toàn bộ giang nam thành phố đều không nhất định có thể có một cái hợp cách người t h a n h t h a n h thật thật học tập đi đừng đến lúc đó khảo thí không có hợp cách thi đại học cũng thất lợi nhìn các ngươi có thể hay không chịu được theo hiệu trưởng một trận thuyết giáo trong phòng học đám người cũng hồi tưởng lại hiện thực tàn khốc đúng a còn có không đến gần hai tháng liền muốn thi tốt nghiệp trung học nếu là ngay cả thi đại học đều thất lợi còn muốn tại học lại một lần lớp m ộ ư ơ i hai vậy đơn giản so chết còn khó chịu hơn tâm tình của mọi người trong nháy mắt liền trở nên xa s u t không có cái gì sợ hãi lo lắng không có lại nhiều kháng nhiều nghị cái gì, có cái lại đều trải h h thành thật thật à n tới t về ê n ngồi. huynh điểm điểm canh, vẫn là tại giờ. Trước 167, giao thông châu Các thuốc Trước hỗ 12h. Giao điểm điểm tại đệ trợ là qua hiệu trưởng một phen giáo dục lớp bốn tất cả học sinh cũng đều ném đi đối lộ vũ k i ê n kỵ thay vào đó là đối tương lai cùng thành tích lo lắng hiện thực bày ở trước mắt xa so với hư vô phiếu miểu đồ vật càng làm cho người ta sầu lo lộ vũ đối với hiệu trưởng là rất cảm tạ may mắn mà có hắn mới khiến cho hết thể ổn định lại theo tiết sau khóa lao sư tiền đến hiệu trưởng cũng rời đi hết thể như thường lệ tiến hành chương trình học vẫn như cũ lộ vũ nhìn ngoài cửa sổ Cửa t r ư ờ n giao thông cục quản lý bên trong lưu cảnh sát mang theo hai tên cảnh sát đi vào nội bộ hắn gọi một cú điện thoại về sau rất nhanh liền có một tên người mặc cảnh sát giao thông chế phục nam nhân chạy ra nam nhân cười ngót nói lưu đội ngươi làm sao có d ả n h đến chúng ta cảnh sát giao thông đại đội bên này à các ngươi bên kia sự vụ không phải b ể bộn nhiều việc sao lưu đội cười lắc đầu nói ta đến cũng không phải tìm ngươi uống trà nói chuyện trời đất là có công vụ mang theo cái k i a cảnh sát giao thông cười hỏi công vụ gì à sẽ không lại là thai nạn xe cộ đi các ngươi cục cảnh sát có thể tìm tới chúng ta cảnh sát giao thông đại đội cũng liền thai nạn xe cộ điều giám sát lưu đội nhẹ gật đầu nói đêm qua có một cái nhất trung học sinh xảy ra t a i nạn xe cộ chết rồi ta nghĩ đến các ngươi nhìn chỗ này một chút giám sát thuận tiện hỏi một chút lúc ấy xử lý việc này cảnh sát giao thông tình huống cái kia cảnh sát giao thông gật gật đầu cũng không nhiều hàn huyên nói đùa nói ngày hôm qua cùng một chỗ à ta biết hôm qua liền cái kia cùng một chỗ hai nạn xe cộ có người thương vong nói đến cũng xác thực cổ quái cái kia học sinh trước khi chết động tác xác thực rất kỳ quái nhưng chúng ta không nghĩ nhiều bất quá đã các ngươi đến tra xét vậy liền khẳng định có vấn đề cùng chúng ta tới đi lưu đội cười hướng về sau mặt hai cảnh sát vẫy vây tay để bọn hắn cùng một chỗ đuổi theo Nó bên trong một người cảnh sát ở phía sau nhỏ giọng hỏi, lưu đội à, đây bất quá là cùng một sát lưu hỏi, phía sau ở đúng ộ một cộ, i thai tại à, là đây đến bất thông quá cùng chỗ c nạn phổ xe t a cùng chỗ cùng đi theo sao? Đúng một theo đi sao? à, lưu đội trong cục chúng ta còn có thật nhiều đại án tử trợ lấy chúng ta đi xử lý đâu giống như là những cái kia không việc làm mất tích còn có thi thể lơ lửng ở thành trong sông bảo a n những cái kia không đều so cái thai nạn xe cộ này bản án trọng yếu hơn sao đúng à, gây chuyện lái xe cũng không có chạy học sinh cũng là tự mình s ô n g đèn đỏ chúng ta không cần thiết ở trên đây lãng phí tinh lực a lưu đội ánh mắt kiên định hắn trả lời ở trong đó có gì đó quái lạ Cái học cộ sinh gặp thai kêu sau nạn gặp xe đằng ộ một n còn hắn đèn còn cùng lao nhân đồng dạng nhìn chúng g gì tác vượt tiểu tử tuổi, thể mắt quái, cái cái cổ có có vì đỏ, đ lao hay sao?、Đằng、sau hai tên đi theo nhân viên cảnh sát liếc mắt nhìn nhau nhún b a i nói có lẽ hắn túi đầu chơi điện thoại mê mẩn cũng khó nói loại xe này thai họa cho nên từ khi lưu lượng giá cả xuống tới về sau liền thường xuyên phát sinh đúng thì độ đám người cũng đều là một chút thích trọng độ chơi điện thoại người trẻ tuổi lưu đội lắc đầu nói đây đúng là một loại khả năng nhưng những thứ này cũng không phải là ta muốn điều tra án nguyên nhân chủ yếu mấu chốt vẫn là cái này học sinh cùng một người có quan hệ lớn lao hai tên cảnh sát đều hơi nghi hoặc một chút hỏi ai lưu cảnh sát ánh mắt lạnh lẽo nói lộ vũ lộ vũ đằng sau hai tên cảnh sát tất cả giật mình hỏi chính là cái kia trước đó n g à i để chúng ta trong đêm giám thị một học sinh trung học lộ vũ sao ngài hoài nghi chuyện này cũng cùng hắn có quan hệ sao đây không có khả năng à xảy ra tai nạn xe cộ lái xe cũng là nơi khác không có cái gì t i ề n khoa hoàn toàn liền không biết lộ vũ đúng à h u ố hồ nếu là ngài lo lắng lộ vũ chính là chế tạo quái vật người nhưng quái vật không phải chỉ có loại kia giống như là lang nhân đồng dạng bạo lực quái vật sao l ư u cảnh sát trầm giọng nói dù sao cái này khởi sự kiện cùng hắn có quan hệ cái kế học sinh cùng lộ vũ là học trung lớp mà lại ta cùng hiệu trưởng gọi qua điện thoại cái kế học sinh cùng lộ vũ tại ban ngày đánh qua một khung trước đó cũng phát sinh qua xung đột hết t h ả đều chỉ hướng lộ vũ chính là không có nửa điểm chứng cứ nhưng tuyệt đối cùng lộ vũ thoát không khỏi liên quan phía trước dẫn đường cảnh sát giao thông cũng đến điều lấy giám sát khu vực hắn trực tiếp đẩy cửa ra cười nối phía sau lưu các cảnh sát nói tới đi các ngươi xem như rất đi xa năm nay giang nam thành phố tài chính thu nhập cũng không tệ lắm Các nói á sát m mới rất đều đổi, đập là rõ xong cái kia cảnh sát giao thông liền mở ra máy tính đem tối hôm qua trung tâm thành phố giao lộ giám sát ghi chép điều ra sau đó liền trực tiếp làm lên thân đến nói các ngươi chậm rãi cha a chờ xong việc nhớ ký đem máy tính đóng lại là được ca chờ một lúc còn muốn đi thập tự miệng chỉ huy giao thông liền không xứng các ngươi lưu cảnh sát gật đầu nói đa tạng trần minh sau khi thông báo xong cái tiêu cảnh sát giao thông liền rời đi lưu cảnh sát cùng hai gã khác cảnh sát liền không kịp chờ đợi đi tới trước bàn máy vi tính lưu cảnh sát di chuyển con chuột ấn mở lúc chuyện xảy ra đoạn giám sát chỉ gặp dòng xe cộ dậy đặc ngã tư đường vừa mới hoán đổi đèn đỏ con đường bên trên rất nhiều cỗ xe đều đạp xuống chân ga gia tốc thông qua giao lộ nhưng mà đúng vào lúc này một tên thiếu niên lại là đột nhiên từ giao lộ chạy ra tốc độ rất nhanh rất nhiều ô tô đều bị vụ trực tiếp đạp phanh lại nhưng mà thiếu niên giống như không nhìn thấy những chiếc xe này tiếp tục hướng phía trước phóng đi một cỗi chở đầy cắt đất xe tải cũng mới cấp tốc lái tới có lẽ là có tầm mắt góc chết nguyên nhân xe tải cũng không nhìn thấy trực tiếp chạy tới thiếu niên mà là duy trì tốc độ mãi cho đến đem thiếu niên đụng bay ra ngoài mới đột nhiên sát xe dừng lại liên liên xe toa hóa trang cắt đất đều đến rơi xuống không ít lúc này lưu cảnh sát điểm xuống tạm dừng khóa lại đem video thanh tiến độ kéo về phía sau rồi một lần nữa nhìn một lần đụng người trước video nói đứa bé kia là trực tiếp đi ra ngoài không có nhìn điện thoại trước đó suy luận có thể bài trừ sau lưng hai tên cảnh sát cũng đi theo gật đầu nói xác thực trong tay hắn không có gì ánh sáng hẳn là không cầm điện thoại di động vậy hắn xông cái gì cái này cũng không phải còn lại mấy dây đèn xanh xông vào một lần liền có thể qua đi nhiều như vậy xe đều khởi động chính là bùn cũng phải kiềm chế một chút hắn coi mình là phờ lát sao sẽ không phải là vì tìm kích thích lưu cảnh sát lắc đầu nói tiếp tục xem video đi lúc này mới một nửa chờ đến phía sau hắn quỷ dị biểu hiện mới là chúng ta nên trọng điểm nhìn hai tên cảnh sát đều gật đầu không có nói thêm nữa mà lưu cảnh sát cũng điểm xuống video phát ra khóa chỉ gặp tôn nghĩa cả người bị đụng bay sau khi ra ngoài đứng im rơi xuống hơn hai mươi mét bên ngoài ngã tư đường t r u n đường Tứ thay cốt tại tới Chi cũng chẳng chung hình quanh đổi đại điểm dạng, lượng dòng này ra. đỏ máu màu đỏ chẳng ra. Mà chung quanh xe, chú ý tới điểm này về sau cũng đó ề u trung trực tiếp Trước lại. 168, trung hợp. ngừng 168, Sau đ chính là rất nhiều người qua đường x u ố n g tới rất nhiều người đều làm u ố n cứu một chút tôn nghĩa nhưng đại đa số người đều không có cái gì chữa bệnh thưởng thức nhìn xem trên thân xương cốt đều đâm ra đến tận mấy cái tôn nghĩa trong lúc nhất thời cũng không có chỗ xuống tay không ít người đều là cuốn q u y ế t ở giữa lấy ra điện thoại hẳn là đều đang đánh cứu viện điện thoại mà lúc này lái xe tải cũng vung ở xe c u n quýt nhảy xuống tới hắn đầu tiên là nhìn một chút đầu xe lại chạy đến tôn nghĩa trước người gấp giật này mình một cho đến lúc này tôn nghĩa cũng đều là bình thường lấy một cái quỷ dị tư thế nằm trên mặt đất không núp ních mà lưu cảnh sát thì là đưa tay chỉ trên màn hình tôn nghĩa nói hai người các ngươi thấy rõ ràng à lúc này tôn nghĩa lồng ngực vẫn là có chập trùng chứng minh hắn lúc này còn chưa chết đằng sau hai tên cảnh sát cũng đi theo gật đầu nói cái tia xe tải mặc dù là chạy quá trình bên trong không có giảm tốc cũng không có thấy tôn nghĩa bất quá đây là tại ngã tư đường mà lại bên trong thị khu cỡ lớn cỗ xe đều sẽ h ạ n nhanh mỗi giờ ba mươi cây số đến năm mươi cây số trở xuống cho nên tôn nghĩa cũng không có trực tiếp bị đâm chết hẳn là đưa đi bệnh viện cấp cứu trên đường không thể chịu được đi điểm ấy ngược lại là bình thường bất quá cái này lái xe t ả i là thật không phải vật gì tốt đều đ ụ n c người trước tiên sau khi xuống xe lại là trước nhìn mình đầu xe có hay không bị hao tổn lưu cảnh sát nghiêm túc lấy biểu lộ nói cái này không về chúng ta quản tố chất cao có thật có chúng ta thân là cảnh sát cũng không nên đánh giá cái gì chúng ta chuyên tâm nhìn video đi các người nếu coi trọng tiếp số mới là trọng yếu nhất bộ phận nói xong hắn liền nhấn xuống con chuột video tiếp tục phát ra tại sự cố hiện trường tụ lại người càng ngày càng nhiều lúc một mực nằm dạp trên mặt đất sắp tắt thở tô nghĩa n lại tại lúc này mánh đưa bàn tay ra ba chính là chỗ này lưu cảnh sát đột nhiên đệ xuống con chuột tạm dừng video hắn đem tôn nghĩa bàn tay chỉ phương hướng dùng tên đầu kéo lấy đi lên kéo dài rốt cục đi tới đám người phương hướng ba ba song kích hình tượng về sau cái k i a một bộ phận video hình tượng liền bị phóng đại mà lúc này trước màn hình lưu cảnh sát cùng hai gã khác cảnh sát đều đem ánh mắt nhìn chằm chằm trong đám người tại cái hướng kia chen t r ú c trong đám người xác thực có một thiếu niên thân ảnh cái này phát hiện kinh người để lưu cảnh sát cùng hai gã khác cảnh sát con mắt đều chừng lớn thật thật là lộ vũ sao chẳng lẽ cái kia cái tiểu tử thật chính là hết thẻ phía sau màn hát thủ sao lưu cảnh sát nhịp tim cũng tăng nhanh đây hết thẻ đều muốn tiếp cận hắn muốn đáp án hắn sao có thể không kích động nhưng hắn vẫn là hít sâu hai cái nói đ ừ n g vội đ ừ n g vội màn này thấy không rõ lắm mặt của hắn mặc dù nhưng cái này thần cao cùng bóng lưng đều rất như là lộ vũ nhưng chúng ta còn không thể liền đã xác định chúng ta đổi một phương hướng khác ca mê ra nhìn nhìn lại nói hắn liền hoán đổi một phương hướng khác camera vạn hành chính là nơi này là ngã tư đường trung ương tứ phía đều có phụ trách giám sát camera cũng đều là hd 3 3 nương theo lấy lưu cảnh sát hai lần con chuột đánh một phương hướng khác camera giám sát liền được mở ra đem thời gian kéo tới vừa mới đúng chỗ đưa lần nữa thuận tôn nghĩa chỉ phương hướng riêng đưa tới trước màn hình lưu cảnh sát mấy người đều n í n thở đây coi như là bọn hắn một tháng này đến nay điều tra kết quả cuối cùng hiện tại chính là tìm tòi nghiên cứu lộ vũ thân phận cuối cùng thời khắc hết thể đều phía sau màn hát thủ toàn cầu quái vật tập kích tai hại đều muốn tại lúc này công bố ba, ba. theo con chuột đánh hình tượng bị phóng đại ba người đều dối cổ nhưng mà thật khi thấy rõ cái kia tôn nghĩa chỉ hướng thiếu niên khuôn mặt lúc ba người trên mặt lại đều không ngoại lệ là một mặt m ở mịt đằng sau nhân viên cảnh sát c a o mày hỏi cái này giá hỏa này là ai chỉ gặp trên tấm hình tôn nghĩa chỉ phương hướng tên thiếu niên kia gương mặt cũng không phải là lộ vũ thậm chí cùng lộ vũ không có nửa điểm giống nhau chỗ lưu cảnh sát cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tin hắn lắc đầu nói không đây không có khả năng rõ ràng thân cao cùng bóng lưng đều cùng lộ vũ giống nhau như lúc nhưng vì cái gì mặt lại không phải lộ vũ chỉ có lộ vũ cùng tôn nghĩa phát sinh mâu thuẫn chẳng lẽ còn có nó cựu nhân của hắn một tên cảnh sát do dự một chút mở miệng nói có phải hay không là tôn nghĩa nhìn lầm rồi có ít người ra hai nạn xe cộ về sau đại não nhận b a chạm cũng sẽ xuất hiện nhất định tinh thần hoảng hốt có phải hay không là tôn nghĩa tại đại nào chảy máu tình huống phía dưới xuất hiện ảo giác một tên khác nhân viên cảnh sát cũng nhẹ gật đầu nói đúng à có phải hay không là tôn nghĩa nào chảy máu tình h u n g phía dưới đem hiện trường thân cao tuổi tắc không sai biệt lắm thiếu niên trở thành lộ vũ cũng có loại khả năng này a lưu cảnh sát đưa tay vô vô cái chán nói hắn não chạy máu tinh thần h o a n g hốt đã nhìn lầm người hắn có thể nhìn lầm nhưng chúng ta tinh thần có vấn đề sao hai người các ngươi cũng là trước kia d á m thị lộ vũ tốt mấy ngày các ngươi nhìn cái bóng lưng này là lộ vũ sao hai cảnh sát ô u nghẹn n g o n ướt cuối cùng nói chỉ xem bóng lưng cùng t h ầ n cao lợi nói đúng là lộ vũ không sai nhưng mặt của hắn cùng lộ vũ tuyệt không dính rằng a lưu đội điểm ấy khẳng định không thể chê đúng à cái này ca mê ra đập vô cùng rõ ràng không phải loại kia mơ hồ nếu là mơ hồ thấy không rõ mặt chúng ta còn có thể hoài nghi đến lộ vũ trên thân nhưng là cái này đập thanh, thanh sờ cũng không phải là lộ vũ a l i u cảnh sát ông đầu vẫn là không cách nào tiếp nhận lại một cái cùng lộ vũ phát sinh xung đột thiếu niên chết rồi một tháng đã là lần thứ ba cái này sao có thể chỉ là trùng hợp đâu cuối cùng lưu cảnh sát ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm video theo dõi bên trên người thiếu niên xa lạ kia gương mặt hỏi hết thể khả năng đều trùng hợp như vậy sao hết thể đều chỉ là ta quá độ liên tưởng sao cái này cũng nên có một cái giải thích hợp lý tiểu trương ngươi là bộ phận kỹ thuật cái này hình ảnh theo dõi có khả năng hay không là hậu kỳ tu sửa đổi giống như là cái gì đặc hiệu đổi mặt loại hình đằng sau bị gọi tiểu trương cảnh sát lắc đầu nói lưu đội đây chính là cả nước thống nhất màn hình giám sát coi như thanh toán bảo hơi tin tiền bên trong bị chuyển đi cái video này cũng là không thể nào bị người tu sửa đổi liền xem như giao trong cục cảnh sát cũng không có sửa chữa video quyền hạn lưu cảnh sát đưa tay ô m đầu một hồi lâu mới bất đau đến hắn thở dài nói chúng ta tiếp tục xem video đi nói không chừng còn có khác manh mối nói xong hắn lại điểm kích màn hình video tiếp tục phát ra tôn nghĩa đưa đoạn mất mấy căn đầu ngón tay trưởng liều mạng chụp vào trong đám người mấy cái nhiệt tâm quần chúng còn chạy qua đi đoan chừng là nghĩ muốn trợ giúp hắn cái gì nhưng cũng xác thực hù dọa một bộ phận người có mấy cái đều là mặt lộ vẻ ghét bỏ tri xác chương một trăm sáu mươi chín phân biệt tin tức ba lưu cảnh sát lại nhấn xuống con chuột hai mắt áp s á t tới tựa hồ muốn xem ra trên mặt thiếu niên biến hóa chứng minh đây là lộ vũ bị trăng mặt bị hậu kỳ sửa chữa mặt nhưng rất là t i ế c nối không có cái gì chẳng lẽ ta sai rồi sao lưu cảnh sát cả người trùng đ i ệ ngồi về trên ghế cả người đều giống như không có hồn đồng dạng mãi cho đến cái kia hắn nhận định là lộ vũ thiếu niên xoay người sang chỗ khác hắn đều không có nhìn ra sơ hở của đối phương tiếp xuống lại có thể tìm tới chứng c ứ gì rõ ràng đâu mà lưu cảnh sát sau lưng hai tên cảnh sát cũng đều không dám nói cái gì một người trong đó nhìn một chút trên màn hình hình tượng nói cái này trong t ấ m hình còn có chút kỳ q u á i người một cái mặc cổ trang nữ nhân cũng không biết cùng thiếu niên này có quan hệ hay không lưu cảnh sát nghe vậy m n g đầu lên hắn nhìn trên màn ảnh phát hiện xác thực có một người mặc thanh y cổ trang nữ tử liền đi theo thiếu niên cách đó không xa hắn nhịu nhữ mày lại cũng không cảm giác đôi này vụ án phá án và bắt giam có làm được cái gì một tên khác cảnh sát cũng nói cũng không phải xuyên kỳ quái đã làm cho chúng ta trọng điểm điều tra hai năm này người trẻ tuổi trước đó đều lưu hành cái gì cổ nước gió cổ chứa thứ gì hiện tại mua qua internet cũng phát đạt rất tiện nghi hơi náo nhiệt một điểm thương nghiệp đường phố liền có thể nhìn thấy một hai cái mặc cổ trang thị dân cái này cũng không có gì kỳ quái chúng ta cũng không thể đem những này người đều xem như điều tra trọng điểm a cảnh sát kia giang tay ra trưởng nói ta chỉ là thuận miệng sách một câu sao cũng nên tìm ra điểm kỳ quái địa phương không phải sao l i u cảnh sát thở dài nói tiếp tục xem video đi chỉ còn lại tôn nghĩa hình tượng nhưng đoán chừng là tôn nghĩa động tác quá quỷ dị đem người chung quanh do sợ không ít người đều liền lùi lại mấy bước điều này cũng làm cho tôn nghĩa cả người giống như đều tuyệt vọng ngay tại hắn một lần cuối cùng phất tay về sau cả người hắn đều kịch liệt run dậy một cái giống như là bệnh tim phát tác cả người ngã xoách xuống sau đó chính là xe cứu thương đổi tới đem tôn nghĩa cả người t i ế p đi video triệt để kết thúc lưu cảnh sát nhìn xem hình tượng bên trong chỉ còn một vũng máu tơi ư mặt đường mặt sắc mặt ngưng trọng hắn quay người hỏi các ngươi có nhìn ra tôn nghĩa nổi điên giống như có cái gì trạm vốn g gì thường sao hai tên cảnh sát đều lắc đầu một người nói nhìn xem vẫn là rất kỳ quái rõ ràng vừa rồi hay là một mực trờ mặc đưa tay bắt hướng một phương hướng nào đó nhưng phía sau đột n h i ê n tựa như là gặp được cái gì khủng hoảng một trận nắm bắt loạn có phải hay không là tinh thần hắn triệt để dối loạn thấy được càng nhiều ảo giác giống như là quỷ quái loại hình lời giải thích này trước mắt hợp lý nhất lưu cảnh sát cũng trầm m ặ t một hồi lại thở dài nói đáng tiếc video này không có thanh âm gì chúng ta cũng nghe không được tôn nghĩa lúc ấy nói cái gì mà một tên khác cảnh sát liền nói hỏi một chút lúc ấy hiện trường nhân viên không phải tốt sao lưu cảnh sát quay đầu nhìn hắn nói chúng ta lại không tại hiện trường bằng vào mặt người đi tìm người vậy đơn giản mò kim đáy biển quá lãng phí thời gian còn chưa nhất định có thể tìm tới người cảnh sát kia lắc đầu giải thích nói lưu đội ta không phải nói dựa vào chính chúng ta tìm vừa mới cái kia cảnh sát giao thông h u n h đệ không phải đã nói rồi sao có mặt người phân biệt ta hắn vừa nói một bên áp sát tới di chuyển trên mặt bàn con chuột di động đến người bên cạnh mặt phân biệt k h u n g bên trên ba trong nháy mắt hình tượng trải qua lấp lóe về sau phía trên tất cả hiện hiện nhân vật trên mặt đều hiện ra một cái lục sắc khung ở bên cạnh ghi c h ú kỳ cụ thể thông tin cá nhân tuổi tác tính danh số chứng minh nhân dân điện thoại lưu cảnh sát nhìn trên màn ảnh tin tức một mặt kinh ngạc nói đây thật là đồ tốt ta bót cảnh sát chúng ta làm sao không dùng cảnh sát kia giải thích nói bởi vì kỹ thuật còn chưa thành thục có chút rất dễ dàng liền phân biệt sai ngươi nhìn tựa như tao nộ hai nạn xe cộ tô nghĩa bộ mặt tin tức bị phá hư về sau liền sẽ không có cách nào biểu hiện có đôi khi sẽ còn cho thấy những người khác tin tức bóp cảnh sát chúng ta là muốn phá án kỹ thuật không thành thục là sẽ không dễ dàng sử dụng bằng không thì rất dễ dàng bắt sai người hiểm nghi phạm tội náo ra âu l o n g chuyện kia nhưng lừa lắm lưu đội nhẹ gật đầu lúc này hắn có đột nhiên nhớ ra cái gì đó đem trong video thanh tiến độ về sau k é o kéo một mực nghe được mới vừa rồi bị nộ i nhận thành lộ vũ tên thiếu niên kia vị trí muốn lại thử một chút có thể hay không đo ra cái gì v ậ t hữu dụng nhưng mà sự thật cũng không như ước nguyện của hắn mặt người phân biệt bên trên biểu hiện chính là trống g i n g không có cái gì biết đừng đi ra một tên cảnh sát nhìn ra lưu cảnh sát ý nghĩ an ủi có lẽ là tia sáng không tốt lắm hình tượng này bên trong rất nhiều người không có biết đường đi ra cũng bình thường dù sao bản thân cũng không phải cái gì thành thục kỹ thuật lưu cảnh sát thở dài đem video kéo tới vừa rồi vị trí bên trên nói hai người các ngươi cầm điện thoại chụp ảnh đi đem phía trên này quần chúng vây xem tin tức đều vỗ xuống đến chờ sau đó cùng bọn hắn lần lượt gọi điện thoại hỏi một chút tình huống lúc đó đánh nhầm liền đổi một cái tận lực điều những cái kia vị trí gần phía trước người hai tên cảnh sát đều gật đầu lấy điện thoại cầm tay ra chính là một trận chụp ảnh t h ỉ n lưu cảnh sát đột i ể m m chút nhiên t để h ư đưa tay đoạt lấy bên cạnh cảnh sát trong tay con chuột lưu, lưu đội ngài đây cũng là làm gì động tác đột nhiên này để ngay tại ghi chép hai vị cảnh sát tất cả giật mình nhưng mà lưu cảnh sát cũng không có đáp lại hai người mà là đem video thanh tiến độ đột nhiên về sau kéo mấy giây sau đó phóng đại tôn nghĩa chết t h ả m một khắc này hình tượng hai tên cảnh sát lướt nhau cũng không dám nói thêm cái gì dù sao lưu cảnh sát là đội trưởng của bọn họ sau khi bọn hắn nhìn thấy trên màn hình cái kia bị phóng đại một ô hình tượng về sau hai người biểu lộ đều cứng đờ một cỗ thật sâu h à n ý từ lưng của bọn họ toát ra cho dù là cái này ánh nắng tươi sáng, sáng sửa á n g s ban này g cũng là cảm thấy một trận run như cầy sấy chỉ gặp trên màn hình tôn nghĩa sợ xanh mặt lại chu lên bên cạnh rõ ràng là chống không khu vực lại bị mặt người phân biệt hệ thống dùng lục sắc không vông cho vòng lên đồng thời hiện ra phân biệt tin tức giới tính nữ tuổi tác hai mươi hai mươi sáu tuổi tính danh số chứng minh nhân dân điện thoại c h ư ơ một trăm bảy mươi m ớ i quái vật b ố xạ đạ cổ bấm tay kéo ra bình chứa cỏ cạ có, có la móc kéo trong đó bọn biển tràn ra không ít cả kinh nàng vội vàng dùng nhiệm lực đem những thứ này bọn biển rời đặt vào thùng rác lúc này mới tính nhẹ nhàng thở ra nàng đem cỏ cạ có, có lạ lau sạch sẽ cuối cùng đưa cho lộ vũ nói chủ nhân cỏ cạ có, có lạ cho ngài mở tốt bất quá ta cảm giác cái này đồ uống giống như có chút tà ác vẫn là không cần nhiều uống tương đối tốt lộ vũ tiếp nhận đồ uống cười nói sa đạ cô kỳ thật ngươi không cần giúp ta mở ra ta tự mình tới là được sa đạ cô chậm rãi lắc đầu nói chỉ là thuận tay sự t ì n h ta cũng nghĩ thử một chút lộ vũ cười cười cũng không có nói thêm nữa uống một ngụm có cả có lạ vẫn là trước sau như một s ư ớ n g miệng hắn nói quả nhiên vẫn là ướp lạnh bình chứa có cả có lạ uống ngon nhất g dơ dạ cụ lạ lung lay trong tay chân cao ly rượu đỏ nói loại này gọi là có cả có lạ đồ uống tựa hồ cùng trạm đến đồng dạ hùng có bậc khí bất quá nhưng không có cồn thành phần ngược lại là rất thần kỳ thiên nữ bạt bưng trong tay trà xanh hoạt động lên nắp trà nói khẽ tạo vật chủ thích lời nói Dĩ ngao h chính hơi h i xin ê n vẫn n là là tốt, bất ố quá k chế chút chén cái có chỗ. không một bất vật tổng tốt uống quá số lượng n gì gì g sự kỳ lang nhân gỡ ra trong ngực ôm thùng bia m ộ t nhét hướng miệng bên trong lớn rót đến một ngụm còn tiện thể ở rượu một mặt sảng khoái dáng vẻ cái này dẫn tới giờ dạ cũ là một trận khinh bị ánh mắt nhìn qua im lặng nói ngươi liền không thể nhìn một chút không khí sao thật sự là thô lỗ để cho ta ngay cả phẩm vị mùi rượu hào hứng cũng bị mất ngao ngao lang nhân khinh thường giống lên hai tiếng ý là tạo vật chủ đều không có gì ngươi lại nhắc tới ý kiến lộ vũ khoát tay á o khuyên nủ tốt tốt, hai người các ngươi không được c ầ m ý điện ảnh muốn bắt đầu theo lộ vũ lên tiếng hai cái quái vật đồng loạt ngâm miệng g dơ dạ cụ lại nhìn xem lập tức liền muốn bắt đầu điện ảnh hỏi vi đại tạo vật chủ cái này một bộ phim cũng là liên quan tới hấp huyết quỷ cùng lang n h â n sao lộ vũ gật gật đầu nói trước mắt có thể tìm tới cũng không tệ lắm điện ảnh cũng liền cái này một bộ đêm tối truyền thuyết hơn nữa còn là hình tượng lệch đen trắng cổ điển chính là cố sự bối cảnh phát sinh ở hiện đại có thể có thể cùng các ngươi nghĩ có một ít khác nhau bất quá cái suy di này có mấy bộ ta nhớ được là đập tới bộ năm đầy đ ủ nhìn cả đêm xạ đạ cỗ bưng lấy một chén nước trái cây. tôi có vẻ lo lắng hỏi t h â n yêu chủ nhân chúng ta thật cái gì đều không cần làm đợi trong công ty xem phim sao hôm qua trời vừa mới giết một cái thị khu nhân loại hiện tại bọn hắn hẳn là còn ở điều tra chuyện này ta nghe nói hiện đại giám sát rất lợi hại mặc dù ta dùng năng lực mơ hồ ngài gương mặt nhưng ta giết chết nhân loại kia thời điểm linh thể sẽ có trong nháy mắt lương thực ta lo lắng giờ k h ắ c này sẽ bị một ít đặc thù dụng cụ bắt được lộ vũ lắc đầu nói không sao coi như bắt được cũng không có gì bọn hắn không có chứng cứ có thể chứng minh ta rời đi gian phòng của mình coi như lần nữa phát sinh án mạng không có chứng cứ liên lụy không đến trên người của ta s ạ đạ cổ t r ầ m rãi gật đầu biểu thị r a đã hiểu mà giờ dạ cụ lại hỏi tiếp vậy ngài nói cái kia hai cái thân nhân của người chết đâu cần chúng ta đem bọn hắn xử lý sao bọn hắn không phải là muốn gây sự với ngài sao loại này vô lý gia hỏa liền không xứng sống tại trên thế giới mặc kệ là ta vẫn là s ạ đạ cổ tiểu thư đều có thể thần không biết vì không hay đem hai người bọn họ giải quyết hết mà lại sẽ không đem bất luận cái gì manh mối dẫn dắt đến người của ngài bên trên lộ vũ lắc lắc đầu nói hiện tại còn không cần xem bọn hắn đến tiếp sau biểu hiện đi nếu là còn dám đi tìm đến cái kia liền thiên r ự c ế p g i nữ bạn chậm nuốt xuống t rãi nước mắt mợ miệng nói bất quá tổng vẫn còn có chút người thích tự tìm được chết không nhìn rõ thân phận của mình nên giết vẫn là phải giết miễn cho đêm dài lắm rộng mới là lộ vũ cười cười thiên nữ bạn tính cách so hắn tưởng tượng còn muốn lăng lệ chút bất quá đây cũng là bình thường dù sao bị tự mình bảo hộ tộc nhân phản bội một lần lại bị phụ thân tự tay giết nghĩ không hát hóa đều rất khó hắn cười cười giải thích nói yên tâm ta còn như vậy nhân từ nương tay vì để phòng loại tình huống này ta chính đang điêu khắc cái thứ sáu cái v ậ t sau đó không lâu liền sẽ cùng các người gặp mặt cái thứ sáu ngao g dơ dạ cụ lạ lang nhân sa đa cô thiên nữ bạn nghe vậy đều là giật mình g dơ dạ cụ lạ xuất h ỏ i trước nhanh như vậy sao chúng ta mới vừa vặn nên đón thiên nữ bạn tiểu thư liền lại phải có một vị đồng bạn muốn khôi phục sao thiên nữ bạn sau khi kinh ngạc liền tiếp theo thưởng thức nàng trà xanh nói dạng này cũng tốt c h ỉ ít ta nhập hội trễ nhất thành viên ngao lang nhân hơi có vẻ kinh ngạc giống lên một tiếng về sau hướng c ổ họng mình bên trong lại ư ực một hấp địa ngược lại không có mấy cái khác quái vật kinh ngạc như vậy chẳng bằng nói nó căn bản không quan tâm lộ vũ uống một n g ụ m có c ả có lạ chậm d ã i nói các ngươi không nên gấp gáp ta hiện đang đ i ề u khắc không có nhanh như vậy chỉ là vừa mới bắt đầu đ i ề u khắc thôi muốn triệt để phục sinh nó còn muốn hai ba ngày mấy cái quái vật nghe cũng thở dài một hơi đột nhiên như vậy lại tới thành viên mới nhận biết kỳ thật thật phiền t o á i cũng không phải tất cả quái vật đều rất a m hiệu xã giao s ạ đạ cụ có chút quan tâm nói bất quá cái này quả thật có chút đột nhiên chủ nhân thân thể của ngài chịu được sao lộ vũ gật đầu an ủi yên tâm chí ít hiện tại ta không có cảm giác thân thể có cái gì gì thường còn chịu được mặc dù không biết hợp lại quái vật đại giới là cái gì là tính mạng của ta vẫn là tinh lực bất quá cũng không quan hệ đến điểm tới hạn thời điểm thân thể khẳng định sẽ có phản hồi ta rõ ràng thân thể của mình ở trước đó thờ rằng k è n s t i r n nghiên cứu hẳn là có thể lấy được một chút hiệu quả chỉ cần tiêm vào nó hoàn thành ổn định siêu phàm thừa số trước đó tiêu hao tinh lực hoặc là sinh mệnh hẳn là đều có thể bổ sung trởi mấy cái quái vật đều nhẹ gật đầu mà giờ dạ cụ l ạ t thì là có chút tò mò hỏi cái tiêu thân yêu tạo vật chủ vậy chúng ta mới đồng bạn là cái gì có thể nói với chúng ta một chút không chúng ta cũng có thể sớm tìm hiểu một chút giờ dạ cụ lạ t nói xong cái khác mấy cái quái vật cũng đồng loạt gật đầu bọn chúng cũng đều muốn biết mới đồng bạn là thân phận gì có cái gì truyền thuyết cùng tồn tại lịch sử lộ vũ cười ý vị thâm trường dựng thẳng lên một ngón tay nói cái này tạm thời giữ bí mật đến lúc đó nó tới c á c ngươi liền rõ ràng a một đám quái vật đều là một mặt thất lạc biểu lộ, lộ vũ thì là cười nhấp một hớp có cả có lạ nói xem p h i đi không nên nghĩ quá nhiều, hiện nên nói quá tại chương o các n g lúc đó liền đó n k h ô có c kinh hỷ ả một giác, c h ú n trăm bảy mươi mốt biện pháp giải quyết đêm khuya giang nam thành phố trong cục cảnh sát bị t r a hỏi một ngày tôn nghĩa phụ mẫu tại tới gần lúc mười giờ mới bị phóng ra phụ trách việc này cảnh sát có chút kỳ quái nhìn xem bên cạnh cảnh sát trưởng hỏi n g ô đội hai người bọn họ thế nhưng là đi trường học muốn đánh học sinh ảnh hưởng cũng không nhỏ còn không có đóng một ngày liền phóng ra đến có phải hay không có chút quá nhanh chỗ này phạt cũng quá nhẹ một điểm đi bên cạnh kinh nghiệm lao đạo cảnh sát trưởng vô v ô trẻ tuổi nhân viên cảnh sát bà vai nói n á o sự về n á o sự bọn hắn không có thương tổn đến người chúng ta làm sao có thể đem bọn hắn hướng nặng quan loại này là thuộc về là trái với trị an quản lý xử p h á t pháp giao xong phạt tiền giáo dục một trận liền có thể p h o n g xuất ngươi đừng hỏi nhiều trở về đem xử lý điều khoản lưng rõ ràng lại nói khác cục cảnh sát bên ngoài bị đánh xưng mặt sưng m ũ i tôn nghĩa phụ mẫu rời đi cục cảnh sát về sau liền thấy phía trước chính đang hút thuốc lá tóc hoa dâm nam nhân nhìn ra có thể có năm sáu mươi tuổi tôn nghĩa phụ mẫu nhìn thấy người kia đều là một mặt cảm kích đi tới nói trần ca lần này còn muốn đa tạ, tạ ngài a nếu không phải ngài hai chúng ta cũng sẽ không như thế đã sớm từ cục cảnh sát bên trong ra mà tên kia gọi trần ca nam nhân chỉ là khoát tay áo nói hai người các ngươi không muốn nói thêm cái gì hôm nay các ngươi c h ơ i việc này biết nếu là chuyến ra ngoài đối công ty ảnh hưởng lớn bao nhiêu sao tôn nghĩa phụ mẫu nghe vậy đều là mang theo vài phần hổ thẹn túi đ ầ u xuống không dám tranh luận cái gì cái kia k i a trần ca thở dài đưa trong tay thuốc lá vứt xuống trên mặt đất nhấc chân d â m diệt hắn mở miệng nói tiểu nghĩa xảy ra tai nạn xe cộ sự tình hai người các ngươi không thể nào tiếp thu được ta cũng có thể lý giải nhưng các ngươi không thể lại như thế h ồ n h á o tiếp đi trường học tìm cái gì cùng tiểu nghĩa đánh nhau học sinh đơn giản chính là hoang đường các ngươi đều là người không nhỏ làm cha làm mẹ sao có thể tin tưởng loại này hoang đường sự tình đâu tôn nghĩa mẫu thân ngẩng đầu lên mở miệng nói ca nhưng tiểu nghĩa hắn chết rất kỳ quái hắn còn nói cùng cái kia học sinh dính vào quan hệ người đều đã chết hiện tại chúng ta tiểu nghĩa cũng đã chết còn chết không rõ ràng chúng ta thực sự không muốn cứ tính như vậy cái kia trần ca trừng tôn nghĩa mẫu thân một mắt nói sau đó thì sao chỉ bằng một câu nói kia các ngươi liền nghĩ đi trường học đem học sinh kia đánh một trận nghỉ n ơ i một chút khí sao hôm nay là các ngươi không có đem cái kia học sinh bị thương ta mới có thể nhờ quan hệ đem hai người các ngươi bảo đảm ra nếu như các ngươi thật đã thương người liền xem như ta đi cầu người các ngươi cũng muốn tại cục cảnh sát bên trong đợi bên trên mấy ngày đến lúc đó toàn bộ công ty đều sẽ thụ ảnh hưởng tiếp không đến nghiệp vụ công ty liền xem như xong tôn nghĩa phụ mẫu hai người đều là trầm mặc thân thể cùng tinh thần đều rất mệt mỏi bọn hắn không biết nên làm sao bây giờ làm sao báo thủ cho con trai trần ca nhìn xem hai cái tuổi đã cao người cũng không biết nên nói cái gì hắn tiến lên đưa tay vô vô tôn nghĩa phụ thân bà vai nói thời gian còn muốn tiếp lấy qua ta lúc đầu không phản đối m ộ i m ộ i ta gả cho ngươi chính là nhìn ngươi có thể thành một phen sự nghiệp tiểu nghĩa là không có nhưng các ngươi không thể cứ như vậy cũng tiếp tục đần độn ngu ngốc tạm thời không muốn đối mặt hiện thực cũng không quan hệ đem chuyện của công ty vật tất cả an bài xong các ngươi nguyện ý đi đâu liền đi đó du lịch giải sâu một chút cũng không quan hệ đừng khiến ta thất vọng ta quan hệ cũng không có các ngươi nghĩ cứng như vậy xin nhờ qua một lần về sau về sau người ta liền sẽ không sẽ giúp ngươi tất cả mọi chuyện đều là tương đối các ngươi tự giải quyết cho tốt đi nói xong trần ca liền trực tiếp đi lưu lại tôn nghĩa phụ mẫu hai người đứng tại chỗ một lát sau tôn nghĩa mẫu thân mới ngẩng đầu lên nàng có chút không xác định hỏi cha nó chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì à phụ thân của tôn nghĩa năm chặt nằm đấm chặt ngẩng đầu lên nói ca của ngươi nói rất đúng nhưng chúng ta không thể cứ tính như vậy tiểu nghĩa không thể cứ thế mà chết đi chúng ta muốn báo thù cho hắn đi về nhà trước tiên đem công ty nghiệp vụ đều an bài tốt chúng ta đem trương mục tiền đều chuyển rời đến nước ngoài trực tiếp cùng công ty nói chúng ta muốn ra ngoại quốc lữ hành giải sầu một chút lại thuê hai người đem người tài xế kia cùng học sinh giải quyết nếu là điều tra ra chúng ta liền không trở lại không có điều tra ra chờ đến lúc đó rồi nói sau nói xong hai người liền gọi một chiếc xe taxi rời đi nhưng bọn hắn hoàn toàn không có chú ý tới tại bọn hắn bên cạnh trên đại thụ một con treo ngược tại nhánh cây con rơi chính nháy con mắt đỏ ngầu một mực nhìn chăm chú lên hai người đón xe rời đi một bên khác đêm khuya giang nam thành phố trong cục cảnh sát hai cái ngay tại chiếu điện thoại di động bên trên ảnh chụp ghi chép số điện thoại cảnh sát đều có chút bản thân an ủi mở miệng nói lưu đội à, có lẽ trước đó người kia mặt phân biệt chỉ là trục t r ặ c người biết kỹ thuật mới chắc chắn sẽ có chút sai lầm giống như là tại hoàn toàn không ai địa phương đột nhiên phân biệt một khuôn mặt người cũng là bình thường a không sai không sai không sa hiện trên điện thoại di động phần mềm cũng có chức năng này giống như là tại l ù m cây hoặc là chỗ bóng tối phân biệt mặt người cũng là thường có phát sinh lưu đội một mặt t h ám chằm chằm lên trước mặt trên màn hình tấm kia bị chặn lại hình tượng nghiêm túc nói vậy tại sao tôn nghĩa lại đột nhiên hiện ra một mặt vẻ mặt sợ hãi nếu như hắn chỉ là đơn thuần xuất hiện ảo giác vậy tại sao người này mặt phân biệt hệ thống cũng sẽ cho thấy một khuôn mặt người các ngươi không cảm giác đây hết thể đều thật trùng hợp sao một tên cảnh sát mở miệng nói có lẽ xác thực chỉ là trùng hợp đâu dù sao chúng ta tới về điều mấy lần giám sát cũng chỉ có một cái ca mê ra biết chờ tới khi vẫn là chỉ có trong n g a y mắt một giây sau liền không có chung quanh những phương hướng khác ca mê ra đều không có phân biệt đến có cái gì nhìn không thấy nữ tính loại hình một tên khác nhân viên cảnh sát cũng nói đúng à lưu đội tin tưởng quỷ hồn giết người cái gì thực sự có chút ly kỳ mà lại nếu là thật chính là quỷ hồn vậy chúng ta những dụng cụ này thật có thể phân biệt đến sao có thể làm được giết người vô hình lời nói lại tại sao phải tại trên đường cái giết người đâu trực tiếp tìm trời tối người đ i ê n thời điểm đem đối phương giết chết không phải tốt lưu cảnh sát trầm ngâm một lát sau có lẽ bọn hắn muốn để cái này khởi sự cho nên hợp lý hóa đâu vì không lộ vẻ người chết như vậy đột một lời nói tại hiện đại trong thành thị hai nạn xe cộ là thường thấy nhất chuyện ngoài ý mớn hai tên nhân viên cảnh sát lẫn nhau trong mắt đều mang chút bất đắc dĩ không dám nói thêm cái gì nhưng lưu cảnh sát lại là thấy được hai người bọn họ biểu lộ mở miệng khiển trách hai người các ngươi không phải cho ta cởi à chúng ta là tại đứng đắn phá án hết thể dù sao vẫn cần một hợp lý giải thích thú n g chi bây giờ trách vật đều xuất hiện vậy tại sao không thể có cái khác quái vật đâu giống như là ưu linh vong hồn loại hình xuất hiện không rất bình thường sao một tên cảnh sát phản bác nhưng là cái khác q u á i vật đều có chân thực tồn tại chứng cứ à, q u á i vật thi thể đều bị vận đến phòng thí nghiệm đi nghiên cứu cũng coi là một loại nào đó sinh vật đi có lẽ là phòng thí nghiệm hoặc là thật sự là dị thế giới chạy đến nhưng u linh quỷ hồn cái gì lại không thực thể cũng không có chứng cớ gì cũng không tính là sinh vật này làm sao cha à, còn muốn mời cái đạo trưởng sao chương một trăm bảy mươi hai tử kỳ sắp tới lưu cảnh sát trừng mắt liếc hắn một cái nói dị thế giới câu nói như thế kia các ngươi cũng tin thật có dị thế giới toàn thế giới quốc gia đều muốn phái nhân viên điều tra đi vào thăm dò cảnh ó t h cử làm dịu toàn bộ thế giới sát kia núi bay nói trên internet hiện tại vẫn là có bảy mươi người cho rằng dị thế giới là chân thật tồn tại bằng không thì cũng không giải thích được cái kia biết nói chuyện lang nhân quốc vương là chuyện gì xảy ra hiện tại tất cả mọi người tại khiển trách phờ lần khi nước cộng hòa hướng thế giới ẩn giấu đi dị thế giới lối vào muốn một mình khai phát trong đó phong phú hy hữu dị thế giới tài nguyên gây vẫn còn lớn lưu cảnh sát che lấy cái chán hắn đều có chút theo không kịp thời đại phát triển mở miệng nói đừng nói những thứ vô dụng này ta để các ngươi gọi điện thoại thế nào có mấy cái là kết nối trong đó một tên cảnh sát trả lời chúng ta là đã thông mấy điện thoại có mấy người nói tôn nghĩa tại trước khi chết một mực hướng phía có đồ vật gì c u â n lấy hắn cũng có mấy người nói hắn là phát đ i ê n kêu loạn một trận không có nghe rõ trên cơ bản liền chia hai loại tình huống bất quá hiện trường không ai là trông thấy tôn nghĩa trên thân có đồ vật gì duy chỉ có điểm này có thể khẳng định lưu đội nghe xong h í mắt nói nói như vậy tôn nghĩa đúng là nói qua bên cạnh hắn là có cái gì đồ không sạch sẽ sao cảnh sát kia trả lời có khả năng này bất quá lưu đội chúng ta cũng không có cách nào đối nhìn không thấy đồ vật tiến hành điều tra lưu cảnh sát trầm ặ c hắn mở miệng nói để cho ta suy nghĩ lại một chút có cái gì biện pháp giải quyết luôn sẽ có biện pháp nghe đến lời này hai tên cảnh sát đều không có nhiều lời bọn hắn cảm giác lưu cảnh sát đối cái này vụ án đã có chút t ẩ u hỏa nhập m a mà một bên khác hiệu kệ trong công ty điện ảnh đã truyền bá bỏ vào nửa đoạn sau văn phòng cửa sổ trong khe một con màu đèn con rơi chậm rãi bay vào nó lạc yên không tiếng động bay đến giờ dạ cụ lạ bên cạnh thấp giọng k theo g dở dạ cụ lạ g á t tay mới bay khỏi văn phòng dở dạ cụ lạ mở miệng nói thất yêu tạo vật chủ nhìn cái kia hai tên ra hỏa cũng không có giải trí nhớ chúng ta nên làm cái gì lộ vũ nhìn xem điện ảnh không chút để ý hỏi bọn hắn thương lượng xong làm sao đối phó ta sao dở dạ cụ lạ gật gật đầu nói bọn hắn xác thực còn có chút đầu óc chuẩn bị trước tiên đem công ty tiền chuyển di ra ngoài trực tiếp trốn ra ngoại quốc sau đó thuê sát thủ tới đối phó ngài một bên xạ đạ cụ mở miệng hỏi thất yêu chủ nhân cần ta xuất thủ sao hiện tại linh thể của ta năng lực khống chế có tăng lên chỉ cần ngăn chặn bọn hắn trái tim mạch máu liền có thể trực tiếp giả tạo thành bệnh tim đột phát triệu chứng hoàn toàn không sẽ lộ ra bất luận cái gì sơ hở một bên thiên nữ bạn cùng lang nhân cũng nhìn lại bọn chúng mặc dù không giống xạ đạ cổ có thể làm được giết người vô hình nhưng là chỉ cần lộ vũ mở miệng lời nói vẫn là sẽ không chút do dự xuất thủ mà lộ vũ thì là khoát tay áo nói trước không đ ổ i bọn hắn đã lựa chọn trốn ra ngoại quốc vậy liền còn phải cần một khoảng thời gian đến xử lý trong chương mục tiền chờ bọn hắn trốn ra ngoại quốc chúng ta lại đọc thủ để bọn hắn chết cách giang nam thành phố xa một chút cũng có thể để cho ta tránh đi một chút hiểm nghi dơ dạ cũ lạ ngươi để ngươi thân thuộc tiếp tục xem hai người bọn họ ai c h ờ bọn hắn rời đi trong nước chính là tử kỳ của bọn hắn sáng sớm hôm sau thiên còn tảng sáng thời điểm lưu cảnh sát liền l ẻ loi một mình đi tới tôn nghĩa lúc ấy bị đụng ngã giao lộ cho dù trải qua công nhân vệ sinh thánh tầy h nhưng trên mặt đất vẫn là lưu lại một bãi đỏ sở vân ký tựa hồ tại hiện lộ rõ ràng lúc ấy tình huống thảm liệt lưu cảnh sát cao mày hắn thủy c h u n g là không nghĩ tới làm như thế nào đi tìm tòi nghiên cứu một cái khả năng căn bản không tồn tại quỷ hồn rõ ràng hết thầy đều chỉ hướng lộ vũ nhưng duy chỉ có thiếu khuyết cái kia mấu chốt chứng cứ hắ vậy sau này thiếu niên này sẽ khiến nhiều ít t h i họa liệu cảnh sát không rõ ràng chỉ là vẹn vẹn phát hiện hắn không thích hợp bắt đầu liền đã có vài chục danh học sinh l á o sư mất mạng đằng sau vây quét quái vật lúc hy sinh cư dân cùng cảnh sát đã đạt đến một trăm n g ư ờ i trở lên nếu như nước ngoài những quái vật kia tập kích sự kiện cũng là lộ vũ đưa tới cái kia thương vong nhân số cơ h ộ i đạt đến mấy vạn cái số này quá kinh khủng liệu cảnh sát không dám suy nghĩ nếu như đây hết thệ đều là bởi vì hắn không có kịp thời phát hiện ngăn cản lộ vũ tạo thành hắn mỗi ngày tinh thần áp lực đều quá lớn đây là giống như núi trách nhiệm nhiều ít người tính mệnh khả năng đều bởi vì hắ cái này quan hệ đến rất rất nhiều l ư u cảnh sát thở dài một hơi nhất sau đó xoay người đi đến ven đường xe cảnh sát bên cạnh lên xe xếp sau hai tên tùy hành cảnh sát hỏi lưu đội chúng ta còn muốn tiếp tục cha sao l ư u cảnh sát gật đầu nói cha nơi này là không có gì đối với chúng ta đầu mối hữu dụng chúng ta trực tiếp đi bệnh viện đi nhìn có thể hay không từ cho tôn nghĩa làm giải phẫu bác sĩ miệng bên trong hỏi ra cái gì nói xong xe cảnh sát liền trực tiếp lái đi mà một bên khác lộ vũ mới vừa vặn tới trường học hắn nhìn ngoài cửa sổ cửa trường học có chút hiếu kỳ n g h nó lấy nói đến cũng kỳ quái tôn nghĩa chết rồi cục cảnh sát cũng không có tới trường học đi tìm ta trước đó cái tia lưu cảnh sát rõ ràng đối ta rất cảnh giác làm sao bây giờ cũng không tới chẳng lẽ là triệt để từ bỏ sao chấm ngâm một lát sau lộ vũ lắc đầu nói nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng hắn từ bỏ tốt nhất không từ bỏ cũng không có quan hệ gì dù sao người bình thường hiện tại đối ta đã không tạo được uy hiếp một bên khác trong bệnh viện lưu cảnh sát hướng về phía trước đài lấy ra cảnh sát giấy chứng nhận sau đó mở miệng nói chúng ta muốn hỏi một chút cho tôn nghĩa làm giải phẫu bác sĩ có thể phiền p ứ c giúp chúng ta gọi một chút không y tá kia hơi kinh ngạc gật đầu nói cảnh sát tiên sinh mời chờ một chút ta đi hô một chút lập tức liền tốt nói xong y tá kia liền chạy tới cách đó không xa một gian phòng làm việc bên trong rất nhanh một tên cao g ầ y mặc áo khoác trắng bác sĩ liền bước nhanh đi theo y tá đi tới hắn hơi có vẻ khẩn trương nhìn xem lưu cảnh sát hỏi n g ư ơ i tốt cảnh sát tiên sinh không biết các ngươi tìm đến ta là vì cái gì à, ta cũng không có làm qua cái gì phạm pháp phạm tội sự tình à. lưu cảnh sát cười gật đầu nói cái này hiện như là xin ngươi đừng lo lắng chúng ta chỉ là nghĩ liên quan tới trước ngươi làm một đại giải phẫu hỏi mấy vấn đề đơn giản có thể cùng chúng ta giảng một chút không bác sĩ kia nghe xong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm gật đầu nói kia là đương nhiên là phá á n cần ta khẳng định đều sẽ phối hợp liệu cảnh sát gật gật đầu lập tức hỏi vậy thì tốt chúng ta nghĩ muốn tìm hiểu một chút liên quan tới tôn nghĩa cái này học sinh giải phẫu là một cái mười bảy mười tám tuổi học sinh tại nửa đêm ra hai nạn xe cộ là ngươi qua tay giải phẫu đi chúng ta nghĩ muốn tìm hiểu một chút h ắ n có cái gì dị thường trạng thái bác sĩ kia lắc đầu có chút tiếc nuối nói thật có lội à cảnh sát tiên sinh ta không có cho đứa bé kia làm giải phẫu đứa bé kia đưa tới lúc sâu đã chết rồi t r ư ớ c 173, kiểm tra thi thể cái gì hắn tại đưa tới lúc đã chết lưu cảnh sát cùng hai gã khác cảnh sát đều là một mặt kinh dị biểu lộ lưu cảnh sát không hiểu hỏi có thể là trước kia cái kia phần giải phẫu trong báo cáo viết rõ ràng là tôn nghĩa tại đưa đến bệnh viện là tiến hành một trận hai giờ giải phẫu cuối cùng cứu giúp vô hiệu mới tuyên cáo tử vong làm sao lại trực tiếp t r ư ớ đây bác sĩ kia bốn phía nhìn thoáng qua sau đó giảm thấp thanh â m nói cảnh sát tiên sinh cái này dính đến một điểm về chúng ta bệnh viện sự tình có thể đi theo ta văn phòng đ ả n một t r ư ớ không lưu cảnh sát mấy người một mặt hoang mang nhưng vẫn là đi theo bác sĩ kia đến văn phòng đem văn phòng phòng cửa đóng lại bác sĩ kia mở miệng nói cảnh sát tiên sinh ngài cũng biết cả đi học nuôi mấy chục năm hải tử đột nhiên liền gặp thai nạn xe cộ liền chết cái này đổi thành nhà nào dài cũng không thể tùy tiện tiếp nhận bệnh viện chúng ta cũng xử lý không ít tình huống như vậy nếu như trực tiếp nói cho vội vàng chạy tới tinh thần cao độ khẩn trương g i a thuộc con của bọn hắn chết rồi vậy bọn hắn có thể sẽ đi lên rồi tại bệnh viện đại náo một trận cái này đối tất cả chúng ta tới nói đều là xấu nhất tình huống g i a thuộc đều có thể rốt cuộc khôi phục không được bình thường cho nên chúng ta gặp được loại tình huống này đều là trước nói với bọn họ hải tử không chết ngay tại cứu rút nhưng tình huống không thể lạc quan nói cho bọn hắn mấy lần chuyển biến xấu tình huống cuối cùng lại nói với bọn họ hài tử chết rồi cho bọn hắn một cái giảm sốc thời gian liệu cảnh sát vớt mắt hắn hỏi tiếp cái kia trước đó giải phẫu báo cáo là chuyện gì xảy ra các ngươi xác thực làm một trận hai giờ giải phẫu đó cũng là gạt người sao các ngươi hẳn phải biết loại này báo cáo là không thể tùy tiện loạn l ấ p à. bác sĩ kia vội vàng khoác tay giải thích nói cái này chúng ta tự nhiên là sẽ không loạn l ấ p chúng ta đúng là tiến hành một trận giải phẫu bất quá nhưng thật ra là đối cái kia học sinh thi thể khâu lại chữa trị để hắn thoạt nhìn là bình thường cái này thu phí cũng là bình thường tiêu chuẩn tuyệt đối không có t h ử a cơ thu nhiều điểm ấy chúng ta có thể căn đoan các ngươi n g h ị t r a lời nói ta có thể đem cái khác mấy cái y phí bệnh viện tiêu chuẩn cho các ngươi tìm ra tuyệt đối không kém là bao nhiêu lưu cảnh sát sắc mặt không tốt lắm vốn cho là có thể tại tôn nghĩa giải phẫu bên trong tìm tới cái gì đầu mối hữu dụng kết quả tôn nghĩa tại đưa đến bệnh viện lúc liền đã chết cái này khiến hắn như thế nào khai triển điều tra hết t hệ đơn giản chính là lại lâm vào t ử cục mà lúc này đằng sau một vị cảnh sát mở miệng hỏi bác sĩ kia các ngươi đang tiến hành giải phẫu thời điểm có phát hiện học sinh kia thân thể có cái gì chỗ không đúng sao bác sĩ kia g à người n nói xảy ra tai nạn xe cộ khẳng định không bình thường à toàn thân xương cốt đoạn không ít khi quan suất huyết nhiều những thứ này trên cơ bản đều có thể thấy được bất quá chúng ta không có làm quá nhiều kiểm tra bởi vì học sinh kia đưa tới lúc trái tim đã ngừng ngày con ngươi cũng đã mất đi đối quan nguyên phản ứng đã là triệt để chết rồi mà lại đưa tới y tá cũng đã nói tại đem nó đưa tới trên đường liền đã không có phản ứng gì đã qua hoàng kim cứu rút thời gian chúng ta cũng không có làm quá nhiều cứu rút làm hai lần trái tim trừ rung động cũng không có phản ứng về sau chúng ta liền từ bỏ làm lại nhiều cũng không có tác dụng gì hết t h ầ đều một lần nữa lâm vào thế bí lưu cảnh sát thở dài hỏi vậy chúng ta có thể nhìn một chút thi thể sao bác sĩ kia lắc đầu có chút khó khăn mà nói thật có lội à cảnh sát tiên sinh cái này không phải là chúng ta có thể tùy tiện quyết định muốn trước hỏi thăm người chết g i a thuộc g i a thuộc đồng ý tự nhiên là cái gì cũng không quan hệ g i a thuộc nếu là không đồng ý tùy tiện cho các ngươi kiểm tra thi thể cái này nếu là chuyển đi bệnh viện chúng ta đều muốn t h ụ khiển trách khởi tố lưu cảnh sát thở dài cũng không có lại làm khó bác sĩ mà là quay người đối sau lưng hai tên cảnh sát mở miệng nói đi thôi chúng ta đi tìm tôn nghĩa gia trưởng t h ư ơ n giang lượng v ớ bọn họ một chút, nhìn chút, thể h một có y k h ô để cho b ọ nam hắn đồng ý kiểm t r hải thi thể. Giang tử Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc a n thành phố một tòa xa hoa khu biệt thự bên trong lưu cảnh sát mang theo hai tên cảnh sát đến tôn nghĩa phụ mâu ở tại bên ngoài biệt thự gõ cửa phòng chuẩn bị bãi phòng một chút bọn hắn thân là cục cảnh sát đội trưởng những thứ này bên trong thị khu nhân viên tin tức có thể nói tùy tiện một chiếc điện thoại liền có thể tra được hai g ã khác cảnh sát thì là do xét tòa này xa hoa chiếm diện tích cực lớn biệt thự cảm khái nói thật không hổ là có thể mở công ty mậu dịch gia đình qua một tòa này biệt thự không sai biệt lắm liền muốn hơn năm mươi triệu đáng tiếc cái kia học sinh nguyên bản cũng hẳn là tương lai tươi sáng gia đình giàu có bất quá cũng không có cách nào lại hưởng thụ lưu đội quay đầu dạy dỗ hai người các ngươi nói nhỏ chút chúng ta là đến mời đối phương hiệp trợ điều tra đừng để người ta nghe được hai cảnh sát hành hạnh nhiên n g c miệng m không nói thêm gì nữa mà lưu cảnh sát thì tiếp tục gõ cửa phòng đồng thời thầm nói ta đều gõ nửa thiên môn làm sao còn không người mở ra cửa a có c cốc cốc! c người ở nhà sao gian g giác! nương theo lấy một tiếng vội vàng tiếng mở cửa một cái biểu lộ rõ ràng mang theo không nhịn được trung niên nam nhân mở ra cửa phòng chính là phụ thân của tô nghĩa hắn không có đem cửa phòng đánh mà là gạt mở một cánh cửa may nhìn xem phía ngoài lưu cảnh sát ba người mang theo vài phần nổi nóng hỏi các ngươi a i vậy đến nhà chúng ta làm gì vì điệu thấp làm việc lưu cảnh sát ba người đều không có mặc cảnh phục là thường phục xuất hành cũng dẫn đến phụ thân của tôn nghĩa không thể nhận ra lưu cảnh sát trực tiếp móc ra cảnh sát c h ứ n g mở miệng nói ngươi tốt tôn kiến đúng không Mấy g i â y một chút ta là giang nam thành phố cục cảnh sát cảnh sát trưởng lưu hùng sóng có cái điều tra muốn để ngươi hiệp trợ một chút xin hỏi có được hay không a cảnh sát đang nghe cục cảnh sát thời điểm tôn kiến biểu lộ liền đã thay đổi Đang, đang n g lúc này l mẫu thân của tôn nghĩa cũng nghe đến động tĩnh từ trong biệt thự đi tới nàng nhìn xem ngoài cửa lưu cảnh sát cùng hai gã khác cảnh sát cùng bị lưu cảnh sát cầm ở trong tay căn cứ chính xác kiện cả người đều cho vắng nàng ngay cả vội vàng nắm được tôn kiến b ạ vai có chút sợ hãi hỏi các ngươi các ngươi tới làm gì lưu cảnh sát rõ ràng hai người kia h ô m qua bởi vì nháo sự bị phân cục đồng sự bắt giữ qua liền cho là bọn họ hai cái là sợ hãi lại bị bắt một lần giải thích nói hai vị xin yên tâm chúng ta không phải vì chuyện ngày h ô m qua tới tìm các ngươi đối với các ngươi h ả i tử tang nộ chúng ta cảm thấy rất t i ế c hận bất quá chúng ta cho rằng cái này lên vụ án còn có một số điểm đáng ngờ hy vọng xin các ngươi hiệp giúp bọn ta điều tra một chút chương một trăm bảy mươi bốn h ằ m vào lộ vụ ám sát ngay xong là vì tôn nghĩa sự tình tôn kiến vợ chồng đều ngầm hạ thở dài một h ơ i chỉ cần thuê sát thủ sự tỉnh cảnh sát không biết là được hai người lên nhau cuối cùng tôn kiến mở miệng hỏi cảnh sát trưởng không biết n g ư ờ i muốn cho chúng ta hiệp trợ cái gì chúng ta xác thực cho rằng tiểu nghĩa chết có chút vấn đề nhưng chúng ta đi cục cảnh sát bên kia bọn hắn cũng không có thụ để ý đến chúng ta vụ án còn cho là chúng ta chỉ là tại cố tình gây sự liệu cảnh sát gật đầu nói điểm này xác thực rất khó để cho người ta tin tưởng ta đã từ đồng sự nơi đó nghe qua ý nghĩ của các ngươi bình thường tới nói đây đúng là không thể nào tôn kiến nghe vậy m i ễ nhữ mày nói đã không có khả năng vậy ngươi lại tới tìm chúng ta làm gì lưu cảnh sát mở miệng giải thích chúng ta đối với cái này còn có khác phỏng đoán mặc dù nghe xác thực rất h o a n g đường nhưng là chúng ta cảm giác tôn nghĩa chết có một bộ phận siêu hiện tượng tự nhiên ảnh hưởng nếu như có thể mà nói chúng ta hy vọng các ngươi có thể đồng ý đối tôn nghĩa tiến hành kiểm tra thi thể cái gì kiểm tra thi thể tôn kiến còn chưa lên tiếng bên cạnh tôn nghĩa mẫu thân liền lên tiếng kinh hô nàng biểu l ộ nghiêm túc lắc đầu thái độ rất kiên quyết không cái này không được chúng ta tiểu nghĩa đều đã gặp hai nạn xe cộ chết rồi hiện tại các ngươi còn muốn giải phâu thi thể của hắn còn nói cái gì siêu hiện tượng tự nhiên các ngươi đây không phải hồi nào sao lưu cảnh sát cùng tùy hành hai tên cảnh sát đều không nói gì đây đúng là có chút không hợp t h ó i thưởng tôn nghĩa gia thuộc phản ứng kịch liệt cũng là bình thường nhà nào d à i nguyện ý tự mình hài tử tao nộ thai vạ bất ngờ về sau lại bị cắt mở thân thể mà tôn kiến thì là đem thê tử khuyên nhủ để nàng t r ư ớ c lánh tính một chút sau đó quay đầu nói cảnh sát trưởng tiên sinh cũng không phải chúng ta không phối hợp các ngươi điều tra chúng ta xác thực hoài nghi tiểu nghĩa chết cùng cái kia học sinh có quan hệ cũng muốn đem hết thể điều tra rõ ràng nhưng chỉ là các ngươi một câu miệng siêu hiện tượng tự nhiên cái gì liền muốn đối nhi từ ta tiến hành kiểm tra thi thể có phải hay không quá tùy tiện chúng ta cũng không phải cái gì tư tưởng phong kiến nhưng vẫn là hy vọng tự mình hài tử hạ táng lúc có thể bảo trì thân thể hoàn chính nếu như ngươi có thể có càng mạnh mẽ hơn chứng c ứ nó i chỉ cần kiểm tra tiểu nghĩa thi thể liền có thể điều tra ra hắn ngộ hại là cùng một ít người có quan hệ vậy chúng ta khẳng định là đồng ý nhưng nhưng chỉ là của ngài một câu vẫn là cái gì siêu tự nhiên hiện tượng cái gì thậm chí không có bất kỳ cái gì c ă m đoan liền muốn giải phẫu tiểu nghĩa thi thể chúng ta thực sự không thể tiếp nhận các ngươi nếu có thể xuất ra cái gì cụ thể chứng cứ lại tìm chúng ta đi v ảnh nói xong không đợi lưu cảnh sát đám người phản ứng cửa phòng liền bị đóng chặt hết thể lại không manh mối duy nhất khả năng đạt được hữu hiệu chứng cơ thi thể kiểm tra cũng bị cự tuyệt lưu cảnh sát mấy người thở thật d à i một cái xoay người nói đi thôi chúng ta suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác mà một mực chờ đến mấy người lái xe đi xa về sau biệt thự lầu hai cửa sổ bên trong tôn kiến trốn ở sau tường một mực nhìn chăm chú lên mấy người rời đi về sau mới thở phào nhẹ nhõm tiếp tục về đến phòng đem trong nhà đáng tiền đồng hồ nổi tiếng đồ trang sức cái gì nhét vào trong g ư ơ n g hành lý mà lúc này mẫu thân của tôn nghĩa thì có do dự mà hỏi vừa rồi ta quả thật có chút xúc động vừa nghĩ tới bọn hắn muốn giải phẫu tiểu nghĩa thi thể. ta cũng cảm giác một trận đau lòng chán ó ngươi nói chúng ta muốn hay không đồng ý bọn hắn giải phẫu tiểu nghĩa thi thể à nếu có thể thông qua cái này một hạng trực tiếp tìm ra cái kia học sinh sát hại tiểu nghĩa manh mối vậy chúng ta chẳng phải có thể trực tiếp thay tiểu nghĩa báo thù sao tôn kiến một bên dọn dẹp đồ vật một bên thở dài nói ngươi thật cho là bọn họ có thể tra ra thứ gì sao còn siêu hiện tượng tự nhiên tại sao không nói có đầu trâu mặt ngựa đem tiểu nghĩa hồn câu đi thật sự là sự kiện linh dị phổ thông kiểm tra thi thể có thể kiểm tra ra thứ gì những cảnh sát kia hơn phân nửa là vì chết tích muốn tại tiểu nghĩa chết đến làm văn trường không tra được thứ gì thú n g chi liền xem như có thể chứng minh cái kia tiểu tử có mưu hại tiểu nghĩa hiểm nghi vị thành niên phạm tội cũng phán không được tử hình nhiều lắm là tại n g ụ c giam ngồi sổm mấy năm liền ra cái kia tiểu tử hiện tại mới mười bảy tuổi coi như hai mươi năm sau xuất ngục cũng mới ba mươi bảy tuổi chính vào t r ắ n g nhiên ngươi làm sao cam đoan cái kia tiểu tử sẽ không hận điên rồi ra lại tìm chúng ta sự t ì n h thu dọn đồ đặt đi vẫn là tìm người đem cái kia tiểu tử cùng cái kia xe hàng lái xe đều r ế t mới tốt có thể thay tiểu nghĩa báo thủ chúng ta cũng có thể an tâm công ty bên trên tiền ta đều chuyện gì tốt phòng ở cùng công ty cũng đều làm thế t r ư ớ hết thầy hơn năm tỷ coi như chúng ta ra ngoại quốc cả ngày ăn trứng cá m u ố i h ắ c tùng lộ cũng xài không hết đừng suy nghĩ nhiều như vậy thu thập ngươi đổ vật đi mẫu thân của tôn nghĩa nghe cũng không nói thêm cái gì yên lặng trở về thu dọn đồ đạc mà tại bọn hắn lúc nói chuyện g ầ m giường một đôi con mắt màu đỏ chính đang lặng lẽ nhìn chăm chú lên bọn hắn mà trên xe cảnh sát xếp sau ngồi hai tên cảnh sát lướt nhau vẫn làm mở miệng nói lưu cảnh sát vậy chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì à? đúng vậy à, manh mối lại đ o á n mất chúng ta sau đó phải làm sao cha a lưu cảnh sát lông mày và chặt sắc mặt hắn rất kém cỏi tuần tự chạy hai chuyến vẫn là liên tiếp vấp phải chắc、chở. đối mặt một cái hư vô phiếu miểu hình tượng chưa thành thục hệ thống phân biệt tiếp tục điều tra đi thật sự có kết quả sao liệu cảnh sát không biết hắn cảm giác một thân khí lực không thể nào thi triển cũng không thể nào điều tra đối mặt hai tên hậu bối hỏi thăm hắn thở dài nói về trước cục cảnh sát đi hai người các ngươi đi trước khác tổ hỗ trợ đi chuyện này để cho ta một người suy nghĩ lại một chút chờ có tiến triển lại gọi các ngươi một ngày tùy theo vượt qua đêm tối giáng lâm lộ vũ từ trường học trở về nằm ở trên giường đợi một giờ xác định không có người nào đến liền gõ gõ màn hình điện thoại di động mở miệng nói sa đa cô đã nghe chưa tới đón ta đi hôm nay hẳn là cũng không có cục cảnh sát người tới tìm ta được rồi chủ nhân tư tư nương theo lấy trên màn hình một trận hoa bình phong toàn thân áo trắng xạ đạ c ổ liền tới đến gian phòng đem lộ vũ tiếp vào vự kệ trong công ty vì để phòng nửa đêm có cảnh sát tới điều tra lộ vũ còn để một tên dở dạ cụ lạ thân thuộc lưu trong phòng chỉ là một người qua tới đơn giản thôi miên còn có thể tùy tiện ứ n g đ ố i tư tư kệ công ty văn phòng tổng giám đốc bên trong dở dạ cụ lạ lang nhân thiên nữ bạn các loại quái vật đều tập hợp một chỗ chờ đến lộ vũ đến mấy cái quái vật nhao nhao túi lầu hô cung nên vĩ đại tạo vật chủ đến ngao lộ vũ gật đầu tùy theo hỏi dơ dạ cụ lạ liên quan tới cái kia một đôi n g h ĩ mưu hại ta nhân loại có tin tức mới sao dơ dạ cụ lạ đứng vậy mỉm cười nói vĩ đ ạ i tạo vật chủ s á c thực có tin tức mới cục cảnh sát cảnh sát tự a hồ tìm được trong nhà của bọn hắn tự a hồ muốn đối cái kia thi thể người chết tiến hành kiểm tra bất quá bị hai người bọn họ cự tuyệt hiện tại hai người còn tại thu dọn đồ đạc hẳn là hôm nay liền sẽ chuyển di xuất ngoại sau đó liên hệ sát thủ tiến hành đối với ngài tiến hành mưu hại hai chương này không có gì nội dung cùng một chỗ phát ra tới cho mọi người nhìn mời các vị điểm, điểm thúc canh gần nhất sự tình hơi nhiều tâm phiền vô cùng ta mau sẽ xin ngài yên tâm ta cho hắn truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh là làm cho đối phương ngọn cụ tỏi lấy cùng loại nhân loại thủ đoạn giết bọn hắn sẽ không hút máu của bọn hắn để bọn hắn không có chuyển đổi thành hấp huyết quỷ một khả năng nhỏ nhoi cũng sẽ không bại lộ sự hiện hữu của chúng ta lộ vũ gật đầu nói như vậy ta a tâm rời xa giang nam thành phố chết tại tha hương nơi đất khách quê người cũng không thể cũng trách đến trên đầu ta đi thiên nữ bạn nhẹ cười nhẹ hoài nghi đến người của ngài bên trên cũng không quan hệ toàn diết chính là dù sao chỉ là một đám có cũng được mà không có cũng không sao ra hỏa lộ vũ duy trì lễ phép m ỉ m cười cảm giác thiên nữ bạn ít nhiều có chút cực đoan hắn ho nhẹ hai tiếng nói toàn diết còn không đến mức chúng ta bây giờ vẫn là lấy tận khả năng bảo trì đ i ệ thấp làm chủ cả nhân loại văn minh có rất nhiều ẩn nấp tường giả cùng vũ khí không phải hiện tại chúng ta có thể chống lại mà lại ta còn phải gìn giữ thân phận bây giờ tới tham gia đến tiếp sau siêu phàm học viện khảo thí làm việc vẫn là điệu thấp một chút tốt tận lực không muốn gây nên chú ý thiên nữ bạn chậm rãi cúi đầu nói hết thầy theo ý của ngài lộ vũ gật đầu nói tiếp chúng ta đi xem một chút phở rằng k e n s k n thí nghiệm đi hy vọng nó hai ngày này có thể có mới tiến triển ở vào ba mươi tầng trong phòng thí nghiệm theo cửa phòng mở ra trong đó ngay tại làm thí nghiệm phở rằng k e n s k n cũng ngẩng đầu lên nó nhìn thấy lộ vũ lúc liền vội vàng chạy tới nên nó nói thân yêu chủ nhân ngài đã tới lộ vũ gật đầu hỏi Phở rằng n k e thật e i n ngươi t í nghiệm thế nào,、có、tiến triển rằng Kenstein g thế Phở sao? có cười gật đầu yêu nói, thân yêu chủ nhân, tiến triển chủ là có xin ngài tiến ớ xem một chút、đi. Thật t có đi. i là triển lộ vũ có vẻ hơi kinh ngạc hắn đi theo p h ở rằng kent s t e n đi vào trong phòng thí nghiệm một chỗ phòng k i ế n g bên trong pha lê trong phòng trên bàn giải phẫu nằm một cái hơn hai mươi tuổi nam nhân trẻ tuổi hắn phơi bảy nửa người trên một thân cường tráng cơ bắp mặc dù vẫn như cũ bành trướng lợi hại nhưng đã so trước đó lần thứ nhất thí nghiệm lúc muốn tốt rất nhiều chí ít nó làn da không có bị xe đứt trên người hắn ghim rất nhiều màu sắc khác nhau ống tiêm tại chuyện vẫn lấy không biết tên d ư thể một bên còn có một đài hô hấp cơ tâm điện giám thị dụng cụ phía trên biểu hiện da lỏng của nam nhân nhảy rất bình ổn giống như là ngủ say người đồng dạng p h ờ rằng k e n s vi lộ vũ giải thích nói mặc dù trước mắt còn không có nghiên cứu ra hoàn toàn ổn định siêu phàm thừa số bất quá chúng ta đã bước ra một bước giải thông qua đặc biệt dòng điện kích thích có thể khiến cho nguyên bản cuồng bạo siêu phàm thừa số hướng tới ổn định chỉ cần lại tiến hành mấy lần thí nghiệm hẳn là liền có thể đạt được chân chính ổn định siêu phàm thừa số lộ vũ gật đầu nói thật nhanh ta còn tưởng rằng nếu lại qua mười mấy ngày thời gian mới có thể thu được nhất định thành quả p h ư a rằng kensen cười giải thích nói vốn là dạng này bất quá ta đem cụ thể thí nghiệm quá trình dạy cho ginet t còn có còn lại mấy tên k ẻ công ty nhân viên nghiên cứu chúng ta mấy cái cùng một chỗ tiến hành so sánh thí nghiệm trong thời gian ngắn nhất đạt được ổn định siêu phảm thừa số biện pháp mà lại cái này cũng nhờ vào tạo vật chủ ngài cho chúng ta thu hoạch đông đảo siêu phảm giả tài liệu để chúng ta có súng túc thí nghiệm vật liệu cái này mấy ngày chúng ta tiêu hao không ít chỉ là phế bỏ siêu phảm thuốc thử liền có hơn hai mươi cái lộ vũ gật gật đầu nhưng cũng không có quá nhiều kinh ngạc nói đúng là không nhỏ tiêu hao hạnh thiệt tỏi chúng ta tiêu hao lên mà lúc này đứng ở phía sau thiên nữ bạt có chút tò mò hỏi siêu phàm thuốc thử lại là cái gì lộ vũ quay đầu cười cười nói xem như một loại thuốc bổ đi đúng thiên nữ bạt ngươi còn không có h ư ở n g qua đây cũng là một cái cơ hội tốt ngươi cũng thử dùng một chút nhìn xem hiệu quả như thế nào đi p h ờ rằng k e n s t o n chúng ta hôm nay còn có còn lại siêu phàm thuốc thử sao p h ờ rằng k e n s t o n gật gật đầu nói xác thực còn có một chi vừa dễ dàng cho thiên nữ bạt tiểu thư thử một chút lộ vũ cười nói vậy thì thật là tốt chúng ta vẫn là đi độc nhất vô nhị hải đảo bên kia a bên kia chống trải một điểm cũng tốt ứng đối một chút đột nhiên tình huống đã là đêm khuya mà tôn kiến vợ chồng hai người lại là thừa dịp bóng đêm mở lấy xe của bọn hắn một đường đi vào giang nam thành phố phi trường quốc tế đến bãi đỗ xe về sau hai người liền vội vàng lôi kéo hai cái đại hào dương hành lý đi vào trong phi trường mà bọn hắn đều không có chú ý tới một con màu đen con rơi l ạ n g y ê n không tiếng động bò vào trong túi đ e o lưng của bọn họ mặt thông qua kiểm an một mực chờ đến ngồi lên chuyến bay quốc tế máy bay vị trí bên trên lúc tôn kiến vợ chồng lúc này mới thở dài một hơi tôn kiến vô vỗ thê từ bà vai an ủi đừng lo lắng chúng ta đã ngồi lên máy bay cảnh sát không có đổi tới công ty bên kia đối tác cũng không có cùng chúng ta gọi điện thoại hết thảy đ u ẩn tàng tốt tốt chờ đến máy bay cất cánh qua hai canh giờ nữa về sau chúng ta liền triệt để tự do mẫu thân của tôn nghĩa lộ ra một cái miễn cưỡng mỉm cười nói đúng chúng ta sẽ không có chuyện gì đợi đến hai hơn m ộ ư ơ i phút sau trên máy bay hành khách nhao nhao ngồi xuống mặc đồ chức nghiệp tiếp viên hàng không cũng đi tới nhắc nhở các vị máy bay lập tức liền muốn khởi động mời các vị đưa điện thoại di động điều chỉnh thành phi đi hình thức để tránh ảnh hưởng tới đài quan sát cùng máy bay tín hiệu mà tôn kiến vào lúc này lại là cấp tốc đưa điện thoại di động móc ra hắn g mang tới kỹ s khẩu trang cùng kính dâm lái một chiếc phong bế thức dương xe liền tiến về lần này muốn giết hai tên mục tiêu đâm chết tôn nghĩa lái xe tải còn có một cái mười bảy tuổi học sinh cấp ba sát thủ trắc nghiệm phán đoán vẫn là tuổi gần hơn năm mươi tuổi lái xe tải càng khó giết hơn một chút thế là đem nó xem như cái thứ nhất tám sát mục tiêu đêm khuya đường cái bên cạnh lái xe tải đem cuối cùng một xe cắt đất v ậ n đến công trường về sau liền đem xe tải d ừ n g ở ven đường chuẩn bị trực tiếp về nhà nghỉ ngơi nhưng mà đúng vào lúc này bên cạnh bụi cây dưới một cái cao lớn thân ảnh đột nhiên thoát ra đem một khối vải trắng đột nhiên che tại lái xe tải miệng mũi bên trên ô ô ô lái xe tải chừng lớn hai mắt một mặt vẻ kinh hãi hắn chẳn g thể nghĩ tới sẽ có người muốn hại hắn hắn hết sức phản kháng loạn đạp hai chân đưa tay nghĩ phải bắt được người sau lưng tóc nhưng ở tác dụng của dược vật dưới ngắn ngủi trong vòng mấy giây một cái hơn năm mươi tuổi tráng niên nam nhân liền trực tiếp hôn mê đi. sát thủ đem lái xe tải trực tiếp kéo tới xe tải đằng sau dùng vải trực tiếp cắt đứt lái xe tải cổ đem lái xe tải giải quyết về sau sát thủ cũng thở dài một hơi tiếp xuống chỉ còn một cái mười bảy mười tám tuổi học sinh cấp ba sát thủ nhìn qua học sinh kia ảnh chụp cùng cái cây gậy trúc hắn cảm giác tự mình không cần thuốc mê đều có thể lặng yên không tiếng động giải quyết hết cái kia học sinh